c h ư n một trăm bốn mươi người ở rễ cánh cửa c h ư n một trăm bốn mươi người ở rễ cánh cửa đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm dài đến hơn nửa tháng chạy thật nhanh một đoạn đường dài cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi mà tại cái này mỗi một ngày bên trong tùy thời đối mặt các loại đột phát tình huống vô luận là tâm lý vẫn là sinh lý cũng tiếp nhận cái này vô tận r ã rời đường hạo chạy song t â m nước nóng về sau chỉ cảm thấy vô tận đủ rũ xuống tới nằm ở trên giường liền ngủ say sưa đến cái này một giấc một ngủ chính là hai ngày chinh sử mặc vương phụng bạch mấy người cũng cùng đường hạo một dạng một đầu đâm xuống đến tại tỉnh lãi lúc đã là ngày thứ ba tại bọn họ ngủ say đoạn này thời gian đường hạo trở về đại đường đói tin tức sớm đã chuyển khắp hoàn thành bây giờ trường an thành lên tới vương công quý tộc xuống đến người bình thường trà dư t i ể u hầu đàm luận nhiều nhất vậy cùng cái này đường hạo có quan hệ bên đường khắp nơi có thể nghe được dạng này muôn luận cái này vệ quốc công trong phủ người ở rể q u á thật lần đầu trên chiến trường liền như là năm đó quán quân hầu như vậy lập xuống chiến công h i ề n hách o chật chật còn không phải sao một trận chiến này đủ để trói lọi thiên thu lưu danh sử sách cái này đường tiêu kỵ tinh thông thơ văn lại hay dùng khúc nghệ vệ quốc h công v trang phàm, liền n phủ lý tính vợ chồng ngồi trong sân thưởng thức trà ngắm hoa lý huyện thanh vệ ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi bọn nha hoàn vây quanh một nhà ba người lúc không lúc thêm trả đồ nước trò chuyện vài câu chuyện phiếm lý tĩnh bưng lên chén t r à uống bên trên một ngụm trên mặt mỉm cười chậm rãi nói ra ta nghe đại đồng phương hướng đến báo hạo nhi đã ở ngày hôm trước thần lúc xuất quân nam quy đến đại đồng phủ bây giờ chính tại đại đồng phủ tu trình lời vừa nói ra lý h u y ề n thanh trong mắt sáng lên một vòng ánh sáng lo lắng mấy ngày trên mặt rốt cục hiện lên một vòng nụ cười thất ra p h ụ thân tin tức khả khả dựa vào ta cái này tiến về đại đồng phủ giải thích cái kia mừng rỡ trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đứng dậy định đi ra phía ngoài phu quân trở về có thể nào để nàng có thể không vui hận không thể hiện tại liền chạy đến cái kia đại đồng phủ nên đón lý tính xem cô gái này mà sốt u ruột bộ dáng c ư ờ i ha h à nói ra xem ngươi cái kia khi gấp dạng hạo nhi cực nhanh tiến tới mấy ngày tất nhiên mệt mỏi tại đại đồng phủ tu trình cũng tốt húng chi đại chiến vừa tức còn có tốt nhiều quân vụ cần bàn giao xử lý ngươi cũng đừng đến thêm phiền chờ cái này mấy ngày cái này ba bốn ngày còn có thể chờ không nghe vậy lý h u y ề n thanh tự biết chính mình phản ứng quá kích h ợ m h ự c trở lại chỗ ngồi bị phụ thân kiểu nói này nguyên bản trên mặt cái kia bôi nhàn nhạt đỏ h ư n g trở nên đỏ bừng h ô n phất mặt mày mỉm cười nói phụ thân ngươi nói rất đúng ngươi gấp cái gì cái này đến đại đồng Cách còn c c á hồng chúng còn thích, h trường an Giải ta xa sao? phất nữ, nữ tuy r tránh o n g mắt q a ra. một mở miệng thần vòng dạng nói Đường lần n dị hạo sắc, à trở về, c ũ nhiên g k ô n g b ế t thường Phất tuy bệ ban hạ cho Hồng h sẽ làm gì Nữ n đâu. i cũng biết đường hạo lần này không thể bỏ qua công lao nhưng đến cùng công lao càng lớn trong nội tâm nàng lại không phải rất tốt cân nhắc dù sao không phải võ tướng thân phận cũng đối với võ tướng công hơn không có bao n h i ê u khái niệm nhưng là có thể căn cứ bệ hạ chỗ sắc phong quan chức đến ước lượng phần này công lao lý tính trầm lâm chốc lát nói đường hạo lần này công tích thậm chí siêu từng lúc trước quán quân hầu cho dù là đại đường đã đã nhiều ngày sắc phong tức vị bất quá trong mắt của ta đối với lần này khoáng thế kỳ công bệ hạ tất nhiên sẽ không keo kiệt dầu gì cũng sẽ phong thưởng một cái khai quốc huyện tử đi lý h u y ề n thanh trong mắt tinh quang h i ể m hiện trên mặt tràn đầy vẫn lấy làm tiêu ngạo nụ cười phụ hòa nói ta đ o á nghĩ n tại quân chức phương diện đường phu quân tất nhiên sẽ thăng liền mấy cấp nghĩ đến làm cái này đại đường lớn nhất tướng quân trẻ tuổi hẳn là không có vấn đề n g h e xong lý tính cùng lý h u y ề n thanh đối với đường hạo ban thưởng phòng đoán hồng phất nữ trong lòng hơi chấn động một chút nghĩ không ra đường hạo lại có như thế công tích vĩ đại thậm chí cái này tình thế còn hơn thời còn trẻ định phong thời khắc lý tính nghĩ đến đây hồng phất nữ tâm niệm đổi một chuyện nếu là đường hạo tầm thường vô vi cái kia cũng không có cái gì chính mình đường đường vệ quốc công phủ hết lòng tuân thủ năm đó hứa hẹn đem bạn bè c h i tử đặt vào phủ bên trong lý phủ vậy thắng được một cái trọng nghĩa khi trọng cam kết mỹ danh nhưng hết lần này tới lần khác cái này đường hạo tài văn t r ư ơ n g nổi bật khúc nghệ tinh xảo võ nghệ bất p h ạ m bây giờ càng là lập xuống khoáng thế kỳ công ưu tú quá qua lóa mắt mà dạng này người lại làm vệ quốc công phủ người ở rể hoàn toàn che lại lý phủ trọng cam kết giữ uy tín quá hoàn thậm chí tại quý tế cái thân phận này bên trên đủ để cho người đời lên án h ồ n phất nữ nhìn thấy vạn phần mừng rỡ hai người trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng có lẽ lúc trước tuyển đường hạo ở rể liền là một sai lầm hồng phất nữ trên mặt hiện hiện một tia nhàn nhạt lo lắng nhìn qua trước mắt quần phương tranh diễm cảnh tượng nói đường hạo như vậy công tích vĩ đại có lẽ có lẽ lúc trước chúng ta hôn lễ liền không nên như thế vội vàng nghe vậy lý tính trong lòng hơi chấn động một chút thu liễm lại nụ cười trầm mặc mấy giây chậm rãi nói ra nhắc lên chuyện này ta thật cảm thấy hổ thẹn lúc trước một lúc t â m nóng liền vội vàng đem đứa nhỏ này tiếp hồi phủ bên trong nếu như biết do hắn có này tài hoa tất nhiên để hắn khảo thủ công danh phong phong trơ chùi thắng cưới cũng sẽ không tại người sau rơi người ở rể tên tuổi hồng phất nữ ư u oán xem lý tính một chút thản nhiên nói hiện tại thì đã trễ đã thành kết cục đã định bây giờ đường hạ o hào quang trói mắt trưởng thành an tiêu điểm chỗ tại chỉ sợ hắn tự ngạo nhớ tới ở rễ việc này đối chúng ta lý phủ ghi hận trong lòng a hồng phất nữ lo lắng vậy không phải là không có đạo lý dù sao liền ngay cả xuất sinh h è n m ọ n h ắ n cao tổ lưu bang lòng trèo lên lòng tọa về sau vậy dứt khoát kiên quyết g ọ t b ả y đã từng vì hắn hiệu lực dị tính vương hắn đường hạ o vậy bất quá là một giới áo vải khó nói ca nguyện chịu đựng người ở rễ đạo khảm này ngay vậy lý huyện thanh khẽ nhữ mày thì thào nói ra không không thể nào c h ư một trăm bốn mươi một Khải hoàn hồi 141, khải hoàn hồi đại đường bây giờ đội quyết hoàng từ không chỗ an trí lại có thánh chỉ chuyển đến rơi vào đường cùng đường hạo liền lệnh giáp sĩ nhóm chỉnh đốn quân bị tiến về trường an ra đại đồng phụ đường hạo về phía sau nhìn đến pha tạp thành tường đứng lặng đầu tường đại đường quân sĩ cùng cái kia theo gió phi vũ đại đường quân kỳ đường hạo biết rõ đó cũng không phải v ữ n g biệt đột q u y ế t chủ lực còn tại không lâu sau đó chính mình còn muốn về tới đây có được đại đường giang sơn đường vương là một cái giã tâm cực lớn có to lớn tâm nguyện người hắn một lòng muốn trở thành thảo nguyên dân chúng trong miệng thiên khả hãn một lòng muốn chinh phục cao cũ lệ một lòng muốn trở thành thủy hoàng đế như vậy thiên cổ nhất đế nhằm vào người đột q u y ế t đại chiến có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ ở đây lần nữa khai hỏa đường hạo trở mình lên ngựa cáo biệt ra khỏi thành đưa tiễn lý đạo tông chậm dại hướng về trường an phương hướng trước đến tương lai hết thảy cũng có biên số đường hạ còn không đi cân、nhắc. mà dưới mắt đường hạo suy tư chính mình kết cục sẽ được cái gì ban thưởng bây giờ đã là chính lục phẩm gia thân đường hạo chỉ cùng tướng quân cách xa một bước quân chức tấn thăng vàng bạc châu b á o cái này chút ban thưởng tất nhiên không nói chơi chỉ là đường hạo quan tâm nhất chính là sẽ có hay không có tước vị sắc phong một khi sắc phong tước vị như vậy đường hạo thân phận liền đem hoàn toàn thay đổi không giống với nạp tây quyền quý thế ra đ ư ợ c cấm mà đến tước vị đường hạo cái này tước vị thế nhưng là dựa vào chiến công thật đổi lấy đến hàm kim lượng phi thường lớn nếu là có tước vị bệ hạ nhất định cũng sẽ sắc phong một tòa thuộc về đường hạo phủ lệ mình có phủ đệ đường hạo liền có thể không nhận lý phủ đ ứ t thúc làm rất nhiều muốn làm mà không cách nào làm sự tình đương nhiên cái này một lại tiền đề vẫn ở chỗ xem vị kia cao cao tại thượng đường vương như thế nào quyết sách từ đại đồng đến tấn dương lại đến trường an chỉ qua bốn ngày đường hạo liền xuất l ĩ n h chi kia hai ngàn giáp sĩ nhóm liền đến trường an thành lại một lần nữa đứng tại trường an thành dưới đường hạo nhìn qua cái kia kiên cố thành tưởng hồi tưởng lại bị lý phủ về đến tràng cảnh từng đoàn mấy tháng ở giữa lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác mà bây giờ trường an thành chính chậm đợi đại đường dũng sĩ trở về trên cửa thành quân sĩ nhìn thấy đường hạo chi này khinh kỵ đội ngũ khách khí dò hỏi phía trước thế nhưng là đường kiêu kỵ đường hạo nhìn mắt tên kia cùng là giáo hí tướng lãnh cao dọng trở lại ta chính là đường hạo tuy nhiên cùng là giáo hí nhưng là qua chiến dịch này đường hạo thân phận đã cùng hắn kéo ra rất lớn một đoạn căn bản không cần đến cùng cái này chút phòng thủ thành môn tướng lãnh hàn huyên lôi kéo làm quen vừa dứt lời vị kia đầu tướng lãnh cung kính chắp tay vái chào lễ n ô n tử khẩn thiết nói ra binh bộ bên kia truyền đến tin tức để cho ta lần nữa lặng chờ đường kiêu kỵ trở về phiền đường kiêu kỵ ở đây chờ chút một lát h Đường trong không nhiều lúc nhất g ậ thời đường hạo dẫn binh trở về tin tức như là trường cánh tại binh bộ tuyên dương dưới trong nháy mắt liền chuyển khắp trường an thành phố lớn ngõ nhỏ trong lúc nhất thời trường an thành bên trong vô luận là thế g i a quyền quý vẫn là giếng thành phố bách tính cũng nhao nhao ra khỏi nhà đổi tới trường ăn cửa đồng c h ỗ t ạ i chính đức trường n a i chờ đợi đường hạo vào thành chưa xuất giá danh môn khuê tú càng l à cầm trong tay lãng hoa làm bạn đuổi ra hy vọng có thể lệnh cái này trở về anh hùng hai mắt tỏa sáng làm thiếp thất cũng coi là lớn lao được c ấm đối với loại này khen công dạo phố cao điệu sự t ì n h làm xuyên việt mà đến đường hạo vẫn là rất mâu thuẫn thế nhưng là hiện tại ở thời đại này bên trong y nguyên trở thành một loại thái độ bình thường đường hạo cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục tiếp nhận tại binh bộ chúng thần a n bài xuống đường hạo mang theo dưới trướng hai ngàn khinh kỵ tại mấy ngàn thiên nhu vệ hộ tống giới từ minh đức môn nhập trường an đ ạ p vào chính đức trường nhai đợi đi đến cái này chính đức trường nhai nhìn xem hai bên đường phố cái kia lít nha lít nhít đám người lúc đường hạo quả thực giật mình đường hạo vạn vạn không nghĩ đến tại ngắn như vậy trong thời gian sẽ có nhiều người như vậy nhận được tin tức đổi tới cái này mà cầm ô truy chậm rãi đi tại trên đường dài đường hạo rút ra t h a n h công b ộ i kiếm dùng hùng hậu tiếng nói hô vi đại đường mà chiến theo sau lưng hai ngàn giáp sĩ đồng loạt rút ra bên hông đường đao cùng hô lên vi đại đường mà chiến cái kia đinh thái nhức g ó c như sóng c h i ề u thanh âm vang vọng cả chính đức trường ai bây giờ đường hạo mặt đầy râu gốc dạ n g trở lại đại đồng còn chưa kịp thu thập lại tăng thêm mấy ngày nay một đường chạy vội trường an cả cá nhân coi trọng đến có loại lôi thôi lết thiết cảm giác nhưng chính là như vậy bộ dáng càng phù hợp một cái xa trường trở về tướng quân nên có bộ dáng đường tiêu kỵ đường tiêu kỵ tiếp vào hai bên rất nhiều cô gái trẻ tuổi hô hào đường hạo con trước tướng đôi trắng non bàn tay như ngọc trắng đem lăng hoa bên trong cánh hoa rơi tới trên đường phố chiến mã dũng sĩ mỹ nữ cùng ở phía sau trên tù xa đột quét hoàng tử vũ khí lạnh thời đại huy hoàng v ậ y không gì hơn cái này đi chương một trăm bốn mươi hai khai quốc nguyệt tử chương một trăm bốn mươi hai khai quốc nguyệt tử đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện bên trong một đám trong triều chúng thần đều đã trong điện chờ đã lâu theo du dương tiếng kèn tại cung điện bên ngoài vang lên những đại thần kia nhao nhao ngầm đầu thần đường hạo mang theo đột q u y ế t hoàng tử h i ế n cùng bệ hạ một cái vang r ộ i thanh â m từ đại điện chuyển ra ngoài đến trên long ủy đường vương mặt mỉm cười tại thái giám cung nữ chen trúc giới từ phía trên cung điện chậm rãi đi xuống chúng ái khanh các người liền theo ta một đám ạ o ra đến, nhìn xem c i đi. này hoàng Đường vương quyết đột tử tựa t hồ â tình không kệ, cười văn ậ y rất Một vui vẻ. v đám văn thần võ tướng không mình hành lễ cùng kêu lên đáp lại thái cực điện bên ngoài cái kia quảng trường khổng lồ bên trên bây giờ đường hạo đứng lặng ô t r u y phía trên tại phía sau h ắ n đã từng trinh chiến thảo nguyên hai ngàn tên giáp sĩ đều nhịp cưới tại ngựa cao to phía trên mà tại đội ngũ cuối cùng một cỗ trên tù xa đột quyết hoàng tử bị xích sắt trói lại tay chân quan tại lồng giam bên trong đường vương cái này trăm vị văn võ đại thần đi ra thái cực điện đứng tại bậc thang chỗ cao ở trên cao nhìn xuống giờ khắc này trên quảng trường trên trăm danh hào tay thổi lên kèn lệ trầm t h ấ p du c h u dài sừng âm thanh tại tòa này to lớn cung điện bên ngoài vang lên ở trên bầu trời quanh quần đường hạo tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất d ơ lên chính mình tay phải đến sau lưng cái k i a hai ngàn kỵ binh chỉnh tề tung người xuống ngựa nửa quỳ trên mặt đất cả trong cả quá trình trừ háo giáp ma sát soạn soạn âm thanh rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì lộn xộn thanh âm chỉnh tề hữu lực động tác coi trọng đến cực kỳ đẹp mắt đẹp cả tâm hồn cái này không chỉ có để trên bậc thang đường vương hai mắt tỏa sáng đường vương sau lương nghĩ không ra tiểu tử này rất có chút trị quân c h i đạo cái này hai ngàn kỵ binh đến trong tay hắn lại phượng hoàng b á n nhất bây giờ coi trọng đến sát khí đằng đằng uy thế mười phần không tệ không tệ chính chi tiết tiếp lời ngữ vui vẻ nói ra ngàn dặm cực nhanh tiến tới chạm địch luân vạn chúng vây phía dưới vẫn chém giết đội quyết tinh n huệ cái này chút binh sĩ nghiêm chỉnh đều là nhất đ ẳ n g tinh binh những người khác nghe xong hai người khen ngợi vậy liên tục gật đầu sóng lớn ai cát lưu lại tất cả đều là vàng cái này chút binh sĩ theo đường hạo cực nhanh tiến tới ngàn dặm luân phiên huyết chiến bất luận là phá vây vẫn là cuối cùng bắt sống hoàng tử lần này, này trong chiến đấu. như là hoàn thành một lần có một lần thăng hoa cùng thuế biến có thể sống đến cuối cùng tất cả đều thành tinh duệ bên trong tinh nhuệ trước mắt chi kỵ binh này đội ngũ giống như a thang sắc bén nhất một cây truy thủ bọn họ lực chiến đấu đủ để cho địch nhân không đứng mà l ậ n vì đại đường m à chiến vì đại đường vinh diệu m à chiến đường hạo vang dội thanh âm lại một lần nữa tại thái cực điện bên ngoài vang lên sau lưng hai ngàn kỵ binh vậy đi theo q u á t lên vì đại đường m à chiến vì đại đường vinh diệu m à chiến thanh âm này như mãnh liệt xóm cả quân quận mà đến vang vọng cả đại điện quảng trường đứng tại trên bậc thang đường vương nhìn xem trên quảng trường đường hạo cùng cái này hai ngàn binh sĩ hài lòng gật gật đầu vươn tay đến lối thoát đường hạo chậm rãi đứng dậy sau lưng đội kỵ binh ngũ vậy đứng người lên đường vương mang theo hoàng thất u y nghiêm thanh n h ê m chậm rãi vang lên các ngươi vì ta đại đường trinh chiến bắc cảnh không thể bỏ qua công lao chấm cực kỳ vui mừng thưởng giải thích thái cực điện một cái đại thái giám cầm một phần thánh chỉ chậm rãi đi tới tạ vũ vệ tiêu kỵ ý đường hạo xuất khinh kỵ đột nhập thảo nguyên cực nhanh tiến tới ngàn dặm chạm địch hơn mười nghìn đại phá đột quyết hoàng thất chu quân đốt quân trướng cầm hoàng tử công tại xã tắc v ậ hạ có chỉ sắc phong tiêu kỵ Võ quan chức tấn tứ phẩm, ninh viên quan tấn ninh chức phẩm, tứ xưa nay tước vị c h ư a làm công hầu bá tử nam nam tước mà đường hạo tước vị này hàng tại thứ hai đến ngược n g h e xong đối đường hạo sắc phong ở đây mỗi một vương công quý thần không có một cái đổi tới ngoài ý mớn chỉ vì lần này đường hạo lập xuống công lao thực tại quá lớn lớn đến phong quận bá tước vị cũng dư xài húng chi đường vương lần này sắc phong chẳng qua là khai quốc huyện tử dạng này tước vị võ quan quan chức thăng liền tư phẩm vậy đương nhiên ninh v i ê n tướng quân bất quá là chính ngũ phẩm từ phẩm cấp tại đại đường võ quan chức vị hệ thống bên trong tuy nhiên được cho tiến vào tướng lãnh cao cấp hàng ngũ nhưng tại tướng lãnh cao cấp trong hàng ngũ tuyệt đối xem như hạng chót đường hạo quỳ một chân trên đất cất cao giọng nói thân đương hạo tạ bệ hạ long ân khai quốc nguyên tử giờ khác này lên đường hạo liền không còn là hàn môn thân phận nảy lên đưa thân quý tộc thế g i a hàng ngũ hơn nữa còn có năm trăm hộ thức gốc tại quan chức bên trên vậy từ một cái gia quý đưa thân quý tộc thế ra hàng ngũ hơn nữa còn có năm trăm hộ thức gốc Đường đường m đối với trình sử mặc ban thưởng ngược lại là chúng quy chú củ trình sử mặc vốn là trình chi tiết trường tử tương lai lâu qua công phủ người thừa kế cái này khai quốc việt nam tức vị đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì thậm chí đối trình sử mặc mà nói cái này du kỵ đem quân quan chức cũng so cái này khai quốc huyện nam tức vị có giá trị cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân làm đại thái giám nghiệm xong phần này thánh trì lúc ở đây một đám c h ú n g thần cũng nhịn không được n h ữ n m ô i nhìn ra đối với cái này b a n thưởng các đại thần cũng ẩn ẩn vì trình sử mặc kêu bất bình tại s á t phong s o n g đường hạo cùng trình sử mặc về sau mặc kệ là cái kia chút giáo hí vẫn là phổ thông quân sĩ đều chiếm được b a n thưởng không chỉ có quan chức bên trên tấn thăng còn có kim ngân khí vật cùng tiền thưởng đối với đường hạo cùng trình sử mặc đường vương đối với cái này chút giáo hí quân sĩ bắt thưởng tựa hồ càng thêm nệ bụng chị quân tri đạo t r ư ớ c g một trăm bốn mươi ba chị quân tri đạo đại đường tri trần thế võ thần cc tra tìm đối với cái này ban thượng đường hạo lại xem như hài lòng dù sao đạt được mình muốn đồ vật v ề phần đằng sau thái giám n i ệ m cái kia chút dườm r i à phức tạp lời nói đường hạo căn bản hứng thú đến nghe dài dòng văn tự ở giữa một canh giờ đi qua đường hạo tại liên tục hai lần khấu tạo về sau vừa mới giải thoát đi ra mang theo hai ngàn giáp sĩ rời khỏi thái cực điện trước quảng trường đợi ra thái cực điện t r ì n h x ử mặt tiến tới góp mặt ô đường hạo bà bay cười hỏi thăm đương minh đêm nay nhưng có thời gian nhàn hạ làm trên chiến trường sờ soạn l â n mò sớm chiều ở c h u n g chiến hữu từng đoàn mấy ngày tiếp xúc ở giữa đường hạo cùng t r ì n h sử mặc cảm tình đột nhiên t ă n g mạnh nhiều lần đang mạo hiểm bên trong bồi hồi đoạn đường này xuống tới hiện bây giờ hai người có thể nói là thân mật vô gian được xưng tụng huynh đệ sinh tử đường hạo suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu nói t r ì n h huynh hôm nay sợ là không được ta vẫn phải hồi phủ bên trong một chuyến mắt nhìn đường hạo t r ì n h sử mặc ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng vô vô đường hạo b ả vai thoải mái nói thôi ngươi vẫn là đi về trước đi đợi ngươi có thời gian huynh đệ chúng ta hay tùy ý lại tụ họp chỉnh sử mặc ngoài miệng không lên trong lòng minh bạch đường hạo hiện tại tuy rằng là cao quý tử tức thân phận nhưng chỉ cần vào ở lý ra một ngày tất nhiên vẫn là người ở rễ thân phận mà thời đại này bên trong người ở rễ thân phận rất thấp kém khắp nơi muốn túi đầu đường hạo có chút gật gật đầu xem như đáp lại đợi đi ra hoàn thành đường hạo quay người đối sau lưng hai ngàn binh sĩ nói các h i n h đệ b ệ hạ cho chúng ta mười ngày nghỉ một thời gian thừa dịp những ngày qua tất cả mọi người để thả lỏng để thả lỏng cưới bàn ư ơ n g tốt tốt bồi bồi bà nương hài tử không có cưới bàn ư ơ n g tranh thủ thời gian thêm chút sức còn có những tinh lực kia trần đầy không sai bị lắm đừng đem cái này chút dùng bệnh đổi l cùng ném tại phía sau hắn hai ngàn kỵ binh nghe được đường hạo như vậy thô bị lời nói vậy đi theo cười ha hả cái này xuất chinh tiến nửa tháng thời gian bên trong đường hạo vậy dần dần thích ứng lên quân doanh sinh hoạt vậy dần dần học hậu như thế nào trong quân đội cùng cái này chút binh sĩ ở chung Cái vậy chính là bởi vì đường hạ minh bạch điểm này mới có thể để cho thủ hạ tướng sĩ cảm thấy cái này tướng lánh cũng không phải là lạnh lùng như băng cao cao tại thượng nhìn như thô tục không chịu nổi kỳ thực có thể cho người một loại thân cận cảm giác có thể càng nhanh du nhập bọn họ cùng cái này chút binh sĩ hòa mình nơi xa vừa mới ra điện trưởng tôn vô kỵ uy chỉ kính đức mấy cái chúng thần nhìn xem đường hạo nghe được cái k i a thô tục lời nói l i ế c nhìn nhau cùng lộ ra một k i a v ẻ tán thành tại bọn họ trong l ớ n tượng đường hạo khúc nghệ tinh xảo lại tại làm thi phú từ phương diện tạo nghệ bất phàm coi là một cái đảng hoàng văn nhân nguyên bản bọn họ coi là đường hạo trị quân chính là dựa vào băng lãnh đại đường quân luật hiện tại xem ra hoàn toàn là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem cùng cái k i a bọn đánh thành một đoàn khoác lắc đánh cái giám đường hạo vẫn ai cũng khó mà tin được hắn là một cái sẽ làm thơ phổ nhạc trường an tài tử chính chi tiết nhìn qua đám kia vui vẻ ra mặt tuổi trẻ binh sĩ cười nói trưởng ừ tôn vô kỵ nhìn chằm chằm nơi xa đường hạo trong ánh mắt kia tràn đầy vui mừng khen ngợi nhìn một chút y chị kính đức dường như nghĩ đến cái gì thu hồi nụ cười than nhẹ một tiếng tràn đầy tiếp hận nói ra chỉ tất cả dạng này nhân tài thế mà làm người ở rể ai đáng tất cả lời này vừa nói ra nguyên bản trên mặt mỉm cười trưởng tôn vô kỵ sắc mặt lập tức lạnh xuống đến nguyên bản rất tốt tâm tình trong nháy mắt trở nên hỏng bét cái này đường hạo chính là chất tử tuy nhiên trước mắt chứng cứ vì vô cùng xác thực nhưng đủ loại dấu hiệu biểu dương vậy không sai bao nhiêu bây giờ bị cái này tùy c h ỉ kính đức vậy khuyết điểm trưởng tôn vô kỵ có thể nào cao hứng trở lại lập tức trưởng tôn vô kỵ chỉ cảm thấy phiền nào trong lòng trong giọng nói vậy mang bà phần hỏa khí làm sao người ở rể làm sao người ở rể liền không nên lĩnh quân công sao nên túi đầu qua bối phận gặp trưởng tôn vô kỵ đột nhiên nổi giận chính chi tiết cùng ý chị kính đức cảm thấy có chút không hiểu thấu, t r ư ở nghe tôn vô n kỵ g i tiếp tục nói. Lui một bước tới nói, hiện tại hiền nhiên phải ê n đường hạo công danh hiền hoách, tự nhiên không lo kết hôn sự tình. Nếu là hắn nguyện ý, không phải còn có hợp ly con đường này g mặt, một tục tự kết hợp bước hoách, có lo là ly hạo sao? sự ý, vậy ủy chỉ kính đức cùng trình chi tiết sắc mặt đại biến dùng cổ quái ánh mắt nhìn xem trưởng tôn vô kỵ giờ khắc này ủy chỉ kính đức cảm thấy trước mắt cái này cùng chính mình tham gia qua huyền vũ môn chi biến bạn cũ trở nên dị thường lạ lẫm lời như vậy làm sao lại từ trong miệng hắn nói ra ủy chỉ kính đức sờ lên cảm hầu nghi nhìn xem trưởng tôn vô kỵ nói a ta thế nào cảm giác người rất khác thường a bị ủy chỉ kính đức hỏi lại trường tôn vô kỵ mới giật mình ý thức được chính mình t h ấ t thố giải thích ta chỉ là chán ghét người ở rể cái từ này thay cái này vị trẻ tuổi bênh vực kẻ yếu thôi bây giờ cáo biệt chúng tướng sĩ đường hạo thoáng nhìn bọn này lao thần do dự một chút vẫn là đi theo t r ì n h sử mặc cùng một chỗ rát ngựa đi tới trường tôn vô kỵ gặp đường hạo tới vượt lên trước một bước hô tới tới tới đường hạo lao phu có chuyện quan trọng cùng người thương lượng nói xong liền lôi kéo đường hạo hướng ngoài cung đi đến nhìn xem đường hạo cùng trường tôn vô kỵ bóng lưng chỉ cảm thấy nói cho trình chi tiết cái này trường tôn vô kỵ cùng đường hạo quan hệ không đơn giản nhưng vắt hết ó c có được không đến hai người đến cùng có gì liên hệ chương một trăm bốn mươi bốn ngẫu hứng làm thơ chương một trăm bốn mươi bốn ngẫu hứng làm thơ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm t r ư ờ n g tôn vô kỵ lôi kéo đường hạo đi một khoảng cách quay đầu nhìn xem chung quanh không có người nào mới chậm rãi mở miệng nói hạo nhi a ngươi ngừng ngừng ngừng t r ư ờ n g tôn đại nhân chứng cứ chưa vô cùng xác thực ngươi vẫn là gọi thẳng tên của ta ta so sánh thích h ứ n g gặp t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại tới n h ậ thân đường hạo vội vàng h ô n g ngừng trưởng tôn vô kỵ than nhẹ một tiếng nói tốt tốt tốt chuyện này chúng ta tạm thời không nói trước thả một chút ta cắt hỏi ngươi ngươi hiện tại vì đại đường lập xuống công lao han mã tại lý phủ lại như cũ đỉnh lấy vô dụng n g ư ơ i ở rể danh hảo ngươi có ý kiến gì không nói ra người ở rể hai chữ lúc trưởng tôn vô kỵ rõ ràng dừng lại một cái quan sát được đường hạo không có chút nào gợn sóng khuôn mặt mới nói tiếp xong đường hạo lại biểu hiện không để ý từ tôn nói không quan trọng cái này công vân là c h í n h ta tranh thủ mà đến cùng người ở rể một từ lại có thể nhắc lên quan hệ thế nào dù sao làm người hai đời đối người ở rể cái từ này không nhiều thiếu hảo cảm cũng là chưa nói tới đặc biệt mâu thuẫn vốn là danh môn thế tộc xuất sinh trưởng tôn vô kỵ đ ố i cái thân phận này danh vọng xem đương nhiên cực nặng nhưng vậy biết mình không khuyên nổi đường hạo đành phải thở dài một tiếng trưởng tôn vô kỵ đứng chắp tay nhìn qua bầu trời trong trẻo từ tốn nói b ệ hạ đã cho ngươi tử tức thân phận giang kia phủ đệ ngươi muốn cần đến quét dọn dù s a o đó là thuộc về chính ngươi tòa nhà nói xong quay người liền đi đường hạo không mình hành lễ đáp lại nói làm p h i ề n trưởng tôn đại nhân hao tâm tổn trí ra khỏi cửa thành đường hạo chở mình lên ngựa ghé qua tại cái này trường an thành bên trong trong bất chi bất giác đi đến p ư ợ n g hoàng trên đường hầu nguyệt lâu liền tại ngay phía trước nhớ tới chính mình xuất trinh lúc liền ở chỗ này uống rượu đánh đàn mới thoáng cái chính là mấy tháng đường hạo chậm dần mã tốc kinh ngạc nhìn xem phía trước trang hoàng hoa lệ lầu cát cảm khái thời gian như là thời gian qua nhanh cái kia như cũ náo nhiệt hầu nguyệt lâu bên trên lầu ba mở ra một chỗ phía trước cửa sổ ngồi một nữ tử chính nhìn về phía này đường hạo hướng xuất ra cửa sổ xem đến hắn nhận ra nữ tử này chính là hầu nguyệt lâu hoa khôi mậu vũ kỳ bây giờ mậu vũ kỳ an vị tại cái kia trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa ánh mắt xê dịch ở giữa gõ đẹp mắt đến trên đường đường hạo giờ khắc này mậu kỳ ngốc một cái một lát sau chậm dài đ Cái ngay vậy ngậu vũ kỳ đứng tại phía trước cửa sổ ngọc diện mỉm cười nhìn qua trên đường dài đường hạo môi son khẽ mở nói tự nhiên giữ lời chỉ là hôm nay tướng quân vừa mới hồi chiều nên về đến trong nhà nhìn một chút vợ mình Tuy hôm nay tướng quân khải hoàn loại này ngày vui khó nói không nên làm một câu thơ sao có tìm băng ghi âm đầu lầu ba một cái cửa sổ tranh nhau mở ra h ầ nguyện lâu xách ngụ nhóm nhao nhao theo tại bên cửa sổ tình cảnh này rất tốt lương thần tướng quân nên làm một câu thơ nô ra khẩn cầu tướng quân làm thơ một bài lấy tốt tặng thưởng cái kêu một cái thanh thúy thanh âm từ hầu nguyện trên lầu chuyển tới t à i tử giai nhân từ xưa chính là ca tụng đường phong chính là cái này trường an thành bên trong nhất lưu tài tử bây giờ lập xuống cái này bất thế kỳ công có thể so với quán quân hầu nhân vật như vậy lại có thể nào không cho những cô gái này hâm mộ đâu ngựa đầu nhìn xem trên lầu sắc màu rực rỡ đường hạo mỉm cười nổi giận đùng đùng dựa vào lan căn chỗ tiêu tiêu mưa nghỉ giữ mắt nhìn ngựa mặt lên trời thét dài trí lớn kịch liệt năm mươi công danh đùi cùng thổ tám dặm đường vân cùng tháng đừng bình thường bạch thiếu ra năm tháng khoảng không bi thiết mang theo từ tính thanh em hùng hậu tại trên đường dài chậm rãi vang lên nguyên bản hồ nào náo động trường a n đường phố tại thời khắc này i ê n tĩnh lại mặc kệ là cái kia hồ nguyệt lâu các cô đ ư ơ n g vẫn là trên đường phố người đến người đi những người đi đường cũng ở lại bước chân tĩnh tâm lắng nghe trường ngay làm được phóng ngựa rong rổi đường hạo ngựa đầu nhìn một chút hồ nguyệt lâu thúc vào bụng ngựa lao v ù n vụt mà đến hùng hồng cao ngang thanh â m lần nữa chuyển đến cao ly hổ thẹn còn chưa tuyết thần t ử hận lúc nào diệt giá lớn lên xe đặc phá hạ lan sân thiếu trí khí cơ bữa ăn hồ lỗ t h ị đàm tiếu khát uống man di huyết đợi từ đầu thu thập cựu sơn bờ sông hướng lên trời khuyết một bài mắn giang hồng bị đường hạ hơi chút sử ngâm tụng đi ra cái k i a cứng c ắ p thanh âm tại cái này trên đường dài vang vọng thật lâu c h í khí cơ bữa ăn hồ lỗ thịt đ a m tiếu khát uống man di huyết t i ê n tĩnh trường an phố bên trên vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người yên lặng đọc lấy câu thơ này từ trên đường dài nhìn qua đường hạo xa đến thân ảnh vừa nóng không chỉ có cảm k h á i nói tốt một cái c h í khí cơ bữa ăn hồ lỗ thịt đ a m tiếu khát uống man di huyết đường kiêu kỵ thật là ta đại đường quán quân hậu vậy hầu nguyện lâu bên trên mậu vũ kỳ nhìn ra xa xa như vậy đi có ảnh nhìn ra xa hồi lâu chương một trăm bốn mươi lăm xuống ngựa làm uy chương một trăm bốn mươi lăm xuống ngựa làm uy đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm đường hạ phóng ngựa lao v ụ n vụt không lâu liền đến cái tia quen thuộc cửa phủ vệ quốc công phủ cửa phủ hai đại quản sự dẫn một đám người sớm ở trước cửa phủ chờ nhìn thấy đường hạ hồi phủ một nhóm người này soạt một cái toàn nên tiếp đến hai đại quản sự vui vẻ ra mặt la lớn chúc mừng q u c gia khải hoàn mà về chúc mừng q u c gia trận chiến mở màn công đầu chúc mừng q u c gia quan thăng ngũ phẩm một đám người vây quanh cái này đại đường trận chiến mở màn trở về đại anh hùng t r ê n h nhau chen l ầ n nói xong chúc mừng lời nói đường hạo tung người xuống ngựa bên cạnh người làm vội vàng nên tiếp đến tiếp qua đường hạo đưa tới dây cương trên mặt lấy mỉm cười đường hạo khẽ gật đầu ra hiệu đợi hạ chiến ngựa đường hạo cũng không có lập tức vào phủ dựa theo đại đường q u ý củ còn có một cái trọng yếu nghi thức gỡ giáp đây là một kiện phi thường khảo cứu sự tình phàm là trong nhà có tòng con người về nhà trở về lúc trưởng bối trong nhà đều sẽ vì trở về đại đường dũng sĩ gỡ giáp để bày tỏ coi trọng bây giờ đã là buổi trưa lúc lý phủ trước cửa rộng rãi trên đường cái lúc không thường có người đi đường qua đường các nhà người vậy thường có xuất nhập đã sớm đạt được đường hạ hồi p h ủ tin tức láng giềng láng giềng cũng đều dựa vào tại chính mình cửa trên lan can nhìn xem một màn này đường hạ cứ như vậy lẳng lặng đứng tại lý phủ trước cửa chờ đợi hồi lâu lại cũng không gặp lý tính vợ chồng xuất phủ cửa một khắc hai khắc nửa canh giờ đường hạ trung quy là hao hết kiên nhẫn tại đoạn này thời gian bên trong đường hạ có chút do dự không bằng ném rơi những thói tục này quy củ tiến vào trong phủ nghĩ đến chính mình dù sao cũng là ở rẻ lý phủ có chút bất thành văn quy củ nên tuân thủ vẫn là phải tuân thủ lý phủ nơi cửa cái kia hai cái quản sự cùng một đám người làm liền đứng tại cửa phủ hai bên mắt thấy đường hạo chờ tại cửa ra vào không chịu nhập phủ trong lòng lo lắng v n phần nhưng lại không dám nhiều lời sớm tại hai canh giờ trước người làm đã xem đường hạo hồi p h ủ tin tức báo tại hồng phất nữ cho tới giờ khắp này lại như c ũ không thấy hồng phất nữ xuất hiện cũng không dám tùy tiện đến p h ò n g đoán ra chủ này tâm tư tới gần vệ quốc công phủ những quyền quý kia thế ra nghe nói bên này đ ộ n tĩnh cũng đều nhao nhao xuất phủ hướng lý phủ cửa xem ra chỉ gặp đường hạo áo giáp tại thân lẳng lặng đứng lặng tại cửa ra vào lý tính hồng phất nữ vậy chưa từng xuất hiện trông thấy một màn này cái này chút quyền quý thế ra nhóm xì xào bà tán cái này cái này tình huống như thế nào lý phủ người nhà làm sao không thấy đến đây lý tướng quân t r ư ớ c kia liền đến t à u triều bây giờ sợ là còn tại trong hoàn g thành cái này hồng phất nữ cũng không thấy nên đón ngược lại là kỳ người ở r ẻ liền là người ở r ẻ a vẫn ngươi có đầy trời công lao tiếng cái này quốc công phủ y nguyên muốn túi đầu là người cái này đường hạo h i ế u thụ bây giờ vệ quốc công phủ bên trong hồng phất nữ ngồi ở trong phòng bên cạnh lý h u y ề n thanh gấp chặt chân mẫu thân bây giờ phụ thân còn tại cung bên trong trong nhà trên dưới lấy ngươi vi tôn làm trong lý phủ trưởng giả phu quân hắn chinh chiến trở về lẽ ra phải do ngươi vì hắn gỡ giáp bây giờ ngươi lại đem hắn phơi ở bên ngoài phủ sợ là cái này láng giềng láng giềng đều sẽ có chút lời đàn tiếu hồng phất nữ ngồi tại cái ghế bên trên nữ trọng tâm lớn lên nói ra huyền nhi a mẫu thân như vậy hành động cũng là vì ngươi tốt vì chúng ta lý ra tốt hắn lần này chinh chiến bất quyết đại thắng trở về lập xuống bất thế công vân càng là bệ hạ thân phong khai quốc huyện tử tức vị nếu là không cho hắn hạ mạ uy đợi một thời gian hắn phi long tại tiên nhất định phải cưỡi tại trên đầu ngươi cưỡi tại lý phủ trên đầu không thể thế nhưng mẫu thân lý huyện thanh còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị hồng phất nữ đánh gãy lại chờ nhất đẳng phơi hẳn chút thời gian lại qua nửa canh giờ ta liền tự mình xuất phủ lý huyện thanh khoa chặt đôi mi thanh tú t h ở phì phì ngồi tại trên đế không nói một lời mọc lên một n g ạ t giờ này khắp này hồng phất nữ làm trong nhà duy nhất t r chửi bối nàng không ra mặt lý huyện thanh cũng chỉ có thể lo lắng xuông mà hồng phất nữ trong lòng không phải là không như ngồi bàn trông mặt này đối thế nhưng là lập xuống ngập trời công lao có rệ đại đường tương lai siêu sao nhưng là nghĩ tới tương lai nếu là đường hạo bao trùm tại lý phủ phía trên cái kết lý ra thời đại quyền quý thế ra còn mặt mũi nào mà tồn tại hồng phất nữ lo lắng hơn là lý huyện thanh lúc trước đ ố i đã đường hạo lạnh lùng như băng cái kia đường hạo do thân phận hạn chế còn có thể nén giận mà bây giờ đường hạo đã là tử tức tại thân thân phận đã long trời l ỡ đất nếu là tại đường hạo lên như diều gặp gió mới bắt đầu không thể để cho hắn thần phục lý ra chỉ sợ về sau chính mình nữ a nhi không có ngày tốt qua nghĩ tới đây hồng phất nữ càng tin tưởng vững chắc chính mình suy nghĩ quyết định lại đợi thêm nửa canh giờ vệ quốc công bên ngoài phủ đường hạo đứng tại lý phủ cửa phủ đệ nhìn qua cái kia mở rộng đại môn thần xác một mảnh lạnh lùng hôm nay một màn này ngoài ý liệu lại cũng hợp tình hợp lý truy cứu nguyên nhân chẳng qua là bởi vì hắn cuối cùng chỉ là người ở rể làm người hai đời đường hạo nếu là còn không thể minh bạch vì cái gì có thể phát sinh cái này tình huống vậy cũng xem như trắng sống ai trung pin là quyền quý thế g i a đối cánh cửa này có khác tư tưởng thâm căn cố đấy a đường hạo trong lòng lặng yên t h á n một tiếng vậy từ lúc đầu v ẻ tức giận bên trong bình tĩnh trở lại trong lòng hắn đã từng muốn qua có thể sẽ có một ngày như vậy chỉ là lại không biết một ngày này vậy mà đến như vậy nhanh cuối cùng mắt nhìn lý phủ đường hạo xoay người đến dắt qua người làm trong tay mã thất chở mình lên ngựa phóng ngựa chạy vội mà đến cô、ra. sau lưng quản sự vừa hô ra miệng nhưng cũng không biết nên toàn nói cái gì đành phải vẫn từ đường hạo lao vùn vụt mà đến quản sự nhìn mắt cửa phủ dậm chân một cái thở dài một tiếng lắc đầu trước đến phủ bên trong báo cáo chương một trăm bốn mươi sáu việc xấu trong nhà bên ngoài dương chương một trăm bốn mươi sáu việc xấu trong nhà bên ngoài dương đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tịm hoàng thanh hậu hoa viên tâm tình không tệ đường vương tại bãi triều về sau triệu kiến mấy vị l a n g yên các công thần ở phía sau hoa viên ngắm hoa đi dạo liền ở đây lúc một cái đại thái giám bức nhanh chạy tới không lúc liếc về phía đường vương sau lưng lý tính một chút nghe thấy sau lưng vội vàng tiếng b ư ớ c chân đường vương tạm dừng đề t ả i xoay người nhìn xem thái giám hỏi thăm chuyện gì cái kia thái giám không có nói thẳng ra mà là tiến lên tiến đến đường vương bên h a i thì t h ầ m vài câu vội vàng lui ra đứng ở bên cạnh đường vương đối diện lý tĩnh trưởng tôn vô kỵ đám người rõ ràng có thể cảm nhận được đường vương tại nghe xong về sau thần sắc rõ ràng biến hóa nguyên bản cái kia sáng sủa trên mặt nụ cười dần dần biến mất thay vào đó là hiện hiện một vòng l â m trầm phía dưới mấy vị chúng thần liếp mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi hiện lên một vòng lo lắng lại xen lẫn mấy phần hiếu kỳ Kết cục là chuyện gì phát sinh làm cho đường vương tức giận như vậy các nàng dám như thế thật lớn mật đường vương phất một cái ống tay áo đứng chắp tay bên cạnh đại thái g i á m mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng vội vàng bên trên đến chắp tay nói b ậ y hạ chớ giận a đường vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghiêm nghị quát chớ giận các nàng dám như thế l a n h đạm chấm đại đường công thần ngươi để chấm làm sao chớ giận đại thái g i á m n ơ m n ớ p lo sợ đứng ở nơi đó trong lòng yên lặng thở dài một tiếng không còn dám nói nhiều nhìn xem tức giận bên trong đường vương trưởng tôn vô kỵ vậy có chút kinh hãi chắp tay nói không biết bệ hạ lại là vì sao tức、giận. giờ này khắc này sợ cũng chỉ có cái này trưởng tôn vô kỵ dám nói thẳng hỏi thăm đường vương đứng ở nơi đó nắm chặt nắm đ ấ m ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng ở hàng sau lý tính trên thân nên tiếp cái kia đạo ánh mắt lý tính tâm lý lạnh run một loại dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng đường vương đứng ở nơi đó tay chỉ lý tĩnh nói vệ quốc công a vệ quốc công luân phiên hô hai câu vốn định mắng to vài câu nhưng lời đến q u ẹ n miệng đường vương lại nạnh xinh xinh nuốt về đến thôi thôi ngươi hiện tại lại về đến đi trong nhà sự vụ xử lý tốt chấm không muốn nhìn thấy bởi vì người nhà ngươi duyên cứ lạnh chấm cái này chút bên ngoài trình chiến tướng sĩ tâm giải thích đường vương thở dài một tiếng xoay người đến ngay vậy lý t ĩ n h trong lòng như lôi lên t i ể u cổ tâm thần bất định bất an hắn không biết mình trong nhà đến cùng ra chuyện gì làm cho đường vương căm tức như thế cũng không dám lại đến hỏi thăm chuyện gì lập tức vội vàng đáp lại nói nặng giải thích liền vội vàng không người hành lễ vội vàng sau khi rời đi hoa viên trưởng tôn vô kỵ nhìn mặt mà nói chuyện một phen liền đoán được đại khái nguyên do gặp lý t ĩ n h lui ra liền dò hỏi b ậ y hạ thế nhưng là đường huyền tử trở về nhà lúc lọt vào làm khó dễ cái này chút chúng thần nhóm đều là nhân tinh cùng đường vương triều tịch làm bạn lại có thể nào đoán không được một hai đâu đường vương cũng không nói lời nào bên cạnh đại thái g i á m nhẹ giọng nói ra đường huyền tử trở về nhà không người g ó giáp bị phơi ở bên ngoài phủ trọn vẹn nửa canh giờ nghe được nơi đây trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh cùng lúc khẽ nhũ mày chuyện này tuy nhiên cùng phòng huyền linh không có bao nhiêu quan hệ chỉ có thể coi là chính mình hảo hữu lý tính việc nhà mà thôi với lại phòng huyền linh vốn là văn thần đối với võ tướng sự tình hắn vậy không nguyện ý lẫn vào trong đó nhưng trưởng tôn vô kỵ khác biệt hắn biết rõ cái này đường hạo thân phận không đồng nhất trong lòng hắn đã sớm đem vị này chất tử thân phận định ra đến chỉ bất quá hiện tại chỉ là không có c h ứ n g cơ xác thực để đường hạo tin phục thôi nghe nói đường hạo trở về nhà bị phơi ở bên ngoài phủ về phần nguyên nhân hắn dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ đến đơn giản chính là hồng phất nữ gặp đường hạo danh tiếng lên cao công lao giả tiên muốn cho hắn một hạ mạ uy đến hắn thế thôi nhưng việc này về công về tư đều là lý phủ gia sự chính mình không tiện đúng tay phong huyền linh tiến lên một bước nói b ậ y hạ chớ giận cho lão thần một lời đường vương không nói gì y nguyên túi người nhìn xem trong vườn trăm hoa nộ phong cảnh đẹp phong huyền linh hơi chỉnh lý tìm tử chậm rãi nói ra việc này gia sự nhiều hơn quốc sự chính ạ h o ô n g mình xuất ra cái kia chút điểm đáng ngờ vậy nhiều lần không nhận trái ngược với là cái này hoàng thất thân phận như cái gì ô huế không thể nói hô đồng dạng trường tôn vô kỵ thấy mình vị này chất tử chịu đục trong lòng cũng vì đường hạo b ê n vực kẻ yếu nhưng là vậy không có biện pháp dù sao hiện tại chứng cứ chưa định chính mình liền như là một ngoại nhân lại có cái gì toàn lực đến đúng tay lý ra việc nhà đâu đường vương đứng ở nơi đó cặp con mắt kia bên trong lóe ra tinh ánh sáng sắc mặt tâm tình bất định hắn lại làm sao không biết phòng huyền linh lời nói này đạo lý vị này đại đường công thần đường quân tân tấn tướng lãnh lại là chính mình đã từng ưu ái có thửa trường an tài tử bây giờ lại gặp thụ như vậy n ụ c nhã có thể nào để hắn không v ư n hòa nhưng làm đại đường một đời quân vương nếu đem thần tử ra sự truyền tại ngoài sáng đã nói cái này lại còn thể thống gì chương một trăm bốn mươi bảy biến huy thành an chương một trăm bốn mươi bảy biến huy thành an đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm trường tôn hoàng hậu tầm điện trường tôn hoàng hậu cùng trường nhạc công chúa hai mẹ con trước mắt bày biện đường hạo tại h ồ nguyệt lâu làm ra thi tử vậy mà bây giờ hai mẹ con lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này bao la hùng vĩ câu thơ nghe châm trong, trong điện trường tôn vô kỵ báo cáo trường tôn hoàng hậu cái kia vẻ mặt ôn hòa trên mặt ngược lại g i lên một vòng lựa giận trong lòng nàng đã đem cái này đường hạo xem như mội mội mình thân sinh tử lọt vào như thế đối đãi để trong nội tâm nàng có thể nào dễ chịu ngồi tại t r ư ờ n g tôn hoàng hậu bên cạnh trường nhạc công chúa nhịn không được đứng thẳng lên tràn đầy tức giận nói các nàng có thể nào đối đãi như vậy đường hạo bản sự đối đường hạo có chút mập mờ tình cảm tăng thêm đường hạo lại đối chính mình có qua â n cứu mạng càng khiến cho vị này t r ư ờ n g công chúa l ử a giận trong lòng từng cơn vì đường hạo kêu bất bình tại vừa biết được tin tức lúc trưởng tôn vô kỵ vậy cùng mẹ con các nàng hai người cũng giống vậy đồng dạng khó bình trong lòng n ậ khí nhưng tại tỉnh táo lại về sau cũng cảm thấy phòng huyền linh nói xác thực có chút đạo lý lúc này thấy hai mẹ con người chính đang giận trên đầu liền nhắc nhở vệ quốc công phu nhân làm như vậy đơn giản là muốn ép một chút đường hạo ngạo khí dù sao đường hạo chính là ở r ẻ lý phủ trường nhạc công chúa vẫn nộ khí không giảm s ù mặt nói ra người ở r ẻ có thế nào khó nói đường hạo không phải ta đại đường công thần sao vì đại đường ngàn dặm cực nhanh tiến tới đ ộ t quyết chú q u â n doanh địa xuất sinh nhập tử khó nói loại này đầy trời công lao còn không thể để vị này vệ quốc công phu nhân nhìn với con mắt khác sao trường tôn hoàng hậu tại tức giận về sau dần dần bình tĩnh trở lại đứng tại hồng phất nữ góc độ bên trên nàng tựa hồ vậy nhìn ra chút manh mối thở dài một ngụm nói chính là bởi vì đường hạo năng lực quá mạnh quá q u á ưu tú mới khiến cho vị này vệ quốc công phu nhân sinh ra cảm giác nguy cơ nàng sợ cái này người ở rể sẽ tại một bước lên mây về sau không nhận lý ra ớt thuốc bao trùm tại lý phủ trên đầu Ai? ngoan chúa Cái liền túi đầu làm người. tiếng, khỏi cho chính nhạc công này hồng nữ đường mạng khuyên đường muốn ngoắn Trường lạnh một tiếng, không là làm huy, phất hạo hạ hạo, hừ th một bật bảo đã đầu ở rể, lời nói này nói xong trường nhạc công chúa thần sắc dần dần ảm đạm r ồ i đến nàng là b ă n g tuyết thông minh hải tử lại như thế nào không biết ở thời đại này bên trong người ở rể thân phận là loại gì thấp đối với tiểu môn tiểu hộ còn tốt những quyền quy kia thị tộc trong phủ người ở rể vừa và phủ liền muốn thấp người nhất đẳng không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện nếu là gặp được phẩm hạnh còn tốt phu nhân cũng được nếu là gặp được hung hăng càng quái trời sinh tính thật mạnh phu nhân cái kia kiếp sau liền muốn tại tại dày v ò bên trong độ qua trường nhạc công chúa trên mặt hiện lên một tia mê man chậm dãi nói ra đường hạo văn võ song toàn lại tinh thông binh pháp hữu lược xác thực vì trường ăn khó được toàn、tài. nhân vật như vậy khó nói nhất định bị một cái người ở rể thân phận trói buộc cả một đời sao t r o n g thấy trường nhạc công chúa ảm đạm thương tâm t r ư ờ n g tôn hoàng hậu không đành lòng bàn tay như ngọc trắng nâng lên nữ nhi thuận hoạt mái tóc có như vậy trong nháy mắt t r ư ờ n g tôn hoàng hậu kém chút đem phỏng đoán đường hạo thân phận rũ ra đảo mắt tưởng tượng bây giờ nói ra đến vì thời gian còn sớm liền chỉnh lý suy nghĩ an ủi nữ nhi nói đường hạo nếu là vì con văn cái kia tất nhiên sẽ bị cái này người ở rể thân phận trói buộc nhưng đường hạo lại thân là con võ đây là còn còn có một đường chuyện cơ chưa trưởng tôn hoàng hậu trong mắt tinh quang tiềm nhấm nháy trong lòng lại vô hình vui mừng đường hạo đã cùng cái này lý h u y ể n thanh phu thê bất hòa hơn phân nửa là bị cái kia một tờ hôn ước kết thúc nếu là không có con nối dõi quan hệ vợ chồng tất nhiên bất ổn mà chính mình nữ nhi xấu hổ mở miệng cùng lý h u y ể n thanh tranh đoạt nếu là đường hạo hắn hai ly hôn chẳng phải là nữ nhi liền không có nỗi lo về sau huống chi đường hạo tài hoa xuất chúng lập xuống kỳ công hiện bây giờ lại là tử tức thân phận c ư i chính mình nữ nhi vậy không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ ý niệm tới đây trưởng tôn hoàng hậu quét qua lúc trước phẫn nộ tự ái nhìn xem trường nhạc ô n g chỗ nói chắc hẳn cái này đường hạo tại lý ra sống cũng không hề như ý nếu như đoán không、lầm. sợ là cái này đường hạo cùng lý huyện thanh còn không có đ ộ c phòng nghe vậy trường nhạc công chúa chấn động trong lòng trong mắt tránh qua một vòng mừng rỡ trên mặt vậy lạc yên hiện hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ hứng trường tôn hoàng hậu nhìn qua bên cạnh đứng thẳng thái giám trên mặt lại cười nói ngươi đến bệ hạ bên kia đi một lần cáo chi trưởng sự công công quang vinh toàn để hắn sai người đi tìm đường huyền tử dẫn hắn t r ư ớ c đến bệ hạ ban thưởng tử tức phủ vừa dứt lời trường tôn vô kỵ mới bừng tỉnh đại ngộ minh mạch trường tôn hoàng hậu dụng ý hiện bây giờ đường hạo không chỉ là vệ quốc công phủ người ở rể vẫn là bệ hạ sắc phòng khai quốc huyền、tử. nếu theo người ở rể thân phận mà nói chính là nhập ngũ tổng quân khải hoàn mà về cũng phải trở lại nhạc phụ phủ bên trong nếu không lời nói làm trái luân lý việc này liền xem như nào đến đại lý tự đến cũng là nói bất quá đến nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại đường hạo lập xuống chiến công hiến hách khải hoàn mà về lại bị phơi ở ngoài cửa lần này từ hoàng thất người ra mặt dẫn đường hạo đến hoàng đế khâm tứ phủ đệ một cái có được từ tứ tức thân phận người và ở phủ đệ mình đây hết thể cũng trở nên hợp tình hợp lý từ nhân văn mà nói gỡ giáp chẳng qua là một cái bất thành văn truyền thống cũng không có văn bản rõ ràng quy định phủ bên trong trường bối nhất định phải gỡ giáp điểm này vệ quốc công phu nhân làm không sai n h tuy rằng trưởng tôn hoàng hậu tay này an bài cực kỳ xào rượu nhưng trưởng tôn vô kỵ dù sao trong lòng có chút cách chứng thử dò hỏi a muội cứ như vậy tính toán trưởng tôn hoàng hậu đôi lông mày nhữ lại nói cái này đường hạo nói đến cũng là bản cung cũng là bản cung xem trọng nhân tài làm sao có thể để hắn nuốt một hơi này ta sẽ đích thân đạo lý phủ đi một chuyến còn tốt trưởng tôn hoàng hậu cùng lúc ngừng miệng không phải vậy cái này chất tử một từ có hiểm chút nói lộ ra miệng Trưng thê Trưng thê thế võ thần. Cc, cha tìm. phất trong tự Tại thể tính toán một chút tình thế, trong phất ra đường người được như đường chân công phủ. Sau khi nghe xong quản sự người làm hồi báo xong, hồng、phất、nữ chấn động trong lòng, không tự chủ được đứng lên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản lòng hắn kiên hồng nữ Phu Phu phủ. ép chim chim chi Cha khi hồi chủ chỉ hạo chấu yêu. yêu. quốc Sau C.C. có của coi Đại lại làm vậy? để võ Vệ Sao? sao sự kỵ, báo ậ nhưng dữ rời đi. Phất n đảo i c mắt tưởng tượng đường luật bên trong cũng không có quy định trưởng bối trong nhà nhất định phải gỡ giáp chính mình làm như vậy chỉ là thiếu chút ân tình vị thôi nhưng trái lại đường hạo vung tay rời đi đến có mấy phần ý vào công h ấ n cho lý phủ vung sắc mặt một mực nghề này kính đã làm trái người ở rễ thân phận trời sinh tính thật mạnh hồng phất nữ bây giờ như thế nào nhậu bộ nghĩ tới đây hồng phất nữ từ ngắn ngủi trong lúc k hiếp sợ bình tĩnh trở lại sắc mặt dần dần ấ m c h ậ m bên người lý huyện thanh hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác lo lắng trong mắt thoáng ánh lên trong suốt nước mắt nói phu quân hắn rời phủ hiện bây giờ hiện bây giờ nhưng như thế nào cho phải hồng phất nữ sụ mặt nghiêm nghị nói ra thì tính sao hắn bác trinh mặc dù có công nói cho cùng không nói là lý phủ nhà người ở rể như vậy quay người rời đi đến có mấy phần cánh c ư n g r á n muốn cho lý p h ụ sắc mặt xem chi ý trước người quản sự gặp hồng phất nữ thái độ không khỏi một mặt lo lắng thở dài một tiếng mà đổi thành một bên lý tính t r ậ t vừa ra c u n g liền phóng ngựa chạy vội hồi phủ chưa vào phủ liền vội vàng hướng t r ư ớ c phủ gia đình tiền căn hậu quả đợi biết rõ nguyên do chuyện về sau giận dữ nhập phủ nhất cước đạm mục hành lang bên cạnh vắp nước vừa bước vào thính đường trông thấy ngồi tại đường thủ hồng phất nữ liền nghiêm nghị chất vấn ngươi làm như vậy lại là muốn như thế nào hồng phất nữ tuy nhiên trong lòng biết mình sai nhưng cũng là thật mạnh người ngoài miệng cũng không thừa nhận lạnh lùng nói ra muốn ta làm cái gì khó nói ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao nghe được phu nhân hỏi lại lên cơn giận dữ lý tính ngược lại khẽ giật mình hắn lại làm sao không biết hồng phất nữ như vậy hành động là muốn làm gì đơn giản là cho đường hạo một hạ mã uy mà thôi giết giết cương tay sắc phong tử tức đường hạo nhuệ khí thôi để cho hắn ngoan ngoan túi đầu tuy nhiên ta lý tính quân nhân tư tưởng đến nghĩ phu nhân làm như vậy là ta có chút quá phận nhưng theo luân lý cương thường mà nói phu nhân cũng là nhất gia c h i chủ trừng phạt giăn dạy tự mình con rể căn bản vốn không cần lý do với lại liền trước mắt tình hình này phu nhân cũng không có giăn dạy chỉ là đem đường hạ o phơi ở bên ngoài phủ mà thôi nghĩ đến đây lý tính tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ tất giận nhưng cũng tìm không thấy lý do lại hướng hồng phất nữ phát cáu lý tính ngược lại thở thật dài một tiếng bất đắc dĩ nói ra phu nhân a phu nhân ngươi người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hụ a cần gì như vậy tùy hướng đâu cùng đường hạ o một người hai mươi tuổi hải tử so s á n h c á i gì kình đâu hồng phất nữ khí thế không giảm lạnh lùng như cũ nói ra hiện bây giờ đường hạo công vân chắc tuyệt bệ hạ tự mình sắp phong khai quốc h u y ệ n tử quan chức càng là thăng liền số phẩm thành đại đường trẻ tuổi nhất ninh viễn tướng quân nhất định đắc trí vừa lòng nếu như ta không giết giết hắn nguyện khí sợ là muốn bao trùm tại huyện nhi trên đầu giải thích hồng phất nữ thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp â m lãnh tiếp tục nói mặc kệ hắn thu hoạch được bao lớn công vân nhập cái này lý phủ chính là ta lý phủ người ở rể thân là người ở rể nên có người ở rể giác ngộ nói xong hồng phất nữ hử lạnh một tiếng nói bây giờ ta bất quá để hắn ở bên ngoài phủ nhiều đứng nửa canh giờ cũng không một câu nhục mạ dặn dạy lời nói hắn liền như vậy quay đầu cái này sau này trong mắt còn sẽ có cái này lý phủ lý tính nghe hồng phất nữ ngôn ngữ giữ im lặng chân mày hơi n h í u lại đường hạo rời phủ việc này xác thực khó giải quyết t r o n g m ặ t một lát lý tính trong mắt lộ ra v ẻ bất nhẫn ngựa khí vậy hòa hoán rất nhiều thở dài một tiếng chậm rãi nói ra hiện bây giờ h ắ n tại cái này trường ăn xung quanh không quen biết cũng không thể để mặc hắn mà đến không để ý mặc kệ đi liền tại lý tính vợ chồng tranh chấp cùng lúc lý tính p h ả i đi tìm hiểu đường hạo tung tích quảng gia thở hồng hộ xông vào thánh đường quấn q u t nói ra lao g a phu nhân đã tìm hiểu rõ ràng trong cung thai dám mang theo mấy cái thiên n g u vệ binh tốt dẫn cái này cô ra đến bệ hạ ban cho cô ra tử tức phủ sau khi nghe xong bất luận là lý tính vẫn là ngồi ở chỗ đó hồng p h â t nữ lông mày cũng nhăn lại đến theo lý mà nói nếu là cái này đường hạo chính mình chuyển đến tử tức phủ tại luân lý cương thường bên trên chính là chân đứng không vững cái này người ở rể tựa như gả và bọn họ tức p h ủ một dạng một mình chạy đến bên ngoài phủ và ở bên ngoài tòa nhà cho dù là bệ hạ khâm tứ cho hắn cũng là không được mà nếu nay lại là bên cạnh bệ hạ thái dám đem hắn đưa vào tử tức phủ và ở đường hạ phủ để mình liền chuyện này mà nói đường hạo cũng không sai tư phản diễn g i n g cái này cũng ngồi vững lý phủ không cho vào cửa sự thật vậy đồng dạng biểu dương lý phủ lãnh đạo t r í n g ạ i người đẹp hết thời hồng phất nữ gương mặt không khỏi co rú mấy lần nhìn qua lý tính thanh âm cũng có chút run dậy b ệ hạ khó nói vì đường hạo sự tình liền n g u y ê mặt mũi vậy không cho muốn nhúng tay đến lý ra ra sự sao lý tính to mày chậm rãi ngồi trên ghế lòng tràn đ ầ y nghi hoặc tự đủ theo lý thuyết đến b ệ hạ thân là quốc quân lo liệu đều là giang sơn xã tắc sẽ không nhúng tay đạo trong chuyện này đến nhưng hết lần này tới lần khác lại có nhúng tay chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy giờ khắc này cả gian phòng ốc v ê n lặng lại hồi lâu sau lý tính thở dài một hơi nói thôi tạm thời gác lại đi đã bệ hạ nhúng tay đạo lý phủ gia sự sớm muộn sẽ có kết luận các ngươi liền yên lặng theo dõi k ỳ bến i đi sau khi nghe xong hâm phất nữ thở thật dài một tiếng trong lòng ảo náo chi cực nàng vạn vạn không nghĩ đến chuyện nhỏ này lại sẽ náo thành tình trạng này bệ hạ nhúng tay lý phủ gia sự để trong nội tâm nàng bịt kín vẻ lo lắng trực giác nói cho nàng nàng sông đại h o ạ chương một trăm bốn mươi chín tử tước phủ đệ chương một trăm bốn mươi chín tử tước phủ đệ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trương an thành đầu đường đường hạo cưỡi ngựa chẳng có mục đích tại trường an phố bên trên đi dạo trên đường người đến người đi người bán hàng dong tiếng giao hàng không dứt lọt vào thai mà bây giờ to lớn trường an thành không gây chính mình chỗ an thân l i ê n tại đường hạo chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chân một chút lúc sau lưng có mã thất chạy nhanh đến thanh â m đường hạo chậm rãi quay đầu ngựa lại xem đi qua phía trước thế nhưng là đường huệ tử cầm đầu mã thất bên trên một cái công công bộ dáng khách nhân tức giận hỏi một câu nhìn xem cái này khuôn mặt xa lạ đường hạo trần chờ một cái cũng không lập tức trả lời cái t i ệ t h á i dám ra roi t h u c ngựa dám tới đưa đến đường hạo trước người tung người xuống ngựa hướng phía đường hạo không người bay xuống trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nói đường huyền tử ngươi có thể để nhà ta cực kỳ khó tìm a tuy nhiên trước mắt tri thức một cái nho nhỏ thái giám nhưng làm người hậu thế đường hạo tự nhiên biết rõ cái này chút thái giám tại cung bên trong địa vị có lẽ cái này chút thái giám trong tay không có thực quyền vậy mà tại nhiều khi cái này chút thái giám lại có năng lượng thật lớn thậm chí một vài đại nhân vật rất khó làm được sự tình cũng chính là cái này chút thái giám răm ba câu liền có thể giải quyết đường hạo tung người xuống ngựa tránh đi thái giám cái này cúi đầu khách khí vái chào lễ nói vị này công công hữu lễ cái kia thái giám gặp đường hạo đối với mình k h á c h khí như vậy ngược lại là cảm thấy ngoài ý mớn lăng nhìn một chút hắn chẳng qua là cung bên trong một cái nho nhỏ thái giám cái kia chút thế g i a quyền quý nơi nào sẽ đem bọn hắn những người này để ở trong mắt liền xem như chính mình xuất cung làm việc gặp được chút quyền quý vậy một mực cung kính có thửa nhưng những quyền quý kia hơn phân nửa sẽ không con mắt nhìn chính mình một chút mà trái lại vị này tuổi trẻ thiếu niên lập tức mới thu được bệ hạ tự mình s ắ p phong nghiêm chỉnh đã là tôn quý tử tức thân vận cũng là đương kim trường an đệ nhất đại hồng nhân lại đúng không giống như cái kia chút thế ra các quyền quý đối xử lạnh nh cái này không chỉ có để vị này thái giám thụ sùng nhược kinh trong lòng không khỏi đối vị này tân tấn khai quốc huyện tử nhiều mấy phần hào cảm ý niệm tới đây tiểu thái giám thái độ càng thêm k i ê m tốn có chút túi người hành lễ nói ra đường huyện tử k h á c h khí nhà ta phụ đ ì n h công công chi mệnh phía trước tìm đường huyện tử dẫn tiến ngài đến tử tức phủ n g h e xong tiểu thái giám lời nói đường hạo chỉ cảm thấy trong lòng sáng lên lần này chính mình chính đang vì mình chỗ an thân sầu một đâu nhưng chưa từng nghĩ đến cái này nhỏ công công đến lại chính là thời điểm vừa vạn hiệu biết chính mình khẩn cấp cái này cũng không phải đường hạo chính mình hô đồ mà là ngày đó đường vương chỉ là khâm tứ tử t ứ phủ dựa theo thông lệ cái này t ử tức phủ giao cho trên tay mình cũng cần đem tay này tục quá trình đi một lần tiền tiền hậu hậu tính được cũng muốn chút thời gian bây giờ nếu là vị này nhỏ công công tự mình dẫn tiến chắc hẳn nhất định là đường vương ý tứ hoặc là nói hoàng thất có người đặt phê xuống tới trước mắt cái này nhỏ công công coi như hắn là hoàng đế người bên cạnh vậy tất nhiên sẽ không bước lên rơi đầu mạo hiểm đến tư chuyển chỉ ý nếu là người trong hoàng thất ý tứ vậy mình cũng liền không cần lo lắng đường hạo thu hồi suy nghĩ nhìn xem cái kia tiểu thái giám mở miệng nói ra đã như vậy cái kia làm phiền công công phía trước một bên dẫn đường đối mặt đường hạo cung kính như thế tìm từ tại i thái giám có chút không thể thừa nhận, vội ể thể u chút thừa không nhận, đáp vàng có l nói. Đường huyện tiểu ử n g ư cũng khách không nên khách khí nữa, thật sự là chết sát nhà、ta. Nói xong liền dẫn đường、Hảo、tiến về đường vương khí khâm thật chết hạo sát ta. tứ phủ đệ. Tại t sự là i về đệ. phủ thái giám cùng mấy cái thiên ngưu vệ binh tốt dẫn dắt dưới đường hạo một đ o à n người xuyên qua mấy khu phố cuối cùng đi đến đông thành phồn hoa đường phố bên trên mà đường hạo chỗ tại mảnh này đường phố cũng là trường an thành đông phạm vi bên trong phồn hoa nhất quyền quý nhất là bí tịch đường phố đường hạo ngồi trên lưng ngựa nhìn xem cao lớn phủ đệ cửa chính bày biện hai cái huy vũ hùng tráng sư từ đá mà tại phủ đệ cửa phủ phía bên phải một mực tinh điêu huyền vũ trở đi một tấm bia đá tại cái kia trên tấm bia đá nhưng cái này b ố n cứng cắp hữu lực chữ lớn phong lan g c ứ tư thoáng nhìn cái kia bốn long phi phượng vũ chữ lớn đường hạo tâm thần hơi chấn động một chút bốn chữ này thế nhưng là hắn cùng dưới trướng giáp sĩ dùng thiên nhân tính mạng mới đổi lại trong lúc nhất thời đường hạo chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng khó mà bình phục cái kia tiểu thái dám t u n g người xuống ngựa bước nhanh đi đến từ tức phủ trước cửa phủ từ trong ngực móc ra một khối ngọc phủ để cái kia hai cái giữ cửa binh sĩ nhìn một chút cất cao giọng nói nhà ta chính là phụng chỉ ý dẫn đường huyện tử đến đây kiểm tra thực hư phụ đ ệ kiểm tra thực hư qua đi bọn ngươi liền có thể về doanh phục bệnh giữ cửa cái kia hai cái binh sĩ linh mệnh về sau ánh mắt đồng sự tụ tập đạo đường hạo trên thân hai cái binh sĩ mang theo một vòng ý kính nghệ c h ắ p tay ôm quyền hướng về đường hạo hành lễ nói gặp qua đường huyện tử đường nhân t h ư ợ n võ nhất là quân doanh xuất thân người càng là đối đường hạo như vậy lập xuống chiến công h i ề n hách người phi thường sùng kính nên tiếp cái kia hai đạo khâm phục ánh mắt đường hạo đi lên t r ư đến lấy ra một chỗ ngũ thủ tiền lạc yên không một tiếng động nhét vào hai cái binh sĩ trong tay vừa cười vừa nói làm phiền hai vị huynh đệ vì ta chăm sóc việt tử cái này sâu tiền các huynh đệ cầm đến ăn xong rượu coi như là đường mẫu một điểm lòng biết ơn ngay vậy cái kia hai binh sĩ xứng sở gặp đường hạo như thế bình dị gần gũi cũng quýt muốn đường hạo hành lễ nói tạ qua đường h u y ệ n tử đường hạo mỉm cười phất phất tay xem như tạm biệt cái này kiểm nghiệm phụ đệ nói trắng ra vậy bất quá làm dáng một chút quyền quý m ô n phiệt phụ đệ vẫn ai cũng không dám ở bên trong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một bộ quá trình đi xuống về sau từ đi theo thư ký ghi chép trong danh sách liền cũng coi như xong việc chờ kiểm tra thực h ư xong đường hạo đương nhiên sẽ không quên âm thầm cho nhỏ công công thư ký cùng cái kia mấy cái thiên ngưu vệ binh sĩ nhét bên trên nước trả tiền người đi đường này tiếp qua đồng tiền tự nhiên mừng rỡ tràn đầy giống bọn họ cái này tiểu nhân vật bình thường làm việc còn phải xem sắc mặt càng đừng đề cập tiền thưởng nhưng lần này lại hoàn toàn không giống nhau không chỉ có kiểm tra thực hư cấp tốc còn có thể chút tiền nhỏ kia đợi mấy người kia cáo từ về sau to lớn phủ viện trong nháy mắt quặng c qe xuống tới chương một trăm năm mươi giận g ữ mắng mỏ lý phủ chương một trăm năm mươi giận d i n g ữ mắng mỏ lý phủ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vệ quốc c ô phủ một g i a phó chạy vội tiến tính đường t h ầ n sắc bối rối nói ra lao r a phu nhân hoàng hậu nương nương giá lâm cái gì lý tính vợ chồng cùng lý huyện thanh một nhà ba người sắc mặt đột biến vụt một tiếng từ ghế dựa đứng lên chẳng lẽ là nói chuyện này đã kinh động hoàng hậu nương nương ba người trong lòng rung mạnh không kịp nghĩ nhiều lý tính dẫn đầu tông cửa s u n g ra trước đến ninh giá hồng phất nữ cùng lý huyện thanh vậy mang đối tâm thần bất định không an lòng tình theo sát phía sau một tên ung dung đoan trang quý phụ tại trung cung nữ trên trục giới chầm dãi xuất hiện tại lý phủ cửa phủ lý tính một đoàn người cuốn quýt nửa quỳ hành lễ thần lý t ĩ n h khấu kiến hoàng hậu nương nương t h ầ n thiếp hồng phất nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương thần lý huyện thanh khấu kiến nương nương trường tôn hoàng hậu thần sắc bình thản trên mặt xem không ra bất kỳ tâm tình từ t ô n nói bình thân đi tại khấu tạ qua hoàng hậu nương nương về sau lý phủ đám người chậm dại đứng dậy trường tôn hoàng hậu cũng không nhìn lý phủ đám người một chút trực tiếp hướng về thính đường đi đến đợi trên ghế ngồi ngồi xuống trang tôn hoàng hậu sắc mặt â m chậm xuống vệ quốc công phu nhân đường hạo bắc trinh trở về không người gỡ giáp nhưng có việc này gặp trường tôn hoàng hậu hỏi hồng phất nữ trong lòng căng thẳng cả lâm đáp lại nói xác thực thật có việc này. đang khi nói n g tại chuyện nam trưởng tôn hoàng hậu chưa phát giác ở giữa đề cao âm lượng nghiêm nghị quát mà ngươi làm lý ra gia, gia chủ lại thợ ơ ngươi lý ra giá đỡ không khỏi cũng quá lớn đi thật sự là so đương t r i ề u thiên tử cùng b ả n cung giá đỡ còn muốn lớn a trường tôn hoàng hậu liền ngay cả lý t ĩ n h mặt mũi vậy không cho tại chỗ vì đường hạo kêu bất bình đối hồng phất nữ đổ ập xuống duỗi cho một trận hồng phất nữ phủ phu một tiếng quỳ dạp xuống đất mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g r ò n g trong lòng bối rối không thôi nhất là trường tôn hoàng hậu câu nói sau cùng nói ra lúc hồng phất nữ dọa đến càng là kinh hồn b ạ à vĩa không khỏi đánh một cái lạch run so thiên tử giá đỡ còn lớn hơn nói bóng g i là chất vấn lý ra muốn tạo phản phải không hồng phất nữ những năm này gặp nhiều trong triều song gió hà có thể không biết trưởng tôn hoàng hậu một câu nói sau cùng n à y cái này tội danh nếu là ngồi vững đây chính là chém đầu cả nhà đại tội chỉ gặp hồng phất nữ thân thể không ngừng run dậy đầu trôn thật sâu dưới túi người trên mặt đất run r i ọ n g giải thích nương nương chớ giận thân t h i ế p tuyệt không ý này chỉ là bận rộn phủ bên trong sự tình nhận được tin tức một chút còn chưa kịp đ o ạ lấy hạo nhi liền rời phủ giờ này khắc này hồng phất nữ chỉ có thể kiên trì lập ra như thế một cái lý do tất nhiên là không dám nói ra chính mình có ý chen ép đường hạo danh tiếng bí mật lý tính cũng nhận ra việc này lớn cung quýt treo lên giảng hòa đến nói tiếp nương nương chớ giận sau đó ta thuận tiện tốt giăn dạy người làm một phen để gặp lý tính cầu tình trường tôn hoàng hậu chừng mắt hắn một chút nghiêm nghị nói còn có ngươi thân là thiên tử trợ thủ đắc lực hoác quan g c h i thần khó nói ngày xưa đại đường quân thần liền người làm cũng huấn luyện không tốt sao vốn nghĩ thay phu nhân giảng hòa nhưng không ngờ nhóm l ử a thân trên lý tính trong nháy mắt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không còn dám nhiều lời một câu c b i ế t nơm nớp lo sợ nhật lầm nói nương nương giao hơn là thân biết sai uy tại thính đường lý tính vợ chồng kinh sợ sau khi trong lòng cũng vạn phần không hiểu mặc dù cái này đường hạo công lao đầy trời cuối cùng bất quá là đại đường thần tử mà hoàng hậu nương, nương cũng không trở thành vì giữ gìn đường hạo dùng như thế quá kích ngôn n g ự a đến d â n dạy vợ chồng bọn họ hai người đi húng chi hiện nay trưởng tôn hoàng hậu đối đường hạo tre chở chi ý tựa hồ đã vượt qua thần tử giới hạn đến càng giống là thần thuộc tại hộ tử đồng dạng trưởng tôn hoàng hậu một đôi mắt vượng thoáng nhìn lý h u y ề n thanh n g ự a khí hơi chậm thở dài nói h u y ề n thanh a ngươi cũng thế quá lệnh b ả n cung thất vọng ngay vậy lý h u y ề n thanh k h a cắn môi son ấp úng nói nương nương ta trưởng tôn hoàng hậu thở dài bạn cung nhớ kỹ lần trước đến lý phủ lúc ta từng cố ý dặn dò qua ngươi muốn lại một cái thê tử bàn p ậ n tốt tốt đợi ngươi phu quân nhưng ngươi đâu phu quân cựu t k h ả trưởng tôn hoàng hậu câu ó đôi c nói này ẩn ẩn có mấy phần cảnh cáo ý vị tựa hồ ám chỉ nếu như lý huyện thành không đang thay đổi nàng liền muốn tự mình xuất thủ can thiệp đa tạ nương nương dạy bảo huyện thanh b í c t sai tất làm đổi qua bị dạng này trước mặt mọi người giăn dậy lý tú ninh tự giác thể diện không ánh sáng nhưng cũng không dám không nhận đợi g i a n d ạ y xong trường tôn hoàng hậu tự dắt trong lòng chiếc kia ác khí tán đến không ít cũng không nhiều dừng lại tại cung nữ chen trúc dưới ra thính đường đợi đi tới cửa lúc ở lại bước chân nói bắc cảnh sự tình trước hết đường hạo hắn đã và o ở tử tức phủ liền ở đâu đi nhiều nghiên tập nghiên tập tiếp xuống đại chiến cũng là tốt giải thích cũng không quay đầu lại xuất phủ trường tôn hoàng hậu vừa đi quỳ trên mặt đất lý phủ một nhà mới chậm dãi đứng lên hồi tường lại hoàng hậu nương nương tức giận trong lòng một trận hoảng sợ hồng phất nữ bất lực nhìn qua lý tĩnh thử thăm dò bây giờ bây giờ nên làm thế nào cho phải lý tính thở dài một tiếng chậm rãi nói ra đã hoàng hậu có lệnh liền để đường hạo tạm thời ngốc tại tử tức phủ đi đợi qua chút thời gian chuyện này nhặt đi tại làm định đoạt đi người a ngươi nhìn xem cái này cũng làm chuyện gì giải thích lý tính vất một cái ống tay áo quay người trở về phòng đến chương 1 ộ t t hồ lâu phong nguyện chương một t r ă năm m ư hồ lâu phong n g u y ệ t đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm tử tức phủ bây giờ đường hạo tốt xấu cũng coi là đi vào cái này đại đường quý tộc hàng ngũ là một cái tân tấn quý tộc cái này q u ả n cũ é p h ụ đệ nhất định là phải thật tốt chỉnh lý một phen tương ứng hạ nhân cũng phải cần chọn mua mà lần này người nô tỷ cơ hồ là mỗi phong kiến vương triều không thể thiếu lực lượng phàm là hơi giàu có thế g i a đều sẽ dùng đến cái này chút nô b u ộ c đến quản lý nội trợ mà tại cả phong kiến vương triều bên trong quốc lực cường thịnh đại đường nên tính là phong kiến chế độ đỉnh phong ở đây lúc trăm vạn nhân khẩu đại đường có gần bốn phần bên trong nhân khẩu đều là nô b u ộ c hoặc là gia cảnh suy tản sinh hoạt bức bách vì quyền quý thế gia bán mạng hoặc là tại đối ngoại trong chiến tranh bắt được tù binh cuối cùng thành đại đường nô lệ cuối cùng cũng bị nhà giàu sang chọn mua làm thấp nhất chờ khuôn vác đã đường hạo muốn tại tòa phủ đệ này n g ủ lại lựa chọn gia nô là tất nhiên nhưng là muốn tuyển chọn ra trung thành tuyệt đối gia nô mà từ bên ngoài chỗ mua sắm nô buộc hiển nhiên không đạt được điểm này nghĩ đến cái này mâu thuẫn một điểm đường hạo một lúc nổi lên khó đến bây giờ cái này chống g ô n g phụ đệ liền là muốn uống ngụm trà nóng cũng không có chứa nước đồ vật chớ nói chi là và ở đã không cách nào và ở cái này trường an thành lại xung quanh không quen biết lập tức đường hạo nghĩ đến một chỗ hầu n g ư lâu nơi này ngược lại là một cái tiêu khiển nơi đến tốt đẹp đường h ạ lần thứ hai bước vào mảnh này nơi ăn chơi lúc đã không có lần thứ nhất như vậy lạ l ắ m mà cái k i a m ộ t ít tư các cô nương vậy sớm biết hiểu đường hạo danh tiếng nhất là lúc trước đường hạo một bài cầm khúc càng là tại cái này hầu nguyệt lâu danh tiếng đại trấn bây giờ gặp lại đường hạo lúc những cô nương này kích động b v n phần t ừ n g đôi như nước trong veo con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đường hạo tại loại này hoa liếu c h i địa bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm loại này vạn chúng chú mục ả m giác không chỉ có để đường hạo tê cả ra đầu tên tiêu lý mụ mụ đã sơm chú ý tới đường hạo đến chậm dãi từ trên lầu đi xuống người không ngưng thanh em liền đã chuyển đến đường h u y tử ngươi xem như đến chúng ta cái này h ồ nguyệt lâu bên trong có ít người à nhưng mỗi ngày đọc lấy ngươi nóng trông ngươi đâu đang khi nói chuyện vị kia lý mụ mụ liền đã đi tới đường hạo trước người nhìn xem trang điểm dày đặc nữ tử đường hạo đã không có lúc trước lúc loại kia phản cảm trực giác nói cho hắn biết nữ tử này trang điểm dày đặc d ư ớ i cất giấu một cái khác phó gương mặt đường hạo dơ hai tay lên chắp tay thi lễ nhìn xem gặp cử động này lý mụ mụ sưng sở ngược lại cười ha ha một tiếng cười đến cực kỳ rực rỡ lý mụ mụ ngửa đầu mắt nhìn trên lầu kéo lấy da thét dài âm hô các cô nương đương đường huyện tử đến các ngươi vẫn chờ làm gì ra ngoài đón khách giải thích Khanh khách một tiếng, nụ cái ư mụ mụ, gan lớn h t một chút nữ tử chơi bừa nô ra ngược nhỏ, lại là vậy hâm mộ đường huyện tử hận không thể dẫn đường huyện tử làm ta khách quý chỉ tiếc ca hoa rơi xuống hữu tình nước chảy vô ý dung mạo tú lệ lầu ba n gian tử một nhìn chầm chầm một chỗ hờ ở lầu, nhìn lầu kết kết. Lầu kia cửa xương phòng phi từ từ mở ra một bộ xanh biếc quần áo chầm chầm đi tới đồ trắng thanh nhã tóc xanh tóc dài nhẹ nhàng váy có chút phiêu động giống như nở rộ bất hợp ngọc vũ kỳ đứng tại trên lầu ba trên hành lang một đôi đẹp mục đích nhìn xuống phía dưới đến cuối cùng rơi tại đường hạo trên thân k h ẽ không người một màn này rơi tại h ồ nguyệt lâu cái kia chút thế gia đệ tử trong tầm mắt trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu hâm mộ ghen ghét cực kỳ hâm mộ bây giờ to như vậy trường an thành ai không biết cái này đẩy trường an h ồ nguyệt lâu hoa khôi đã sớm bị đường hạo cao siêu cầm nghệ chết phục đối vị này trường an tân tú ngầm sinh tình cảm nhắc tới cũng là một người có bao nhiêu thế gia xuất sinh tài hoa xuất chúng thế gia tự đệ lưu luyến tại h ầ nguyệt lâu bên trong chỉ mong lấy có thể h nhưng hết lần này tới lần khác vị này tài hoa xuất chúng mỹ mạo khinh thành mậu vũ kỳ lại thích một cái người ở rễ mậu vũ kỳ bức sinh liên hoa c h ầ m d ã i xuống lầu đem đường hạo thượng tam lâu đợi đường hạo tại nhã gian ngồi xuống mậu vũ kỳ nhu thuận s á t bên đường hạo bên cạnh ngồi xuống thấy cảnh này càng làm cho cái này chút quyền quý thế g i a công tử nhóm trong lòng phát lên một cố ghen tu n đến hôm nay đại thắng trở về đường huyện tử đến đây hầu một lâu chư vị sao không kéo bình phong đối ẩm một chén có người đề nghị trong lúc nhất thời đá người phụ họa cái này tiếng phụ họa bên trong có xem thường có treo chọc có kính ngưỡng rất nhanh lầu ba cái k i a chút bình phong đều bị kéo hơn mười vị hoàng thành thế gia đệ tử n h a o n h a o hiện hiện ra có người nâng chén lớn tiếng nói hôm nay chúng ta cùng một chỗ nâng chén kính đường huyện tử một chén như thế nào chỉ là còn lại thế gia đệ tử cũng không mua trướng cơ hồ không ai hưởng ứng càng có một số người khinh thường đĩu môi thần sắc nạo g mạn đường hạo ánh mắt khắp nơi đem những người này thần sắc từng cái thu vào đáy mắt l i ê n tại cái này lúc một cái tướng mạo cùng chỉnh sử mặc tương tự người đứng lên giơ chảy đến rượu đánh vỡ t ẻ ngắt cất cao giọng nói đến chúng ta cùng một chỗ nâng chén mời ta đại đường anh hùng gặp trình sử lượng vị này quyền quý đại gia dẫn đầu những người khác nhìn nhau một cái lười nhắc cầm chén rượu lên đường hạo chậm dài đứng lên tay phải nâng c h é y đến rượu mời ta đại đường đại đường vinh rượu van g dội mà cẩn trọng cao vút bên trong mang theo một cỗ uy áp thanh âm tại hồ nguyệt lâu bên trong v a n g lên trộn lẫn lấy một k i a bá vương lực lượng tiếng gầm tịch c u ố n hồ nguyệt lâu mỗi khắp nóng nách một cỗ t ố c s á t chi ý ở chỗ này ẩn hiện mà ra những thế gia đệ tử này chưa từng đi lên chiến trường nơi nào trải nghiệm qua cái này đại đường vinh rượu nghe thanh âm kia phản thất không được xế vào mang theo một cỗ thần thánh không thể xâm phạm cảm giác không khỏi tâm thần mời ta đại đường đại đường v i n h rượu đường hạo cầm trong tay mỹ t i ể uống u một hơi cạn sạch chậm rãi ngồi xuống thân thể đến nơi xa lý mụ mụ nhìn xem cái này một cái thế gia đệ tử không khỏi lắc đầu liên tục vẹn vẹn một lần mời rượu một câu liền đến cái tia chút thế gia đệ tử thế để bọn h ắ n cái tia chút trong lòng cái tia chút khinh thường tiêu tán hầu như không còn nhìn ra được những thế gia đệ tử này cùng đường hạo căn bản không phải một cái cấp bậc trên l ệ n h cách xa chương một trăm năm mươi hai năm bước thành thơ chương một trăm năm mươi hai năm bước thành thơ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc cha tịm đợi một chén rượu vào trong bụng có người đề nghị nếu là uống rượu không được tịu lệnh không khỏi có chút không thú vị không bằng chúng ta được tịu lệnh như thế nào cái này chút thường xuyên ngâm tại hầu nguyệt lâu khách quen gặp có người đề nghị liền có người phụ họa đối với nghề này t u lệnh cái này chút khách quen tự nhiên dễ như t r ở bàn tay mà đối với cái kia chút mới vào được hoặc là không thường tại rượu trong cục người tất nhiên lạnh nhạt đương nhiên trong mắt mọi người đường hạo hiển nhiên thuộc về loại kia mới vào người đi đường có người giống như cười mà không phải cười nhìn qua sắc mặt bình tĩnh đường hạo nói lại không biết đường huyện tử ý như thế nào đường hạo ánh mắt sáng rực nhìn về phía người kia trong mắt không có chút nào lối bước cười n h ạ t nói nếu là nâng chén đối ẩm vậy dĩ nhiên là muốn uống tận hứng mới được cái này đại đường được tự lệnh đường hạo không biết nhưng là bằng vào hắn hai đời kinh nghiệm đây bất quá là chút đối c â u đối nói rằng liên cái này chút tôi h có cái nào chút thuộc lầu đường thi tống từ tại não hải đường hạo còn biết sợ cái này một cái nho nhỏ khảo nghiệm không nên không nên hai người bọn họ đều là tài văn chương viễn siêu đám người bây giờ hai người cùng một chỗ nghề này tự lệnh ai có thể là đối thủ của bọn họ đâu nói chuyện chính là phòng huyền linh kẻ này phòng di ái tại phòng di ái trong mắt nghề này t i ể u lệnh chẳng qua là văn nhân mặc khách ở giữa chuyện thường ngày mà thôi độ khó khăn quá nhỏ căn bản khó không được tài hoa nổi bật đường hạo trải qua hắn như thế nhấc lên mọi người tại đây hơi suy nghĩ một chút liền vậy minh bạch đạo lý trong đó m ộ n g vũ kỳ vốn là hầu n g u y ệ t lâu bên trong tài hoa chắc tuyệt danh mãn trường ăn nữ tử hiếm thấy mà cái này đường hạo tài hoa làm cho m ộ n g vũ kỳ cũng tin phục tất nhiên phía trên nàng bây giờ hai người cùng một chỗ không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp sợ bọn họ cái này cả đ á n buộc chung một chỗ cũng không phải hắn hai đôi tay có người lại quất lên đúng đúng đúng ngày n à y t i ể u lệnh tất nhiên không thể để cho bọn họ cùng một chỗ trình sử lượng nhẹ nhàng liếc người kia một chút nói vậy n g ư ơ i ý là đem người ta lang tình vợ ý một đôi mợ ra rồi người kia ngượng ngùng n ở nụ cười chậm rãi ngồi xuống không nói nữa trong lúc nhất thời hầu n g u y ệ t lâu lầu ba bầu không khí hơi xấu hổ tìm âm chậm rãi đứng lên ngọc diện mỉm cười liếc đường hạo bên này một cái nói không bằng để đường huyện tử làm một câu thơ chúng ta liền không còn được t i ể u lệnh uống rượu đàm luận phong hoa tuyết nguyện như thế nào tìm âm biết rõ đường hạo thi từ ca phú cầm k ú c tinh xảo từ t ừ nhập trường an đến nay mỗi là một m bài thơ cũng ai cũng thích bị trường an văn nhân tranh nhau truyền tụng cái này thi từ yêu cầu tất nhiên sẽ không khó đến đường hạo lại có thể cho cái này chút văn nhân mặc khách nhóm trợ hứng cũng có thể hóa giải bây giờ phần này xấu hổ nghe tìm âm tiểu nói này văn nhân trong mắt tinh quang h i ể m hiện lộ ra một bộ vạn phần chờ mong biểu lộ luôn m u ộ n khen hay lúc đầu đường hạo bước vào trường an thành đói thời gian liền ngắn thêm nữa hồi trước lại đến b ắ c trinh trước đó làm cái k i a mấy cái bài thơ tử đã để không ít văn nhân dục cầu bất mãn bây giờ gặp được tốt như vậy một cái cơ hội thật tốt lại là tại hiện trường tất nhiên sẽ không để qua đường hạo đương nhiên cái này cũng chẳng qua là một bộ phận văn nhân thế ra suy nghĩ mà một số người khác lại sẽ không như thế m ớ n văn nhân mà khó tránh khỏi cũng có mấy phần n g o cốt nhất là tại tài hoa bên trên p h o n g di ái nhìn xem đường hạo nhẹ lay động trong tay quả giấy cười hỏi thăm đ ư ờ n g huynh lúc trước thi từ phòng nào đó vậy được bật qua hơn v â n nửa biểu đạt hùng tầm tráng trí c h i tình nhưng hôm nay là phong nhã c h i hội đường huynh bên người lại có mỹ nhân làm bạn cái này chút thi từ hiển nhiên gặp cái này phong hoa tuyết nguyện tri địa ý cảnh không cùng cụ có tào tử kiến bảy bước thành thơ đường huynh không ngại liền để chúng ta mở mang tầm mắt bảy bước phú một bài ca ngợi mỹ nhân thi t ử như thế nào ở đây người nghe được phòng di ái lời nói nao nao h không tự chủ được nhìn về phía đường hạo bên cạnh m ộ n g vũ kỳ tốt l i ề n đ ể chúng ta lãnh hội lãnh hội đường huynh phong thái rất hay rất hay còn đường huynh không muốn k é o kiệt đường huynh sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho đi đám người nao nao h phụ h o a bảy bước thành thơ tại những thế gian à y tài tử trong mắt đây là một cái cự đại khiêu chiến húng chi còn quy định làm ra thi từ nhất định phải là liên quan tới ca ngợi mỹ nhân cái này không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó lợi tuy như thế nhưng những người này trên mặt rõ ràng viết không tin nói rõ muốn cho đường hạo xấu m ặ thôi bọn họ biết rõ đường hạo tài hoa không sai nhưng so với tào tử k i ế n đến tất nhiên kém hơn không ít bảy bước thành thơ yêu cầu này liền là hiện bây giờ cái này trên đại s ả n h vậy không có mấy cái cá nhân dám tùy tiện đón lấy cái này khiêu chiến đi cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt mậu vũ kỳ lúc mỉm cười cũng là thông don g l ạ n h nhạt không mất đại gia phong phạm xem ra ta cho người gây phiền thoái mậu vũ kỳ chưa mở môi son thấp giọng nói câu thành em này rất nhỏ nhỏ đến chỉ có hắn hai có thể nghe thấy đường hạo ngồi ở chỗ đó mặt ngậm m ỉ m cười biết rõ là đám người làm có dễ đến vậy không chối tử không luận văn võ đối với hắn mà nói hiện tại cũng là tạo thế thời cơ tốt hắn tài hoa càng là xuất chúng như vậy luôn có thể thắng được đại đường văn thần hào cảm vô luận tại thời đại kia bên trong văn thần trung quy là nắm giữ lấy một thời đại dư luận miệng lưỡi chỉ cần có thể thắng được một bộ phận người đứng tại phía bên mình tóm lại vẫn là tốt nghĩ đến đây đường hạo c h ậ m rãi hướng về mộng vũ kỳ bên cạnh dựa dựa nhẹ nhàng nói ra sao là phiền phức nói chuyện giải thích đường hạo trầm rãi đứng lên đem những người này thần sắc để ở trong mắt nói nếu như thế đường m g ũ liền cung kính không bằng tuân mệnh chương một trăm năm mươi ba hồ lâu phong ba chương một trăm năm mươi ba hồ lâu phong ba đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đường hạo đứng chắp tay nhìn xuống ngậm vũ kỳ hãn tại châm trước suy nghĩ hôm nay dùng cái nào một bài thi tử cả h ồ n g u y ệ t lâu bên trong tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung đến đường hạo trên thân lẳng lặng chờ đợi bây giờ đường hạo trong đầu phi tốc tự hỏi chậm rãi bước ra bước đầu tiên nương theo lấy bước thứ hai bước ra lúc đường hạo cái tia từ tính thanh âm vang vọng cả h ầ nguyện lâu bên trong vân muốn ý phục hoa tử dung xuân phong t a y vị lộ hoa n ồ n g nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp năm bước đi đến thi từ đại thành tĩnh toàn hồ nguyệt lâu hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tại từ từ phẩm vị bài thơ này từ ý cảnh văn nhân ưa thích học đòi văn v ẻ càng l à ưa thích như thưởng thức trả đến phẩm đọc một bài thi từ ý cảnh mà cái này thủ thanh bình đ i ề u đường hạo chỉ dùng tam thủ bên trong một bộ phận câu câu không biết mỹ nhân mà khắp nơi ẩn dụ mỹ nhân tuy là nhìn không thấy mỹ nhân sau khi nghe xong mậu vũ kỳ tấm tia trắng non thanh tú trên mặt dâng lên một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng cặp kia xinh đẹp con ngươi tham hỏi đường hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem mậu vũ kỳ cái kia thẹn thùng bộ dáng phòng di ái trong lòng được không phức tạp một tia ghen tùng sông lên đầu hắn phòng di ái tự xưng là hoàng thành tài tử tự nhiên cũng đúng giai nhân có chút suy nghĩ mộ chỉ tiếc trước mắt cái này giai nhân đã lòng có sợ thuộc tế phẩm đường hạo bài thơ này tuy rằng tại trong câu chữ không có một câu nâng lên nhớ chi ý nhưng lại khắp nơi có thể cảm nhận được cái k i a cố loáng thoáng t r e o chọc giai nhân chi ý không thể không thừa nhận đây là một bài thơ hay phòng di ái tự xưng là tài hoa viễn siêu n h ư n g thế gia đệ tử này lại không có chút nào tự tin có thể tại bảy b ư ớ c bên trong làm ra tốt như vậy thơ đến chớ nói chi là giống đường hạo như vậy hạ bút thành văn xuất khẩu thành thơ nhìn xem không tiêu không gấp không tiêu ngạo không tự ti vững như bàn thạch nặng trở lại chỗ ngồi đường hạo trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn biết rõ nếu là luận tài hoa chính mình tất nhiên là so ra kem cái này đường hạo nhưng lại đảo mắt tưởng tượng tự a hồ trừ xuất thân bên ngoài tự a hồ chính mình cũng không có bất kỳ cái gì cường hạng đến cùng đường hạo m u ố n so đồng dạng trong lòng ghen ghét còn có trình sử lượng so sánh cùng phong di ái trình sử lượng cực kỳ hâm mộ không chỉ là đường hạo thơ văn tài hoa mà là hắn văn thao vũ l ư ợ c cái này nhìn vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn một hai tuổi thiếu niên bây giờ lại có thể cùng đại ca của mình trình sử m ặ c s ư ơ n g huynh gọi đệ bác trinh về sau huynh trưởng về đến trong nhà lời nói ở giữa hơn phân nửa là đối đường hạo ca ngợi cơ hồ muốn đem cái này đường hạo khen t h tiên lấy trình sử lượng đối với mình huynh trưởng hiểu biết huynh trưởng luôn luôn trầm tĩnh vững rất ít trước mặt người khác tán dương người nào dù sao huynh trưởng chính là trường an thành bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay thế hệ trẻ tuổi trung vũ nghệ bất phàm thanh niên tài tuấn mà huynh trưởng sở dĩ tán dương đường hạo tất nhiên là có làm cho huynh trưởng tin phục chỗ để hắn khâm phục không thôi thử hỏi cái này trong thành trường an thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có mấy cái cá nhân người tài ba đầu huynh trưởng như thế kính t r ọ n g đâu lần này gặp đường hạo năm bức thành thơ làm ra như thế tốt tiên h lập tức trong lòng rung động không thôi cũng đúng h u y n trưởng đối với đường hạo khâm phục tin tưởng không nghi ngờ t h t thơ hay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta rốt c ụ c có người lấy lại tinh thần khen không dứt miệng năm bước thành thơ tài hoa không thua gì tào tử kiến quả thật được đường huyện tử không hổ là đại đường danh mãn trường an đại tài tử lúc trước khinh thường tiếng chất v ẫ n tan thành mây khói đổi lấy là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay trên lầu ba một cái sách ngụ nhìn qua mộng vũ kỳ treo bừa mưa kỳ tỉ tỉ ta xem à hôm nay ngươi nhất định muốn đem đường huyện tử lưu lại nếu không đợi chút nữa mà còn lại tỉ m ộ i cực kỳ hâm mộ đường huyện tử thơ văn tài hoa cùng ngươi tranh đoạt ngay vậy sách khác ngụ nhóm vậy một mặt mỉ cười dùng loại k i ê nghiền ngẫm ánh mắt nhìn qua hoa khôi mộng vũ kỳ nghe được chúng tỉ m ộ i trêu chọc ngậm vũ kỳ cười một tiếng cũng không nói nhiều ngữ rót đầy một chén lính rượu hai tay nâng lên đưa cho đường hạo đường hạo vậy không chối tử tiếp qua ngậm vũ kỳ đưa tới rượu không thể phủ nhận nợ nụ cười uống một hơi cạn sạch nữ tử trước mắt này tướng mạo t u y ệ t mỹ dáng người linh l u n g rất có tài khí đối với mình vậy n g ầ m sinh tình cảm thế nhưng là hắn cùng nữ tử này quả quyết không có khả năng kết làm phu thê cứ việc nữ tử này giữ mình trong sạch nhưng cuối cùng không cách nào sờ đến thanh lâu ấn ký đường hạo thậm chí có thể cho nữ tử này chỗ thân cũng có thể mua cho nàng một chỗ tòa nhà tìm người hầu tại cái này tam thê tứ thiếp n i ê n đại có lẽ đường hạo sẽ đem nàng nuôi nuốt ở bên ngoài phủ là một m cái ngoại thất chỉ thế thôi về phần cái kia chút liên quan tới tài tử giai nhân giai thoại cái kia chút giai nhân cũng hơn nửa lấy thanh lâu vì bắt đầu nhưng dù sao chỉ là giai thoại mà thôi từ xưa đến nay lại có bao nhiêu có đại tài đại n ă n giả g sẽ lấy một cái gái lầu xanh làm vợ đâu l i ê n tại cái này lúc một tiếng âm dương k h á i khí thanh â m đánh vỡ cái này h o à n thanh tiếu ngữ lầu ba ailu ta cho là vị kia quyền quý thế gia công tử ở đây h ế n người thân bạn vệ khách quý đâu ngươi lai、like, là cái kia vệ quốc công phủ người ở dề a nghe được cái này tràn đầy miệng mai thanh âm vốn đang khen ngợi thi từ đám người im miệng không nói không nói đường hạo nhúm mày theo tiếng nhìn đến tại lầu ba thang lầu lối vào một người ăn mặc hoa lệ trên mặt mang theo một tia cười lạnh kinh ngạc nhìn lấy mình đường hạo nhận ra người này chính là ân táp chương một trăm năm mươi bốn quận vương c h i tử chương một trăm năm mươi bốn quận vương c h i tử đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tịm ân ra tựa hồ giống một cái con ruồi âm hồn bất tán trông thấy ân táp đường hạo đĩu môi đối với cái này tôm kép ngãi nhép hắn liền mở miệng đánh trả hứng thú đều không có luận văn tài trương an thành bên trong chưa có xếp hạ tên luận võ nghệ còn không bằng cái kia bị chính mình đánh cho tàn phế ân dũng trừ xuất thân ân phủ cái này đại thế ra bên ngoài thật không còn gì khác t r ậ m rãi đầu bậc thang xuất hiện một người là một cái thiếu niên mặc áo gấm đường hạ o ánh mắt chỉ tại ân tắp trên thân dừng lại chốc lát liền ở lại tại người thiếu niên cầm y này trên thân nhìn kỹ phía dưới thiếu niên này khuôn mặt trắng non tuổi tắc cùng trình sử mặc tương tự thân mang một thân áo xanh hoa phục trong tay cầm một cái quạt xếp trên đỉnh đầu quan bùi tóc quản lý rất sạch sẽ hiển nhiên một cái ngọc thụ lâm phong tuấn l ã n công tử mà thiếu niên trên gương mặt kia thủy trung mang theo một vòng tự tin nho nhã n đủ cười cùng cái này thân thể thư sinh tức giận không hợp là đôi mắt kia một đôi mắt bên trong hiện ra tinh ánh sáng hùng hổ d o a người t u ổ i như vậy liền có như thế ánh mắt sắp bén tăng thêm cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra cao quý chi k h í phóng nhãn cả trường an sợ là không có mấy cái công tử ca có thể có này khí độ trực giác nói cho đường hạo đây là một cái lợi hại chủ tử mà bên cạnh nhân t ắ p cùng khác một thiếu niên bất quá là thiếu niên này theo đôi mà thôi cái kia ngọc thụ lâm phong thiếu niên tựa hồ cảm thấy được đường hạo nhìn chăm chú cái kêu con ngươi chậm rãi chuyển tại đường hạo trên thân bắt đầu đánh giá hai cái người cứ như vậy cách không nhìn nhau lẫn nhau ở giữa không có đôi câu vài lời l i ê n ở đây lúc vừa mới còn hung hăng càn quay ân tắp cũng không có dám tại mở miệng hiển nhiên đối với thiếu niên này ân tắp vẫn là rất k i ế n kỵ một lát đối mặt về sau thiếu niên mặc áo gấm như môi đứng chắp tay lý mụ mụ mang theo một trận làn gió thơm xuất hiện tại nơi cửa thang lầu cười nhẹ nhàng nói ra ư lý công tử hôm nay làm sao có cái này n h à tính đến chúng ta hầu ngược lâu lý công tử ngay vậy đường hạo phi tốc trong đầu suy tư bây giờ cái này đại đường lý thị quốc công ngược lại là có mấy vị bất quá theo vị công tử này khí độ đến xem nếu như đường hạo không có đoán sai lời nói lý mụ mụ trong miệng vị này lý công tử tất nhiên là hà giang quận vương lý hiếu c u n g c h i tử lý hối hà giang quận vương c h i tử trời sinh chính là hoàng thất thân phận không thể bảo là không tuân theo quý nhắc tới t à i hoa tại cái này trường an thành bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong lý hối dám xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất đường hạo lại vạn vạn không nghĩ đến thế mà lại tại cái này hầu n g u y ệ t lâu bên trong gặp được cái này trường an thành đệ nhất tài tử bất quá cái này lý hối cứ như vậy xem đường hạ một chút không có bất kỳ cái gì lời nói liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi lý mụ mụ hôm nay vẫn là muốn quay r ờ y ngươi tìm mấy cái cô nương đến vẫn như cũng là trên mặt lấy nho nhã nụ cười ngôn ngữ nhu hòa bất luận là ăn nói vẫn là cử chỉ cái này lý hối cho người ta một loại vững hiền hòa t h ô n g d o n g có độ cảm giác không giống cái kia ân tác tùy t i ệ n tự ngạo từ đoạn quốc công quý tộc thân phận lý mụ mụ vừa cười vừa nói lý công tử lên lầu chính là ta chắc chắn tìm chút khiến ngươi vừa lòng đẹp ý cô nương đến đường hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn gặp cái này lý hối cũng không có ân đoán liên quan vậy không có gì gặp nhau cái này lý hối liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đường hạo làm việc nguyên tắc chính là p h à m là cùng mình không có quan hệ bất luận kẻ nào hoặc sự tình cũng không cần phải đến để ý thế nhưng là đường hạo như vậy nghĩ có ít người lại không nghĩ như vậy liền tại lý hối chậm rãi hướng một cái khác nhã gian chậm rãi mà đến lúc ân t ắ p khinh thường liếc một chút phát ra hử lạnh một tiếng họ đường ngươi đừng tưởng rằng ngươi lấy chút công huân liền đưa thân quý tộc ngươi cũng đ ừ n g quên ngươi bất quá là lý phủ bên trên người ở dễ thôi có lý phủ đầu này dây leo mới lấy cao thăng không có lý phủ ngươi chẳng là cái thá gì nhìn xem cái này cho hà giận tràn ngập hắn hận đất đáp đường hạo cũng không có bởi vì hắn một câu nói kia mà đậu giận trong bữa tiệc tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đường hạo đã thấy đường hạo không có chút nào tức giận ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc có ít người kinh ngạc có ít người kính nghệ có ít người khinh thường ngậu vũ kỳ ngồi tại đường hạo bên người mắt nhìn đường hạo ánh mắt sáng rực dàn xếp nói đường h u y ệ n tử ta lúc trước từng hứa hẹn qua nếu là đường h u y ệ n tử khải hoàn mà về liền đường huyền tử uống rượu bây giờ ngài đã về đến cũng là thời điểm nên nô ra thực hiện lời hứa đương nhiên thanh em này rất nhỏ bé chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nghe vậy đường hạo hơi xứng sở biết rõ ngộng vũ kỳ đang cấp chính mình hòa giải mà thôi lập tức mình cười uống hết một chén đặt chén rượu xuống liền chậm dài đứng lên làm bộ phải hướng bên ngoài đi trông thấy đường hạo đứng dậy trình sử lượng trong lòng nóng lên do hỏi đường minh ngươi cái này là muốn đi nơi nào đường hạo cười nhạt một tiếng xem đi qua nói nơi này vị chua quá nặng ta ra đến hít thở không khí giải thích đường hạo không tại dừng lại hướng về cửa đi ra ngoài liền tại cái này lúc phía trước ly hối ở lại bước chân chậm dãy nói mưa kỳ cô nương nhưng có nhàn hạ thời gian nghe vậy mậu vũ kỳ thân hình chấn động liền ngay cả vừa muốn xuống lầu đường hạo vệ ở lại bước chân nhìn về phía mậu vũ kỳ mậu vũ kỳ đôi mi thanh tú nhíu chặt có chút túi đầu bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt cùng một chỗ thanh â m vậy có chút run rẩy chậm dãi nói ra lý công tử nổ ra hôm nay nói xong muốn đường huyện tử uống rượu hôm nay hôm nay sợ là không có chống không lời này vừa nói ra hầu nguyệt lâu mọi người đều kinh hãi giấc mộng này mưa kỳ đúng là phật lý hối mặt h ầ nguyệt lâu lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đám người ngừng thở lẳng lặng chờ đợi lý hối đáp lời lý hối cũng không có dây dưa, nhẹ nhàng nói ra. đã có ước liền tùy ý đi giải thích hướng về nhã gian đi đến một giây sau tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Ngọc vũ kỳ đúng là theo đường hạo gia h ầ nguyện lâu hướng về bên ngoài đi đến phải biết cái này h ầ nguyện lâu nữ tử là rất ít đi ra ngoài nhất là hiện tại vào buổi tối húng chi giấc mộng này hoa khôi tại mọi người trong ấn tượng chưa hề ra qua cái này h ầ nguyện lâu vậy mà liền tại hôm nay giấc mộng này hoa khôi không chỉ có vật lý hối mặt hơn nữa còn phá không ra h ầ nguyện lâu lệ chương một trăm năm mươi lăm cận vệ chương một trăm năm mươi lăm cận vệ đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm Hồ Nguyệt、lâu、bên ngoài. lâu s ắ chưa a i chiếu dội, bên quán, đèn lồng chủ thể treo biệt ra đ lờ mờ có phân ợ c c ử hàng theo môn biển đến. Mộng đuổi đi Vũ Kỳ đuổi theo đi ở phát í a hai người nhau, trước lướt tại đường người bước c hạo, dạo i này r ư ờ n giác an trên đường d à Nói đến đây là đường hạo lần thứ nhất cùng đây là hạo thứ ò n trong màn đêm trường an. là phát giác đêm Chưa ở giữa hai người tới một chỗ yên lặng bờ sông nhỏ gió đêm chầm chậm lướt qua cái này bình tĩnh mặt sông quét tại mộng vũ kỳ có lồi có lom trên thân thể tóc xanh khánh hết vay múa đường hạo đứng tại mộng vũ kỳ bên cạnh trong hơi thở mơ hồ có thể ngửi được một sợi như có như không mùi thơm không giống son và phấn mùi vị càng giống là thiếu nữ đặc thù thanh nhã mùi thơm cơ thể bây giờ cái k i a bị mây bay che khuất ánh trăng nguyện ảnh mông lung to như vậy bờ sông yên lặng như tờ nhìn không thấy một bóng người cũng chính là tại cái này hết sức yên tĩnh bờ sông trong chiến trường ma luyện đi ra đường hạo mơ hồ phát giác được một tia một dạng khí t ứ c liền tại cái này bờ sông cách đó không xa như có một đôi mắt nhìn chăm chú lên chính mình nhất cử nhất động đường hạo đồng từ hơi thu ánh mắt xéo qua liếp nhìn một v nói cách khác người này tuyệt đối là một cái theo dõi cao thủ với lại đoạn đường này chính mình cũng, cũng không phát giác theo lý thuyết bất luận là tại không có một hai trường an phố đầu hoặc là tại yên t ĩ n h bờ sông cũng xem như tuyệt hảo cơ hội đ ộ n g t h ủ mà người này cũng không có hành động như vậy có lẽ người này là tại chợ tốt hơn thời cơ có lẽ là tại bảo vệ mình người bên cạnh thậm chí là phòng ngự chính mình đối mộng vũ kỳ có cái gì ra cái động tác ý niệm tới đây đường hạo tà mị n ở nụ cười hắn đột nhiên vươn tay đến từ phía sau cuốn bên trên mộng vũ kỳ và n e o u y ệ n chuyển vời ôm thân e o không có chút nào thì thừa theo đường hạo đột nhiên đụng trạng mẫu vũ kỳ thân thể đột nhiên căng thẳng mẫu vũ kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc khẩn trương xây dịch một cái thân thể một tiếng kinh hô đường công tử đừng như vậy mẫu vũ kỳ cuốn quýt trốn tránh đi qua đường hạo cũng không có dây dưa mà là quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái phương hướng tại cái kia nhìn không thấy trong bóng tối một nơi nào đó một đạo huyện chuyển dáng người ẩn nấp trong đó tấm kia thanh tu khuôn mặt thần sắc cứng đ ở lan một cái mẫu kỳ lông mày hơi dương một đôi đẹp mục đích mang theo vẻ tất giận nhìn về phía đường hạo khi thấy đường hạo thần sắt lúc không tự chủ được thuận đường hạo ánh mắt nhìn đến trong lòng không khỏi một trận cười khổ. trong nháy mắt m ộ n g vũ kỳ giật mình hiểu được đường hạ o cố ý cử chỉ lỗ mãng nguyên lai là phát hiện âm thầm bảo vệ mình tỉ tỉ cố ý trêu đồ nàng hai trong bóng tối một tiếng do nét hử lạnh mang theo vẻ tức giận đường hạ o vậy lập tức minh bạch cất cao giọng nói cô nương chớ nút tần dấu ra đi vẫn như cũng là yên tình im ắng không có trả lời hiển nhiên cái kêu ẩn nấp ác cám người cũng không muốn hiện thân đối phương không muốn đi ra đường hạ o vậy không bắt buộc xoay đ ầ u lại cung kính chắp tay vái chào lễ mang theo vài phần ấy nói ra mậu cô nương vừa rồi lường đột còn thứ lỗi mậu kỳ thấy mình bị chê bừa sắc mặt trầm xuống nói nô gia vốn cho rằng đường huyện tử cùng cái kia chút hoàn khố thế gia đệ tử không giống nhau nhưng chưa từng nghĩ đến vậy cùng bọn hắn nô gia tuy là rơi vào h n g t r ậ n nhưng cũng không phải như vậy phóng đạn g nữ tử đường huyện tử nếu là muốn tìm việc vui liền đi tìm còn lại tỉ mọi đi gặp mộng vũ kỳ tức giận lên đường hạo thu hồi chơi tâm lần nữa không ngời chắc tay thi lễ đường hạo sở di cùng mộng vũ kỳ đi ra cũng không phải là muốn làm cái gì mà chỉ là đơn thuần cảm thấy h ồ u nguyệt lâu bên trong t r ư ơ n g khí mù mịt đi ra hít thở không khí thôi hắn có thể cảm nhận được phóng di ai cùng trình sử lượng p h ạ i không thích hợp hắn với lại cái kia chút thế gia đệ tử nhóm, là trong lòng khinh thị chính mình đã không cùng c h u n g trí hướng cần gì mạnh tan vào đến đường m g ỗ hôm nay đến là muốn cùng mộng cô nương nghe ngóng liên quan tới chọn mua người làm sự tình gặp mộng vũ kỳ phạm lên thiếu nữ tình khí đường hạ o một trận khẽ mỉm cười nói đương nhiên nếu là muốn đánh nắm quyền tai t r ị tất nhiên sẽ có hồi báo đang khi nói chuyện đường hạ o tay phải đánh một cái búng tay tay trái cổ tay khe đảo làm ảo thuật đồng dạng một viên tinh xảo châm c á i tóc xuất hiện tại tay trái trong lòng bàn tay mặt mỉm cười nhìn xem n g vũ kỳ nói đường hạ tay trái ngả vào n g vũ kỳ trước mặt đem châm cải tóc đưa tới n g vũ kỳ trước người lẹ tẻ ánh sáng làm nổi bật dưới tinh xảo châm c à i tóc ngọc châu lõe điểm điểm tinh quang cái kia đằng sau chiếu sáng dạng dỡ g i ọ t mưa mã não tua cờ như là trên trời đ ấ y sao trong suốt huy d i ệ u trông rất đẹp mắt Ngọc vũ k ỳ trông thấy việc này dao động sưng sờ một cái đường hạo mở miệng nói ra việc này dao động chính là ta từ đ ộ t quyết hoàng thất trong đại doanh đạt được thấy nó xinh đẹp liền thu lại hôm nay liền làm tạ lễ đưa người đi tuy rằng tại đường c h i ề u châm c à i tóc rất phổ biến nhưng như loại này khảm nạo ngọc châu mã não châm cải tóc nhưng không phải người bình thường có thể đeo lên húng chi đời đường châm cải tóc tua cờ đa số đ i u th như loại này giọt mưa hình dạng c h â m c à i tóc thế nhưng là ít càng thêm ít một chút coi trọng đến cực kỳ trói sáng nhìn xem tinh xảo c h â m c à i tóc nhìn nhìn lại trước mắt đường hạo mậu vũ kỳ trong óc không tự chủ được hiện lên một hình ảnh đến một cái thân mặc áo giáp toàn thân nhuốm máu nam tử tay cầm đường hạo phóng n g ự a chạy băng băng đang thiêu đốt đột q u y ế trong t c ô n t r ư ú n g vô số đột q u y ế t binh sĩ ngược lại tại hắn đường đao phía dưới máu tươi thấm hồng thảo nguyên liền ngay cả cái kia thánh k i ế t ấm sơn vậy tăng thêm mấy phần huyết sắc nghĩ đến đủ loại mậu、vũ、kỳ càng phát ra cảm thấy cái này là người yêu lúc trước n ộ khí sớm đã tan thành mây khói m ộ n g vũ kỳ ngẩng đầu lên một đôi đẹp mục đích l ư u tình nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo nhẹ giọng nói ra người giúp ta đeo lên đi đường hạo không có chối tử tay chân vụng về đem cái kia c h â m cái tóc cắm tại m ộ n g vũ kỳ đen nhánh tóc dài ở giữa ngươi nói thế nhưng là quản lý trong phủ sở hữu sự vật người làm vâng t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu hoàn toàn mới phụ đệ t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu hoàn toàn mới phụ đệ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đợi hai người trò chuyện xong bóng đêm càng thâm đường hạo đem mẫu vũ kỳ tự mình đưa về liền tìm kiện khách sạn ở lại chính mình những người hầu này vậy tại mộng vũ kỳ liên tục năn nỉ phía dưới đều làm thỏa đáng n g ư ờ i lai mộng vũ kỳ những năm gần đây từng thu lưu không ít bần hàn t ử đệ hơn phân nửa dựa vào lý mụ mụ thế an bài đến thế g i a quyền quý phủ bên trong làm làm công nhật bây giờ mộng vũ kỳ gặp đường hạ phủ đệ trong chỗ liền muốn an bài những này t ử đệ bọn người hầu tại đường hạ trong phủ quản lý một mặt là bởi vì tín nhiệm đường hạ còn mặt kia xem như cho cái này chút bần hàn đại đường các con dân tìm tới kết cục đường hạ vốn là bần hàn xuất thân đối với cái này chút áo vải tự đệ lên lòng thương hại còn nữa vậy ngăn cản không một lòng mềm liền đáp ứng đang làm thỏa người làm cái này vấn đề lớn về sau đường hạo trong lòng cái k i a tảng đá lớn xem như bông ra tại t r ư ờ n g an thành bên trong tìm một chỗ khách sạn tạm thời nghỉ ngơi một đêm nằm ở trên giường đường hạo giật mình nhớ lại điều về đại đường lúc kế hoạch đến thành lập nhân số ít hay dùng ám sát đột tập tiểu đội lấy ứng đối sau này t r ì n h chiến lúc đặc thù tình trạng hiện tại bất quá là bệ hạ truyền đạt nghỉ một ngày đầu tiên tuy tiện triệu hồi cái này chút binh sĩ ngược lại là lộ ra có chút đường đột vẫn là mang chúng ba binh sĩ nghỉ ngơi chút thời gian lại nói lập tức đường hạo trong đầu lên trong lịch sử xuất ra hiện qua cùng loại bộ hạ đến mà trở lại hồ nguyệt lâu mộng vũ kỳ nhưng không có đường hạo như thế nhà nhã tại hồ nguyệt lâu gian nào đó bí ẩn trong phòng nhỏ lý mụ mụ mặt lộ ra vẻ tức giận một đôi mắt v ư ợ n g gắt gao nhìn chằm chằm mộng vũ kỳ chất vấn ngươi có phải hay không đối tiểu t ử kia động c h â n tình mộng vũ kỳ túi đầu một đôi bàn tay như ngọc trắng bất an tốn cái này g ó c áo sự ở nơi đó t ư ợ c giống một cái làm sai sự tình hài t ử đồng dạng lý mụ mụ tiếp tục nói m ộ i mụ à ngươi cứu tế cái kia có chút lớn đường bẩn hàn đệ tử là xuất từ ngươi thiện tâm ta có thể mặc kệ trong lâu còn lại bọn mượn mụ mụi bất luận bọn họ như thế nào náo nhảy ta cũng có thể mặc、kệ. nhưng là ngươi không thể làm ẩu lúc trước xuống núi lúc ta hướng tộc trưởng cam đoan qua muốn bảo đảm ngươi an nguy gặp mộng vũ kỳ im miệng không nói lý mụ mụ thở dài thật lâu lý mụ mụ nữ trọng tâm lớn lên nói ra mỗi mụ à, từ xưa đến nay phàm là tộc ta đệ tử là cấm cùng bên ngoài người thông hôn điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch gặp mộng vũ kỳ cái kia nhỏ yếu yêu người bộ dáng lý mụ mụ không đành lòng sờ lấy mộng vũ kỳ tóc thở dài hai từ a ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng cái kia đường hạo nhất định không phải người một đường hai người các ngươi không có khả năng không cần thiết làm chuyện điên rộ ngủ đến mặt trời lên cao c ă n đầu đường hạo mới chậm rãi tỉnh lại đợi tại trong khách sạn dùng quá sớm thiện liền trở lại từ tất phủ tung tung t u n g l i ê n tại đường hạo vừa trở lại trong phụ lúc liền có tiếng gõ cửa truyền đến đường hạo cảm thấy ngạc nhiên dò hỏi bên ngoài phủ người nào một cái gọn gàng mà linh hoạt giọng nữ đáp lại nói đường h u y ệ n tử nô ra chính là thụ mộng hoa khôi chi mệnh đưa chút người làm phiền đường h u y ệ n tử kiểm tra thực hư một phen người làm đường hạo s ư n g sở trong nháy mắt liền nhớ tới tối hôm qua mộng vũ kỳ năn nỉ chính mình một chuyện chỉ là không nghĩ tới giấc mộng này mưa kỳ đối với mình sự tình như thế để bụng nhanh như vậy liền đem người làm đưa đến đường hạ o mở cửa trông thấy một đám ăn mặc một mạc tuổi trẻ người làm chỉnh chỉnh tề tề đứng tại phủ đệ mình trước cửa không cần kiểm tra thực hư vào đi giải thích đường hạ o liền vào phủ đến lập tại chính đường cửa nhìn xem bọn này người làm nhóm nô tì gặp qua gia chủ cái này chút người làm cùng nhau quỳ trên mặt đất tất cung tất kính hướng về đường hạ o hành đại lễ đường hạ o khẽ gật đầu xem như đáp lại cầm đầu trung niên nữ tử mặc tương đối hoa lệ giữa cử chỉ đổ lộ ra một cô già giặc kình cấp tốc đem nô bục làm m ư ờ túm muốn đường hạo chắp tay vai trào lễ xong nói ra đương huyệt Cho nô ra tại khái trung niên g giới thiệu c á、like、nữ tử an bài xuống chỉ chớp mắt ở giữa cái này chút người làm thường ngày liền bị phân chia rõ ràng năm phụ trách mã thất nuôi nấng ngựa quan năm phân công quản lý trong phụ sự vật quản sự năm đun nấu đồ ăn đồ bếp hai mươi vị chỉnh lý ốc xá tỷ nữ hai mươi vị giỏi ca múa khúc nghệ cô nương còn có một mươi công tượng một mươi tên tập dịch ngoài ra còn có bốn vị phong tư chắc tuyệt dung mạo tuyệt mỹ mỹ tỷ phụ trách đường hạo sinh hoạt thường ngày trong phủ các nơi nên dùng đến người địa phương hiện tại cũng có trong phủ cần người làm nhóm đều đúng chỗ đường hạo từ trong nhà lấy ra bệ hạ s á t phong lúc ban thưởng tiền tài phân phó cái kia trung niên nữ t ử nhiễm dung đến bị chút trường trung học phụ thuộc cần thiết sinh hoạt vật tư tự nhiên là không ít tốt tại hiện tại trường trung học phụ thuộc nhân thủ đủ tiền thường đủ chỉ cần có bạc tất cả mọi thứ đều có thể tại đông thị mua được theo xe xe vật từ đông thị vẫn đến đường hạo phủ để đến cả phủ đệ triệt để náo n h i ệ lên Số 100 người làm tề động tay, đem kia tư chuyển vào phủ bên trong các nơi, tại vừa đương tư kia tại làm vào đem tề tay, vật đưa vừa vị các phủ dần ọ n xong. d dần nguyên bản chống g ô n g phủ đệ trở nên phong phú gian kia chính bắc việt tử chính là đường hạo sinh hoạt thường ngày ốc xá mấy cái gã sai vặt cùng t ỷ nữ ra sức thu thập quét dọn đường hạo ngồi tại viện tử tân mua bàn trà trước một cái mỹ tỷ ngồi quỷ chân bên cạnh chính tại vì đường hạo nấu nước pha trà nhìn xem cái kia một chậu b u ồ n lục thực dọn xong t ư ờ n g trương mới tinh đồ dùng trong nhà nhập ốc xá một giường đệm giường bị chăn lấp tốt đường hạo đánh trong đáy lòng cảm kích mẫu vũ kỳ hiện bây giờ phủ bên trong dần dần có nhà h ư vị mà từ nhóm này nội b ộ nhập phủ đến nay chính mình biên vì nhúng tay qua phủ bên trong sự vật từng đoàn ba canh giờ đi qua cả phủ đệ bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng nên mua cũng mua với lại đ ể t ạ i vừa đơn ư g vị đưa bên trên mà tại cái này to như vậy trong phủ c h ọ n vẹn một trăm người các ti kỳ trước không chút nào lộn xộn tuy nhiên cái này chút bần hàn đệ tử không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện làm lên sự t ì n h đến tay chân lanh lẹ không nói còn tận tâm tận trách so với cái kia chút ngông c h i ề u từ bé nhà giàu bọn nô b ộ c không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần chương một trăm năm mươi bảy thần bí thiết kỵ chương một trăm năm mươi bảy thần bí thiết kỵ đại đường chi trấn thế võ thần cc cha tịm trong màn đêm tử tức phủ hoàn toàn yên t ĩ n h trải qua qua một ngày người làm nhóm bận rộn tử tức p h ủ vậy đơn giản hình thức ban đầu tại mỹ tỷ phục thị dưới đường hạo rửa mặt một phen trừ đến trường sam ngồi ở giường đầu mượn đến quang đọc qua được đến binh pháp tam tiên tựa hồ xem sách đã thành thói quen đường hạo tại lúc rảnh rỗi luôn luôn vượt lên v à i trang có cái này chút lịch sử nhân vật tư tưởng g i a trì chính mình tại binh pháp lý giải quân sự mưu lược bên trên cũng càng bên trên một cái cấp độ lại đọc qua nửa canh giờ binh thư về sau đường hạo liền thổi ánh đến nằm ở trên giường trong đầu lật lên xem luân hồi sách đến ban thưởng còn không tới kịp nhìn kỹ bây giờ tại đọc qua cái này luân hồi sách lúc hắn mới phát hiện chỗ khác biệt nhìn kỹ phía dưới không chỉ là cái k i a m ộ t ít hát ảnh bí i đít liền ngay cả hiện bây giờ đại hát ảnh bên trong vậy bao hàm chấm đen nhỏ chắc hẳn hiện tại đã không phải là chuyển sinh một người mà là bổ sung cùng cái người này tương quan một số nhân vật trọng yếu cũng có thể duy nhất một lần chuyển sinh ra đến nghĩ tới đây đường hạo sở liệu giống như trước mắt la nghệ vị này tùy đường thời kỳ hồ tướng bây giờ phía sau hắn chính là có một loạt hát ảnh la nghệ cái này tùy đường thời kỳ tính biên hầu hung bạo già hoạt am hiệu sâu binh pháp chiến công hiển hách nâng lên la nghệ không thể không để là từ la nghệ thân thủ v ấ n luyện ra chi k ê xuất quỷ nhập thần lệnh man tộc nghe tin đã sợ mất mặt t i ế n vân thập bát kỵ đây là la nghệ dưới trướng khủng bố vương bại sát thủ lấy kèn lệnh vi lệnh chỉ nghe mệnh tại chủ nhân mà cái này thập bát kỵ mỗi một lần xuất động đều sẽ cho man tộc mang đến một lần cực kỳ bi thảm đại đô sát càng là có chi này thần bí thiết kỵ đóng giữ lại mạng khiến cho man di không dám t ạ i bước vào trung nguyên nửa bước đường hạo đếm kỹ cái này la nghệ sau lưng mười tám h ảnh trong lòng không khỏi đại hỷ chính là yến vân thập bát kỵ la nghệ thanh âm trong mảnh hư không này đi ra mặt tướng gặp qua xét duyệt quan đại nhân kiếp trước mặt tướng chỉ vì một ý nghĩ a sai lầm lãnh binh phản đường phạm phải sai lầm cuối cùng chết bởi bộ hạ trong tay kiếp trước đã hám sâu triều đình quyền lợi tranh đoạt vòng xoáy đ ờ i này chỉ cầu bình an sống qua ngày là một m cái không buồn không lo dân chúng tầm thường nhìn xét duyệt quan đại nhân c ó thể theo ta tâm nguyện đường hạo tuy nhiên đối cái này bảo thủ cố chấp không nói nhân nghĩa đại tướng không có bao nhiêu hảo cảm nhưng lại không thể không đội phục hắn tại quân sự phương diện có thể cái này la nghệ cũng coi là sai chủ trở thành bánh xe lịch sử dưới vật hy sinh đầu nhập vào đại đường về sau rất được đường cao tổ hậu ái phong quan viên t i ế n tước một lần dưới triệu phong hắn làm yên vương còn b a n cho họ lý thị tại đường vương lý thế dân sau khi lên ngôi la nghệ bởi vì lúc trước từng đắc tội qua đường vương trong lòng lo sợ bất an càng l à tại cùng thái tử lý kiến thành kết bạn về sau trở nên c u ồ n g vọng tự đại mắt không kính người trên cuối cùng rơi vào bị bộ hạ chém giết kết quả bất quá đối với cái này chút đường hạo càng không không thèm để ý mà là để ý phía sau hắn chi này thần bí bộ hạ cái này mỗi một cá nhân đều là la nghệ hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo ra đến vũ khí lệnh thời đại siêu cấp cờ giả chỉ dựa vào cái này mười tám cá nhân liền có thể công thành nội trại xé nát ngàn quân đường hạo tuy rằng tại cực nhanh tiến tới âm suất lúc lịch luyện ra đội ngũ tri đội ngũ này nhìn như đánh đâu thằng đó hoàn toàn ở chỗ đường hạo hoàn toàn dựa theo hoắc khứ bệnh truyền thừa mới có như thế nạo nhân thành tựu nếu là mình đem hoắc khứ bệnh binh pháp hữu như lực nhưng tại tâm cùng lúc tại phối hợp một đám như y ế n vân thập bát kỵ cường hãn như thế võ tướng cái kêu cùng người đột quyết tới nói vậy đơn giản là ác n g ộ n g tồn tại tại đường hạo trong trí nhớ tựa hồ lang nghệ có danh khí nhất liền là cái này thập bát kỵ theo lý mà nói chỉ cần chuyển sinh thành công cái này thập bát kỵ vũ hồn hoàn toàn liền là lấy không vậy mà hệ thống một câu nhắc nhở lại làm cho đường hạo vội vàng không kịp chuẩn bị nhạc phi vũ hồn vì ra trí túc chủ tự thân ảnh hưởng binh sĩ đầu tiên ở chỗ thể trạng i trí bên h trên thập bát kỵ yêu, yêu cầu há lại dễ dàng đầu tiên ở chỗ thể trạng bên trên thập bát kỵ thể trạng nhất định phải cao to lực lượng lưng hùm vai gấu một thân thần lực tiếp theo chính là đối với cái này chút binh sĩ thể năng sức chịu đựng bên trên yêu cầu càng là hà khắc lần nữa chính là bộ hạ binh sĩ đối với tính cách huấn luyện có thể đạt tới trình độ này đã ít lại càng ít huấn luyện không phải một sớm một c h i ề u liền có thể lại thành xem ra chính mình vẫn phải từ chọn lựa binh sĩ phương diện tăng tốc tiến trình tâm niệm t r ớ c đây đường hạo liền nghĩ đến chi k i a cùng mình xuất sinh nhập từ hai ngàn g i á p sĩ xem ra cái này chút cái này thật bắc kỵ còn muốn từ trong đội ngũ này sinh ra vừa đến đường hạo cùng cái này chút binh sĩ trải qua cực nhanh tiến tới âm sơn chiến dịch bên trong thành lập đầy đủ uy tín Thứ hai, cùng cái này chút binh sĩ sớm chiều ở chung đồng sinh cộng tử cái này chút binh sĩ cũng càng dễ dàng thuần phục chính mình chương một trăm năm mươi tám khách không ngời mà đến chương một trăm năm mươi tám khách không ngời mà đến đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m đông nhiên đường hạo não hải xuất hiện một bức tranh đại mạc cô yên mặt trời chiều ngã về tây một cái thân mặc h á giáp khôi ngô thân hình đại tướng đứng lặng lập tức sau lưng tập h bát thiết kỵ lẳng lặng sắp xếp sau lưng mỗi cái thân mang áo đen eo đeo lơ nào mặt mang mặt nạ đầu được n ũ đen cực kỳ chặt chẽ trang phục dưới thấy không rõ bọn họ chân thực khuôn mặt một đôi sát ý l ấ m nhiên hai mắt để cho người ta không rét mà run cái kia mười tám tên thiết kỵ chân đạp người hồ dày ủng dày ủng bên trên dao găm h à n quang l ấ m liệt mỗi người háo đen thân phụ một cây cung lớn trong túi đựng tên bảy biện mười tám con mưa tên thiết kỵ trong tay viên nguyện l o ô n đ a o chạy xuống đỏ thâm vết máu trước người là thơi ngã huyết hải kéo dài không dứt đ ộ t quyết binh sĩ thi thể nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập tại cái này bao la đại mạc bên trên sát phạt giết hại không ai trông thấy trận này chiến trường khốc liệt đến mức nào chỉ biết là trước cầm đầu đại tướng lạnh lùng nhìn một chút thoáng như tu la luyện ngục chiến trường loan đao sẽ vỏ kiếm đao biến s ắ c nghiêm nghị quát tán ra lệnh một tiếng sau lưng thập bát kỵ theo âm thanh mà động tuyệt c h â n mà đến đường hạo chậm d ã i từ trong tấm hình trở lại trong hiện thực thở dài một hơi giờ khắc này phản phất như là hiệu lệnh cái này thập bát kỵ tướng lánh liền lúc chính mình thần sắc kích động cảm xúc bành trướng hai tay hỏn thận rút rút y đây chính là thập bát kỵ chiến lược đi đường hạo lòng tràn đầy rung động nói một mình một câu trong lòng càng kiên định hơn chính mình thành lập thập bát kỵ suy nghĩ sáng sớm hôm sau đường hôm sau nhất là cái kia là quyết tại đường hạo đột tập phía dưới tồn binh hao tướng không nói đột quyết bộ lạc phân mảnh vậy cần đại lượng thời gian đến khôi phục nguyên khí nói cách khác tại trong khoảng thời gian này đường hạo có thể lưu tại trong thành trường an an tâm tổ kiến chính mình thập bắc kỵ bây giờ từ tức bên ngoài phủ vội vàng chạy đến chỉnh sử mặc bị hai cái canh gác cửa phủ gia đình cạn ở ngoài cửa trình sử mặc trong lòng kinh nghi và phần lúc này mới bất quá một ngày đường hạo tử tức phủ thế mà liền gia đình đều đã phân phối tốt nhanh đến bẩm báo nhà ngươi gia chủ liền nói ta trình sử mặc đến đây bãi phòng gia đình thái độ ngược lại là mười phần cung kính chắp tay nói công tử c h ờ chút giải thích liền trước đến thông chi đường hạo chính tại thưởng thức trà đường hạo biết được trình sử mặc đến đây vội vàng thả ra trong tay bắt trà theo hai cái gã sai vặt đổi tới cửa phủ nên đón thật sa liền giữ nhà trình sử mặc đứng lặng tại cửa ra vào đường hạo cất cao giọng nói trình h u n h đã lâu không gặp nhìn vẻ mặt ý cười đường hạo trình sử mặc thở dài hồi phủ ngày đầu tiên tham mười chén ngủ say xưa đến sáng nay mới vừa nghe đến tin tức ta liền chạy tới đường hạo liếc nhìn một chút bên đường người đi đường gặp không ít người hướng trong phủ nhìn quanh liền nói ra t r ì n h huynh chúng ta vẫn là tiến vào trò chuyện t r ì n h sử mặc cười gật gật đầu sau đó hai người làm bạn tiến tử tức phủ bước vào phủ bên trong xuyên qua từng đạo môn hộ đi qua từng đạo hành lang nhìn xem cái kia chút trong phủ bận rộn xuyên toa người làm tì nữ nhóm t r ì n h sử mặc trong lòng càng ngạc nhiên đường h u n h người cái này phủ bên trong nha hoàn bọn người hầu từ đâu mà đến đường hạo cười đáp lại bọn họ cái kia là ngày xưa một cái giao hảo bạn cũ giúp ta chọn mua đến nghe được đường hạ ngôn ngữ t r ì n h x ử mặc cả cá nhân cũng xứng sở xem chừng những người hầu này một chút nói đường hinh ta xem cái này chút người làm mặc tuy rằng không nổi cái kia chút nhà giàu thị tộc người làm nhóm hoa lệ nhưng làm việc giữa cử chỉ v n càng nhất là cái kia canh gác c ử a phủ gia đình nôn tự viện chuyển lại cung kính có thửa để cho ta người lao hữu này cũng không thể không theo quy củ trở tại cửa phủ như vậy người làm nhất định là tại quyền quý thế gia nghề nghiệp hồi lâu rất khó chọn mua đến ngươi ngược lại là hào thủ đoạn một cái mời chào cái này mấy chục hơn trăm người đến Đường h lúc n h trước một tiếng, không cho trả lời. Trong lúc nhất thời, trình thời, t sử mặc trong cảm thấy đường hạo trong lúc vội vã đến cái này chống giống tử tức phủ tại cái này trong thành trường an xung quanh không quen biết trừ bệ hạ ban thưởng điểm này kim ngân khí ngoại vật có thể nói xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết một ngày này sợ là muốn tại dậy vào bên trong độ qua bây giờ đến xem hoàn toàn là chính mình lo lắng vớ vẩn nhìn đến đây trong ngoài bên ngoài quản lý ngay ngắn rõ ràng nên có cái gì một cái vậy không rơi xuống lại những gia cụ này b ả y biện vậy hoàn toàn là mới tinh chắc hẳn cũng đều là mới sắm đưa l ặ n g l ặ n g một ngày thời gian liền để cái này từ tức phủ rực rỡ hẳn lên tốc độ này hiệu suất này chỉ sợ rất nhiều quốc công phủ quần vương phủ cũng không sánh nổi chương á i này k một trăm năm mươi chín thái tử tới chơi chương một trăm năm mươi chín thái tử tới chơi đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm đường hạo đem chỉnh sử mặc đưa vào ốc xá bên trong đứng lặng b à n trà bên cạnh mỹ tỷ được nghiêng người lễ chỉnh sử mặc đem ánh mắt dừng lại tại mỹ tỷ trên thân một lát mới khó khăn lắm rời ánh mắt hai người liền có trong hồ sơ mấy cái trước chậm rãi ngồi xuống cái k i a mỹ tỷ có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh ngồi s ồ n hạ xuống một đôi trắng non tay ngọc cầm lấy ấm t r à pha trà t r o n g t r à cử chỉ hào phóng thanh nhã hiền thục h í n h là luôn luôn từng trải vững t r ì n h sử mặc cũng không nhịn được lúc không lúc liếc về phía mỹ tỷ một chút đường hạo ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này trong lòng mỉm cười lòng thích cái đẹp mọi người đều có cái này bốn mỹ tỷ chính là mộng vũ kỳ thân thủ giáo sư đi ra vốn định trong c h i ề u tuyển tú nữ lúc đưa đến trong cùng không ngờ bị đường hạo kết thúc luận g á người hình dạng cái này bốn cá nhân tuyệt đối có thể vào cái này trường an trẻ tuổi một đời người đ ạ bảng chỉ bất quá bởi vì thân phận bần không có bao nhiêu người biết tôi h ú n g chi bị mộng vũ kỳ thầm t à n g khuê tú bên trong biết rõ người đâu thì càng thiếu t r ì n h sử mặc tiếp qua c h é n trà uống bên trên một ngụm nhìn qua đường hạo do hỏi đ ư ờ n g minh sau này n g ư i như thế nào dự định đường hạo thần sắc lạnh nhạt cười nhạt một tiếng biết rõ trần sử nói chính là chính mình thoát ly lý phủ sống một mình cái này từ t ư ớ c phủ một chuyện phong k i n h vân đạm nâng trung trà lên n h ấ p bên trên một ngụm nói đi được tới đâu hay tới đó thôi nhìn xem đường hạo không thèm để ý chút nào bộ dáng chỉnh sử mặc khẽ nhữ mày nhưng trong n h y mắt chỉnh sử mặc tựa hồ minh bạch mực dạo g i á n ra lông mày an ủi như vậy cũng tốt dù sao cũng so tại trong l ý p h ủ bị ngươi cái kia mẹ vợ ư ớ c h i ế t tốt lần này sự t ì n h các tướng sĩ đối ngươi vậy có chút đồng tình ngươi lại ở lại nơi này nhìn xem nhạc phụ ngươi mẹ vợ sau này như thế nào động tác đường hạo mỉm cười gật gật đầu việc này đối với cái này chút võ quan mà nói tuyệt đại đa số đều sẽ đối với mình có chỗ đồng tình nhưng liên quan tới lý p h ủ thái độ cũng không có trong mắt người khác như vậy không chịu nổi mẹ vợ luôn luôn mạnh miệng mềm lòng đường hạo chính mình là biết rõ thúng chi như thế nửa năm qua lý ra trên thực tế đối với mình coi như không tệ chỉ bất quá lý phủ dù sao cũng là lý g i a làm chủ chính mình có hệ thống tại thân rất nhiều chuyện tại lý phủ bị hủy bị trói buộc chính mình đem đến từ tức phủ đến vừa lúc có thể làm rất nhiều chính mình muốn làm lại tại lý phủ không thể làm sự tính đến cũng tỉ như thành lập thuần phục chính mình mà tinh thông ám sát đột tập bộ h ạ dạng này đội ngũ có thể giúp chính mình sau này tác chiến bên trong phát huy một thanh đao nhọn tác dụng lẩn tránh không ít mạo hiểm gặp đường hạo giống như từ đam chiêu t h â n du vật ngoại chỉnh sử mặc khoát tay một cái nói tốt tốt hôm nay chúng ta liền không nói cái này chút phiền lòng sự tỉnh chỉ uống trà giờ này khắc này có thể nào không rượu đợi chút nữa mà ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đề cập giải thích đường hạo quay đầu đối ngoài cửa phủ nô tì nói ra mang rượu tới không bao lâu hai cấp tỷ nữ từ bưng cái khay đi vào đến sáu ăn mặn thức ăn chay đĩa hai bầu rượu cái kêu mỹ tì đứng dậy đến đến sát vách phòng nhỏ lấy một thanh đàn đến ngồi tại nơi hẻo lánh nhẹ nhàng bắn lên đến t r ì n h sử mặt tự rót một chén lại cho đường hạo rót đầy một mặt h ầ nghi nói đường hình chuyện gì đường hạo trong mắt tinh quang kiểm hiện bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói còn nhớ rõ đột quyết trên thảo nguyên đánh lén á sử na xạ nhĩ một đêm kia sao đương nhiên đ ư ờ nhưng g u bọn là so với dư a bộ hạ mà nói chúng ta thương vong tăng đến gấp đôi có thể thắng hoàn toàn là may mắn nói tới chỗ này đường hạ o đó đến nói tiếp ta hữu tâm thành lập nhân số không nhiều giỏi về hoàn thành ám sát đột tập cái này gian nguy nhiệm vụ kỵ binh binh sĩ đến giảm mạnh đại quân chúng ta tác chiến mạo hiểm tăng lớn cái kia chút phần thắng không cao chiến sự nắm chắc đối mặt đường hạo đề nghị t r ì n h sử mặc không ngạc nhiên chút nào dù sao hiện tại đường hạo đã tấn thăng làm linh viễn tướng quân đi vào cái này chiếu tướng hàng ngũ mỗi tiếng nói cử động đều muốn vì cam đoan toàn quân tướng sĩ sinh tử an nguy cùng chiến sự đại cục c â n nhắc thành lập dạng này một mực đội ngũ đến lẩn tránh đại quân mạo hiểm vậy theo lý thường theo đó ngươi là dự định từ cái này hai ngàn giáp sĩ bên trong chọn lựa đường hạo cười nhặt một cái nói không sai những người này yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt ta đã có nghĩ săn trong đầu chỉ chờ chấp hành chinh sử mặc chắp tay nói đường huynh nếu là tin đ ư ợ c qua ta nguyện đón lấy chuyện xui xẻo này đường hạo v ũ bàn trà r u ộ i ra n ắ m đấm hớn hở nói Tốt. vậy liền xin nhờ chinh huynh chinh sử mặc a n ý r u ộ i ra n ắ m đấm cùng đường hạo n ắ m đấm nhẹ nhàng đụng một cái t h ở i mở cười ha hả đợi đường hạo giao phó xong chọn lựa yêu cầu hai người đồng đều tâm tình vui vẻ nhịn không được lại uống mấy chén liền ở đây lúc một thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến u cái này uống đang khi nói chuyện một thân vàng nhà tháo đông phục sức buộc một đầu kim ngọc mang công tử cầm quạt giấy cười nhẹ nhàng xuất hiện tại cửa ra vào đường hạo thấy người này khí độ b bẩm sinh một cỗ hoàng thất uy nghiêm tăng thêm thân mang một thân áo mang bảo không cần đoán cũng biết là thái tử thân phận chỉ gặp chính bưng chén rượu cùng đường hạo nâng cốc n ô n h o a n chỉnh sử mặc trong nháy mắt biến sắc đặt chén rượu xuống đứng dậy đứng lên vái chào lễ nói gặp qua thái tử đường hạo nhưng không thấy bồi dối chậm dại đứng lên chắp tay nói gặp qua thái tử điện hạ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi không từ trước đến nay t r ư ơ n g một trăm sáu mươi không từ trước đến nay đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tới chính là đường vương trương tử lý thừa càn gặp hai người đứng dậy hành lễ lý thừa càn p ấ t p h tay vừa cười vừa nói không cần đa lễ nơi đây không phải cung bên trong người hai cũng không cần như vậy khách sáo cũng ngồi đi đang khi nói chuyện lý thừa càn như quen thuộc đồng dạng tùy tiện ngồi vào bàn trà bên cạnh đường hạo cùng chỉnh sử mặc liếc nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt hồ nghi giờ này k h á c này cũng không đại sự đại sự phát sinh không biết thái tử đến đây không biết có chuyện gì sau đó hai người vậy chậm rãi ngồi xuống lý thừa càn sau khi ngồi xuống liếc nhìn một chút bàn trà nhìn xem bàn trà cách đó không xa ngơ ngẩn nô t h hô thất thần làm gì cho cô cầm chỉ chén rượu đến ta muốn cùng đường huyện tử đối ở m ư ờ chén Cái kia trong ỷ nữ cuốn quyết không mình hành lễ, vội vàng ra khỏi phòng lời thừa càng n chỗ đó, liếc nói h chút thực hoa n bên trong, ngay ngắn một trật tự, ốc lục thực hoa cỏ, xá ra bày làm, có chút tán nói. đường hạ n người tử, cái này thu thập phủ đệ l i là cấp tốc lưu loát, cấp tốc chỉ mọi loại khiêm tốn đang khi nói chuyện vừa mới ra đến tỷ nữ lấy cầm chén rượu đến đây tại lý thừa càn trước mặt dọn xong c h â n bên trên một chén cái kia tạm dừng tiếng đàn vậy tại thời khắc này chậm rãi vang lên lý thừa càn lần theo tiếng đàn xem đến khi thấy góc kia rơi mỹ tỷ nữ lúc trong mắt sáng lên xanh biếc quần áo tóc xanh tóc trái đào tinh xảo trên khuôn mặt một đôi đẹp mục đích chuyên tâm nhìn chăm chú dây đàn mỹ rượu cầm âm theo một đôi bàn tay như ngọc trắng ba động chậm rãi chạy ra đến trong lúc nhất thời lý thừa càn lại có chút xa vào đến cái này mỹ tỷ trên thân nhìn xem có chút thất thần lý thừa càn đường hạo dừng một cái ho nhẹ, một tiếng. Nghe đường hạo ho nhẹ. t giật mình giật mình đối t với lý thừa càn vấn đề này trình sử mặc lúc trước vậy nâng lên qua đường hạo cũng không tính trả lời dù sao mình đúng là tính toán như vậy ít nhất cũng phải đem mình muốn làm việc làm xong mới có c thể â người mơ u n hay màng cháo hôn loạn tương bừng người đường hạo nếu là mơ màng cháo chỉ sợ cái này những người khác đều sớm ngơ ngơ ngác ngác đường hạo bưng chén rượu lên trên mặt mỉm cười kính hướng lý thừa cản nói điện hạ hôm nay chúng ta chỉ uống rượu về phần chuyện khác chúng ta tạm thời không nói ngươi xem coi thế nào lý thừa càn hơi hơi hít mắt trên dưới giò xét một phen đường hạo gặp đường hạo thật là chân tình bộc lộ đối việc này không để trong lòng không giống làm bộ lý thừa càn giống như thoải mái khởi mở nợ nụ cười nói t ố t giống như ngươi nói đến uống rượu lại nói cái này lý thừa càn đến thăm không lâu trưởng tôn sung cũng tới đối với trưởng tôn sung không từ trước đến nay đường hạo ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu dù sao cái này trưởng tôn vô kỵ một mực lấy chính mình đích thân nhà bây giờ mình bị lý phủ cự tuyệt ở ngoài cửa chính mình có đem đến t ừ tức phủ đến hơn phân nửa là đến cung cấp chút thuận tiện đi nhưng mà đối với việc này không biết chút nào lý thừa cản cùng t r ì n h sử mặc đối với trưởng tôn sung tới chơi lại hơi kinh ngạc tại hai người bọn họ trong mắt cái này trưởng tôn thị những năm gần đây từ trước đến nay khinh thường tại gia nhập triều đình quyền lợi phân tranh đoàn nhỏ hỏa chẳng lẽ là trông thấy đường hạo cái này cái trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhịn không được phá đời này tụng trân nghiệm động mời chào c h i tâm vâng không cái này, trưởng tôn cùng cái này đường hạo không thân chẳng quen cần gì phải đến đường hạo tử tức phủ trưởng tôn sung chậm rãi đi vào bàn tra trước chắp tay nói gặp qua thái tử đ i ệ n h ạ lý thừa càn mặt mỉm cười k h o á t tay ra hiệu t r ư ở n g tôn sung ngồi xuống t r ư ở n g tôn sung kính lý thừa càn một chén rượu về sau nhìn chăm chú đường hạo treo bừa đ ư ờ n g minh ngươi tốc độ này ngược lại là ngoài dự liệu ta không có ý định cho ngươi châm mọi người làm tới chưa từng nghĩ ngươi bên này nhân thủ đã chuẩn bị thỏa làm từ lúc cái này t r ư ở n g tôn vô kỵ nhận định cửa hôn sự này lúc cuối cùng trong bóng tối hưu ý vô ý trông nom đường hạo đối với phần này quan tâm đường hạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ trường tôn vô kỵ càng là quan tâm chính mình chính mình liền càng không an tâm thậm chí còn có một loại cảm giác tội lỗi chỉnh sử mặc giải thích nói ta mới vào cửa phụ lúc liền hướng đường huynh hỏi qua việc này đường huynh chỉ là nâng lên qua một vị bạn cũ an bài chỉ là ta rất hiếu kỳ đến cùng vị này bạn c ũ là thần thánh phương nào có thể tại ngắn như vậy canh giờ t r u n g tướng đây hết thể bố trí thỏa làm đường hạo trên mặt mỉm cười cũng không nói gì trong lúc nhất thời trình xử mặc t r ư ờ n g tôn sung cùng lý thừa càn ở trong lòng cũng suy đoán cái người này sẽ là ai đâu t r ư ờ n g an thành bên trong cùng đường hạo giao h ạ o đều đã ở đây vậy quả quyết không phải trình xử mặc cùng t r ư ờ n g tôn sung bên trong một người trong đó như vậy sẽ có người nào sẽ vì đường hạo phí thần phí đ ư đâu nghĩ đến trong phủ cái này số một trăm tôi tớ trưởng tôn sung linh cơ nhất động nói đ ư ờ n g minh ta gặp ngươi trong phủ nhân thủ không ít liền một ngày chi tiêu vậy tất nhiên không ít liền hôm nay ta liền sắp xếp người ngựa đưa chút tiền tài tới nhìn xem nhận tình trưởng tôn sung đường hạo trong lòng một trận c ư ờ i khổ chính mình hệ thống trong không gian còn có phạm lãi một nửa b i ể u tặng nói ít vậy đủ chính mình những năm gần đây chi tiêu coi như mình không có phạm lãi đưa tặng làm một cái xuyên việt mà người tới làm chút ít thủ nghệ làm chút ít phát minh còn sâu bạc xem ra trong những ngày sau tử vẫn là muốn có chút chính mình s ả n nghiệp coi như không vì kiếm tiền che đậy người hai mục đích cũng là tốt trường tôn công tử thật không cần tiền tài ta thật không thiếu trường tôn sung c a o mày nói ngươi mới vừa ở vào trường a n không lâu liền bệ hạ ban thưởng cái kia chút làm sao lại đủ đường hạo liên tục khoát tay nói trường tôn công tử ngươi tốt ý ta thật không thiếu gặp đường hạo thái độ kiên quyết lại nói dưới đến di vật bất cứ ý nghĩa gì trường tôn sung khoát khoát tay nói thôi thôi hôm nay điện hạ ở đây chúng ta liền không nói n h ữ việc này tới tới tới, tới uống rượu cái này bỗng nhiên rượu ă n vào đã khuya đến chậm còn lại bốn toàn bộ u ố n g nằm dạp trên mặt đất đợi thu xếp tốt đám người tại trong phủ ở lại đường hạo đi ra ốc xá đứng trong sân ngửa đầu nhìn ra xa tinh không tại cái này đại đường dưới bầu trời đường hạo rốt cục phóng ra mấu chốt nhất một bước ngồi v ữ n g bí tộc thân phận chương một trăm sáu mươi mốt chỉ trích nổi lên một phía chương một trăm sáu mươi mốt chỉ trích nổi lên một phía đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện ngồi tại long trở lên đường vương nghe điện hạ đại thái giám báo cáo rất có chút ngoài ý mớn nói ngươi nói là trưởng tôn xung vầy đến đường hạo tử t ấ c phủ đại thái dám không người đứng tại điện hạ mọi loại khẳng định nói ra hồi bẩm bệ hạ lao thần xem nhất thanh nhị sở liền tại lao thần cùng tiễn thái tử điện hạ và phủ về sau không nhiều lúc trưởng tôn công tử liền vậy nhập phủ đường vương dựa vào tại trên long ỉ trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng không biết suy nghĩ cái gì long ỉ bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu l ặ n g lặng mà ngồi tại bên cạnh một lát trầm tư về sau đường vương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu trầm ngâm nói quan â m t h các ngươi trưởng tôn một thị từ trước đến nay chỉ lo thân mình cái này trưởng tôn sung lại đến đường hạo tử tức phủ lại là vì sao nghe được đường vương trác hỏi trưởng tôn hoàng hậu biết rõ chính mình phu quân đang nghi lo trưởng tôn sung đến tử tức phủ hơn phân nửa là nhận trưởng tôn vô kỵ an bài tại trong đ ấ y lòng trưởng tôn vô kỵ sợ cũng là cũng giống như mình đem đường hạo xem như thân nhân ra mọi chuyện trông n o n nhưng là tại chứng cứ chưa vô cùng xác thực trước đó chính mình lại không thể tùy tiện đem chính mình suy đoán công bố tại chúng cho dù là cáo chi vị này đường vương trưởng tôn hoàng hậu ngữ khí nhẹ nhàng nói hơn phân nửa là cái kia trưởng tôn sung gặp đường hạo nhất biểu nhân tài cách đối nhân xử thế có phần cùng mình k h u vị giữa những người tuổi trẻ quen biết hời hợt tôi nhưng những năm gần đây trưởng tôn thị một mực chỉ lo thân mình liền ngay cả cùng trong triệu quốc công nhóm vệ tương giao rất ít h u ố n hồ trưởng tôn thị có trưởng tôn hoàng hậu chỗ dựa cùng cái này chút quốc công nhóm căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên cho nên vậy không còn tại mời chào đường hạo kết b ệ kết cánh nói chuyện đối với trưởng tôn thị trung tâm đường vương ngược lại là rất rõ ràng dù sao mình thê tử chính là trưởng tôn một thị trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục nói đường hạo có công phía trước lại bị lý phủ cự tuyệt ở ngoài cửa là ta để thái tử trước đến c h ấ n an c h ấ n an đường hạo để tránh lệnh cái kia chút cựu tử nhất sinh các tướng sĩ tâm chỉ là trưởng tôn xung trước đến hơn phân nửa chỉ là trùng hợp mà thôi đường vương cao mày nghi hoặc nói ra trẫm nghĩ mãi mà không rõ chỉ là vì sao ngươi vậy ca ca muốn dòng chống k h u a trên cùng đường hạo tới gần coi như hắn không sợ đắc tội lý tĩnh như thế như vậy đối n g ư ớ i người ca ca này lại lại chỗ tốt gì đâu không chỉ là đường vương làm không rõ ràng liền là cả trường an thành quyền quý thế gia nhóm cũng có chút không làm rõ ràng được vì cái gì trường tôn thị làm hoàng đế bên người hồng nhân muốn đến gần cái này lý ra người ở r ẻ công nhiên không cho lý phủ mặt mũi đây cũng là ý gì đêm nay thái tử lý thừa c ả n t r ư ờ n g tôn sung trình x ử mặc tề tụ tử tức phủ đồng thời còn tại tử tức phủ ngủ lại một đêm tin tức cấp tốc truyền khắp trường an khi biết được tin tức này thời điểm toàn trường an thành rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu đấu sợ không được không đầu vóc này đường hạo rời đi lý phủ tiến về tử tức phủ lúc thường xuyên sẽ nghe thấy quyền quý phạm vi dạng này đối thoại ai cái này đường hạo bị cả là có chút công lao lại vạn vạn không nghĩ đến lại dám rời đi lý phủ đến hướng cái nào chống giông tử tức phủ cái này có gì đáng kinh ngạc tự cao công cao mục đích không một các tôi h hắn xã này giã bối cảnh người lại có thể tại tử tức phủ đợi bao lâu đâu người ở rể a truy cứu vẫn là muốn sám xịt về lý phủ đúng vậy a toà nhưng đ mà hết thẻ này cuối cùng cũng bị đêm nay đánh mặt nếu là nói cái này thái tử lý thừa cằn là chuyện đặt bệ hạ hoàng hậu ý trấn an như vậy hành động không vì đường hạ o bản thân chỉ vì để đông đảo tướng sĩ nhìn thấy hoàng thất thương cả mấy vạn tướng sĩ tâm ý cái này chỉnh sử mặc dù sao cũng là cùng đường hạ tại địa ngục trước cửa đi qua một lần nhân vật là đường hạ o xuất sinh nhập từ huynh đệ đường hạ gặp nạn trình x ử mặc trước đến t h ă m viếng cũng là hợp tình hợp lý nhưng cái này trưởng tôn thị cử động như vậy quả thật làm cho cả trường an quý tộc thế gia xem không hiểu với lại luôn luôn chỉ lo thân mình trưởng tôn một thị cũng chưa chắc cùng lý tính có mâu thuẫn gì mà s á t đ a kỳ thực không chỉ là trường an thành bên trong quý tộc thế gia không hiểu liền là tại cùng một trên b à n rượu uống rượu thái tử lý thừa cản cùng trình x ử mặc vậy không hiểu tại rượu uống say x ư a thái tử lý thừa cản đã từng thăm dò tính hỏi qua bất quá bị trưởng tôn sung một câu kết giao thanh niên tại tuấn cản đi qua liền tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong một đêm này lặng yên đi qua sáng sớ ngày thứ hai chờ lý thừa c à n đám người tỉnh lại một thời gian bên trên c ă n đầu đang ăn qua các nô tỉ b ư n g tới canh giải rượu về sau lại ăn chút thức ăn chay liền riêng phần mình rời đi rời đi lúc đường hạo lần nữa hướng chỉnh sử mặc căn dặn chọn lựa binh sĩ sự tỉnh sợ hắn một đêm uống đem việc này quên mất nên bàn giao cũng đều bàn giao đợi đám người sau khi rời đi đường hạo trong phủ lần nữa thanh tĩnh xuống tới chương một trăm sáu mươi hai ung dung hương t r à chương một trăm sáu mươi hai ung dung hương t r à đại đường chi c h â n thế võ t h u n cc tra tịm cổ h ấ n có lời sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đường hạo am hiểu sâu đạo lý này hiện bây giờ thập bát kỵ đã bắt đầu tổ kiến tại bộ hạ bồi dưỡng phương diện liền xem như đã bắt đầu lấy tay làm an nguy vấn đề khi lấy được giải quyết về sau tiếp xuống cân nhắc tự nhiên là thường ngày sinh hoạt cải thiện tuy là xuyên việt mà đến có chút vài năm nhưng kinh lịch qua kiếp trước rất nhiều tiện lợi đường hạo tất nhiên đối thời đại này bên trong nào đó chút sự vật vẫn là có chút khó mà tiếp nhận liền lấy như xí tới nói đi tại đời đường trang giấy thế nhưng là một cái đầy đủ chân quý đồ vật đông đảo thí sinh thậm chí liền viết trang giấy cũng mua không được chớ nói chi là cầm đến như xí đương nhiên liền là nhà giàu thị tộc cũng chưa chắc sẽ xa xỉ đến cầm trang giấy như xí hoặc là nói cái kia trong suốt sáng long lanh pha lê cái này ở kiếp trước xem như khắp nơi có thể thấy được nhưng ở thời đại này bên trong đường hạo trong ấn tượng là có loại này loại này dụng cụ nhưng mình nhưng lại chưa trông thấy xem ra cái đồ chơi này còn chưa thông dụng không phải vậy đường chiều gương đồng tất nhiên vậy có chỗ cách thân còn có giống rượu loại vải đông thổ gạch chờ các loại cái này chút cũng cùng kiếp trước có t r ê n l ệ n h rất lớn đương nhiên đường hạo đang tự hỏi cái này chút vật không chỉ là muốn chính mình hưởng thụ còn có trọng yếu nhất liền ở chỗ có thể dạy chút bạc tuy nhiên hệ thống này mang đến cho mình vô hạn thuận tiện nhưng cuối cùng hệ thống tặng cho vật chính là vô căn chi mục vô nguyên trí thủy đợi một thời gian tất nhiên sẽ tiêu hao hầu như không còn chúng chi hiện tại danh tiếng đ a nổi không biết có bao nhiêu song g e n ghét con mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động liền xem như trưởng tôn sung vị này đã đem chính mình nhận làm trí thân hào hữu cũng đưa ra nghi vấn chúng chi trường an thành bên trong những người khác không có một phần đến từ chính mình sàng nghiệp cũng không thể một mực dùng cái kia chút có lẽ có bạn cũ đưa tặng đến chặn nhân khẩu lưới đi dựa vào bàn trà bên cạnh nhìn xem mỹ tỷ ở bên cạnh tưới pha trà mới nói thực tại đường hạo đối với đường triệu loại trà này cũng không có chút hào cảm nghiền nát trà mới thêm chút dầu miếng mụi đó xác thực đủ trùng bất quá không có cách văn nhân nha không lâu là muốn cái này phong nhã điều sao với lại đại đường người tựa hồ đối với loại trà này còn có thể uống say xương ngon lành sao thanh này môn sao trà kỹ nghệ ở thời đại này còn chưa có xuất hiện nhìn xem mỹ tỷ đưa tới một chén lục sắc nước canh không phải tại loại này văn nhân đoàn tụ một đường trường hợp đường hạo thật đúng là nuốt không giới đến làm gì không đích thân đến được sao đâu ý nghĩ này một khi xuất hiện đường hạo liền nhẫn mại không ở nhắm mắt dưỡng t h ầ n bên trong tại trong hệ thống đem trà thánh lục vũ điệu ra đến chuyển sinh vị này một tiếng thị trà tinh thông trà đạo tiền bối không chỉ là đối với cây trà vung trồng có chấu nghiên cứu càng là đối lá trà ra công phương diện vậy cùng thảo cứu liên lục vũ sở hữu trà kinh một sách bên trong liền liệt ra hai mươi b ố hạng trà sự tỉnh sử dụng dụng cụ đợi vô cùng đơn giản vẽ ra đại khái bộ dáng đường hạo liền kém những thợ mộc kia bắt đầu chế tắc những khí cụ này lá trà này phần lớn là sinh lớn lên tại nam phương bởi vì nam phương đa số dịch a c i d tính đất h a y lợi cho lá trà vung trồng mà phương bắc đa số tính tẩy rửa đất h a y vườn trà rất hy hữu vậy mà cái này trường an hoàng thành lại không chút nào mờ mờ tại vùng ngoại ô vẫn có một nắm nông dân trồng tre được đường hạo phân phó t r o nhìn g p ủ quản mua liền sai người đến đông thị bên trên, mua một cái sọt mới mẻ non lá trà đến đường hạo liền tại chính sự sai sọt lá cái mới tại thị một trà hạo mẻ m h phủ v i ệ như bên trong, c i cái kia lá trà lấy ra, hiện lên lá lấy ngụm một đem bát tô, trà t ô ra, r ờ n g cho mấy vô ị kia kỹ Liên tới cái nồi đầy nồi xuấy, hai nồi sao quan sao đầu đầy đàn mẫu. thuật bếp sống. xoáy, trà trà một Một làm làm càng là cùng đơn giản một câu ngược lại là làm đường hạo cái này tân thủ đứng tại lò trước suy nghĩ thật lâu cái này xào dán hai nồi về sau cuối cùng là sở đến một ít mũi nạo cái này chút các phu khuân vác nơi đó gặp qua dạng này đến sao trà diệp cũng nghi hoặc không thôi thẳng đến cái kia trong nồi nổi lên từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm át mới hai mắt để ánh sáng tựa h ồ phát hiện đại lục mới đồng dạng đường hạo đem bốn người này phân phối xong phân biệt nói rõ cái này ba bước hỏa hầu n ắ m chắc nhan sắc giám định đặt tới tiêu chuẩn lúc lá trà t ỉ n h huống chờ một chút không nhiều thời gian cái kia bốn vị đầu bếp liền dần dần thuần t h ụ đối với hỏa hầu n ắ m chắc cái này chút các phu k u â n vác chính là người trong nghề không nhiều lúc một cái sọt thanh lục lá trà liền tại cái này chút các phu k u â n vác trong tay thành một bùn nhỏ quần mình Cái cố thuộc cái chút cũng trước chế, cũng cho lá báo tiêu mùi hài nói. lại, người ngoài thiếu, lại lợi nghiệp. thơm ngắt mặt gật gật trà thu mặt thể thông Từ trà, thể quen đầu, sau muốn luôn Đem đường lòng phân này nhớ này không không bọn hắn. Từ xưa đến nay, vẫn không hành hạo phó mà vị, vào đập xào là là xưa lấy, ở bạo nhất là tại cái này sao trà kỹ nghệ còn chưa có xuất hiện thời đại bên trong nếu là có thể lũng đoạn lá trà mua bán tất nhiên sẽ mang đến khủng bố tài phú chính mình trải qua quá lớn nửa ngày giáo sư mới thật không dễ dàng bồi dưỡng bốn có thể lên đạo trà tượng đương nhiên sẽ không muốn đem cái này sao t r à kỹ nghệ dẫn ra ngoài đường hạo đem cái kia x à o kỹ lá trà phân phóng tại năm tiểu thanh sứ trong h ũ phân phó nói về sau các ngươi bốn liền chuyên môn sao t r à đi về phần tiền công ta sẽ tăng thêm gấp đôi đợi phân phó thỏa làm đường hạo cầm một cái tiểu thanh sứ v ỏ liền trở lại trong phòng từ cái kia tiêu sứ men xanh trong h ũ bóp ra một nắm trà mới đổ vào trong ấm trà dùng nước sôi tới pha nhìn xem la trà ở trong nước biến hóa vi rượu nghe cái kia trong hơi thở nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m ngát đường hạo chậm giai phẩm bên trên một ngụm cái kia quanh quần l ư ờ i ở giữa hương trà để cho người ta có loại nói không nên lời khoan khỏe đến tại dị thời đại thưởng thức được có chút quen thuộc hương vị đường hạo hiểm chút có chút lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cục không cần uống trong lúc này thuốc đồng dạng nước canh chương một trăm sáu mươi ba thiên cung diện thánh chương một trăm sáu mươi ba thiên cung diện thánh đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm cha xanh cửa vào giang ngôi lưu hương vậy mà dạng này hưởng thụ thời gian cũng không có không nhiều như thế qua hai ngày liên tại đường hạo nhàn nhã thưởng thức t r à thời điểm nữ quản gia đi vào đến chấm dãi nói thực ra trong cung người tới nghe nói cung bên trong người tới đường hạo hơi s ư ơ n g sở đứng dậy ra khỏi phong bỏ gặp một thái giám đứng lặng trong sân đi theo phía sau hai người một cái chính là lúc trước dẫn tiến chính mình đến đây phụ đệ tiểu thái giám đường hạo lập tức vậy đoán ra cầm đầu đại thái giám thân phận chính là đương t r i ề u thiên tử bên người hồng nhân vinh công công. đường hạo cung kính xưng hô một tiếng không người vái chào lễ như loại này hoàng đế bên người thái giám nếu là không muốn bị chuyển tiểu hài tốt nhất vẫn là khắc khí có câu nói gọi là tha đắc tội tiểu nhân Chớ đây ắ c công công khách có chỉ ý, khiến ngươi liền có cung, còn tội thái gật tử, thể tử tùy lao nô đi một lần. thánh. với giám. Vinh nói khiến người liền phiền đi Diện vậy vào khẽ khí huyện hạ huyện đồng dạng Đường đường nô lần. đầu, đ ra. lao bệ ý, là đường vương lần thứ nhất tự mình triệu kiến mình nếu là tự mình triệu kiến đường hạo cho chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị liền nói chính mình cái này một thân tùy ý trang phục tất nhiên là không được hiện bây giờ chính mình đã vinh dự trở thành linh viễn tướng quân lại là khai quốc h u y ệ n tử vẫn là được đổi một bộ cẩm phục mới được đường hạo chắp tay nói làm phiên công công c h ơ chút đợi ta đổi một thân hợp thể phục sức gặp cân nhắc chu toàn lễ nghĩa chu đáo đường hạo vinh công công trên mặt mỉm cười khẽ gật đầu nói ra con đường huyện tử nhanh chút đường hạo bước nhanh vào nhà bỏ tại xuất hiện lúc đã là một thân minh viện tướng quân quan viên bảo tạ i thân mà lần này đường vương là tại lưỡng nghi điện cũng không tại thái cực điện có thể tại lưỡng nghi điện triệu kiến mình mà cũng không phải là tại xử lý chính vụ thái cực điện có thể thấy được cũng không phải là chuyện quan trọng gì từ tước phủ đến đại minh cũng rất gần bất quá thời gian một n é n n h a n g khi thấy cái kia một thân long bảo đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu lúc đường hạo không mình hành lê nói vi thần gặp qua bệ h ạ hoàng hậu đường vương ngồi tại trên l a nghỉ nhẹ nhàng liếp một chút đường hạo tùy ý phất phất tay ra hiệu hắn miễn lễ gặp đường vương và hoàng hậu cực kỳ nhàn nhã thưởng thức t r à đường hạo chậm dãi đứng dậy trong lòng không khỏi có chút hầu nghi lúc đầu truyền chỉ vinh công công đ ộ i vàng chào hỏi chính mình đường hạo tưởng rằng đường vương có việc gấp triệu kiến mình nhưng lúc này thấy hai người thưởng thức t r à nhìn xem thần thanh tức giận nhàn bộ g á n g nơi nào có chuyện trọng yêu ý tứ trường tôn hoàng hậu trong mắt lộ ra một vòng tự ái ôn hòa nói ra đường hạo, hội An vậy có mấy ngày đi? đường hạo ở trong lòng một bên suy đoán đường vương và hoàng hậu dù ý tựa như thực trả lời về nương lương vi thần s á c thực đã về trường ăn bốn năm ngày trường tôn hoàng hậu khỏe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm đường hạo tấm kia không buồn không vui khuôn mặt do hỏi đường hạo bây giờ ngươi và o ở tử tức phủ một chuyện liền không có cân nhắc qua sự t ì n h khác tỉ như cái này vệ quốc công bên này ngươi làm như thế nào dự định khó nói cái này đường vương triệu kiến mình liền vì hỏi một cái như thế một cái lý ra ra sự nhưng là c h â m đối với vấn đề này đường hạo cũng không muốn nói quá minh bạch hiện bây giờ chính mình tại tử tức trong phủ muốn làm sự tình còn rất nhiều chuyện này xem như cho mình một cái chuyện gia lý phủ lấy cớ gặp đường hạo giữ im lặng trường tôn hoàng hậu tiếp tục nói ngày đó dẫn t i ế n ngươi đến tử tức phủ chính là không muốn để cho ngươi khó chịu càng không muốn để đại đường anh hùng mất mặt mặt cũng là không cho cái k i a chút viễn trinh đột q u y ế t các binh sĩ trái tim băng giá đường hạo đứng ở nơi đó liền lên qua nhìn không ra vui b u ồ n đến chỉ là chắp tay nói đa tạ hoàng hậu nương nương trường tôn hoàng hậu trong mắt đường dâng lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc một đôi đẹp mục đích chăm chú nhìn đường hạo sợ bỏ qua một cái rất nhỏ động tác đột nhiên nói ra bản cung lại không nghĩ rằng ngươi vào ở từ t ư ớ c phủ về sau liền không chịu quay lại vệ quốc công phủ ngươi lại nói thẳng có phải hay không là ngươi hạ quyết tâm muốn cùng cái tia lý huyện thanh ly hôn đường hạo hơi xứng sở vệ quốc công cuối cùng vì ta đại đường lập xuống chiến công hiến hách tuy rằng những năm gần đây tại trên triều đình rất ít khuyên can hiến kế nhưng sức ảnh hưởng khá lớn bây giờ mắt thấy tóc hoa dâm đã sinh trâm cũng không muốn nhìn hắn những cơ khổ không nơi nương tựa vì chính mình độc nữ thao thoái tâm đường hạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó chỉ là nghe cũng không có mở miệng dự định ngồi tại trên lau nghỉ đường vương nhìn xem điện hạ im miệng không nói không nói đường hạo lông mày hơi đậu một chút trong mơ hồ có một t i a không khoan khoái cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này tấm t i a không có chút rung động nào m ặ t tựa hồ rất khó coi ra nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút không nắm được cảm giác nếu là đổi lại người khác nghe được lời nói này lúc dù là tại khắc chế ít nhiều cũng sẽ có chút tâm tình chậm trợn mà người thiếu niên trước mắt này cùng những người khác lại hoàn toàn khác biệt phản phất kể ra chuyện này không có quan hệ gì với hắn một dạng đường vương khẽ n h ữ mày nói ra ta đại đường cũng không phải là như vậy mục nát không thay đổi nếu là ngày sau ngươi lập xuống càng đại chiến h ơ n công chấm tất nhiên sẽ cho ngươi lần nữa sắp p h ò n g lại hoặc là chấm sẽ cùng hoàng hậu tự mình cho ngươi ra mặt hoặc là đổi lập hô nước hoặc là bãi bỏ c ư i khế đổi lập hô nước đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút nguyên bản hắn cùng lý huyện thanh đã thành hôn hắn ở rẻ lý phủ đã thành sự thật tán lệ tới nói hôn nước này đã thành trừ phi ly hôn liền lại không thể đổi nói chuyện tại c ổ lúc coi trọng phụ mẫu chi mệnh môi giới lời nói nhất là thành hôn loại này đầu chờ đại sự một khi định ra đến lại há có thể làm trò đùa đồng dạng sửa đổi nhưng nếu như là vua của một nước tự mình ra mặt c h n g tay vậy liền không người dám có dị nghị như vậy chính mình vậy đem triệt để loại bỏ rơi người ở rể thân phận mà là lấy quý tộc thân phận đứng ở đại đường nhưng trong nháy mắt đường hạo cảm thấy được một vấn đề đường vương và hoàng hậu hai người hôm nay đối với mình việc tư quá nhiệt tình nhiệt tình đến liền phía sau phương thức xử lý cũng cho mình trải bằng sự tình gia khác thường tất có yêu đường hạo ẩn ẩn cảm thấy khối này cự đại bánh kẹo dụ hoặc về sau tất nhiên cất giấu một cái gian nguy nhiệm vụ hoặc là một cái cự đại âm mưu chương một trăm sáu mươi bốn hoàng thất bí mật chương một trăm sáu mươi b ố hoàng thất bí mật đại đường chi trân thế võ thần cc tra tịm có âm mưu đường hạo tuy nhiên lần này lập xuống chiến công nhưng cũng không trở thành bị cái này chút cự đại dụ hoặc choáng váng đầu góc hắn rõ ràng biết rõ đường vương và hoàng hậu thưởng thức chính mình tại hoa nhưng là hắn một cái tân tấn tử tức thân phận còn chưa đủ lấy để đường vương và hoàng hậu coi trọng đến liền hắn tự mình sinh hoạt cũng ăn bài chú đáo nghĩ đến đây đường hạo cung kính không người vái chào lễ không người nói hồi bầm bệ hạ nương nương thần trong lòng sợ hãi nhìn bệ hạ chỉ rõ tuy là ngoài miệng nói sợ hãi hai chữ nhưng từ đường hạo động tác cử chỉ đến xem nơi nào lại nửa điểm sợ hãi bộ dáng đường vương cùng trường tôn hoàng hậu nhìn lẫn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt. nhìn ra một tiếng ngạc nhiên người thiếu niên trước mắt này coi là thật có cùng tuổi tắc không hợp bình tĩnh vẹn vẹn từ cái này vô cùng đơn giản dăm ba câu bên trong liền cảm nhận được nhân tình thế thái đường vương b ả n s ự định cho đường hạo một viên thay hình đ ổ i dạng táo ngọt ỉ vào đường hạo mang ơn tình thế tại thuận lý thành trương đem chính mình tuyên bố nhiệm vụ rời đến không nghĩ tới cái này đường hạo tuyệt không hét lớn không nói còn nhẹ dịch vạch trần trong lòng mình suy nghĩ thu hồi cái tia bôi nghiền ngâm ý cười đường vương một mặt nghiêm túc nói chấm cần ngươi đến làm một việc chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật trừ ba người chúng ta liền không thể bị người thứ tư biết rõ ngươi có bằng lòng hay không ngay vậy vậy mà biết rõ hoàng thất gia tộc bí mật sau này mỗi tiếng nói cử động mọi cử động là tại quỷ môn quan đạo quanh đá đường vương có thể tìm tới đường, hạo mà không phải người khác, nói rõ đường vương đối với mình tín nhiệm vậy biểu dương đường vương câu này tra hỏi không cho cự tuyệt nội tâm giấy dụa một lát sau đường hạ ôn quyền con người nói thần nguyện ý đường vương chậm rãi đứng lên nhìn xuống đứng tại điện hạ đường hạ nói hôm nay tại đại tử ấn tự xuất hiện một vị tự xưng huyền không tăng nhân chậm muốn đến ngươi đến điều kém một cái hòa thượng này ngay sau nhiệm vụ này đường hạ cũng chút mộng điều tra một cái hòa thượng vốn cho rằng cái này tất nhiên là một phần lên núi đao xuống biển lửa gian khổ nhiệm vụ nhưng chưa từng nghĩ sẽ đơn giản như vậy đường hạ thánh chỉ cũng có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình đường vương cùng sau này đầu tiên là diễn một tay k ị c hay h làm to chuyện cầm ân huệ đến dẫn dụ chính mình đằng sau liền ân uy tịnh thi để cho mình đến điều tra hoàng thất bí mật vậy mà nhiệm vụ lại là điều tra một giới tăng nhân tốt xấu đường vương cũng là chủ của một nước à, hộ vệ bên người đại lý tự cao thủ cùng cái kia chút tẩn nấp thân binh cái kia một cái không phải nhất đ ẳ n g theo dõi cao thủ đơn giản như vậy nhiệm vụ t ì một m cái đại lý tự người đến chính là cần gì đại động can qua như vậy húng chi dạng này bí ẩn đến điều tra một cái hòa thượng chẳng lẽ không phải có sai lầm một cái quốc quân thân phận sao nhưng trong nháy mắt đường hạo liền muốn minh bạch đã đường vương đối hòa thượng này coi trọng như vậy chắc hẳn hòa thượng này trên thân tất nhiên gánh bắt hoàng thất gia tộc bí mật trong tích tắc đường hạo trong nháy mắt đối cái này liền không đại sư tràn ngập h ế u kỹ ngươi lại nhớ kỹ mặc kệ điều tra ra thứ gì trước tiên báo cáo, đường vương uy nghiêm thanh âm lần nữa truyền đến đường hạ o không người vái chào lễ nghiêm nghị nói thân nhất định phải không quên bệ hạ nhờ vả đạt được minh xác trả lời chắc chắn đường vương phất phất tay nói lâm đi xuống đi như là bị xá miễn một dạng đường hạ o âm thầm thở phào một hơi vội vàng rời khỏi đến rất sợ cái này đường vương hơi suy nghĩ lại cho chính mình truyền đạt kỳ quái nhiệm vụ đến xuất cung đường hạ o cũng không có trực tiếp h ồ i phủ nhiều ngày như vậy chính mình khó được ra một lần phủ dứt khoát đuổi đi đi theo người làm chính mình tiến về ngoại thành vùng ngoại thành đường hạ muốn yên lặng một chút muốn vớt một vớt cái này phát sinh hết thảy ra khỏi、thành. đường hạo trợt cảm thấy tầm mắt vậy đi theo t r ố n g trải phóng nhãn nơi xa đại đường nông ra con dân chính vội vàng trâu cày tại trong ruộng bận rộn lật qua ruộng để trồng trọt lúa mì vụ đông gió thu đ i ề u hiệu mang theo một cố ý lạnh thổi phật tại trên gương mặt nhìn xem cái kia chút mặc áo ngắn mồ hôi đầm địa bách tính đường hạo không khỏi thấy vật nghĩ tình nhìn về phía cái kia đã từng ngóc qua thôn xóm nhỏ phương hướng đường hạo suy nghĩ không chỉ có trở lại ba năm trước đó tưởng tượng khi đó chính mình đi chân đất dẫm tại băng lánh trong đất bùn vị thấp chính mình một đầu trực viên lê cùng mẹ nuôi cùng một chỗ canh tắc tình cảnh khi đó mặc đơn bạc đường hạo đ tuổi không lớn lắm lại cùng còn lại nông gia hải tử bước lên trong nhà đại lương nhất là đường hạo c h a n nuôi càng là tại xa trường chết đường hạo gánh chịu nông sống chỉ là tại năm sau thu hoạch cũng rất ít cái này một bộ phận không chỉ có muốn lên giao cho thuê c h â u cậy nhà giàu thế g i a còn có một bộ phận muốn giao cho cái này đại đường huyện nhà lưu lại lại là rất ít nghĩ đến lúc trước bần hàn từng màn đường hạo không chỉ có hốc mắt tơ tát hiện bây giờ không quá nửa năm thời gian thân phận của mình địa vị khác biệt rốt cuộc không cần như vậy cần mẫn k h nhọc h ỉ là nông ra tấm lòng bia chuộn là lại giữ lại ở bồng tim từ xưa đến nay nông nghiệp chính là quốc chi căn bản l ư ơ nếu là cái c này khúc viên lê khai phát ra vô luận là hiệu suất bên trên vẫn là từ dùng ít sức bên trên sẽ lên lên một cái cấp bậc đây đối với châu cày bách tính thậm chí cả đại đường tới nói đều là cự đại tin mừng thầm nghĩ nơi này đường hạo quay đầu ngựa lại hướng về trường an thành lao vùng vụt mà đến chương một trăm sáu mươi lăm trường ngai phóng ngựa chương một trăm sáu mươi lăm trường ngai phóng ngựa đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m đang lúc hoàng hôn trường an thành đường hạo cầm ô truy một đường lao vùn vụt xuyên qua vĩnh sương đường cái tiến vào vĩnh hưng ơ đường cái bây giờ trên đường nhàn tản đám người dần dần nhiều lên t ố t năm top ba đi dạo lấy ồn ào náo động phố xá sấm ớt vì ngăn ngừa đụng vào người đi đường đường hạo thả chậm mã thất tốc độ chậm rãi đi tại trên đường cái qua phía trước ngã tư đường lại đi đến một đoạn liền có thể đến phủ đệ chỗ tại đường phố liền tại cái kia giao nhau miệng một trận ồn ào chỉ gặp mãi mãi an đường cái phương hướng vài thất chiến mã dọc theo đường cái chạy vội tốc độ kia so với trên thảo nguyên cưới ngựa chạy nhảy vậy không chút thua kém ven đường người qua đường cuốn quýt ở giữa nhao nhao né tránh tránh né không nổi gồng gánh người bán hàng rong hàng hóa bị đụng ngã một chỗ không có mắt cầu vật dám làm r a đạo muốn chết ta tuấn mã bên trên ẩ n ẩ n chuyển đến một tiếng quát lớn âm thanh nhất thời cái tia người bán hàng rong cuốn quýt đem gánh vẫn tại ven đường bịnh một tiếng quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu miệng bên trong nói cái gì chắc hẳn hẳn là cầu s i n tha t h ứ lời nói đi một mặt này rơi tại đường hạo trong mắt không k h i t r o mày chăm chú nhìn lưng ngựa bên trên hai người hai người này đường hạo nhận biết một cái Chính là khai sơn đại công tử tác, một cái h h khai í n ân sơn công ân là đại tử t c một á khác á so s này h nhỏ, phần ân còn cũng n tác tuổi còn nhỏ, cũng rất lạ mặt. Về phần cái lạ Về phía sau hai chiến sau kia ba con chiến mã trên người, cái con mã tại r trang ê n người, gian nhìn từ phục cách mặc l cái ũ n Trường ngai phóng ngựa, đập vào người qua đường. g gia đều đệ đập qua là vào thế tử. c này tại cái kia triều đại cũng là không cho phép húng chi là tại cái này rộn rộn ràng ràng vĩnh hưng trên đường cái đương nhiên cái quy củ này tại rất nhiều quyền quý thế gia đệ tử trong mắt chẳng qua là một cái bài trí thôi nhất là cái này thượng võ đại đường cái kia chút công vân thế gia đệ tử càng là đối quy củ này chẳng thèm ngó tới trường ngai phóng ngựa dân chúng vậy nhìn quen lắm rồi đường hạo trông thấy ân tắp cái này một nhóm người lúc cái này ân tắp đương nhiên vậy trông thấy lập tại đường cái trung ương đường hạ o ân tắp cười lạnh một tiếng đối bên người công tử nói lý tư văn linh hôm nay rốt cục bắt được cái này đường hạo một thân một mình ngươi lại xem ta như thế nào trừng trị hắn cho ta hai cái đệ đệ báo thủ ngay vậy vị tia tuổi nhỏ công tử khinh thường thoá một ngụm nói người này đã là ân huynh tự địch đó chính là ta lý tư văn tự địch muốn đánh hắn chúng ta cùng tiến lên nhìn trước mắt cái này nghĩa khí giang hồ mười phần tuổi nhỏ thiếu niên quả thật tại chính mình chân ngoài dưới đối đường hạo ra tay ân tắp trong lòng một trận cười lạnh từ từ ân khai sơn cáo trạng thất bại về sau ân khai sơn liền tự mình lôi kéo trọng thần mà cái này ân tắc vậy thuận lý thành trương thành lý tư văn bạn chơi chỉ bất quá vị này ân tắc minh bạch ra phụ một mực khuyên bảo chính mình cánh chim không gió lúc không nên đi t r e o t r ọ c đường hạo để tránh rước lây sự cố ân tắc ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng vẫn đối đường hạo căm hận không thôi bây giờ trên đường n lỗ n h n g ặ p ân tắc trong lòng nhịn ép cố này b á n khí lập tức nghĩ đến mượn đao giết người chiêu này nghĩ đến đây ân tắc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lý tư văn một roi quật tại dưới hông trên chiến mã đối mặt đứng ở giữa đường đường hạo không có chút nào nhìn xem đường hạo bất động thanh sắc nghiêm mặt ấn tắp trong lòng một trận nổi nóng quát lên lý ra người ở rễ còn chưa cút mở ngay vậy đường hạo cứ như vậy đứng g ì m chặt ngựa thớt lẳng lặng đứng tại đường cái trung ương bên đường người qua đường một số người vậy nhận được đường hạo khuyên đ ủ đường huyền tử mau tránh ra bị bọn họ năm người này đ ụ n g bay hậu quả nhưng khó mà tưởng nổi đúng à bọn họ đ á n g ngưỡng mộ là quốc công ngươi là một cái huyền tử tại sao cùng bọn họ so thuyết phục không có kết quả một số người thậm chí coi là đường hạo là bị một màn này dọa đến có chút ốc thời gian ngắn ngủi bên trong nhóm người kia đã vọt tới đường hạo trước người không đủ mười gạo tiểu tử đây chính là ngươi tự tìm lý tư văn lạnh như băng gầm t h é t một câu nâng tay lên bên trong roi ngựa nam thất không có chút nào ngừng tiếp tục hướng phía trước lao vụt lên hai bên đường phố người vây xem đám người có người che lên con mắt không dám nhìn nữa cái kia hết u y tình một màn mà có người lại là một mặt hư phấn một cái là danh tiếng đại trấn thanh niên tài tuấn một bên là thế hệ trước quốc công c h i tử hai người này va chạm thế tất sẽ ma sát lên cự đại tia lửa đến lao vụt bên trong chiến mã lực lượng sao mà khủng bố đủ để đụng đổ bất luận cái gì trước mặt người hoặc vật song phương cấp tốc tiếp cận ân tắp lặng lẽ đem mã thất thay đổi một chút xíu phương hướng mà cái kia hơi gần phía trước hoàn toàn không biết rõ tình hình lý tư văn trực tiếp lai chiến mã hướng đường hạo l i ê n ở đây lúc đường hạo thân hình đột nhiên hướng về phía trước dò xét đến trong tay doi ngựa theo cánh tay hắn vung đánh xuống đến ba một tiếng to do quật tầm thành trong không khí vỡ ra và vọng t r ư ờ n g ai doi ngựa lôi cuốn cái này hùng hồng bá đạo lực lượng hung hăng quật tại lý tư văn châu ngồi cưới mã thất bên trên nương theo lấy một tiếng thống khổ tê minh thành cái kia cường tráng chiến mã bị cái này một roi đánh một cái lảo đạo tại tất cả mọi người nhìn soi mói lý tư văn hung hăng v ọ t tới ân tắp chiến mã c h i ế u c h i ế u c h i ế u thê minh thanh t ừ n g cơn hai thất nói cho chạy vội chiến mã đụng vào nhau trong n g á y mắt liền mất đến thăng bằng nằm xuống đến mã thất bên trên ân tắp cùng lý tư văn trực tiếp từ trên chiến mã lật tung rời đến trung điệp té ngã trên đất hướng về phía trước lăn lộn vài vòng mà theo sát phía sau đói ba thế gia đệ tử trốn tránh không nổi đụng vào hai thất té ngã chiến mã đồng dạng bị lật tung xuống tới trong lúc nhất thời toàn bộ trường an phố hỗn loạn tưng bừng chương một trăm sáu mươi sáu doi khiển trách lý thị chương một trăm sáu mươi sáu doi khiển trách lý thị đại đường chi trần thế võ thần trong tìm. Đường lù lù h lúc nhất thời tiếng têu gen chiến mã thống khổ tê minh thanh không dứt lọt vào thai ân tắp chậm rãi từ ngày đó bừa bộn bên trong leo ra một đôi tròng mắt có thể phun ra lửa nhìn xem đường hạo phẫn nộ gầm thét lên đường hạo nguyên một cái lý do người ở rể cũng dám đục nhã chúng ta cái này tiếng giống khiên động trên mặt ngã thương nói còn chưa dứt lời ân tắp liền lấy tay nhẹ đỡ mặt kêu bên trên vết thương đau khổ kêu r â y lên vậy mà còn chưa chờ ân tắp kịp phản ứng đường hạo đã phóng ngựa tiến lên nhất kích vang dội nặng roi đã rơi vào trên người a ân tắp thân thể lắc một cái lần nữa ngã tiến tại bờ bộn sạp trái cây điểm chúng đường hạo nhàn nhạt thanh â m chuyển đến cái này một roi đánh ngươi trường ngai phóng ngựa đập vào đại đường con dân đường hạo một cái bé trai tức cũng d á m đối quốc công phụ bất tính ngươi dạng này cầu nô tài có tư cách gì giáo hấn người khác nói chuyện lại là vừa đổi quá mức đến lý tư văn vừa dứt lời ba, n h ấ cái này một roi đánh người tuổi còn trẻ thiệt ác không phân ỉ vào ra thế làm sằng làm bậy cái kia mấy cái thế ra đệ tử trong nháy mắt sợ mất mật cho tới bây giờ đều là hai người này khi dễ người khắc phần lúc nào gặp qua hai người này bị những người khác ước hít qua chớ nói chi là bị quất hai bên đường người qua đường theo tiếng nhìn đến khi thấy cái kia lý tư văn cùng ân tắp trên mặt đất lăn lộn lúc cũng không khỏi được hít sâu một hơi tại cái này trường an thành bên trong nhưng phạm là thấy qua việc đời người cái nào không biết hai vị này một cái là hân quốc công ân khai sơn tri tử một cái là anh quốc công lý tích hai người này đều là cái này trường an thành bên trong cao cao tại thượng tồn tại là tuyệt đối không thể đắc tội đối với đường hạ o mà nói đa số người biết rõ cái tên này nhưng là đối với đường hạ o bản thân hình dạng có thể đối đầu hào lại không phải rất nhiều khi thấy cái này đường hạ một roi một roi rút đến hai người này lúc mỗi cái mặt lộ vẻ chân kinh, kinh ngạc kinh ngạc chi sắc cái này trong thiên h ạ đi ra hoàng thất gia tộc người lại có người tại trường an thành bên trong dưới chân thiên tử công nhiên quật quốc công nhi tử hai người trên mặt đất lăn lộn một chút thời điểm trên lưng toàn tâm cảm giác đau đớn hơi chầm ân tắp dây ruổi lấy đứng lên hung dữ nhìn xem đường hạo nổi giận mắng đường hạo người tiện chủng một cái ti tiện người ở rể n ắ m trong tay điểm quân công liền không biết mình họ gì sao cái kêu l ý tư văn xoa đọc c h ầ m dại đứng lên chắm non mặt mũi lại hồ v ă n mẹo vậy triệt để giận giết chết hắn tiện chủng một đám đồ nhà quê đánh kim trướng vương đình liền cho rằng có thể tại trường an đi ngang đ a nếu g khi nói c y ệ n là thương n g nhân g bị này g a cận thân đâm xuống sợ là một lúc phản ứng không kịp mau tươi tại chỗ vậy mà đường hạo dù sao không phải thương nhân chính là nhất cử đoạt được võ khoa võ khôi người nửa ngày rội trường an phố bên trên chết đồng dạng liên lạc nhậm chức chẳng ai ngờ rằng người trẻ tuổi này lại dám liên rút ba roi cái này ân tắc ngược lại là quỷ tinh quỷ tình nhìn thấy lý tư văn bưng bít lấy cái kia đau đớn bộ dáng cũng không tiến lên đường hạo câu nói sau cùng ngược lại là điểm tỉnh tiểu tử này trước mắt trên chiến mã thiếu niên này thế nhưng là xuất một mình sông thảo nguyên chỗ sâu nhập đột quét danh o trướng đổ sát hơn vạn đột quét binh sĩ người cùng loại này tại trong đống người chết b ò người từng trải giao thủ đây không phải tự tìm khổ sao nghĩ tới đây ân t ắ p càng là không còn dám tiến lên một bước bây giờ ân t ắ p mọi loại xấu hổ ngay trước trường an phố bên trên nhiều người như vậy mặt nhục nhã đường hạo không thành chính mình còn bị nhục nhã thậm chí còn bị thương nhưng là muốn đánh đi chính mình vậy không mang người làm đến về phần cái tia ba bao có thế ra tử đệ sớm đã vô ảnh vô tung lại đánh khẳng định là không được gân t ắ p liếc mắt đường hạo trong tay doi ngựa vốn muốn nói hai câu ngoan thoại nhưng vẫn là nhìn xuống tức giận nói ra lý công tử chúng ta đi giải thích cẩn thận tiến lên kéo lấy lý tư văn góp áo về phía sau tùng đến giải thích chừng đường hạo một chút nói họ đường ngươi chờ đó cho ta chương một trăm sáu mươi bảy đại lý ti trực chương một trăm sáu mươi bảy đại lý ti trực đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc c h a tìm người nào ở đây bờ dỡn một tiếng vang dội thanh âm từ đằng xa xuyên qua đám người truyền đến đường hạo tìm theo tiếng nhìn đến chỉ gặp mấy cái người mặc cầm ý quan viên b à o con sai eo đeo đường hạo phóng n g ự a mà đến nhìn kỹ cái kia ăn mặc đường hạo nhận ra được đó chính là đại lý tự phục sức tại trường an thành bên trong thiên hưu vệ phụ trách hoàng thành thành p h ò n g mà đại lý tự chủ yếu là điều tra các loại án kiện truy nã trọng phạm trở cái này đại đường đại lý tự thì tương đương với đại minh thời kỳ lục phiến môn cùng cầm ý gì hệ vệ một loại chức vụ quyền lợi cũng là cực lớn đường hạo gặp cái kia cầm đầu nam tử tướng mạo thanh tú tuấn lãng phối hợp một thanh đường đào cùng cái này đại lý tự độc hưu hát sắc áo choàng coi trọng đến ngược lại là ủ y phong lấm liệt chuyện này thế mà để đại lý tự tham gia. đây không phải một cái đề i báo đường hạo nhìn xem chạy tới đám người kia khe cho mày cái kia tuấn lãng nam tử chạy tới chăm chú nhìn sẽ đường hạo tìm n g ự i chắp tay nói nguyên lai đường huyện tử vậy ở đây thất k í n h thất kính đại lý tự nguyên bản chính là giám thị trường an chức vụ đối với trường an phát sinh lớn nhỏ sự kiện như lòng bàn tay bây giờ có thể nhận ra bây giờ danh tiếng lên cao đường hạo vậy đúng là bình thường gặp vị này nam tử trẻ tuổi cung kính có thừa đường hạo vậy liền ôn quyền khe gật đầu xem như đáp lại bất quá bây giờ ngược lại là đối vị nam tử này thân phận có chút hiếu kỳ nam tử trẻ tuổi liếc nhìn một chút hiện trường trông thấy ân t ắ p cùng lý tư văn cái kia chật vật dạng cuối cùng đem ánh mắt rơi tại quần áo sạch sẽ khí định thần nhàn đường hạo trên thân nghi ngờ nói đ ư ờ n g huệ y n tử đây là cái gì tình huống nghe nói nam tử hỏi thăm đường hạo cũng không có lập tức trả lời đối với bây giờ đại đường đại lý tự mà nói không hướng còn lại triều đại chỉ có thể thẩm tra xử lý hình án quyền lợi hiện bây giờ đại lý tự đi ra t h ụ lý cái này chút hình án bên ngoài còn có quyền lợi điều tra các loại dân gian tranh chấp như hôm nay phát sinh sự tỉnh đại lý tự hoàn toàn liền có quyền lợi tiến hành điều tra vâng bít lấy phát run tay trái lý tư văn n h e răng trận mắt đ ê u l a tương thường cái này đường hạo tại đường cái hành hung ngươi còn không mau đem hắn truy nã quy án mang về đến tốt tốt thẩm tra xử lý một phen tương thường nghe được cái tên này đường hạo khỏe miệng không khỏi run dậy một cái làm người hậu thế đường hạo đối với tương thường cái người này quen đi nữa tất bất quá danh xưng đại đường quái dò xét thánh thủ chuyên công không có đầu mối huyền án trải qua qua người này phá án và bắt giam án kiện không một không hoàn thành b á n s ắ t đối với tâm lý học vận dụng có thể nói là đến s u ấ t thần nhập hóa tình trạng gặp lý tư văn cái kia bộ dáng chật vật lại một bức vội vã để cho mình đuổi bắt đường hạo thân sắc hoàn toàn một bức ác nhân cáo trạng trước trạng thái tương thường lại nhìn xem cái kia chút thụ thương chiến mã liên đại khái đoán ra sự tỉnh trải qua qua ấn tắp cùng lý tư văn hai người vốn là trường an thành bên trong nổi danh thế gia công tử bột xưa nay bên trong liền nữa thích tại trong thành trường an ăn chơi đ à n g điếm phóng ngựa trường n a i lần này hơn phân nửa là tại cái này trong thành trường an phóng ngựa cùng đường hạo va chạm song phương lên xung đột nếu là để vào ngày thường bên trong cái kia không hề nghi ngờ tương thường nhất định toàn bộ cầm xuống giam giữ về đến tốt tốt thẩm vấn một phen nhưng trước mắt đám người kia cũng không phải là thương nhân hai cái quốc công trí tử một cái tân tấn tử tước những người này đều là công h u n quý tộc chính hắn bất quá chỉ là đại lý tự bên trong một cái nho nhỏ thi trực cái này vô luận là truy nã cái k i a m ộ t cái chính mình cũng đắc tội không nổi a đối với loại này thế ra tự đệ nhà tranh chấp đương nhiên không lẫn vào tiến vào tốt nhất nếu không vô luận phán người nào có tội tất nhiên nhóm lựa thân trên truy nã cũng không phải muốn vừa đi chi vậy khả năng không lớn trong lúc nhất thời chuyện này trở nên rất khó giải quyết đường hạ o vậy nhìn ra tương thường khó xử cũng lời đi giải thích hướng phía tương thường vừa chắc tay nói tương đại nhân ta phủ bên trong còn có việc gấp cần quản lý t r ư ớ hết được một bước cáo tử giải thích vậy không để ý tới những người đi đường kinh ngạc ánh mắt phóng ngựa mà đến nhìn xem đường hạo cưỡi ngựa rời đi tương thường cũng không có ngăn cản thậm chí còn có chút như chút được gánh nặng cảm giác hôm nay chuyện này nếu là đường hạo không đi thật muốn p h i ề n p h ứ c hắn cái này đại lý tự ti trực sợ cũng là muốn dây d ư a trong đó mà đường hạo chủ động rút lui hiện trường cái này với hắn mà nói là đem chuyện lớn hóa nhỏ chuyện tốt nhìn xem đường hạo xa đi có ảnh tương thường ánh mắt bên trong nhiều một tia cảm kích thân sắc lý tư văn trơ mắt nhìn xem tương thường đem đường hạo thả đi không k h i thẹn quáo giận chỉ vào tương thưởng cái mũi quát tốt người tương th thế mà thả đi đường hạo ta muốn b ạ c h tội ngươi ngồi nhìn mặc kệ không làm tròn trách nhiệm chi tội bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm đường hạo vừa đi hắn tại trường an phố bên trên roi đánh lý tư văn ti tức rất nhanh liền tại trường an thành truyền ra đối với lý tư văn bị đường hạo roi đánh chuyện này có người vỗ tay cân s o n g có người trầm mặc xem chừng có người thẹn quá hóa giận đương nhiên cái này thẹn quá hóa giận người chính là lý tư văn thân bằng hảo hữu nhất là lý tư văn phụ thân lý tích lý tích nguyên danh từ thế tích chữ mộ công cũng là đường sơ danh tướng có thể cùng lý tĩnh sưng là cao quý hai mươi b ố công thần bên trong lý tích lịch nhậm chức quá nhiều chức công hơn lớn lao bị đường vương mệnh mọi phụng anh quốc công vị này trong triều trọng thần rất được đường vương tin cậy chỉ bất quá người này tại xử lý ra sự phương diện lại khiếm khuyết nhất là đối với mình con út dị thường yêu triều làm nghe được lý tư văn bị đường hạ o q u ấ t lúc nhất thời nổi trận lôi đình vội vàng đến tìm ý quan cho lý tư văn trị liệu càng là tuyên bố muốn đường hạ o gấp đội hoàn trả c h ư n g một trăm sáu mươi tám thần bí thiết kỵ c h ư n g một trăm sáu mươi tám thần bí thiết kỵ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm từ t ứ phủ trên đường gặp cả hai cái công tử bột nhất thời đem nguyên bản tạo khúc viên lê mỹ hảo tâm tình xáo trộn tuy là xuất thủ giáo h ơ n hai người kia đường hạo lại không vui tâm tình nữ ám trở lại cửa phủ đã là mặt trời chiều ngã về tây gia đình vội vàng báo cáo đ ư ờ n g huyền tử t r ì n h tướng quân đến còn mang một đội binh sĩ binh sĩ cho tốt cái này không chỉ có để đường hạo một lần nữa dâng lên một k i a mừng rỡ cùng chờ mong đường hạo đem ngựa d a o cho gã sai vặt liền nhanh chân bước vào trong phủ đương h u n h ngươi xem như trở về gặp đường hạo nhập phủ trình sử mặc liền chào đón vất vả chính h u n h trình sử mặc chỉ vào sau lưng chỉnh tề đứng thẳng mười tám vị binh sĩ nói ra cái này liền dựa theo ngươi yêu cầu chọn lựa ra binh sĩ đương minh ngươi yêu cầu thật đúng là cao không nói đến cái này thể trạng yêu cầu liền là cái này phụ trọng cực nhanh tiến tới nhưng làm cái này chút binh sĩ mệt mỏi quá sức hai ngàn giáp sĩ mấy vòng sàng chọn xuống tới bất quá chừng năm mươi người a theo như ngươi yêu cầu đây cũng là vị trí thứ mười tám tướng sĩ đợi đường hạo đi đến cái kia mười tám vị tướng sĩ trước mặt đường hạo ánh mắt từng cái từ cái này mười tám vị tướng sĩ trên thân quét qua mỗi cái thân hình trăng kiện khôi ngô cao lớn nhất là lần kia đột tập tâm sơn càng làm cho cái này chút các binh sĩ chịu đựng t ẩ y lễ cái kia từng đôi con ngươi s ắ c bén lại sát khí lâm nhiên thương quân chúng binh sĩ đồng loạt hai tay ô n quyền quỳ bái trên mặt đất nhìn xem cái này cái này đều nhịp động tác đường hạo mặt mỉm cười cực kỳ hài lòng từ hôm nay các ngươi liền loại bỏ trong quân thân phận các ngươi qua lại đem bị vùi lấp các ngươi chính là đại đường trong lịch sử thần bí nhất bộ h ạ các ngươi vậy chính là kinh khủng nhất tồn tại bọn ngươi cũng không cần xưng hô ta là tướng quân cùng cái này chút người làm xưng hô ta tức ra đi thứ nay về sau liền theo ta tả hữu như hình với bóng mười tám người chỉnh tề đáp lại nói vâng t h ậ c ra đường hạo ánh mắt nhìn về phía chạy đến nữ q u ả n g i a phân phó nói dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi mười tám người cùng nhau hướng đường hạo không mình hành lễ về sau liền theo quản gia đến phía tây diễn võ trường phòng nhỏ ở lại đưa mắt nhìn cái này mười tám người rời đi đường hạo ngừng chân hồi lâu nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này mười tám người nói đúng ra là thật bắt kỵ sẽ tại chính mình tán khốc huấn luyện ở dưới trở thành một cái tinh thông ám sát hào thủ đối với chiến trường đồ vật cùng phán đoán đem không người có thể địch trong phủ cái này mười tám người đem làm, người làm ẩn nấp ở trong phủ vô thanh vô tức hình thành từng đạo cảnh giới tuyến hộ vệ phủ đệ an uy trên chiến trường cái này mười tám người sẽ thành hung hãn không sợ chết xuất quỷ nhập thần cô máy giết chóc có cái này mười tám người lại có yến vân thập bát kỵ phù hợp vũ hồn từ đó về sau tung h à n h xa t r ư ờ n g cho dù là long đàm hồ huyện cũng giống vậy có thể thay đổi chiến cục toàn thân trở ra đ ừ n g chân hồi lâu đợi cùng cái này mười tám người cùng một chỗ dùng cơm xong ăn về sau đường hạo mới trở lại chính mình bốc xá bên trong nghỉ ngơi xuống tới sáng sớm hôm sau mười tám người mặc h á t bảo đầu đội mặt nạ màu đen nắm một con ngựa tại đường hạo chỉ dẫn dưới huấn luyện ăn ý đ ộ cùng vũ khí thuần thục trình độ đường hạo từ đó tuyển ra một vị thân thủ bất p h à m tướng lãnh làm chính mình phó tướng không thể không nói cái này thập bát kỵ tại cực nhanh tiến tới âm sân lúc liền đã thành thạo phối hợp ở đây lúc giúp đỡ đ ạ i ân bất quá ba canh giờ cái này thập bát kỵ phối hợp ra dáng liền thành một khối mà cái kia thập bát kỵ sử dụng các thức binh khí ở giữa đều có sở trường hỗ trợ lẫn nhau công ty h chiêu thức sắp bén hậu kình từng cơn sóng liên tiếp phòng thì mật không thông phong phòng ngự một tầng trồng lên một tầng chờ buổi trưa lúc từ tước cửa phụ truyền đến rối loạn tưng mừng lý tích người k h o á cáo giáp trong tay nắm lấy một thanh hàn quang lăn t ă n lưỡng nhận đao mang theo hơn sáu mươi gia tướng tuôn ra tại tử tức cựa phủ kêu gạo đường hạo tiểu nhi nhanh cho bản quốc công cút ra đây cái kia vang dội thanh âm tại mảnh này đường phố cực kỳ vang dội trong lúc nhất thời trêu đến mảnh này đường phố quý tộc thế gia nhóm nhao nhao xuất phủ xem chừng khi nhìn thấy lý tích bên cạnh cái kia toàn thân vải mịn băng bó lý tư văn lúc trong n g á y mắt liền m ì n h bạch chuyện gì xảy ra lý tư văn hôn qua tại trên đường dài bị đường h ạ quất hôm nay lý tích mang theo phụ binh tự thân lên t r ợ t đòi hỏi thuyết pháp đến tại đại đường căn cứ quan tức phẩm giai có thể nuôi dưỡng một bộ phận p h ủ b i n h đương nhiên số lượng là có minh sắc quy định hướng lý tích dạng này công vân thị tộc có thể nuôi dưỡng khoảng một trăm người p h ủ b i n h nhưng lý tích trong p h ủ b i n h tốt cùng ân khai sơn như vậy dựa vào số lượng đắp lên p h ủ b i n h khác biệt lý tích những tư binh này chính là xuất từ bộ h ạ mình thu nạp những k i a tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trên s a trường sờ l a n lộn leo ra tướng sĩ b á t sát kinh nghiệm cùng võ nghệ cũng cực cao bây giờ lý tích đứng ngạo nghệ lập tức sau lưng cái kia chút phụ h u n h lặng lặng đ ư n g đấy tại cái này chừng ba mươi phụ h u n h rõ ràng có thể cảm thấy một cỗ không giống bình thường khí thức đó là từ trên chiến trường ma luyện đi ra cường đại sắc khí cùng cái kia l ệ n h thấu xương chiến ý trông thấy cảnh này có người nhũ mày đối tân tấn quý tộc đường hạo lo lắng mà có ít người thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính cái kia lý phủ người ở r ẻ cái này phải xui xẻo anh quốc công bản thân liền võ lực siêu quần có thể so với đại đường quân thần lý tĩnh mà sau lưng cái kia chút p h ủ binh nhìn như p h ủ binh kỳ thực chính là anh quốc công gia tướng vậy cũng là bách chiến ma luyện đi ra tinh binh lý tướng quân nén giận mà đến chỉ sợ cái này đường hạo chấp cánh khó thoát cái này đường hạo vừa bị phong tử tước liền thoát ly lý phủ che chở bây giờ cùng lý phủ trở mặt không ai cho hắn chỗ dựa phóng nhãn cả trường an thành cái này đường hạo đã là tứ cố vô thân thiếu niên đắc chí có chút đắc ý vong hình n a vừa vặn để anh quốc công cho hắn chút giáo h ấ n cho hắn biết cái này quyền quý thế giả không phải dễ chê ơ những người này đ á m cùng một chỗ lao nhau nghị luận nhưng không chút nào ngoại lệ không có một cái người xem trọng đường hạo c h ư n một trăm sáu mươi chín thiết kỵ xuất động c h ư n một trăm sáu mươi chín thiết kỵ xuất động đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm nghe thấy chung quanh những quý tộc này thế ra cơ hồ là thiên v ệ một bên lý thị gia tộc lý tư văn trong lòng một trận đắc ý trên mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ nhìn xem cái kia mở rộng lý phủ đại môn lý tư văn h ừ lạnh một tiếng lớn tiếng mắng đường hạo n g ư ơ i lý phủ t i ệ n tế hôm qua không phải trên đường dám cùng ta động thủ sao hôm nay làm thế nào lên rùa đen rút đầu ta cho ngươi biết tiện tế liền là tiện tế túi đầu làm người liền tốt liền ngươi cái này ti tiện đồ vật cũng d á m đối quý tộc động thủ nghe con út không kiên g h ệ gì cả nhục mạ lý tích không khỏi cau mày một cái hắn vốn chẳng qua là muốn cho đường hạo giáo hấn m ạ thôi cũng không muốn tình đem sự lý à này này m mới mạ cam. lỡ lúc lập l chuyện. cái trước công, nhục chuyện cũng cho hạo anh hùng, đối đại đường sĩ bất kính, chuyện này cũng không hề xuống triều đường đường đường dũng Dù sao sĩ đối đại đẹp gì bất tốt kỳ tích nói văn nhi được hắn tuy là người ở rể nhưng cũng là người lý bá bá người nhà hai nhà chúng ta giao hảo quá phận nhục nhà hắn cuối cùng không ổn gặp phụ thân ngăn lại nguyên bản còn muốn đang mang dưới đến lý tư văn chỉ có thể coi như thôi giải thích lý tích hướng về phía tử tức phủ hô đương hạo tiểu nhi người dù sao cũng là đại đường tướng quân bây giờ coi là thật muốn t tại cái này phủ bên trong làm con rủa đen rút đầu hay sao chỉ á i kia sớm n ậ n là lại nói đạo một nửa nửa đoạn dưới cứ thế mà bị lý tích nuốt về đến chỉ gặp cái kia tử tức phủ trong cửa phủ một bóng người chậm rãi đi tới lượng ngân giáp trên áo cái kia loang lộ vết đao kiếm ngân tại nắng sớm dưới có thể thấy rõ ràng ngân thương nơi tay đường hạ o mặt như phủ băng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cưới ô truy chậm rãi xuất hiện tại cửa p h ủ chỗ mà tại đường hạ o sau lưng phó tướng nô thông đồng dạng cầm trong tay trường thương nô toàn thân sau chính là cái k i a toàn thân áo đen mang theo mặt nạ tay cầm các loại cổ q u á i binh khí làm lý tích ánh mắt rơi tại cái này mười tám trên người thanh niên lực lưỡng lúc đồng tử đột nhiên ở giữa c o vào sắc khí cảm nhận được cái k i a một cỗ cường đại sắc khí lý tích không khỏi nhúm mày những người này xem xét liền cũng không phải là bình thường người làm hộ vệ nhìn nhìn lại những người này chỗ đứng vị trí h i ệ n nhiên là lấy đường hạo làm trung tâm lúc nào cái này vệ quốc công người ở rẻ bên người lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy đường hạo cầm trong tay long đảm lượng ngân thương đứng tại t r ư ớ c phủ trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lối thoát l ý tích cùng cái kia một đám anh quốc công trong phủ gia tướng trên thân thập bát kỵ vũ hồn l ạ n g y ê n không một tiếng động phóng xuất ra trong nháy mắt một c ỗ vô hình lực lượng r a chỉ tại cái này m ộ ư ơ i tám cá nhân trên người trong nháy mắt sát ý tăng vọt một cố phảng phất đến chỗ này n g ụ hàn ý cấp tốc tịch quân lối thoát đám người trong nháy mắt lối thoát cả đám chiến mã bất an thấp giọng tê minh một tiếng nhao nhao tránh lui một bước nhỏ đường hạo lạnh lùng nhìn xem lối thoát sao động hắn không hề nghĩ tới hai đêm bối ở giữa tranh chớp vậy mà lại để lý tích người trưởng bối này tự mình dẫn binh đến đây đòi hỏi thuyết pháp lối thoát lý tư văn chậm ở mắt thất trong lòng giật mình làm liếc về bên cạnh lý tích về sau lại khôi phục lúc trước dũng khí quắt tiện thế n g ư ơ i rốt cục dám đi ra ngoài đường hạo lanh băng ánh mắt rơi tại lý tư văn trên thân thư lạnh một tiếng mang theo nồng đậm k i n h thường nói ngươi nếu không có sinh tại quốc công phủ bên trên ta liền con mắt đều chẳng muốn nhìn ngươi một chút bất quá trong mắt của ta coi như ngươi sinh tại quốc công phủ trong mắt ta vậy bất quá là một cái bất học vô thuật sẽ chỉ lãng phí lương thực phế phẩm thôi vang dội thanh n â m mang theo giày đặc khinh miệt quanh quẩn tại cái này trên đường dài mỗi một người mà thôi mở trên đường dài mỗi một cá nhân nghe thấy cái này không chút khách khí lăng nhục ngôn t ử không khỏi hít sâu một hơi nguyên bản bọn họ coi là đường hạo tất nhiên sẽ không ra phủ nhưng đường hạo hết lần này tới lần khác còn ra đến nhưng là bọn họ vạn b ạ n không nghĩ đến đường hạo không chỉ có s u ấ t phủ cửa càng là ngay trước lý tích mặt đem cái kia lý tư văn nhục mạ một phen cái này không có bối cảnh không có chỗ dựa không có bất kỳ cái gì thực quyền tân tấn tử tước thiếu niên dám công nhiên khiêu khích anh quốc công lý tích. Chỉ sợ thiếu n ê n này không biết cái này chữ chết viết như thế nào ngay vậy trên chiến m ã l ý tích sắc mặt nhất thời âm chầm xuống một đôi mắt bên trong l ó e hàn quang nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo lạnh lùng nói ra lao phu hẳn là sưng hâu ngươi một tiếng v ạ n bối đi ngươi chẳng lẽ coi là đột tập tâm sơn không thể bỏ qua công lao liền có thể lên làm đại đường quán quân hầu liền là danh chấn đại đường đại anh hùng cảm nhận được lý tích cái k i a đạo băng lanh ánh mắt đường hạo không hề sợ hãi đứng tại trên bậc thang đối đầu cái tia đạo ánh mắt đường hạo đồng dạng lạnh lùng nói ra ta chưa hề muốn qua làm quán quân hầu đây chẳng qua là người khác gáp đặt bên trên thôi chỉ bất quá lý tướng quân ngược lại là có chút ý tứ một cái trưởng bối mang theo g i a tướng đến đây chặn một cái vãn bối cửa phủ ngược lại là chuyện hiếm vừa dứt lời bị đường hạo nhục mạ lý tư văn kìm nén không được lớn tiếng quát thầm lên phụ thân đừng tìm cái này tiện tế d n g dài giải thích quay đầu nhìn phía sau bọn gia tướng q u á t các ngươi còn thất thần làm gì người này nhục mạ lý thị các ngươi còn không mau bắt lấy hắn lời này vừa nói ra sau lưng nhà kia đem nhóm mắt điếch a i ngơ đứng bình tĩnh lập tại chỗ không từng có bất kỳ động tác gì cái này chút ra tướng chính là lý tích thân binh đồng dạng tồn tại đương nhiên sẽ không bởi vì lý tư văn là lý tích c h i tử liền tùy ý nghe từ lý tư văn hiệu lệnh nhìn xem lý ra cái này chút ra tướng đường hạo trong lòng tránh qua một k i a khen ngợi thời đại này bên trong tư binh mạnh hơn phủ binh mà ra tướng mạnh hơn tư binh mà cái này chút ra tướng trung tâm không thể nghi ngờ so cái gì cũng trọng yếu chương một trăm bảy mươi ngàn người ngàn mặt chương một trăm bảy mươi ngàn người ngàn mặt đại đường c h i t r ấ n thế võ thần cc tra tịm thái cực điện đường vương ngồi cao trên long ủy cùng phòng huyền linh đỗ như mai trưởng tôn hoàng hậu thương thảo nghị sự một thái giám vội vàng tiến điện để báo hồi bẩm bệ hạ liền vừa mới ly tích mang theo trong phủ gia tướng muốn vì chính mình con l ú t trước đến tử tức phủ đòi hỏi thuyết pháp nghe vậy đường vương nhữ mày nói không biết có chuyện gì đại thái giám đáp lại nói hôm qua tại vĩnh hưng trường nai cái này lý tư văn mang theo mấy cái thế gia tử đệ phóng ngựa trường n g a i đập vào đường hạo đập vào chưa thành lại bị đường hạo quất đỗ như mai cao mày trầm thấp nói ra như thế cái này anh quốc công có chút qua à vạn bối ở giữa tranh chấp lại để hắn một cái trưởng bối xuất thủ còn mang theo gia tướng trước đến ngăn cửa sống nhiều năm như vậy t nếu như anh quốc công làm làm gương mẫu sau này cái này trường an thành bên trong phàm là van bối ở giữa ước mắc đều cần trưởng bối trước đến như vậy bạo lực giải quyết đây chẳng phải là to lớn trường an thành chẳng phải lộn xộn phòng huyền linh vậy có chút không vui thậm chí có chút tức giận nói trường ai phóng nựa vốn là trái với đường luật cái này lý tư văn đã làm sai trước hơn nữa còn vô năng đánh nhau đánh thua bị đường hạo giáo hơn vốn là đúng là đáng đời bây giờ anh quốc công lại bất luận thị phi ngọn n g u ồ n tìm tới cái tia đường hạo phiền phước quả thực buồn cười trường tôn hoàng hậu trong lòng giật mình cùng lúc vậy âm thầm may mắn may m à hôm qua có nô t h báo cáo đường hạo bên đường quất lý tư văn một chuyện trường tôn hoàng hậu nhớ tới lý tích cưng chiều chính mình có lút liền sai người thông chi trường tôn vô kỵ để hắn làm tốt đề phòng dưới vạn bất đắc dĩ thay đường hạo đi giải vây bây giờ quả thật chuyện xảy ra nghe hai vị lao thần nghị luận trường tôn hoàng hậu không thể phủ nhận nợ nụ cười cũng không nói thêm cái gì đỗ như mai vốn là lý tính hảo hưu nhớ tới đường hạo rời đi lý phủ trong lòng tự nhiên đối đường hạo cách làm có chút bất mãn. lúc này thấy trận này nháo kịch phát sinh từ khắc một khía cạnh ngược lại là có thể đánh ép chen ép đường hạo danh tiếng trong lòng hơi động nói b ậ y hạ tuy rằng việc này lại có không ổn nhưng cái này đường hạo từ trước đến nay là không chịu thua chủ lấy thân ý kiến hiện bây giờ tốt nhất chính là ngồi xem nó biến nhìn xem tình thế đi hướng vậy nhìn xem cái này đường huyện tử đến cùng nên xử trí như thế nào giải thích đỗ như mai lại cảm thấy lời này có chút ngồi bờ thấu s u ố t ý tứ liền nói bổ sung anh quốc công tuy là nghĩ từ s u ố t ruột cử động có chút quá kích nhưng cuối cùng anh quốc công là hiểu được có chừng có một người từ trước đến nay vậy chẳng qua là đến đòi một lời giải thích giao hấn cái kia đường huyện tử m ộ t phen sẽ không làm thất thường gì sự t ì n h đến đường vương ngồi tại trên l o nghỉ tay vịn sợi dâu cảm thấy đỗ như mai nói xác thực là thật vậy có chút đạo lý âm thầm gật gật đầu trường tôn phủ tối hôm qua thu được t r ư ờ n g tôn hoàng hậu căn dặn về sau t r ư ờ n g tôn vô kỵ sáng sớm liền phái nhân thủ mật thiết chú ý anh quốc công trong phủ nhất cử nhất động không ngờ liền tại một canh giờ trước phân công ra đến người làm đền báo lý tích mang theo hơn ba mươi gia tướng mang theo thụ thương có l ú t tiến về từ tức phủ nhận được tin tức trưởng tôn vô kỵ nhất thời nổi trận lôi đình tuy nhiên trưởng tôn vô kỵ trong lòng minh bạch cái này dưới chân thiên tử lượng hắn l ý tích cũng không dám công nhiên đem đường hạo như thế nào nhưng bây giờ đường hạo tại cái này trường an thành bên trong thoát ly lý phủ quốc công che chở xung quanh không quen biết bị lý tích loại này bách h o a toàn thư nước thị t ổ c ư ớ c hiếp sợ là muốn ăn thua thiệt ngầm đã đem đường hạo xem như tự mình thân thích trưởng tôn vô kỵ có thể nào ngồi nhìn mặc kệ trưởng tôn vô kỵ đứng trong phủ quắp điểm đủ ra tướng theo ta trước đến tử tức phủ trưởng tôn xung nghe được tin tức liền vội vội vàng chạy về trong phủ nghe được phụ thân van dội thanh n m liền đến binh khí k ố phủ thêm áo gi tự nhiên là có thể tùy thời mặc giáp về phần cái kia chút g i a tướng trừ phi muôn chiến sự tỉnh nếu không có như thế là không thể tùy tiện mặc giáp cho nên cái này chút bọn g i a tướng chỉ là mặc đơn giản bị giáp t r ư ờ n g tôn cha con cùng nhau phủ thêm áo giáp mang theo hơn trăm tên g i a tướng c ư ơ i trên chiến mã hướng v ề tử tức phụ chạy đến vệ quốc công phủ lý tính nhận được tin tức về sau cung kích đến chuồng ngựa dẫn ngựa muốn đi giải cứu đường hạo hồng phất nữ nhìn xem thần sắc vội vàng lý tĩnh chất vấn phụ quân phóng gia này ra môn trước đi giải cứu đường hạo ngươi có thể nghĩ tốt lý tính dắt ngựa một mặt lo lắm nói h ạ o nhi tuy nhiên thoát ly lý phủ nhưng bây giờ vẫn là chúng ta c o n rể ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ hồng phất nữ ai thán một tiếng chậm dãi nói người vốn là như vậy nôn nôn nóng nóng người vậy không suy nghĩ thật kỹ anh quốc công chính là trường bối hắn không còn lễ nghĩa cuối cùng không đến mức sẽ đối với một cái van bối làm thật đi như vậy đi vậy bất quá là muốn cho đường hạo chịu thua nhận lầm thôi người hiện tại như vậy đi qua coi như không phải hai cái van bối ở giữa sự tình hống chi anh quốc công cùng chúng ta lý phủ thời đại giao hảo người cái này một đến xem như đoạn hai nhà này tình nghĩa ngay vậy lý tính ở lại bước chân ở trong lòng cân nhắc hồng phất nữ t ử tốn ó i từ từ đường hạo lần này lập xuống kỳ công đến nay nỗi lòng dần dần cao ngạo hắn sở dĩ có thể thoát ly lý phủ còn không phải là bởi vì cảm thấy lý phủ trang không d ư ớ i hắn như thế nhìn hắn bị thua lỗ ta vậy không đ à n h lòng nhưng là nếu có thể thông qua chuyện này m à i rỗ một chút hắn tầm tính sao lại không phải một chuyện tốt chầm tư một lát lý t ĩ n h thở dài một tiếng nói thôi thôi cứ như vậy đi giải thích có chút không tình nguyện dẫn n g ư ờ i trở lại chuồng ngựa chương một trăm bảy mươi mốt trận chiến mở màn kinh người chương một trăm bảy mươi mốt trận chiến mở màn kinh người đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm từ tước cửa phủ giờ này khắc này trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh đám người đều đang đợi lý tích động tác kế tiếp lý tích lạnh lùng liếc mắt đường hạo nói văn bối ngươi chớ có cho là chính mình cầm chút chiến công liền có thể coi trời bằng vùng hung hăng càng quái ta cái k i a ái t ử bây giờ vết thương chồng chết ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp đừng có trách ta vô tình đường hạo đứng lặng lập tức cười lạnh một tiếng nói anh quốc công không phân tốt xấu không hỏi xem nguyên do chuyện sáng sớm liền tới hương sư vân tội sợ là không ổn đâu cái kêu lại có làm sao lý tích khinh thường liếc một chút đường hạo trong thần sắc mang theo vài phần n g ạ o n g h ễ nói lao phu chỉ cần biết rõ là ngươi đả thương con ta chính là nghe cái này bá đạo lý do thoái thác đường hạo thậm chí cảm thấy được có chút b u ồ n c ư ờ i lý tích ngang ngược vô lý lý tư văn hung hăng cằn máy quả thật là ứng câu nói kia cha nào con nấy a đã lý tích không nói đạo lý cái kia đường hạo liền cũng không cần khách khí đường hạo bung tay xem thường nói ra lý tướng quân a ngươi cái này hái tử a trừng phạt đúng tội vốn là hắn phóng ngựa đ ụ ta lại không nghĩ hắn đần tựa như đồ con lợn mở dạng người không có đồ vào chính mình b ằ n thành như thế ta có thể có biện pháp nào loại người này à nhiều nhất vậy bất quá là tạo phân máy móc tôi h lý tướng quân làm sao tự hạ thân phận vì cái này phế vật ra mặt không bằng thừa dịp tướng quân càng già càng dẻo dai lúc lại muốn một cái con nối dõi t vừa dứt lời vây xem người nhất thời hít sâu m ộ t hơi như thế cả gan làm loạn lời nói đúng là từ một cái tân tấn tử tức trong miệng nói ra cái này ai dám tin lý tích gặp đường hạo nói năng lô mãng tức giận hai tay phát run phẫn nộ quát tốt n g ư ờ i nhanh mồm nhanh miệng người ở rể như thế không có chút nào ra giáo người hôm nay lão phu liền thay cái tia vệ quốc công tốt tốt giáo dục một chút một phen đang khi nói chuyện lý tích bước lên trong tay lưỡng nhận đao hàng quang lăn tăn đao phong trực chỉ đường hạo ba n g lang một tiếng giờ khắc này t i ê n tĩnh đứng tại đường hạo sau lưng thập bắt thiết kỵ nhao nhao lộ ra binh khí chỉnh tề hướng về phía trước bước ra hai bước trên bậc thang đường hạo sắc mặt chầm xuống chậm rãi giơ lên trong tay ngân thương m ũ i thương chỉ chính là lý tích vây xem mọi người đều bị trước mắt một màn ngơ ngẩn kìm lòng không được a lên t i ế n g đến cái này đường hạo thật sự là an hùng tâm báo từ đàm cũng dám cầm binh khí đối anh q u ố công chỉ sợ cái này to như vậy trường an thành bên trong rốt cuộc tìm không ra thứ hai dạng này người đến chẳng lẽ đột tập kim trướng vương đình coi là thật c u ồ n g vọng cho là mình là kia quan quân hầu công nhiên cùng anh quốc công đ ộ n g thủ tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng hữu dũng vô ngư a tiểu tử này thu hoạch được võ khôi thật làm thiên hạ vô địch anh quốc công tung hoành x a trong lúc tiểu tử này chỉ sợ còn tại cùng nước tiểu bùn húng chi cái này anh quốc công sau lưng sáu mươi vị gia tướng cũng không phải ăn chay khó nói tiểu tử này muốn dựa vào sau lưng cái kia chút cầm loạn thất bát t à o vũ khí người b ị mặt đối kháng anh quốc công dưới chương cái này chút ra tướng kịch hay bắt đầu theo đường hạo chậm rãi giơ súng đứng ở phía sau phó tướng tính cả cái kia sau lưng thật bắt kỵ vậy đem các thức vũ khí n ắ m trong tay chậm rãi dọn xong tư thế cái kia chút coi trọng đến không giống lâu n a o cũng không phải đường đao binh khí coi trọng đến cực kỳ cổ quái nhưng lại cho người ta một loại âm u cảm giác q u ỷ dị cảm giác làm cho người có chút phía sau lưng phát l ạ n h trên chiến m ã ly tích gặp đường hạo đem ngân thương chỉ hướng chính mình không khỏi lông mày ẩn ẩn mẹ lên lần này ly tích đến đây ngăn cửa chẳng qua là ỉ vào chính mình tấm mặt mau này danh vọng để đường hạo ngoắn túi đầu xin lỗi vãn hồi mặt mũi việc này như vậy coi như tôi lại thật không có tính toán cùng đường hạo đao binh tương hướng. Nhưng bây giờ, cái này đường hạo đúng là bất vi sở động một điểm thua thiệt đều không ăn nhìn xem tư thế là nói rõ là muốn cùng tự mình đọc thủ như vậy lý tích liền lộ ra phá lệ xấu hổ nội tâm giấy rủa một lát sau lý tính trong hai mắt bắn ra một vòng quyết tuyệt trầm giọng nói ngay cả như vậy cũng đừng trách lao phu lấy lớn hiếp nhỏ giải thích lý tích vung trong tay lưỡng n h ẹ n đ a o theo cái này một động tác lý tích sau lưng hơn sáu mươi vị gia tướng nghe lệnh m à động đồng loạt phóng ngựa từ lý tích bên cạnh xuyên qua thẳng đến đường hạo mà đến gặp lý tích gia tướng vào tới đường hạo hư lệnh một tiếng nói giết ra lệnh một tiếng mười tám vị đại hán áo đen bừng tỉnh như bóng ma hướng về phía trước lướt đến trước mắt trong nháy mắt liền đã đến lối thoát tốc độ kia nhanh để cho người ta lũ lưỡi mười tám người ba mươi sáu thanh binh khí công phòng nhất thể tiến thối có thứ tự tương xứng làm tiếng kim loại va chạm không dứt lọt vào thai loan đao hàn nhận lưu chuyển tại nắng sớm dưới bệnh thành một t r ư ơ n g lộng lây lờ lưới trộn lẫn lấy lợi khí vạch phá bị giáp đâm vào d a thị thanh t âm xông lên phía trước nhất lý tích gia tướng tại còn chưa thấy do thập bát kỵ thế công tình vùng dưới n h o nhao trúng chiêu mau tươi văng khắp nơi cũng nhiều thua thiệt cái này thập bát kỵ có thể ước lượng ra chuyện này nặng nhẹ. đ a o lên đ a o rơi ở giữa tận lực tránh đi lý tích ra tướng tử huyệt yếu hại nếu không dưới một đ a o này trên hoàng tuyền lộ lại sẽ thêm một đầu văng hồn có vũ hồn tăng thêm cái này thập bát kỵ như thoát thai đội cỗ tốc độ nhanh đến cực hạn mỗi cá nhân xuất đ a o ở giữa xen vào nhau tinh tế tránh cũng không thể tránh thập bát kỵ tại sáu mươi người trong vòng đây làm thành một vòng ẩn ẩn hình thành một cái chiến trận hoặc ngồi sổm hoặc bên cạnh đứng giao thoa ở giữa đ a o ảnh trung điệp mộ qua một mảnh a từng cơn kêu thảm từ lý tích ra tướng trong đội ngũ chuyển đến lý tích sắc mặt u ám tới cực điểm một đôi mắt chăm chú nhìn cái tia trong vòng thập bát k tuy nhiên lúc trước hắn nhìn ra những tráng hán này cũng không phải là người bình thường lại chưa từng lường trước những người này đúng là lợi hại như thế là một cái xa trường lao tướng chính hắn nhìn ra những người háo đen này trong khi xuất thủ có chỗ giữ lại cho dù là dạng này bọn họ bên trong gia tướng vẫn không thể c ậ n t h â n một em m ở bên trong chớ nói chi là đột phá chiến trận này vây xem tất cả mọi người kinh hãi lý tích trong phủ gia tướng đó cũng không phải là chút đục nước béo cò tạp hình cái kia chút gia tướng tùy tiện một cái ném tại trong quân doanh đều là có thể trở thành bách phu trưởng tồn tại bây giờ lại bị cái này mười tám người như chặt dưa hấu một dạng chém giết coi trọng đến không có chút nào hào thủ lực lượng trên bậc thang đường hạo mắt lạnh nhìn dưới đài hết thảy nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới cái này h i ế n vân thập bát kỵ vũ hồn đúng là như thế cường hãn cường hạn đến hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng rất nhanh sáu mươi tên lý tích gia tướng có hơn phân nửa liền nằm trên mặt đất cái kia rót thành chảy nhỏ giọt dòng nước đồng dạng huyết hà chậm rãi đem cái này chưởng nhai nhuộn đỏ tốt tại nằm trên mặt đất những người này cũng không thương tới yếu hại cũng không cần lo lắng cho tính mạng chính diện giao phong đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm giờ này khắc này lý tư văn ngơ ngác nhìn cách đó không xa trận này s á t lục trên gương mặt kia đã hoàn toàn không có vừa mới cái kia c ố khoa t r ư ờ n g khí diễm hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm hết lý tích liếc mắt bên cạnh con út cái kia hoảng sợ ánh mắt không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang đường hạo bây giờ đường hạo đứng yên trước cửa phủ lù lù bất động tâm kia tuấn lãng trên mặt không có chút rung động nào bình tĩnh phong p o n g sai tuổi không sai bị lắm đối mặt như vậy chém giết tràn diện biểu hiện lại hoàn toàn tương phản đồng dạng là người trẻ tuổi trên lệnh lại lớn như thế nghĩ đến đây lý tích trong lòng một mảnh ảm đạm nhìn xem chính mình trong phủ gia tướng lại hồ bị thái thịt đồng dạng đảm nhiệm mười tám người h áo đen chém giết lý tích trong lòng cái kia cố lòng háo thắng rốt cuộc kìm nén không được lúc trước đủ loại lo ạ i lắng o l ném s x u lý tích trên mặt dâng lên một đoàn lửa giận cái kia nóng rực trong ánh mắt hiện hiện một vòng sắc bén chi s ắ c thúc vào bụng ngựa lý tích dưới hông toạ kỵ n g ự a đầu tê minh một tiếng b ố n vo sinh phong hướng phía đường hạo chạy vội mà đến lý tích xuất thủ một màn này để cái này trút vây xem đám người nhóm có trung ốc chuyện hôm nay đường đường anh quốc công lý tích làm một cái trưởng đối lại đối một tên tiểu đối xuất thủ vô luận bây giờ kết cục như thế nào lý tích cái này quốc công lấy lớn hiếp nhỏ nhất định bị đám người chế nhạo trên bậc thang đường hạo gặp lý tích phóng ngựa chạy như b a y đến lông mày nhữ lại trong mắt tinh quang t h i ể m hiện kinh lịch cái này hồi lâu đường hạo bây giờ thực lực vậy sớm có tăng lên rất nhiều bây giờ đường hạo trong lòng cũng rất m u ố n biết thực lực mình đến cùng làm ộ t cái như thế nào trình độ so với trước mắt vị này chiến công hiển hách đưa thân hai mươi b ố công thần đại tướng quân đến so ở giữa khoảng cách đến cùng có bao nhiêu trong tay ngân thương quét ngang không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức cứ như vậy giản dị tự nhiên nên t ế p đến theo một chiêu này cái trong thân thể lực lượng cơ hồ bản năng hội tụ đến trên hai tay trên mũi thương tiếng xe gió nổ vang lôi cuốn cái này k ỉ n h phong nên tiếp lý tích cái này lôi đ ỉ n h vạn quân nhất kích làm hai thanh binh khí cứ thế mà tướng đụng vào nhau cự đại kim loại tiếng va chạm vang vọng tại từ tức cửa phủ lý tích chỉ cảm thấy trong tay lưỡng nhận đau bên trên đánh tới một cỗ cự đại l ự ợ đạo trong nháy mắt liền chuyển hướng chính mình nắm chặt trôi đau giữa sông trường một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn từ hộ khẩu truyền đến lý tính vô ý thức nhìn về phía bàn tay cái kia hộ khẩu trộn ra một vòng đỏ thấm lý tích trong lòng giật mình kinh ngạc ngầng đầu nhìn về ph nghiêng ngân kéo trải h thậm chí không có chút ư bước, ơ nơi n nào đứng lặng động. g bất t có đó, lùi lù lù bất động. Trải qua qua hệ thống đối với tự thân võ lực tăng cường lần này lại có lòng đảm lượng ngân thương thần binh nơi tay tại bá vương lực lượng dưới khó khăn lắm gỡ đến lý tích một chiêu này bá đạo vô cùng chém thẳng mà không có bị thương chút nào dấu hiệu lý tích cố nhiên mạnh tuy rằng cùng danh xưng đại đường quân thần lý tĩnh trên lệch một đường nhưng tại đại đường vẫn là võ lực nhất lưu tồn tại mà bây giờ đường hạo trải qua qua lần này giao thủ ở trong lòng đã minh sát chính mình hoàn toàn có có thể cùng cái này lý tích chống lại võ lực thậm chí là phóng nhãn cả đại đường, đường hạo cũng có thể đứng vững góc chân cùng cái này đại đường sở hữu cường giả phân cao thấp ý niệm tới đây đường hạo khoe miệng có chút dâng lên trên mặt tránh qua vẻ tươi cởi đến lý tích cầm chiến mã hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường hạo trong lòng chấn động không gì sánh nổi người trẻ tuổi trước mắt này lực lượng khủng bố đến kinh người vừa mới chính mình dựa vào chiến mã thế sông lực đạo trong lúc vô hình tăng lớn không ít vậy mà thiếu niên này hoàn toàn đón lấy một chiêu này không nói đúng là cũng không lui lại nửa bước trái lại chính mình hộ khẩu cũng bị đánh rách tạt ơ i hai tay hẩn ẩn r u lên liền cái này vừa đối mặt đã biểu dương thiếu niên này lực đạo lớn hơn mình bên trên không ít l i ê n tại lý tích chấn kinh sau khi đối diện đường hạo hét lớn một tiếng đến mà không trả lễ thì không hay anh quốc công ngươi vậy tiếp ta một chiêu giải thích nâng thương hướng về lý tích đâm đến ngân quang lấp lóe ẩn ẩn long ngâm cùng cái kia sắc nhọn tiếng xé gió gào thét mà tới lấy xét đánh chi thế chạy về phía lý tích mặt lý tích cũng không hổ là xa trường lao tướng phản ứng cũng là cực nhanh nhấc lên trong tay lưỡng nhận đao phong bế đường hạo ngân thương công tới đường đi liền bởi như vậy hai đến chiến mấy hiệp liền ở đây lúc đường thủ bên trong ngân thương phảng phất giống như ngân xả đúng là giả thoáng nhất thương thẳng đến hạ bàn mà đến vừa rồi một thương này đúng là giảoáng nhìn xem cái kia tránh cũng không thể tránh công hướng bụng nhất kích lý tích sắc mặt đột biến bối rối ở giữa đá một cái bụng ngựa chiến mã theo một cước này thơi bị lệnh phương hướng、Phúc. ngân thương xuyên thủng c ổ ngựa đáng thương cái kia lý tích dưới hông chiến mã dùng thân thể thay lý tích hiểm trở bên trong ngăn lại cái này xuất kỳ bất ý nhất kích thống khổ tê minh thanh bên trong chiến mã ngựa đầu mà đứng máu tươi từ trong cổ hoa phun ra ngoài thân thể run l y bẩy nương theo lấy tê minh ngừng ẩm vàng ngã xuống đất lý tích thả người nhảy lên thoát ly chiến mã hai chân sai lập nằm thật chặt trong tay l ư ỡ n nhật đao nơi xa vây xem cũng x e mắt m t r ợ n tròn t r ừ n g lớn mắt há to mồm nửa ngày nói không nên l ờ i một câu anh quốc công vì tránh né đường hạo một chiêu này đúng là không tiếc đem chính mình chiến mã t r ô n vùi rơi kết cục là anh quốc công lão võ lực hạ xuống vẫn là cái này đường hạo có cái thế võ lực nghiền ép l ý tích đứng trên mặt đất l ý tích gắt gao nhìn chằm chằm đường hạo trong lòng r a khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài càng là nhiều một phần xấu hổ thân là t r ư ở n g b ố i đối một cái van bối đạo thủ không có chiếm được chỗ tốt gì không nói còn chật vật ném chiến mã tính mạng đây là cỡ nào xấu hổ có thể nói bây giờ ly tích tiến thối lương nan muốn đánh, đánh không lại muốn đi Cái k một trăm nhiên ơ i v bảy mươi ba quốc công giải vây đại đ ư ờ n g tri trân thế võ thuần cc tra tìm liền ở đây lúc nơi xa móng ngựa ủ trận kia trận móng ngựa càng ngày càng gần thẳng đến từ tức phủ mà đến lắng nghe tiếng v õ ngựa kia nhân số tuyệt sẽ không ít thậm chí có hơn trăm người triệu quốc công làm sao tới đám người nhìn qua tiếng v õ ngựa kia truyền đến thanh âm đợi thấy rõ người đến có người kinh hô một tiếng theo cái này âm thanh không ít người bắt đầu suy đoán chẳng lẽ cái này đường hạo ở nơi đó cũng đắc tội triệu quốc công chật chật cái này đường hạo thật đúng làm ập liền trưởng tôn thế g i a cũng dám gây coi là thật vô pháp vô thiên trưởng tôn vô kỵ xuất gia tướng xuyên qua cái tia trút nghi kỵ đám người trực tiếp đi vào tử tức cửa phủ xem cái tia trưởng tôn vô kỵ người khoác áo giáp bên cạnh đại công tử trưởng tôn sùng cũng là một thân áo giáp sau lưng cái kia chút bọn g i a tướng thân mang bị giáp tay vịn đường đao người sáng suốt nhìn lên liền biết rõ đây chính là đánh nhau tư thế đợi trưởng tôn vô kỵ chạy vội tới tử tức c ử a phủ trông thấy đường hạo đứng lặng đầu ngựa nghiêng kéo ngân thương lông tóc không thương viên kia trên đường đi cũng treo lấy tâm vậy cuối cùng bông ra đợi trông thấy trong vũng máu lý tích g i a tướng cùng nắm đao đứng trên mặt đất một mặt đề phòng lý tích cùng cái kia c ó quắp ngã trong vũng máu chiến mã lúc trưởng tôn vô kỵ rõ ràng xức sở lao thất phu này nên không phải tại đường hạo nơi này thiệt t h i lớn cái này lơ đẫm trong đầu toát ra suy nghĩ liền vậy mà đang ở trước mắt đường hạo thần sắc lạnh nhạt một mặt trấn tĩnh ngồi trên lưng ngựa trái lại cái kia lý tích một mặt ngưng trọng vô luận là thần sắc vẫn là động tác ở giữa cũng cẩn thận và phần như đến c ì n h địch đầm dạng nhìn nhìn lại cái kia ngã trên mặt đất chiến mã trưởng tôn vô kỵ nhận ra được chính là lý tích ba năm trước đây từ tây vực bên trong tìm kiếm mà đến han huyết bà mã đây chính là lý tích trong lòng bàn tay bà bối bây giờ cứ như vậy lẳng lặng nằm trong vũng máu không n ú p đ í c h tám thành đã t ắ t thở trường tôn vô kỵ hít sâu một hơi trước mắt đủ loại dấu hiệu biểu dương đường hạo đã xem lý tích đánh bại còn giết lý tích dưới hông tọa kỵ bây giờ lý tích vậy nhìn thấy trường tôn vô kỵ cùng cái kia c h ú t vây xem đám người một dạng lý tích trong lòng cũng rơi vào mơ hồ không hiểu rõ cái này trường tôn vô kỵ mang theo một đám cầm trong tay binh khí người khoác bị giáp ra tướng làm cái gì đường hạo tung người xuống ngựa cung kính vai tr gặp qua trưởng tôn đại nhân trưởng tôn vô kỵ khen ngợi xem đường hạ o một chút trên mặt mỉm cười khẽ gật đầu một màn này triệt để để cái kia lý tích xem gốc tại trưởng tôn vô kỵ xuất hiện lúc trong lòng của hắn liền có vô số loại phỏng đoán nhưng từ bây giờ trưởng tôn vô kỵ đối đường hạ o thái độ đến xem tựa hồ cũng không phải là hương sư vấn tội mà đến ngược lại giống như là đến chợ đường hạ o một chút sức lực khó nói trưởng tôn vô kỵ m a những g t người nào không chỉ là quốc công càng là có hoàng thất thất vận trưởng tôn vô kỵ mọi mọi thế nhưng là đường triều hoàng hậu cái này ai sẽ chọn đổi ý niệm tới đây lý t í c h c h ầ m rãi tiến lên chắp tay nói gặp qua trưởng tôn đại nhân không biết trưởng tôn đại nhân tới nhưng vì sao sự tình sẽ không phải là vì cái này van bối ở giữa một điểm nhỏ gia sự mà đến đây đi cái này trưởng tôn vô kỵ là tuyệt đối không thể đ ắ c tội lý t í c h biết rõ đạo lý này dứt khoát đem chuyện này thuộc van bối gia sự bên trên nói bóng nói gió nhắc nhở trưởng tôn vô kỵ cái này chính là một điểm gia sự ma sát t i ể u nói này vậy sớm chặn trưởng tôn vô kỵ muốn n ú n g tay vào đến tâm ý nhưng không ngờ trưởng tôn vô kỵ hoàn toàn không cho lý t í c h mặt m u i trưởng tôn vô kỵ cưới tại trên chiến mã đối xử lạnh nhạt liếc lý t í c h một cái nói từ l ệ n h một tiếng nói lý tướng quân nếu biết đây là tiểu bối ở giữa gia sự vì sao lại lấy trưởng bối thân phận tham gia tiến vào lấy lớn hiếp nhỏ liền không sợ bị người đời chế nhạo sao nghe vậy lý tích cứng lại nghĩ không ra trưởng tôn vô kỵ trực tiếp đem chính mình cầm y vọng chèn ép đường hạo suy nghĩ đâm t h ủ n g lý tích ánh mắt xéo qua thoáng nhìn chính mình con lút thân thể quân sa mang nghĩ đến hôm nay khuất đủ trong lòng không cam lòng cắn răng nói trường tôn đại nhân đường hạo trường nai đả thương n g i ta cũng chỉ bất quá đến đây hướng đường hạo đòi một lời giải thích mà thôi trưởng tôn vô kỵ trực tiếp đánh gây lý tích lời nói nghiêm nghị nói đủ nếu như trường an thế ra cũng giống như ngươi như vậy cái này trường an thành còn không lộn xộn nghe thấy t r ư ờ n g tôn vô kỵ không chút khách k h í ngôn t ử lý tích đột nhiên ngầm đầu trong lòng tâm niệm cấp chuyện lần này tranh đấu đã chính mình chiếm hạ phong cái kia đường hạ o lông tóc không t h ư ờ n g như t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhúng tay vậy theo đó là đem hai phe khuyên lui liền có thể nhưng bây giờ t r ư ờ n g tôn vô kỵ tựa hồ đối với đường hạ o phá lệ che chở thậm chí che chở có chút khác người đường hạ o bất quá là một cái tân tấn tử tức mà thôi mà bây giờ làm sao cảm giác chính mình động trưởng tôn ra người đồng dạng có lẽ trưởng tôn vô kỵ cảm giác được chính mình thất thố ho nhẹ một tiếng đ hơi chỉnh lý suy nghĩ ngự đ ệ u vậy chuyển thành nu h ò a nói lý tướng quân a lần này ngươi làm có chút qua đường hạo vừa lập xuống kỳ công vừa mới tiến cái này t ử tức phụ không chỗ nương tựa ngươi liền hương sư động chúng như vậy đến đây ngươi để cái kia chút trước đây không lâu t r ì n h chiến bắc cảnh tướng sĩ thấy thế nào nói là chúng ta cái này chút lao tướng khi dễ đại đường anh hùng không có bước vào quý tộc tư cách vẫn là nói cái này mới vinh thăng tướng quân thủ hạ vô minh trong tay không tướng lý tích chắp tay nói trường tôn đại nhân lâm việc này cứ như vậy đi thu minh đi vừa dứt lời lý tích thân hình cứng đờ bất đắc dĩ hướng phía sau v â y tay quay người rời đi chỉ bất quá l ý tích chiến mã đã chết bây giờ chỉ có thể đổi t h ừ a một nhóm bộ hạ chiến mã cái kia chút l ý tích bọn g i a tướng lẫn nhau đỡ lấy chật vật lên ngựa rời đi cái kia cùng lý tích g i a tướng rằng co thập bắc kỵ cấp tốc rút lui chỉnh tề đứng yên tại đường hạo sau lưng đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm từ tước ngoài cửa phủ cuộc náo kịch này hết thảy đều kết thúc chỉ là cái kia bị người làm quét sạch máu tươi lại như cũ tuyên cáo nơi này liền tại vừa mới phát sinh một trận huyết chiến đường hạo ô n quyền nói ra đa tạ trưởng tôn đại nhân giải vây trưởng tôn vô kỵ còn chưa mở miệng trưởng tôn sung liền dành nói giữa chúng ta còn cần như thế khách sáo đi bên trên ngươi phủ bên trong một lần giải thích tung người xuống ngựa nhanh chân hướng về tử tức phủ đi đến đường hạo trong lòng một trận c ư ờ i khổ cái này trưởng tôn sung thật đúng là nhận dưới chính mình cái này thân thích tiến tử tức phủ giống như tiến cửa nhà mình đổng dạo tiến bắt viện ba người phân biệt ngồi xuống dựa theo tôn ty có thứ tự làm trưởng bối trưởng tôn vô kỵ tự nhiên liền ngồi tại chính bắc vị trí phía trên Đường hạo cùng hạo thật r ư n tôn sung g p â n b i ngồi tại ra i nữ n quản gia, gia, gia ứng một tiếng quay người đến bên cạnh phòng nhỏ trước đó vài ngày cái kia mấy cái bình trà có thể nói đầy đủ chân quý cũng bị đường hạo xem như bà bối để tại chính mình bốc xá bên trong cũng không phải bởi vì đường hạo hẹp hòi mà là bởi vì khí hậu duyên cớ, trưởng ạ i p tôn sung nhìn ô n g g có cái một chút đường hạo thở dài một tiếng nói đương minh lý tích cái người này bụng dạ hẹp hỏi lần này ngươi đắc tội hắn ngày sau cần phải khắp nơi đề phòng cái kia lại có làm sao đường hạo còn chưa mở miệng t r ư ờ n g tôn vô kỵ liền bá khí trả lời muốn tại trường an thành đặt chân nhất là tại cái quyền này quý thế ra tụ tập đường phố ngụ lại sống lưng nhất định phải cứng rắn lần này cái kia lý tích tại cái này chịu đau khổ ngay sau còn lại thế ra muốn đánh hiển chất chủ ý bọn họ tự sẽ ở trong lòng cân nhắc một chút chính mình phân lượng có hay không lý tích đủ đối với t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói đường hạo rất tán thành đường hạo sở di c h ọ c giận lý tích cũng là nguyên nhân này chính hắn minh m ạ c h chính mình mới vào mảnh này đường phố nếu là mình chịu t h a chỉ sợ sau này sẽ có người đến đây cưới tại trên đồi mình trưởng tôn vô kỵ mặt lộ vẻ n g o sắc chậm rãi nói ra hắn ly tích tuy nhiên thụ bệ hạ coi trọng quyền hành cực lớn trong t r i ề u mọi việc đều thuận lợi nhân mạch cực lớn nhưng ngươi cũng không cần sợ hãi có ta trưởng tôn một mạch cho ngươi chỗ dựa hắn vậy không làm gì được ngươi lần này ta vậy tự mình ra mặt xem như hóa giải tràn g nguy cơ này coi như hắn ly tích lại không mở to mắt cũng sẽ có điều kiếm kỵ không còn dám đem chuyện này nào đưa ra đến đường hạo chắp tay nói đa tạ trưởng tôn đại nhân đang khi nói chuyện nữ quản gia đã cầm một cái xứ men xanh vỏ đến đây để tại cái kia trên bàn trà cựa tí nữ vậy bưng một cái khay bạc để đó ba chi t r a n trả một cái ấm nước đi đến bàn trà trước nữ quản gia từ cái kia xứ men xanh trong h ũ cầm ra lá t r à bỏ vào trong ấm t r à dùng thì nữ bưng tới ấm nước thêm chút nước sôi tới pha trong ấm t r à lá t r à trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn s u n g l ặ n g lặng nhìn xem khi thấy nữ quản gia đem nước sôi đổ vào ấm t r à lúc lông mày có chút dâng lên một lúc làm không rõ ràng đây là ý gì đường c h i ề u cành t r à chính là dùng nước sôi nấu đi ra cô gái này quản gia liền lấy một cái ấm t r à liền pha t r à công cụ đều không có h ú n g hồ liền thêm chút nước sôi thậm chí liền cái kia chút quýt ra hoa tiêu loại hình đều không thêm cái này lại cái gì xem như pha trả đâu nhìn xem cái kia d như thế qua loa pha trà c h ỉ n h tự làm việc trường tôn vô kỵ cùng trường tôn s u n g trên mặt xấu hổ nợ đ ụ cười trường tôn vô kỵ thở dài một tiếng chậm rãi nói ra hiện chất à ngày mai lão phu liền sai người cầm mấy cái giỏ mới mẹ tốt nhất lá trà đến còn có pha trà đồ vật lão phu cũng kém người đưa một bộ tới hiện bây giờ ngươi vậy thân là quý tộc công vân như vậy xác thực quá qua khó coi trường tôn sung vậy c h ơ bừa đ ư ờ n g minh ngươi cái này trong phụ nữ tỷ vậy xác thực nên tốt tốt tìm người giáo sư một phen liên tiếp pha trà cũng sẽ không cùng ngươi thân phận này không xưng a nghe hai người này ngôn ngữ đường hạo lắc đầu nhịn không được cười ra tiếng rất nhanh trà liền pha tốt đường hạo vậy chưa trả lời xuất ra ba chi cái chén phân biệt cho hai người rót một chén bày tại trước mặt nước trà thanh tịnh thấy đáy cùng truyền thống canh trà hoàn toàn khác biệt nhất thời một cỗ ung dung hương trà theo cái kia dâng lên một hơi khí nóng tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vô thanh vô tức bay vào trường tôn hai cha con trong hơi thở tùy theo hai người trong mắt tránh qua một vòng tinh quang t h e o lên cái kia như tơ như sợi hương trà hai người chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có khoan khoái cảm giác thấm vào tim gan hai cha con chậm rãi nâng trung trà lên uống bên trên một mụn đầu lưỡi ở giữa tựa hồ mở ra tân thế giới lại môn cái kia mùi thơm n g á t quanh quần r ă ngôi trượt qua cổ họng được không hài lòng thật sự là một loại không gì sánh kịp tuyệt không thể tả hưởng thụ tựa hồ trong tay cái này chén t r à như có vô hạn ma lực hai cha con một bên thổi biên tướng cái kia t r à từng ngụm nhấp tiến trong bụng một ly t r à vào trong bụng hai người vẫn dư vị vô cùng trường tôn vô kỵ trong mắt lộ ra vẻ mặt vui vẻ chắc lưới một cái nói uống qua t r à này mới biết được thế gian còn có như thế uống pháp bây giờ xem ra cái kia chút canh t r à tại t r à này trước mặt không đáng giá nhắc tới đường hạo cho hai người lại nối tiếp bên trên chậm g i i nói uống trả vốn là hẳn là tại cái này thanh nhã tươi mát bên trong cảm thụ cái kia cố hài lòng như xuyên toa tại rừng rậm có thơm ở giữa cảm ngộ tự nhiên t r ư ờ n g tôn vô kỵ nâng trung trà lên phẩm bên trên một ngụm c h u n g cái kia trưởng tôn sung vẫy một cái lông mày gặp phụ thân ra hiệu trưởng tôn sung lập tức h i ể u được kéo vẻ mặt vui cười đem cái kia s ứ men xanh vỏ bưng trên tay ngửi n g ư ờ i nói đ ư ờ n g h u y n h đây cũng là ngươi mới kiệt tắt đi huynh đệ chúng ta hai ngươi cũng đừng hỏi h đi thời điểm cũng cho ta chuyển mấy cái bình nghe được trưởng tôn sung lời nói đường hạo không khỏi một thân mồ hôi lạnh đường hạo xấu hổ cười nói cái kia ta b cũng chỉ có cái này bốn năm tiểu quán không có bao nhiêu t r ư ờ n g tôn vô kỵ n h ữ n g mày một mặt nghiêm túc nói thân là võ tướng không uống rượu uống cái gì t r à người trẻ tuổi liền nên uống nhiều rượu nhiều dung nhập trong quân uống t r à bản lãnh này chúng ta những lao gia hỏa này nên làm việc được ta muốn dẫn ba bình đi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi năm các phương xôn xao t r ư ơ n g một trăm bảy mươi năm các phương xôn xao đại đ ư ờ n g chi chân thế võ thần cc t r à tìm vệ quốc công phủ một da phó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy vào thính đường báo cáo lao gia cô gia đánh bại lý tích với lại trưởng tôn đại nhân trước đi giải vây cái gì ngồi tại thính đường trên ghế ngồi lý tĩnh vụt một cái đứng lên lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ đến ngươi nói là lý tích vậy độc thủ còn bại không chờ người làm n ắ p lời lý tĩnh truy vấn triệu quốc công triệu quốc công vậy đến người làm mặt mày hớn hở đem tử tức cửa phủ phát sinh hết thảy từng cái miêu tả đi ra ở giữa còn hoa chân múa tay k hoa tay một phen cực kỳ hưng phấn nghe nói con rể như thế thần dũng lý tính tràn đầy mừng rỡ cái kêu mặt già bên trên thậm chí ẩn ẩn hưng luận hồng phất nữ chậm rãi từ thính đường một bên đi ra lúc trước đem người làm lời nói từ đầu đến cuối nghe được rõ ràng khoát khoát tay để người làm lui ra đến cùng lý tính khác biệt hậu quả cùng phụ nữ thì là một mặt hồ nghi nhìn xem lý tính nói ngươi đừng vào xem lấy cao hứng ngươi nhưng nghe rõ liền cái kêu hoàng thất quyền quý triệu quốc công cũng xuất thủ hơn nữa còn là tại che chở đường hạo lý tính hiển nhiên còn đắm chìm tại đường hạo siêu phạm võ nghệ bên trong không có lấy lại tinh thần hớn hở nói đây có gì vấn đề triệu quốc công làm như vậy cũng là mở rộng chính nghĩa che chở hạo nhi không có bất cứ vấn đề gì người a ngươi cũng không nghĩ một chút cái này triệu quốc công là người phương nào c ngay đường hạo không thân chẳng quen, vì sao đến che đường hạo vì s o hạo. hạo đến đường đường Húng phóng nhãn Trường An, n che chở chi, cái tức cái thôi, bất một tử quá là mà à tử tức Trường、An、chỉ cũng An không sợ đếm cũng đếm suệ, vậy ì sao hạo. hết khác che chở đến tới lần lần lại này đường、hạo. Ngay v lý tính cứng lại thuận hồng phất nữ suy nghĩ tưởng tượng phát hiện đây đúng là một cái bí ẩn một cái tử tức có thể được đến cao cao tại thượng hoàng thất gia tộc che chở bản này liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình Húng chi, văn giữa gốc mắc, bối bất quá là ở lý tính trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh tại võ khoa cuối cùng một trận trong t ỷ thí cũng là triệu quốc công đệ nhất đứng ra che chở đường hạo mà phía trước không lâu đường hạo chuyển vào tử tức phủ lúc thái tử say rượu đêm đó trường tôn xung v ậ y chính là tại tử tức phủ giống như tại đường hạo mỗi một lần r ố i ra hiểm cảnh lúc trường tôn thị kiểu gì cũng sẽ lưu ý vô ý xuất hiện tựa hồ lý tính vợ chồng hai người cùng lúc nghĩ đến cùng một chỗ tâm hữu linh tê lướp nhau trong nháy mắt sắc mặt hai người ở biến khó nói đường hạo trên thân ẩn giấu đi một cái bí mật mà bí mật này còn cùng đường hạo cùng trường tôn thị chặt chẽ tương liên lý t ĩ n h trong này chậm rãi ngồi trở lại lấy dựa thì thảo nói ra chẳng lẽ là nói trong này có cái gì chúng ta không biết l i ê n tại lý t ĩ n h chính đang xoắn suýt lúc xa ở phía sau hoa viên đường vương cùng t r ư ở n g tôn hoàng hậu cũng được biết tin tức này bây giờ đường vương cùng t r ư ở n g tôn hoàng hậu chính đang đánh cờ hai người lính nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc trường tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra ta đoán nhất định phải cái kia lý t ĩ n h tất nhiên sẽ không xuất thủ chưa bệ hạ đáp ứng liền kém triệu quốc công chức đi giải vây còn mong bệ hạ hàng thần t i ế t thiện trái chủ trương chi tội nói xong trường tôn hoàng hậu đứng dậy mới quỳ chờ đợi đường vương giáng tội đường vương dịu lên trưởng tôn hoàng hậu một lần nữa trở lại cờ bên cạnh bàn ngồi xuống b u ô n g xuống một con cờ ha ha cười nói nói gì trách tội c h ấ m cuối cùng sẽ không nhìn xem vị kia mới lập xuống kỳ công anh hùng liền bị cái này lý tích trên đường bị người đánh cho t ê người đi chỉ là c h ấ m không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có thủ đoạn trưởng tôn hoàng hậu vậy hạ xuống một con cờ nhìn thấy bàn cờ t ừ tôn nói cái này đường hạo thật đúng là không sợ trời không sợ đất đối mặt lý tích dạng này quyền quý thế ra hắn cũng dám đi về trước gia tử tức phủ không phải vậy đường vương liên tục k h á c tay nói tiếp lần này đường hạo sợ là không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cùng lý tích nhất chiến vì hắn quý tộc thân phận vậy duy hắn có thể tại trong quý tộc đứng vững góc chân trường tôn hoàng hậu gật gật đầu nói nghĩ đến lý tích cũng là một đời lao tướng cho dù đến tuổi xế chiều một thân võ nghệ trí ít vậy có thể phát huy ra bảy tám phần m ộ ư ơ i lại mọi loại không nghĩ tới tại đường hạo bên này đúng là hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi với lại cái này đường hạo xử lý trong c h mắt nổi lên một vòng tinh ánh sáng chậm dãi nói ra giết chết lý tích mát thất lại không động lý tích mảy may thắng bại đã phân cùng lúc lại không đến mức triệt để cùng lý tích trở mặt lại là có chút ý nghĩ xem ra cái này đường hạo không chỉ là một cái trị quân x o á i tài tại xử lý nhân tình thế thái phương diện cũng là một tay hào thủ nghe nói đường vương ngôn ngữ trưởng tôn hoàng hậu ẩn ẩn đoán r a vị này đường vương dụng ý đường hạo vốn là đường vương trong mắt một cây người kế tục viên này căn chính miêu hồng người kế tục tại sơ kỳ s á t thực đạt được đường vương dốc lòng vung trồng mà tại đường hạo có chút tình thế lúc liền mặc hắn tại quan võ bên trong phong sinh phị khởi bây giờ đường hạo tại quan võ phương diện đã có chút thành cựu hiện tại thiếu khuyết chính là tại dân sự bên trong mở rộng ảnh hưởng nắm giữ dư luận trạch thái có lẽ, vị này đại đường từ từ bay lên triều dương sẽ tại giới chính trị cũng có thể rực rỡ hào q u a n g đi bây giờ trong thành trường an theo t ử tức trước cửa phủ cái này náo cho kịch xem như triệt để vỡ tổ tất cả mọi người đều đang nghị luận t ử tước phủ trước cửa phủ cái này một hệ liệt sự kiện đại gia vốn là liệu định anh quốc công giận giữ xuất thủ đường hạo tất nhiên không chịu nổi sợ là tứ cố vô thân đường hạo sẽ lý tĩnh ra mặt đến hóa giải tràn g nguy cơ này sau đó s á m xịt trở về lý phủ tiếp tục làm hắn người ở rể nhưng không ngờ việc này lại là biến đổi bất ngờ cuối cùng lý tích xám xịt hồi phủ chương một trăm bảy mươi sáu nông cụ cátân t r ư ớ c 176, nông cụ cách tân đại đường chi trấn thế võ thần cc cha tìm cứ việc trường a n thành bên trong làm cho xôn xao vậy mà đường hạo cũng không có quá nhiều để ý tới đối với đường hạo mà nói còn có rất nhiều chuyện cần làm đợi đưa đi trưởng tôn cha con đã là t h ầ n lúc nhìn xem còn sót lại hai bình lá trà đường hạo có chút bị đánh cướp cảm giác rơi vào đường cùng đường hạo tìm tới nữ q u ả n g i a phân phó nàng tiếp tục đến trên thị trường thu mua mới mẹ lá trà cái này sao trà coi trọng một cái mới mẹ cần cái nào chút vừa từ trên cây hái xuống lá trà dạng này tươi non lá trà có thể xào ra trà ngon về phần cái này đông thị bên trên hơn phân nửa là chút từ nam phương vận kiếp sau trà sớm đã mất đến trình độ s a o ra trà tự nhiên sai kém liền rất lớn bây giờ thân thể tại trường an cũng chỉ có thể từ cái này trường an thành phụ cận vườn trà vơ vét mang giao phó xong hạng mục công việc đường hạo ngồi tại ốc xá bên trong nhìn ngoài cửa sổ trong óc lần nữa nhớ tới ngày đó muốn làm cái này khúc viên lê đến lần này chính mình đã không cần tại thụ cái tia lao động n ô i khổ chính mình nhiều trì hoan một ngày cái tia chút đồng ruộng lao động bách tính liền thêm ra một ngày l ư ợ lập tức không đang chăn t r đường hạo đứng dậy đi ra ốc xá cách đường hạo hiện đang ở bắc viện không xa chính là t h i ê n viện nơi này là đám thợ thủ công chỗ ở việt tử cũng là đám thợ thủ công làm công địa phương đường hạo cao giọng hỏi thăm các người nhưng có người sẽ chút một công ngay vậy cái kia chút làm công thợ thủ công nhóm dừng lại trong tay sống đồng loạt nhìn xem đường hạo thường ngày bên trong đường hạo vậy không có gì quý tộc thế gia lớn kiêu ngạo cái này chút thợ thủ công nhóm gặp vị chủ nhân này vậy phá lệ n h ư t ì n h nao nhao không người thi lễ nói Thực nhân dính mảnh can cá ra, an về sau, ba cá nhân người liên vấn quần về áo đầy đường hạo xem một chút ba thợ mộc minh quang rơi tại cặp k i a thô r i á p trên bàn tay vẹn vẹn xem tay kia trên lưng cầu thả văn liền biết rõ ba người này nhất định là thợ mộc thế gia làm công nhiều năm đường hạo cực kỳ hài lòng khẽ gật đầu nói ta muốn cải tiến một cái hiện tại trực viên lê các người đến chọn mua trực viên lê trở về thuận tiện chọn mua điểm gỗ thô trở về dân lấy thực làm đầu làm nông chính là một cái vương triều căn bản cái này không chỉ là bách tính sinh hoạt khẩu phần lương thực càng là hành quân đánh trận có mạnh mẽ hậu thuẫn nhưng là nông cụ đổi mới thường thường sẽ dùng làm nông đột nhiên tăng mạnh phát triển một mảng lớn cái này khúc viên lê chính là đường t r i ề u bên trong hậu kỳ vật mà cái này nông cụ xuất hiện đối với nông canh văn minh tới nói ý nghĩa cực lớn khúc viên lê cũng không phải phát minh sáng tạo mà là đem trực viên lê mấy nơi tiến hành cải tạo đem trực viên cải thành khúc viên trường viên cải thành ngắn viên cũng tại viên nơi cối lắp đặt một cái có thể tự do chuyển động tài bản dạng này một phương diện có thể đem cày cái thu nhỏ biến nhẹ thuận tiện tháo rỡ một phương diện khác dễ dàng cho quay đầu cùng chuyển biến thao tác càng thêm linh hoạt t i ế t bất nhân lực xúc vật kéo đương nhiên cái này khúc viên lê hình dạng đường hạo là gặp qua tiếp trước cái kia chút hơi xa xôi địa phương hoặc là đồi núi địa thế mọi người đã dùng đến loại này tương đối cổ lão khai khẩn phương thức không nhiều lúc ba tên thợ một liền d ơ lên một cái trực viên lê trở về đường hạo căn cứ trí nhớ kiếp trước đem cái k i a cổng cảnh trực viên lê tháo dỡ ra lưu hữu dụng bộ kiện sau đó bắt đầu cải tạo phủ bên trong người làm nhóm nghe nói đường hạo muốn chế tác mới cày đầu đều hiếu kỳ và phần khi thấy đường hạo ra dáng chỉ huy ba thợ một cái này cưa một đoạn cái k i a tiếp một đoạn lúc không khỏi xì xào bàn tán hòa tốt tốt một cái trực viên lê bị hủy đi thành dạng này cái này còn có thể dùng sao đúng a chưa hề gặp qua tức gia đến qua ruộp đất khó nói tức gia đối làm nông vậy hiệu chút t cái ra trước kia qua lao sai. trước xuất thân, tổ tông lưu lại đồ vật, tất Tức tạo, thể nhưng lưu cũng cũng cải chẳng khẳng không lại nhiên nông dân định nông, như còn là làm làm là là lẽ hộ đây đồ vậy so sẽ s có n tông h lao lưu l tổ ạ c ò này dễ dùng. n Cái này chút người làm nhóm hơn phân nửa là nghi vấn dù sao nhìn xem bị tháo thành tám khối trực viên lê bây giờ cũng có chút hoàn toàn thay đổi đối với người làm nghi vấn đường hạ vậy miết miệng mỉm cười không cho giải thích trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch chỉ cần trong trí nhớ mình không có sơ hở cái kia cải tạo đi ra khúc viên lê liền nhất định có thể làm với lại nhất định so hiện tại trực viên lê dùng tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có nhiều thứ nhìn xem đơn giản làm thật đúng là không dễ dàng như vậy l i ê n nói cái này một cái vô cùng đơn giản khúc vi lê thế nhưng là từ lưới cày cày vết tường s á c h ngạch mũi cày chừng là một cái bộ phận tạo thành nhất là cái này cày cơ sở cùng ép sàm cùng cày đầu phân cố định là trọng yếu nhất cái này hoàn toàn ảnh hưởng đến cày ổn định tính đợi làm xong cái này liên quan khóa bộ phận l i ê n đã làm màn đêm bông u xuống đường hạo nhìn xem bán thành phẩm trong lòng ẩn ẩn có một tia mừng rỡ cảm giác hiện bây giờ vị trí cái niên đại này chưa khai khẩn thổ địa còn rất nhiều cái này chút chưa gieo hạt qua thổ địa phần lớn đều là loại kia kiên cố mặt đất thường thường dùng trực viên lê hiệu quả không phải rất rõ ràng chủ yếu ở chỗ cậy đầu xuống mùa quá nhỏ bé hơn phân nửa vẫn là nhân công khai t h ẩ n mà có cái này khúc viên lê liền không giống nhau ổn định tính tốt xuống mùa sâu hoàn toàn có thể giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề nghĩ đến không lâu về sau tại đại đường dưới bầu trời hộ nông dân nhóm đều có thể đem dùng tới chính mình chỗ cải tạo đi ra khúc viên lê đường hạo trong lòng có một tia tự hào gặp xác trời đã tối đường hạ vậy không thúc giục cái kia chút thợ thủ công nhóm trong thư phòng qua loa vẽ một chương thô sơ bản v cầm bàn vẽ dần dần bàn giao về sau bộ kiện lắp ráp cùng lưu ý ký địa phương về sau đường hạo mới mới yên lòng c h ư n một trăm bảy mươi bảy văn thần mẹ tội c h ư n một trăm bảy mươi bảy văn thần vạch tội đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm sáng sớm hôm sau tàng sáng lúc thập bát kỵ đón ánh dạng đông tại đường hạo chỉ dẫn ở dưới có thứ tự v ấ n luyện thàng đến thần lúc gặp thập bát kỵ đối vũ khí không chế đ ã từ từ thuần thục đường hạo mới hài lòng rời đi chờ thiên viết lúc gặp đam thợ mộc đã xem lưới cày lắp ráp xong nhìn xem mới lắp ráp tốt lưới cày cùng trong ấn tượng không kém bao nhiêu đường hạo không khỏi đại hỉ l i ê n ở đây lúc một gia phò đ ế n báo trong chiều vinh công công đến còn không chờ đường hạo đến cửa phủ nên đón vinh công công đã vội vàng đi vào trong phủ tốc độ nói cực nhanh nói ra đường huyền tử b ệ hạ có chỉ mệnh ngươi nhanh chóng tiến cung nghe vậy đường hạo chân mày hơi nhữ lại nghe cái này vinh công công ngữ khí liền biết rõ nhất định là sẽ ra chuyện hơn nữa còn là vô cùng khẩn cấp sự tình đường hạo cũng không dám trì hoãn liền vội vàng đổi một thân minh viễn đem quân q u a n p h ủ c ù n g vinh công công cùng một chỗ hướng phụ đệ cửa phủ đi đến chờ trong h u ệ n yên lặng địa phương đường hạo lấy ra một viên đông châu nhét vào vinh công công trong tay nhẹ giọng hỏi vinh công công không biết lần này bộ hạ triệu kiến không biết có chuyện gì cái này đông châu chính là lúc đó bắt được đội quyết hoàng tử lúc trong lúc vô tình từ đội quyết hoàng tử trong ống tay rơi ra ngoài đường hạ vốn định đem cái này đông châu cùng lần trước đưa tặng mộng vũ kỳ châm cái tóc cùng nhau kính hiến cho đường vương nhưng là lại nhớ tới bảo vật quá ít kính hiến bên trên đến khó tránh khỏi có chút không bỏ ra nổi cảm giác liền tùy ý ném tại chính mình viện xá bên trong không ngờ hôm nay xem như phát huy được tác dụng cái kia vinh công công phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt đối với hoàng đế bên người hồng nhân mà nói tự nhiên kiến thức rộng rãi đối bảo vật tầm thường chẳng thèm ng khi thấy viên kia cực đại đông châu về sau vinh công công trong mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng do dự một chút liền lặng lẽ đem đông châu thu hồi trong túi nhận lấy đông châu về sau cái kia vinh công công nguyên bản không chút biểu tình trên mặt v ậ y hiện lên một vòng nụ cười vinh công công lặng yên xích lại gần chút nhẹ giọng nói đường h u y ệ n tử ngươi vậy chớ có kinh hoàng chẳng qua là anh quốc công cùng mấy cái văn thần tại tạo triều bên trên muốn vạch tội đường h u y ệ n tử thôi nhìn trước mắt vinh công công biến hóa nghe bên thai hiền lành thanh â m đường hạ ở trong lòng thở dài một tiếng quả thật là có tiền có thể ma xui quỷ p i ế n a thế dân này không ở ngoài h à n quyền tài sắp ba loại mà không mệnh căn tử thái giám tự nhiên đối quyền cùng sắc không có bao nhiêu dục vọng có thể h ằ m cũng chỉ có tài nghe vinh công công n ư ớ khí chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì nguy hiểm cho tính mạng đại sự lý tích sẽ liên hòa chúng thần vạch tội chính mình chuyện này vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí là sớm muộn sự tình nghĩ tới đây đường hạo đã không có lúc trước cái kia bôi b ấ t an ngược lại tỉnh táo lại tại thiên n h u vệ hộ về dưới đường hạo cùng vinh công công ngồi lên xe ngựa rời đi từ tức phủ tiến về thái cực điện thái cực điện chật như đại điện đập vào mi mắt chính là đen nghịt văn võ ba quan có thể tham gia tàu triều trừ ngôi quan đều không ngoại lệ tất cả đều là đại đường ảnh hưởng rất lớn hạng cân nặng nhân vật ở trong đại điện trên trăm hào văn võ bá quan t ề tụ điện bên trong mà văn thần võ tướng lại phân mở đứng thẳng tại đại điện hai bên có thể nói phân biệt rõ ràng làm văn võ toàn tài trưởng tôn vô kỵ bây giờ đã không còn mang binh xuất trình mà tại trên triều đình phụ tá đường vương quản lý thiên hạ bây giờ đứng ở bên trái nghiêm chỉnh đã là văn thần đại biểu mà cao sĩ liêm chính là đứng ở bên phải thành võ tướng đại biểu phong huy linh đô như mai lý tính uy trị kính đức cái này chút lang yên các công thần nhóm cũng đều thình lình xuất hiện đứng tại chính mình tương ứng trong đội nhóm phía trên cung điện đường vương thân mang long bảo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng uy nghiêm ngồi tại trên long ỵ theo đường hạ xuất hiện tại thái cực điện bên ngoài trên trăm hào trọng thần nhao nhao quay đầu nhìn qua đường hạ thoáng chỉnh lý quần áo tại văn võ ba quan nhìn soi mói ngẩng đầu đỡ ngực chậm rãi nhập điện t r u n g thần gặp đường hạ x à i bước mà đến thần thái lạnh nhạt phần khí độ này lại là viễn siêu thường nhân không khỏi khen ngợi gật gật đầu đợi đi đến điện bên trong đường hạ ôm quyền không người cất cao giọng nói ninh viên tướng quân khai quốc huyện tử đường hạo gặp qua bệ hạ ngồi tại thái cực điện bên trong đường vương thần xác nghiêm nghị ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đường hạng một lát sau đường vương uy nghiêm thanh em vang vọng đại điện đường hạo trong c h i ề u có thần tử muốn vạch tội ngươi nói ngươi tùy ý làm b ậ y không tuân thủ lễ pháp tổn hại nhân luân ngươi giải thích thế nào nghe được đường vương chất vấn vẫn như c ũ không mình hành lễ đường hạo khỏe miệng có chút dâng ư lên hiển nhiên đường vương nghe xong cái này chút vạch tội nội dung bên trong cũng không d á n g tội xuống tới nếu không đợi c h ờ mình sẽ chỉ là các loại tội trạng mà không phải đường vương đưa cho một lời giải thích thời cơ không tuân thủ lễ pháp tổn hại nhân luân đường hạo nghe cả hai cái tử trong lòng liền đã triệt để minh bạch những văn thần này chỗ vạch tội nội dung bất quá là chính mình một mình rời đi lý phủ chuyển đến từ tức phủ thôi đường hạo thân là người ở r ẻ lại không chịu ngoan ngoan túi đầu tùy ý hồng phất nữ khó xử thôi mà chính mình chuyển ra lý phủ tựa như là gả vào hào môn tức p h ủ vi phạm bà bà ý tứ một mình rời đi phủ đệ đối bà bà bất k í n h cho bà bà khó chịu đây chính là cái kia chút văn thần trong mắt bất hiếu tổn hại nhân luân lý lẽ đường hạo c h ậ m dai thẳng tắp thân thể cũng không trả lời ngay chương một trăm bảy mươi tám đạo khách thanh chủ chương một trăm bảy mươi tám đạo khách thanh chủ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm bây giờ trên đại điện có thể nói muôn màu mọc lan tràn trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này cũng tụ tập đạo đường hạo trên thân trong những ánh mắt này có cười trên nỗi đau của người khác có đối xử lạnh nhạt xem chừng có âm thầm lo lắng đứng tại võ tướng hàng ngũ hàng thứ hai l ý tích trên mặt một bộ đắc ý thần sắc nhìn về phía đường hạo trong ánh mắt càng làm a n g theo một vòng khiêu khích lý tính một mặt phức tạp nhìn qua đường hạo không biết tâm lý đang suy nghĩ gì duy chỉ có văn thần đứng đầu trưởng tôn vô kỵ lông mày hơi dương lo lắng lấy muốn hay không đứng ra thay lấy đường hạo chống đỡ cái này một lần nhưng bây giờ đường hương còn chưa quyết đoán cho đường hạo thời cơ muốn đường hạo đem sự tình giải thích rõ ràng mình nếu là nhảy ra đến ngược lại không ổn một lát sau đường hạo liếc nhìn một chút đại điện trên mặt bình tĩnh như nước không người vai trào lễ chậm dãi nói ra bệ hạ nếu là có người muốn vạch tội thần không nhận quà t n g pháp tổn hại nhân luân thần đến là muốn biết rõ vạch tội thần là vị n à o đại nhân nghe nói đường hạo đáp lời ngồi tại trên long ý đường vương trong lòng hơi đậu tiểu t ử này ngược lại là thông rong bình tĩnh việc này nếu là để trên thân người khác đã sớm bị cái này mấy đầu luật lệnh dọa đến hoang mang lo sợ cuốn quýt cho mình giải thích mà đường hạo tiểu tử này lại không vội mà giải thích ngược lại muốn tìm ra vạch tội người một nhà cùng cái kia vạch tội người lý luận đường hạo bây giờ phá lệ thanh tỉnh trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch nếu là mình nóng lòng giải thích tại cái này trên triều đình chính mình thân là thần tử giải thích đối tượng là xa xa cao hơn địa vị mình đường vương tiếp qua trước bất luận liền cái này ngay từ đầu chính mình liền đã mất hạ phong nếu là đem cái kia vạch tội người bắt được đại gia cờ chống tương đương đều vì thần tử có mấy lời vậy rất tốt nói chính mình vị trí cảnh n ộ vậy hoàn toàn khác biệt đối mặt một lượng vạch tội chính mình văn thần điển hình xa xa muốn so một đám cho hoàng đế trình lên khuyên ngăn ngôn văn thần muốn dễ dàng nhiều đối mặt đường hạo gặp loạn không kinh ngạc cử chỉ sáng suốt t r ư ở n g tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như mai những văn thần này vậy âm thầm khen ngợi giống đường hạo như vậy sẽ xem xét thời thế gặp nguy không loạn người trẻ tuổi lại càng dễ thu hoạch được văn thần quần thể hảo cảm tán thành Liên lúc, tại cái người đội đi niên dài điện, nói. này văn trong ngũ trung văn thần, chậm dài đứng trong điện, xem đường hạo một chút, nói, Đường huyện, huyện theo một một chút, tử hạo chậm xem vị ra Liên còn có hay không những người khác đang khi nói chuyện đường hạo ánh mắt rơi tại lý tích trên thân thấy cảnh này trường tôn vô kỵ cầm đầu một đám văn nhân không khỏi mỉm cười trường tôn vô kỵ nguyên bản còn lo lắng đường hạo lần thứ nhất đối mặt dạng này c h ẳ n g diện đối mặt đường vương đối mặt đám người vạch tội sẽ bị nơi này khí tràn g bức bách hoảng loạn sẽ thất thần mỗi tiếng nói cử động ở giữa cũng sẽ mất đến có chừng có mực cũng không liệu cái này đường hạo vừa vào sân một câu chất vấn liền đem nguyên bản thế yếu khí thế cục diện thay đổi trở về thậm chí hiện tại triều đình này bên trên hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động nắm bọn này vạch tội người cái mui đi nhìn xem khí định thần nhàn chấn định tự nhiên đường hạo trưởng tôn vô kỵ trong lòng mọi loại cảm khái phóng nhãn đại đường có thể tại tràng diện này dưới y nguyên thành thạo điêu luyện người trẻ tuổi sợ là lác đắc không có mấy điện bên trong lý tích trông thấy cái này văn thần lông mày có chút dương lên đây không phải không đánh đã đá khai sao cái này văn thần chính là đại đường n g u y n quan chủ yếu chức năng chính là nói thẳng cùng p h o n g bác duy trì trật tự bách quan quét sạch q u a n lại bởi vậy cái này vạch tội một chuyện liền rơi xuống cái này nôn quan trên đầu người này cũng chính là lý tích chỗ liên hợp văn thần nên tiếp đường hạo cái kêu đạo ánh mắt lý tích trong lòng một trận không vui đợi nhìn thấy chúng thần thuận đường hạo ánh mắt cũng nhìn về phía mình lúc lý tích xạ mặt lại giờ này khắc này lý tích trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa dẫn đến cái này đường hạo nhìn như là hỏi cái này nôn quan kỳ thực đang hỏi chính mình đồng dạng bây giờ lại nhìn mình đây rõ ràng là muốn biểu dương hắn lý tích chính là cái này chủ sử sau màn tuy rằng cái này nôn quan vạch tội chính là chính mình một tay ăn bài nhưng bây giờ tại trên triều đình hắn đường đường anh quốc công có thể nào ở trước mặt thừa nhận là mình ở sau lưng cho đường hạo làm khó dễ cái này nôn quan cùng còn lại quan chức khác biệt không lệ thuộc vào còn lại quan chức tuy nhiên đại đường nôn quan không bằng minh triều lúc như vậy không tiên n ề gì cả nhưng vẫn có thể đến vạch tội trong triều bất luận cái gì một cái thân tử cho dù là cuối cùng không có chứng thực vạch tội người có lỗi cũng sẽ không vạch tội mà còn lại quần thần thì không giống nhau cũng có thể vạch tội nhưng nếu là được chứng thực vì t ử â hư có vậy thì có tạo ra tội danh cố ý hãm hại chi ngại đương nhiên lý tích thân là anh quốc công coi như vạch tội thất bại vậy nhiều lắm thì bị đường vương n ụ c mạ vài câu sẽ không hạ xuống tội đến ngay cả như vậy vậy đủ để bị trong t r i ề u c h ú n g thần chế nhạo đường đường quốc công tại tử tức phủ chính mình không địch lại một cái văn bối bây giờ lại ở sau lưng cho cái này văn bối làm khó dễ việc này nào ra đến vẫn không được người khắp thiên hạ trò cười lý tích mặt mò đỏ hửng thư lệnh một thân quay đầu chỗ khác đến lý tích không có đứng ra đến nhưng là có người lại đứng ra văn nhân trong đội ngũ có chậm rãi đi ra hai người thân cũng muốn vạch tội đường huyền tử n g ỗ nghịch không ngờ thân là người ở r ẻ lại làm trái trường bối giận giữ lý phủ để vệ quốc công phu nhân mặt mũi khó chịu thân cũng muốn vạch tội đường h u y tử u â n vọng tự đại tại trường an phú thành do đánh anh quốc công có l ú t càng lạ ở nước anh công đòi hỏi thuyết pháp lúc giúp đúng người làm vây công anh quốc công trong phụ gia tướng chương một trăm bảy mươi chín đội trắng thay đen chương một trăm bảy mươi chín đội trắng thay đen đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm làm nghe được thứ hai vạch tội nội dung lúc đường hạo trong lòng vui lên kém chút cười ra tiếng tốt một cái đội trắng thay đen chỉ h i ệ u bảo ngựa rõ ràng là lý tích nuốt không d ư ớ i một hơi này xuất ra tướng t r ư ớ c đến giáo huấn đường hạo nhưng chưa từng nghĩ bị đường hạo thủ hạ mười tám người đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng ném vào mặt mũi mà lúc này lại bị cái này vì n ô n quan nói thành chính mình trong phủ người làm vây công lý tích trong phủ gia tướng tốt tại cái này n ô n quan cũng coi như thông minh không nói tới một chữ là lý tích dẫn đầu mang binh vây quanh tử tức phủ sự tình sau khi nghe xong trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đám người lắc đầu liên tục liền ngay cả cái kia võ quan trong đội ngũ người liên can các loại cũng đầy mặt khinh bị nhìn xem cái này n ô n quan việc này đã tại trường an thành huyên náo s ô n s a o nguyên do chuyện liền ngay cả trường an bách tính vậy hiểu biết rõ ràng bây giờ việc này trải qua n ô n quan nói ra đơn giản liền là muốn cho bệ hạ lập xuống quý tộc trong giai cấp tôn ti quy của tôi cả hai cái nhìn như có chút buồn cười thậm chí ngu xuẩn vạch tội không cần phản bác trong lòng mọi người cũng có định số liền ở đây lúc một n môn quan t r ầ m d ã i ra khỏi hàng cất cao giọng nói thân muốn vạch tội đường hạo trên chiến trường nuốt riêng tài vật đặt vào túi riêng khi quân phạm thượng c h i tội van g dội thanh âm tại đại điện này q u a n quẩn trong nháy mắt nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện chúng thần toàn đều an tính lại vừa dứt lời liền ngay cả đứng trong điện đường hạo vậy có chút mộng trên chiến trường nuốt riêng tài vật việc này làm sao ngay cả mình cái này thân phó chiến trường người cũng không biết đâu khó nói ngươi là cái kia một cái châm cài tóc một viên đông châu nếu là hai thứ này cũng coi là nuốt riêng tài vật vậy cái này đại đường sợ là cái này chút thân thể cơ quan chức người đều không thanh liêm thú n g chi chính mình vậy không có cầm hai thứ này thăng quan tiến tước biến hóa tiền tài a nghe vậy ngồi tại trên long ỉ đường vương thân hình dừng lại ngược lại thân thể nghiêng về phía trước nhiều hứng thú nhìn xung ố cái này nôn q u a n nói ngươi ngược lại là nói một chút đường hạo lại như thế nào trên chiến trường nuốt riêng tài vật có gì vật chứng cái kêu nôn q u a n trên mặt tránh qua v ẻ đắc ý liếc mắt một cái đường vương chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ theo thần biết cái này đường huyện tử chính là xuất sinh hộ nông dân lại ra cảnh bẩn hẳn trong nhà chỉ có một vị làm nông mà sống ngô thân giải thích luôn quan nhìn chung quanh một tuần đuối lý tinh ôm q u y ề n chắp tay tiếp tục nói lý tướng quân chính là có thủ tín thanh danh tốt đẹp nhớ tới đường huyện tử phụ thân đ ơ n tỉnh vừa mới tiếp đường hạo đến trường an thành bên trong cũng đem độc nữ gà cho hắn giải thích luôn quan ánh mắt rơi tại đường hạo trên thân nói hỏi đường huyện tử là thật hay không gặp cái này luôn quan nói một đống lớn chuyện cũ trước kia thuận tiện còn đem lý tĩnh tán dương một phen không khỏi để đường hạo cũng có chút không nghĩ ra gật gật đầu luôn quan lời nói xoay chuyển nói đường huyện tử xuất quân xâm nhập thảo nguyên khải hoàn trở về cái này chính là thật đáng mừng một kiện v i ệ c vui ai ngờ đường huyện tử lại cồn u g vọng tự đại không biết đối lý ra ma n g ơn chuyển vào bệ hạ khâm tứ tử tức phủ nói tới chỗ này luôn quan âm lượng bỗng nhiên đề cao mấy phần nói hiện bây giờ cái này tử tức phủ quản gia nữ tỷ thợ thủ công đầu bếp đầy đủ mọi thứ trong phủ đệ đồ làm bếp dựa mặt dụng cụ đồ dùng trong nhà mọi thứ sẵn sàng không nói đến người làm k i a m ỗ i tháng chi tiêu cự đại liền làm u a cái này chút đồ vật người làm vậy không giới vào quán mà trong thời gian này lý phủ chưa hề ra qua một cái tiền đồng tiếp theo luôn quan ánh mắt sáng rực trứng mắt đường hạo nghiêm nghị chất vốn nói xin hỏi đường h u y ệ n tử một cái xuất thân bần hàn xung quanh không quen biết người sao là cái này vạn quán ra t à i không biết đường h u y ệ n tử có thể hay không cho ta cái này hết ngồi đại giếng giảng thuật một phen ngươi con đường phát t à i n g h e xong đoạn này phân trần sục sôi ngôn luận đường hạo xem như minh bạch cảm tình cái này nôn quan không có chút nào chứng cứ chẳng qua là một phen phỏng đoán không thể không nói cái này nôn quan lần này rõ ràng tâm tình sung mãn n ô n từ vẫn rất có sức cuốn hút trên triều đình một số người vậy chắc l ư ớ một cái tràn đầy vẻ t ứ c hận đúng là tin cái này nôn quan nói đường vương một lần nữa dựa vào về trên l a nghỉ nhìn qua đường hạo nói đường hạo việc này ngươi giải thích thế nào đường hạo châm trước một phen chậm rãi nói bậy hạ cái này ngôn u a n nói t h ầ n tại trường ăn xung quanh không quen biết cũng không thuộc về thực cái này chút người làm đúng là ta một bạn cũ tặng cho c h ỉ bất quá ta cùng cái kia bạn cũ ước hẹn phía trước không thể trả lời vị này bạn cũ thân thế hoa vừa dứt lời trên triều đình một mảnh xôn xao tiếng chất vấn nổi lên m ộ n phía cái kia ngôn quan càng là ngôn ngữ sắp bén nói nói bậy ngươi thân thế sớm tại ở rể lý phủ lúc đã công bố có xa hoa như vậy thân thích vì sao không đi tìm nơi nương tựa còn muốn ở rể cái này lý phủ ta xem ngươi chính là ăn nói bừa bãi nói bừa loạn tạo đương nhiên là n g ư ơ i đánh vào đội quyết hoàng thất trụ sở lúc đem liệm đến bảo vật thu nhập t ú i riêng mua đ â y hết thảy nếu không nhất định là n g ư ơ i tham khinh quân tư được đến tiền tài tại cái này ngôn quan lời nói này lôi kéo dưới quả nhiên có chút chúng thần v ậ y bắt đầu lật lên trước tiên nợ c ũ đến đúng khẳng định có vấn đề n g ư ơ i cái này thân thích có khổng lồ như vậy tài sản vì sao hết lần này tới lần khác đưa của ngươi khó nói hắn liền không có con nối d õ i sao theo ngươi nói ta làm sao không nghe nói qua trường an thành có như vậy phú giáp một phương nhân vật trước kia đề cập ngươi tài hoa thư pháp võ nghệ lúc ngươi xác thực như vậy qua loa tắc trách bây giờ lại cầm một cái hư vô mở mịt thân thích đi ra cái này nhất định là ngươi thoái thác c h i tử nhất định là ngươi tại bắc cảnh vơ vét không ít tiền tài đối mặt cái này chút nghi vấn đường hạo chắp tay đứng ở trên điện nhìn khắp bốn phía khoa tay múa chân chúng thần không hề sợ hãi mắt thấy dần dần mất k h ô n g chế c ụ c thế trưởng tôn vô kỵ ẩn ẩn có chút không sống được lúc trước không biết đường hạo thân thế lúc đứa nhỏ này ăn không ít đau khổ mới từ một cái b ẩ n h à n con dân chậm rãi leo đến hôm nay vị trí nếu như hôm nay ngược lại tại những văn thần này dùng ngỏi bút làm vũ khí bên trong cái Càng đáng sợ lúc, như cái này đáng như đường sợ hạo t h chết thù không sống nói đức, r a cái cũ chỉ chiến ngồi này bạn cũ thân vững thế, t sợ sẽ r ư ờ n g này vơ v é tôn của cải, chi chính túi riêng chi ngại, đây chính là sẽ dẫn tới giết đặt đây Trường t vào là hoạn. dẫn chóc sẽ vô kỵ trong lòng biết đường hạo cũng không phải như vậy người nếu không cũng sẽ không chối từ rơi con trai mình lúc trước khăng khăng đưa tặng những số tiền k i a tài nhưng có thực tại không bỏ ra nổi chứng cứ đến chứng minh đường hạo trong sạch tín i ệ m tới đây t r ư ờ n g tôn vô kỵ trong lòng mọi loại lo lắng không khỏi cái chán lẩn lẩn thấm ra mồ hôi gì đến không bằng liền hay chất tử chống đỡ cái này một lần làm ý nghĩ này toát ra lúc trưởng tôn vô kỵ không kịp nghĩ nhiều liền muốn thay đường hạo ra mặt ôm lấy cái này chút chi tiêu chương một trăm tám mươi tuyệt điệu phản kích chương một trăm tám mươi tuyệt điệu phản kích đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm liền làm trưởng tôn sắp cất bước đứng ra lúc đường hạo chậm rãi mở miệng vị đại nhân này ngươi lúc trước nói cái này một chút đơn giản liền là muốn chứng minh ta tham khinh quân tư bắt c h i n h vơ vét của c á i thôi đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi quay người ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ngôn còn nói xin hỏi đại nhân ngươi nhưng có chứng cứ nghe vậy nguyên bản làm hồn triều đình dần dần ăn tính lại t r lần g t này vô kỵ vốn hắn vậy kiến h thức đến đường hạo lợi hại biết không có thể thuận đường hạo suy nghĩ vẫn đáp nếu không chính mình sẽ giống trước hai vị n ô n quan tự sụp đổ nghĩ đến đây cái này nôn q u a n mang theo một vòng tự tin mỉm cười liền vấn đề này dây dưa đương huệ y tử ngươi lại không muốn nhìn trái phải mà nói hắn ngươi lại đến nói một chút ta cái này thân thích vì sao muốn cho ngươi cái này vạn quán gia tài lại có lẽ là vị này thân thích vì sao liền muốn giúp ngươi gặp cái này nôn q u a n không trả lời đường hạo chất vấn a không biết là vị đại nhân này không dám trả lời vẫn là trả lời không đâu đường hạo mặt mỉm cười trêu đùa về phần nhà này sinh a ta đã bàn giao rất rõ ràng chắc hẳn trên đại điện chư vị cũng nghe được nhất thanh n h ị sở ngươi nếu thật muốn tìm kiếm nguồn không ngại điều tra thêm cái này t r ư ờ n g an thành con dân trướng bạc cũng không được cái t i ê n ngôn quan mặt mo trướng đỏ bừng chỉ vào đường hạo quắt đường hạo người đây rõ ràng liền là cưỡng tử đoạt lý cưỡng tử đoạt lý đường hạo thu hồi nụ cười thần s á c nghiêm nghị thử lạnh một tiếng nghiêm nghị nói người không có bằng chứng liền nói ta chiến trường vơ vét của cải tham khinh quân tư đây cũng không phải là cưỡng tử đoạt lý sao cái t i ê n ngôn quan bị tiếng quắt to này dọa khẽ run r u dậy không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước hoảng sợ nhìn xem nổi giận đường hạo đường hạo tiến tới một bước một đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo lánh băng ánh mắt nói tiếp lão tử trên xa trường xuất sinh nhập tử cùng mấy lần đột q u y ế t man di chém giết thời điểm ngươi ở đâu bên trong lão tử không để ý sinh tử đột nhập đ ộ t q u y ế t hoàng thất chu quân thời điểm ngươi lại ở nơi đó không duyên cớ không theo liền bôi nhọ cái kia chút cựu tử nhất sinh tướng sĩ ngươi cũng xứng nếu không phải là hôm nay tại trên triều đình ta sớm đưa ngươi cái này ăn nói bừa bãi đồ vật chặt rơi cho cho ăn đ ộ như mai n g h i m ặ t hô đường hạo nơi đây chính là trên triều đình nơi thanh nhã chú ý ngươi ngô tử đừng như vậy thô bỉ ha, ha ha lời này vừa nói ra ngược lại để phía bên phải những tương quan kia một trận cười vang muốn nói cảm động lây tự nhiên là cái này chút trải qua bách chiến v õ tướng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ võ quan trinh chiến x a trường ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết bây giờ lại bị một cái quan văn lấy có lẽ có suy đoán đến trị tội coi là thật buồn cười ổn thỏa trên long ỉ đường vương vậy kinh lịch qua trong quân doanh sinh hoạt nghe đường hạo lần này thô bị lời nói cũng là không sinh tức giận điện hạ úy chỉ kính đột ứ c g i quyết đánh nhau thời điểm tiểu tử này không trường vậy cùng hắn tiểu t i ế p tại cái k i a trên mặt áo ngủ bằng gấm đánh nhau đâu ha ha ha trên triều đình lại là một trận cười vang phong huyền linh cho mày mặt lạnh lấy hô n g ạ c quốc công chú ý ngươi n g ô tử nơi này là thái cực điện không phải ngươi n g ạ c quốc công phủ càng không phải là thanh lâu Ví chị kính đức t r ứ n g mắt rất có k h ô n g phục nói ra làm sao thái cực điện liền không nên nói lời nói thật thái cực điện nên tùy ý người khác bôi nhọ còn không phải sao tướng sĩ xuất t r ì n h đó là đem đầu lâu hệ tại l ư n g quần bên trên bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi đầu không d ô n g có chút văn nhân à, áo mũ trình tề lại sau lưng cho người ta đ ô n g đao nhỏ thực chất bên trong à, hỏng đấu nói chuyện chính là võ tướng trong đội ngũ đoạn trí huyền đỗ như mai n h y ra chỉ vào đoạn trí huyền cái mũi quát ngươi nói người nào đâu người nói thêm câu nữa thử một chút liền nói như thế nào đoạn trí huyền cũng không cam chịu yếu thế tiến tới một bước trứng mắt chỉ vào đôi như mai nói các người cái này chút văn nhân bên trong liền có như vậy một số người ăn no bụng ả o ấm không cần lo lắng cho tính mạng mỗi ngày liền nghĩ như thế nào tính kế người khác chuyện hôm nay thật cho là chư vị không hiểu là chuyện gì xảy ra nhất thời thái cực điện bên trong náo đẳng văn võ song phương cũng đứng ra một số người đến giác cúng họng quy tắc này đối phương không phải đường hạo đứng tại trong đại điện ở giữa nhìn xem chung quanh một màn cũng có chút mắt trở n từ xưa đến nay văn võ song phương liền không cùng nhất là tại cái này trên triều đình một phương nắm giữ lấy sát phạt đại quyền còn bên kia lại n ắ m trong tay chính trị dư luận song phương không ai chịu nhượng bộ nhưng lại như loại này lại hồ muốn đánh một dạng tràng diện còn là lần đầu tiên trông thấy đường hạo lặng lẽ nhìn về phía phía trên cung điện bây giờ đường vương khoan thai ngồi tại trên long ỉ nhìn xem trên đại điện náo nhảy tràn g diện như là xem náo nhiệt cũng không có muốn ngăn cản cuộc náo h kịch này ý tứ biêu hãn dân phong biêu hãn quần thần, đúc thành cái này vạn quốc lai triều vui vẻ phồn vinh đại đường đế quốc đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tịm lâm một cái hơi có vẻ thương láo lại mang theo v à i phần uy nghiêm thanh âm từ võ tướng trong đội ngũ vang lên cái kia chút còn chỉ vào cái mũi mắng nhau trúng thần nghe được thanh âm này nhất thời an t ĩ n h lại đường hạo theo tiếng nhìn đến chỉ gặp cao sĩ liêm chậm dại đứng ra nhắc tới trên triều đình uy tín tối cao không ai qua được thân quốc công cao sĩ liêm vị này ở tiền triều liền thanh danh vang dội lao thần tại cái này đại đường có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng lại không luận cái này trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn công chúa đều là han cháu ngoại liền ngay cả cái kia chỉ cần không đụng chạm đến trường nhạc công chúa đầu này phòng tuyến cuối cùng liền ngay cả đường vương cũng đúng cưới lễ nộ có thừa cao sĩ liêm chậm rãi đi đến điện bên trong hướng phía đường vương vái chào thi lễ về sau quay người nhìn xem đường hạo nói hôm nay lão phu xem như kiến thức vị này đường huyện tử nhanh m ồ m nhanh miệng quả nhiên là hậu sinh khả quý. nghe lời nói này đường hạo vậy không rõ rõ cái này cao sĩ liêm đến cùng là tán dương chính mình vẫn là tại r i ẻ m pha chính mình đường hạo thần sắc cung kính ô m quyền vai trào lễ cũng không đáp lời cao sĩ liêm chậm rãi nói ra đường huyện tử đã có khó khăn khó nói lão phu cũng không cần hỏi đến thúng chi cái này người nào đưa tặng vạn quán ra tài nói cho cùng chính là đường huyện tử gia sự tại triều đình này thảo luận một cái tướng quân gia sự tất nhiên là không ổn nói tới chỗ này cao sĩ liêm hơi chút dừng lại ánh mắt sáng ngời nhìn xem đường hạo nói nhưng đường huyện tử từ từ bị bệ hạ s á t phong vì tử tức về sau liền rời đi lý phủ và ở đến tử tức phủ chậm chạp không trở về lý phủ cái này sợ là nói bất quá đi thôi cao sĩ liêm lời nói này nói rất là đúng trọng tâm trong lúc vô hình vậy hóa giải vừa mới trận kia nhằm vào tài sản nào kịch ngay vậy đường hạo trên mặt mụ cười chấm tư một lát liền đã có chủ ý ngóc đầu lên phong k i n h vân đạm nói ra ta nếu nói ta và o ở tử tức phủ chính là vì thiên hạ nghèo khổ thương sinh không biết đáp án này thần quốc công nhưng hài lòng trên đại điện ngắn ngủi sau khi trầm mặc n i ệ n mai âm thanh nổi lên một phía dạng này nói khoác mà không biết ngượng lời nói cũng dám tại cái này cao đường phía trên nói ra không biết liêm sỉ đường huyện tử không khỏi có chút quá để cao chính mình vì thiên hạ thương sinh a thật sự coi chính mình có ngày đại năng n h ị n t a đường huyện tử và o ở tử tức phủ có thể cùng thiên hạ thương sinh dính liễu quan hệ ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi ở đâu tử tức trong phủ đến cùng có thể làm cái gì ngay vậy t r ư ờ n g tôn vô kỵ cũng có chút kinh hãi không biết cái này đường hạo vì sao lần này tại cái này bách quan tụ tập cao đường phía trên khẩu nhược huyền hạ ba hoa trích tròe cao sĩ liêm trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm trầm xuống nhìn chằm chằm đường hạo nói có đúng không vậy lao phu ngược lại là rất muốn biết rõ đường h u y ệ n tử và ở tử tức phủ vì thiên hạ thương sinh làm những gì đi ra n g ồ i tại phía trên cung điện đường vương n h ữ m g ô i thần sắc cổ quái ở tại tử tức phủ là vì thiên hạ thương sinh có thể cùng mình cái này đại đường quân chủ so sánh trên đại điện những người khác phản ứng vậy không giống nhau có chế nhạo có chỉ trích có xem thường đương n huệ i ê tử ngươi lần này khoe khoang khoác lác nếu là không bỏ ra nổi chứng minh đến khách này hộ khi quân tri tội ẩn nhẫn hồi lâu lý tích cuối cùng tại lúc này tìm tới phản kích thời cơ đường hạo nghiêm mắt nhìn lý tích một chút cũng không nhiều nói hướng phía đường vương chắp tay ôm quyền nói vậy hạ nông sự chính là quốc chi căn bản thân vốn là xuất sinh thôi quê biết rõ làm nông vất vả thần tại trước đây không lâu xem đồng ruộng lao động châu cày phát hiện cái này trực viên lê thao tác không thiện có chút phí s ứ c liền ý tưởng đột phát thiết kế ra một bộ khúc viên lê thần đã m ệ n h phủ bên trong công tượng đem thiết kế ra được lưỡi cày tiến hành chế tác đã ở hôm nay thần lúc đem bộ này tinh xảo lưỡi cày chế tác được bây giờ thái cực điện bên trong chúng thần trầm mặc hoàn toàn yên tĩnh một lát sau trong mắt mọi người dâng lên một mảnh nghi vấn thần sắc liền ngay cả cao sĩ liêm vậy sửng sốt một lát mang theo một vòng nghi vấn hỏi thăm có đúng không nói miệng không bằng chứng ngươi nhưng có vật thật triển lãm đường hạo trên mặt mỉm nói cái kia l ư ớ i cày bây giờ liền tại tử tức t r o n g phủ nếu là thân quốc công k h ô n g tin đều có thể sai người đi lấy gặp đường hạo trên mặt không có chút nào nói láo t h ầ n sắc cái kia tại văn thần trong đội nhóm phòng huyền linh cũng có chút kinh ngạc đi đến điện bên trong nhìn chằm chằm đường hạo nói đường huyền tử ngươi nếu thật là c ả y tạo ra như thế một cái l ư ớ i cày vậy đối cùng đại đường nông sự mà nói làm thật sự là một chuyện to lớn công lao nói tới chỗ này phòng huyền linh lời nói xoay chuyển nói tiếp nếu như như, như lời ngươi nói cái này lưỡi cày chẳng qua là chỉ có kỳ biểu như vậy ngươi thế nhưng là đem cái này văn vo bá quan trêu ở một phen đường hạo thần sắc chắc chắn nói trước đó ta đã sai người nếm thử một phen thật có hiệu quả thực tế đương nhiên đường hạo cũng không có đem cải tạo khúc viên lê tiến hành canh tác nhưng là đường hạo có lòng tin này dù sao ở kiếp trước đường hạo đã kiến thức qua như vậy lý do vậy chẳng qua là cho mình tranh thủ một cái cơ hội một cái cơ hội biểu diễn đường hạo s u n g phong nhận việc tiến tới một bước chắp tay nói bậy hạ có thể phái người đến phủ đệ ta một chuyến đem cái kia khúc viên lê mang tới thử một lần liền biết rõ gặp đường hạo lòng tin tràn đầy đường vâng vung tay lên bên cạnh đại thái giám liền lĩnh mệnh g a thái c ự điện ai ư u hai kém chương một trăm tám mươi hai ai u hai kém đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm không nhiều lúc c ố kia mới tinh khúc viên l ê liền bị mang tới đến trên triều đình tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập đến cái này l ư ớ i cày bên trên ngồi tại trên long ủy đường vương một mặt hiếu kỳ nhìn xem điện bên trong đại gia hỏa nói thi nông tự thiếu khanh ở đâu vừa dứt lời một cái thân m ặ c quan tam phẩm bảo lão giả h ứng thanh ra khỏi hàng thần tại đường vương chỉ chỉ cái kia lưỡi cày nói các người tin ô n g tự đối cái này nông cụ rất có nghiên cứu ngươi lại nhìn xem cái bậy nông cụ ngó, p hạ ả thần r n coi vẻ ngoài kết cấu xác thực muốn so trực viên lê nhẹ nhàng ngắn gọn không ít theo thần phỏng đoán xác thực so trực viên lê có xào diệu chỗ chỉ là phải chăng có đường huyện tử nói như vậy còn cần nghiệm chứng một phen trường tôn vô kỵ sau khi nghe x o n trong lòng vui mừng tiếp lời gốc giả nói b ậ hạ không ngại tìm một bộ trực viên lê dùng hai đầu c h â u cày thì thí một phen liền biết được p h o n g huyền linh vậy phụ hòa nói b ậ y hạ nông sự chính là quan hệ đến đại đường ngàn vạn bách tính căn cơ đại sự không qua loa được không bằng thử một lần đường vương trầm tư một lát hướng phía bên người đại thái giám vung tay lên đại thái giám liền vội vàng không người tiếp cận đến sau khi nghe xong đường vương thì t h ầ m liền vội vàng ra đại điện nông canh thời đại bên trong cái này nông cụ cách tân thế nhưng là đại sự lịch đại quân vương cũng đúng nông nghiệp coi trọng cùng cực bây giờ đường hạo xuất ra một cái tất cả mọi người gặp qua lại là cải tạo về sau lưới cày đến cũng tuyên bố cái này so hiện đang dùng đều tốt tự nhiên gây nên những đại thần này coi trọng lý tích nhìn qua cái kia lưới cày lông mày hơi dương lâm vào trầm tư tựa hồ cảm thấy cái này lưới cày xuất hiện thời cơ vừa đúng tốt đến chính mình vừa mới chen ép xong đường hạo cỗ này lưới cày liền bị đường hạo lôi ra đến phản phất cái này đường hạo liền là đang chờ mình chen ép dùng cái này chiếm được cái kia chút võ quan tán thành sau đó lại đem cái này khúc viên lê rời ra ngoài như lấy lưới cày quả thật có hiệu quả cái kia đường hạo cái kia tất nhiên tại nông nghiệp phương diện có ngập trời công lao cái kia đường hạo sẽ thắng được cái này chút văn nhân nhóm hào cảm như vậy đường hạo tại trong triều đình cái k i u phân lượng liền là ảnh hưởng rất lớn đường vương chậm rãi đi xuống long t o ạ n đi vào l ư ớ i cày trước nhìn kỹ một phen nói s á c thực so trực viên lê tinh giản rất nhiều nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém trường tôn vô kỵ đỗ như mai phòng huyền linh cái này chút lao thần vậy tiếp cận đến đội như mai sở lên cằm có chút nhữ mày nói thần cũng cảm thấy cái này l ư ớ i cày ngược lại là so với trực viên lê mà nói nhẹ nhàng không ít chỉ là không biết cái này l ư ớ i cày so trực viên lê nhanh lên bao nhiêu cái này còn rất là không đơn giản phòng huyền linh nói xong hướng về đường hạo với tay nói tiếp đã đường hạo nói hắn thử qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đường v ư ơ n g nhìn xem đi đến lưỡi cày trước đường hạo vừa cười vừa nói đường hạo a nếu là cái này lưỡi cày thật có hiệu quả cái k i a chấm muốn thường ngươi đường hạo cười tủm tìm nói vậy liền đa tạ bệ hạ đường v ư ơ n g vô vô đường hạo bà vai một mặt mừng rỡ nói ra tiểu tử ngươi ngược lại là lòng tin trăn đầy đã ngươi thử qua ngươi lại nói nói cái này lưỡi cày so với trực viên lê có thể nhanh lên mấy phần đường hạo nói thẳng b ệ h ạ bằng vào ta thô sơ giản lược tính ra cái này lưỡi cày so trực viên lê phải nhanh hơn ba phần, 3 phần. nghe vậy bất luận là đường vương vẫn là trường tôn vô kỵ đám văn thần này tất cả đều trường lớn mắt ba phần tốc độ đây đối với nông nghiệp mà nói xem như một cái bay vọt trường tôn vô kỵ có chút kích động nhìn xem đường hạo nói hiền chất a nếu thật như ngươi nói như vậy ngươi chính là lập xuống thiên đại công l ã o a đúng vậy a cái này công tại xã tắc lợi tại thiên thu a nếu là thành ngươi có thể thành chúng ta đại đường nông nghiệp bên trên đại công thần đối mặt chúng thần mọi loại trở mong đứng tại chúng thần sau lưng lý tĩnh trong lòng ba đảo hùng dũng từ từ đường hạo đi vào trường an thành về sau có thể nói kỳ tích không ngừng ý m tính y mắng thở dài một tiếng trong lòng nhiều cảm xúc giao kẹp ước chừng thời gian một ngăn ngang đại thái dám đến báo hết thẻ chuẩn bị thỏa làm đi đem cái này khúc viên lấy nhấc về phía sau hoa viên sau đó một đám trúng thần theo đường vương trùng trùng điệp điệp ra thái cực điện tiến về hậu hoa viên đến cái này hậu hoa viên có một khối chuẩn bị t ấ y ghép kỳ hoa đất trống nhưng một mực không có chọn lựa ra phù hợp hạt giống bởi vậy một mực chống không không nhiều lúc hai đầu châu cày liền mặc xong lưỡi cày một cái phủ lấy trực vi ê n lê mà đổi thành một cái bộ dĩ nhiên chính là khúc vi ê n lê mấy cái hoàng thành phụ cận nông phu tay cầm lưỡi cày chỉ chờ đường vương ra lệnh một tiếng đường vương mang theo bách quan lẳng lặng đứng tại hoa viên bên cạnh nhìn xem bắt đầu đi theo đường vương phát tay hai nông phu cùng lúc d ơ d o i hai cái càng như vậy chậm rãi thúc đẩy hai cố lơi cày tại châu cày khiên đậu dưới chui từ dưới đất lên mà đi lúc đầu lúc bởi vì cùng đi thẳng tóc còn không quá rõ ràng nhưng rất nhanh ưu khuyết liền hiện hiện ra đường hạo tại đường vương bên người cũng làm giải thích vì sao chính mình l ư ỡ i cày càng có ưu thế cùng giữa hai cái này khác nhau cùng cải biến chương một trăm tám mươi ba khó mà lựa chọn chương một trăm tám mươi ba khó mà lựa chọn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm l i ê n tại đường hạo giải thích trong khoảng thời gian này hai đầu châu cày một trước một sau cũng đến đất chống biên giới làm châu cày đạt tới đất chống biên giới lúc cái k i a thao tác khúc viên lê nông phu không có phí bao nhiêu thời gian liền dễ dàng quay đầu tiếp tục mở thần mà trái lại cái t i ê thao tác trực viên lê n ô n u liền không có như vậy dễ dàng tại quay đầu lúc không chỉ cần phải xua đổi châu cày còn muốn di chuyển cái kia cổng k ề n h lưới cày đến một lần hai đến tốn hao không ít thời gian cùng khí lực ai ưu ai kém tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót cái kia tin ông tự l á o giả nhìn một màn trước mắt vạn phần mừng rỡ nói ra đường huyện tử chỗ cải tạo lưới cày hiệu suất này tại trực hành bên trên nhanh ba phần không nói càng là tại quay đầu bên trên nhanh trọn vẹn hơn hai lần h ố n g chi tại thao tác bên trên cũng càng vì đơn giản quay đầu dễ dàng không có chút nào cố hết sức dấu hiệu cái này lưới cày nếu là đạt được q u ả bá cái này sẽ có thể vì đại đường khai khẩn ra r u tốt nói xong cái kia tin ông tự láo giả xoay người lại mặt hướng lấy đường hạo mặt mùi tràn đầy kích động nói ra đường h u y ệ n tử cử động lần này tạo phúc ta đại đường vô số dân chúng lao phu thay mặt cái kia vạn thiên dân chúng trước tạ qua đường h u y ệ n tử đang khi nói chuyện cái kia tin ông tự láo giả cung kính chắc tay thật sâu không người vái chào lễ gặp tin ông tự láo giả cái này một đột nhiên xuất hiện cử động quả thực để đường hạo giật mình cũng ít xây dịch bước chân né tránh cái này túi đầu đường hạo nghiêng người đỡ dậy láo giả nói vị đại nhân này thật sự là c h ế t sắt van bội à đường mỗi chẳng qua là có cảm g ấ m mộ hơi thêm cải tạo mà thôi nhắc tới lời vậy ẫ n đường mộ trong phủ cái kia chút khéo nhóm từng cái tạo ra đến.、Đại、nhân như là Đại mộ chút thợ tạo ra khéo phủ cái cái kia v đường mộ t hạ ậ t trưởng tôn sự là Liên lúc, nhàng không kỵ chịu nhẹ h vô nổi. đứng được cười đây ở ra. Bậy cái này lưới cày quả thật như đường hạo nói thao tác đơn giản đỡ tốn thời gian công sức cái này xem như công tại đương đại lợi tại thiên thu cử động b ậ y hạ cái này đường hạo nên thường a trông thấy cái này sửa soạn lần mò một đường thăng lên chất tử trong lòng rất cảm thấy vui mừng bây giờ gặp đường hạo lại lập một kỳ công đương nhiên muốn cùng lúc tranh công phòng huyền linh vậy đi theo đứng ra nói xác thực như thế v ậ hạ đường huyện tử như vậy cử động so với cực nhanh tiến tới âm sơn công lao có hơn mà không kém nghe hai vị chúng thần ngôn ngữ đường hạo nhìn qua giữa đất c h ố n g cái kia t r ê n lệch rất xa châu c à i trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang tưởng tượng chính mình đăng cơ đến nay một lòng muốn thành lập một cái cường thịnh đại đường nhất là tại cái này nông sự phương diện chú ý rất nhiều không chỉ có cổ vũ nông sự sinh sản càng là tại làm nông phương diện tốn hao không ít tinh lực mới có bây giờ đại hảo cục diện mà cái này đường hạo chỗ cải tạo nông cụ nếu là quảng bà rời đến định án là nông sự phương diện có một cái cự đại bay vọn đại đường ruộn tốt khai khẩn sẽ có thể tăng lên gấp bội như vậy kho lúa đ â y đ ã ở trong tầm tay mà cái này lương thực đó là quốc chi c a n cơ chinh chiến tứ phương hậu thuẫn có thừa lương về sau chính mình hoàn toàn có thể g à n h tay chuyên tâm làm chính mình vẫn muốn làm việc cũng tỷ như nói chinh chiến nội quyết thảo phạt thổ phiên chinh phạt cao cú lệ đường vương thu hồi suy nghĩ nhìn xem hai vị này trúng thần long nhan cực kỳ vui mừng cởi mở nói ra không sai loại này k ỳ công là nên thưởng nhưng trong nháy mắt đường vương lại lâm vào trầm tư trước đây không lâu đường hạo đã đạt được sắt phòng không chỉ là đạt được t ử tức quý tộc t â n p ậ n liền là cái kia quan chức cũng liền lên tứ phẩm hiện bây giờ lại nếu ê n như h t nào phong thưởng t i ể tử này đâu. Đường hạo bất này Đường đâu. quá hạo vừa mới là ê đội mũ, liền đã thu hoạch được liền cái mũ, thân vận, n thu tử tức hoạch y tại t đại đường hiện ế nhưng n ư g là ít có ờ có cái tác, lực cái thể tại cái này tội tác, bằng vào tự thân năng lực đạt tới cái này thành h kiểu. này bằng năng này Nếu vào là hiện tại lại phong tước nhảy lớp quá nhỏ cái này cùng lần này công lao liền không tương xứng nếu là nhảy lớp lớn một chút chính là hầu tước nhựa quán tuổi tắc tấn cấp làm hầu tước việc này nghe đã cảm thấy rất mơ hồ ban thưởng tước tất nhiên là không được nếu là không ban cho tước vị chỉ thưởng chút kim nhân vật không k h i lại quá qua h ẹ hòi húng chi nếu là ban thưởng không thích hợp cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cái k i a chút nhu cầu danh lợi phát minh sáng tạo đại đường con dân mất đến tính tích cực xem ra chỉ có thể từ chức quan này trên chức vị tiến hành phong thưởng nhưng đường hạo tiểu tử này đã là thân thể cư chính ngũ phẩm dưới ninh viễn tướng quân nếu như lại để thăng võ quan phẩm giai cái k i a tại cái này không đến nửa tháng thời gian bên trong khó tránh khỏi để bạn quá cấp tốc liền tại cái này lúc đỗ như mai dường như nhìn ra đường vương khó xử chậm rãi tiến lên nói ra v ậ hạ đường huyện tử văn võ xuân toàn lần này lại có công tại xã tắc trước đây không lâu đã thủ q u a sát phong bây giờ lại ban thưởng tức vị cuối cùng không quá phù hợp theo t h ầ n ý kiến cái này trung nghị đại phu lại thích hợp bất quá đại đường lúc trung nghị đại phu vì quan văn cấp sáu chính ngũ phẩm bên trên cái này quan chức có thể lớn có thể nhỏ lớn ở chỗ cái này quan chức chính là chính ngũ phẩm bên trên quan giai khá cao nhỏ ở chỗ cái này quan văn q u a n vị chính là một cái hư chức bài trí chứ có thể cầm cái này hư quan viên động lộc bên ngoài trong tay cũng không cái gì thực quyền nghe được đỗ như mai đề nghị do dự đường vương hai mắt tỏa sáng quan giai cao mà không thực quyền hư c h ứ c đây không thể nghi ngờ là một cái mỹ diệu suy nghĩ hừ cái này quan văn tính toán thật hay a chính chi tiết nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu mà cao sĩ liêm đối với đề nghị này vậy hơi n h í u lên lông mày trong lòng có chút mâu thuẫn lại nhìn cái kia chút đứng tại đường vương tả hữu võ tướng sắc mặt tâm trầm trứng mắt đỗ như mai bóng lưng cái kia từng đôi trong đôi mắt rõ ràng tràn ngập bất mãn cùng căm thủ c h ư n g một trăm tám mươi b ố văn võ chi tranh c h ư n g một trăm tám mươi b ố văn võ chi tranh đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tịm cái này thì tương đương với đỗ như mai tại vô hình trong im lặng đem võ q u a n trong đội nhóm một khắc siêu sao đào đi qua trước lúc này đường hạo võ khoa bên trên hiện ra võ nghệ siêu phàm tại bắc cảnh kịch biến bên trong lại thể hiện ra siêu cao binh pháp l ư u lượng càng là tập kích bất ngờ âm sơn vừa xoáy thiên phú hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đợi một thời gian tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành đại đường trong quân một đời tuổi trẻ nhân tài k ế t xuất nhất là tại hiện tại trong quân doanh mới cũ tướng lãnh không người kế tục trẻ tuổi một đời tướng xoáy chi tài càng đầy đủ chân quý nếu là liền như vậy bị đám văn thần kia đào đi qua đây đối với võ quan đội ngũ tới nói là một cái lớn lao tổn thất một phen châm trước về sau cao sĩ liêm chậm rãi ra khỏi hàng nói v ậ hạ thần coi là đường hạo chỗi triển lộ tài hoa quân sự chư vị rõi như ban này nếu là lưu trong quân đội, tiến hành bồi dưỡng tất nhiên có thể trở thành ta đại đường quán quân hầu nhân vật bình thường so với cái này dân sự thần cảm thấy đường hạo ra sao lưu trong quân đội phát triển làm đại đường quan võ đại biểu vị này đức cao vọng trọng lao thần tự nhiên muốn vì võ tướng tiền đồ phát triển cân nhắc một khi liên lụy đến võ quan lợi ích vấn đề đương nhiên sẽ không thỏa hiệp nội bộ ngay vậy lúc trước đề nghị đốt như mai lại lần nữa đứng ra nói ra thân quốc công nói để không đồng ý vô luận là vì văn vì võ đường hạo đều là mình đại đường thần tử chỉ cần đối với đại đường giang sơn xã tắc có lợi cần gì quan tâm đường hạo vì văn vì võ đâu nghe được nơi đây phòng huyền linh trong lòng hơi động phụ họa nói hiện bây giờ đến xem ta đại đường tứ phương chống đỡ nhất định phải chiến tướng vô số đối với võ tướng mà nói vậy không thiếu đường h u y ề n tử một cái không bằng liền lưu tại quan văn nhật trước họ phòng ngươi đây là ý gì v ý trị kính đức nghe xong phòng huyền linh nói lập tức liền không c a o hứng sẽ cổ họng nói tiếp cái gì gọi là tứ phương chống đỡ nhất định phải đ ộ t quyết bất quá triệt binh chỉnh đốn mà thôi chỉ một thời gian sau tất nhiên ngóc đầu trở lại đ ộ t quyết chưa diệt cái này sớm muộn là kẻ gây họa bây giờ chính là trong quân không người kế tục lúc chính là k huyết thiếu tướng tài thời khắc ngươi lại coi là muốn cho đường hạo nhận chức q u a n văn ngươi nói ngươi cái gọi là ý gì mắt thấy đám người lần nữa ầm ĩ lên đường hạo trong lòng một trận cười khổ thường ngay bên trong xem những văn thần này võ tướng hòa hòa khí khí nhưng luôn luôn ngay tại lúc này liên lụy đến trên lợi í t lúc liền huyên n á o tối bụi càng là như thế đường hạo ngược lại không dám mở miệng dù sao cái này cãi lộn hoàn toàn là bởi vì chính mình mà lên nhưng vô luận kết quả như thế nào chính mình quan chức là khẳng định sẽ thăng lên một lít đối với cái này dân sự đường hạo ngẫu từ trong đáy lòng mà nói ngược lại là tương đối hài lòng tuy nhiên con này là một cái không có chút nào thực quyền dân sự thậm chí là một cái n h à n chức nhưng là một cái thật chính ngũ phẩm bên trên chức vị chỉ cần cầm xuống chức vị này như vậy tại trên triều đình chính mình liền có một chỗ cắm rủi từ nay về sau chính mình chính là sĩ phu cũng coi là tham nộ cùng đến đại đường chính quyền một thành viên đối với đường hạo mà nói ý nghĩa trọng đại húng chi thân kiêm văn võ hai chức đối với đường hạo tương lai mà nói rất có ích lợi dù sao cái này cái này thịnh thế bên trong quản lý quốc gia cân nhắc triều đình vẫn là chủ yếu dựa vào những văn thần này nghe nói bên thai tiếng ồn ào càng lúc càng lớn vậy càng ngày càng kịch liệt đường vương nhĩ mày mang theo một vòng hoàng thất uy n g h i ê m nói đủ nương theo lấy câu nói này nói ra đến cái lộn văn võ song phương trong nháy mắt an t ĩ n h lại một lát sau đường vương thanh n â m lại lần nữa chuyển đến đường hạo đối xã tắc có công chấm tâm ý đã quyết phong làm đại lý tự chính theo đường vương lời nói này liên quan tới chức vị vấn đề hết thể đều kết thúc phân tranh triệt để kết thúc đại lý tự chính chính ngũ phẩm hạ quan chức tuy rằng phẩm giai so trung nghị đại phu thấp hơn một giới nhưng đây cũng là một cái nắm giữ thực quyền quan chức mà cái này chức vị cùng trung nghị đại phu một dạng là một cái xen vào văn võ ở giữa quan chức có thể văn có thể võ sau khi nghe xong đường vương quyết định đường hạo trong lòng một lộp bộ cái này xem như một cái quyền lực không nhỏ chức vị nhưng đại lý tự lại là một cái tốn công mà không có kết quả nha môn đại lý tự chính trưởng quản hình pháp đường l u ậ t thăng nghị dùng hình nặng nhẹ như đại lý tự thừa đoạn tội không thích đáng thì theo nếp chính chi đại lý khanh thiếu khanh không tại lúc liền do đại lý tự chính đại lý cho nên nói cái này đại lý tự chính ảnh hưởng cực lớn quyền hành cực lớn đông nhiên đường hạo nghĩ đến đường vương muốn chính mình bí mật điều tra huyện không hòa thượng một chuyện chẳng lẽ lại đường vương đem chính mình an bài tại vị trí này chính là để cho mình lợi dụng chức vụ chi tiện đến điều tra hòa thượng kia đối với bệ hạ phong đường hạo vì đại lý tự chính chức vụ này bất luận là văn thần vẫn là võ tướng đều đúng cái này an bài có chút không nghĩ ra đại lý tự chính là đoạn hoàng thành lớn nhỏ an k i ệ n vị trí tương đối quan trọng mà đường hạo thân là ninh viễn tướng quân sớm muộn đều là muốn về đến trong quân doanh nơi nào lại rảnh rỗi rảnh quản như thế chút sự vật đến nếu để cho đường hạo treo thanh nhàn chức vị cùng cái này võ tướng quan chức vậy không chút nào xung đột hẳn là tốt nhất mới là đương nhiên còn có cực kỳ trọng yếu một điểm đại lý tự khối này khoai lang vòng tay tại trước đây không lâu cái kia đ á cẩm thạch đang cùng đại lý tự thiếu khanh bởi vì nguyên nhân cũng bị cách trước bây giờ cái kia to như vậy đại lý tự bên trong chứ cái kia cao tuổi thể suy đại lý tự khanh bên ngoài liền không có một cái có thể chủ quản đại của người mà cái này đường hạo bị phong đại lý tự chính chẳng phải là nói chỉ cần đường hạo nhập đại lý tự liền xem như một tay nắm giữ đại lý tự cái kia đường hạo võ quan chức vị làm gì đến làm gì từ nghĩ tới đây chúng thần càng phát ra n g h i hoặc c h ư n một trăm tám mươi lăm quân thần bí mật c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm quân thần bí mật đại đường chi trân thế võ thần cc cha tịm đối mặt đường vương cái này bổ nhiệm đám người chỉ cảm thấy nghi hoặc trùng điệp l i ê n phảng phất cái này bổ nhiệm đối với đường hạo có đặc thù sứ mệnh đồng dạng gặp phong thưởng một chuyện đã giải quyết dứt khoát đường hạo không người vái trào lễ nói thần tạ bệ hạ đường vương có chút quay người đối mặt với đường hạo trong mắt quang mang kỳ lạ c h ấ p động cất cao giọng nói đại lý tự chính quan hệ đến trường an thành trường trì cựu an trách nhiệm trọng đại người đến đại lý tự về sau cần phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ làm gương tốt hay chấm phân y u nên tiếp đường vương cái tia ý vị sâu mở to mắt thần đường hạo trong lòng một trận cởi khổ quả nhiên không ngoài sở liệu đường vương chính là muốn chính mình lợi dụng chức vụ chi tiện che đậy người t h a i mục đích đến t r a do hòa thượng kia nội tình đường vương đối với cái này huyền không hòa thượng coi trọng như vậy không chỉ có để đường hạ o đối với hòa thượng này thân phận chân thật nhiều một k i a hiếu kỳ đường hạ o vừa c h ắ p tay cung tính nói ra đa tạ bệ hạ thần nhất định phải không phụ bệ hạ nhờ vả tận chức tận trách vì trương an dân chúng mở rộng chính nghĩa vì đường vương bại y ê u giải nan hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lẫn nhau đường vương hài lòng gật gật đầu một cái khúc viên l ê đổi lấy một cái đại lý tự chính quan chức đường hạ vậy không rõ ràng dạng này giao dịch mình rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua thiệt chỉ là đáng tiếc trong lúc này nghị phòng đại phu nhạc chức bất quá cái này chính là đường vương một tay ăn bài đường hạo có biện pháp nào đâu nhưng đường hạo đảo mắt tưởng tượng liền cái này chính ngũ phẩm hạ quan chức không biết cái kia chút phổ thông gia đình muốn chịu bên trên hơn mười năm có thể ngồi lên vị trí này mà chính mình lại tùy tiện cầm tới lý tích trong lòng tràn đầy ưu ám nguyên bản liên hợp chúng thần muốn vạch tội đường hạo nhưng không ngờ cái này khúc viên lê xuất hiện cái kia chút nhằm vào đường hạo vạch tội vậy trong lúc vô hình tự sổ đồ càng làm lý tích phiền mượt là đường hạo còn bởi vậy thu hoạch được đại lý tự chính cái này quan chức đợi tạo chiều kết thúc lý tích liền vội vàng rời đi đại điện đường hạo vậy theo bách quan t r ầ m rãi ra đại điện nhìn xem lý tích vội vàng mà đi có ả n h đường hạo nghiền ngẫm nợ nụ cười trải qua qua lần này cái này một lần nghĩ đến cái này to như vậy trường an thành bên trong một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không người dám tìm chính mình p h i ề n phức đi mà giờ này khác này đường hạo sợ nhất gặp phải chính là lý tinh đối với hắn một mình rời đi lý phủ và ở tử tức phủ chính là vì làm chính mình muốn làm sự tình bí mật này đường hạo hắn không thể nói cũng không cách nào nói vậy mà triều đình này đại điện cứ như vậy lớn muốn không gặp phải đó là tuyệt đối không thể nào nhìn xem lý t ĩ n h lúc không lúc quay đầu nhìn lên chính mình một chút đường hạo trầm tư một lát đi lên trước đến đường hạo không người vái trào lễ cung kính nói ra nhạc phụ lý t ĩ n h kinh ngạc nhìn qua đường hạo tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm vô cùng phức tạp lúc trước cái k i ê u bị hắn từ thôn quê bên trong tiếp trở về hải tử bây giờ đã là đưa thân đại đường trong triều đình lấy được không tiểu thành tích khai quốc huệ y tử t ninh viên tướng quân đại lý tự chính đây hết thể hết thảy không có đạt được một chút xịu lý phủ được ấm toàn dựa vào đường hạo một người từng bước một bỏ lên trên hôm nay vị trí quan thăng ngũ phẩm thân kiêm văn võ hai trước tại cái này đại đường thịnh thế thời đại bên trong dạng này sự tính rất ít dạng này người c à n g ít phóng nhãn cả đại đường dạng này nhân tài sợ là chỉ có hà giang quận vương lý hiếu c u n g nhi tử lý hối có thể so sánh cùng nhau nhưng lý hối lại là là cao quý hoàng thất ngồi lên vị trí này không thể rời bỏ cái kia chút hoàng thất t ô n g thân mà người thiếu niên trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt không có bất cứ quan hệ nào có thể dựa vào trầm mặc một lát sau lý t ĩ n h t r ầ m rãi mở miệng hạo nhi người mẹ vợ nàng nói đến một nửa lý tính liền không hề tiếp tục nói đón đến nói từ trên xuống dưới nhà họ lý cũng hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước trở lại lý phủ đường hạo lẳng lặng đứng tại cái kia nghe cái này t r ă m trải qua xa trường lao tướng chân tình bộc lộ vậy mà đường hạo trong lòng rõ ràng cái kia t h ậ p bát kỵ không thể trở về đến lý phủ rất được hệ thống biếu tặng hắn cũng không thể trở lại lý phủ chí ít hiện tại không thể đường hạo thật sâu không người vái chào thi lễ chậm rãi nói ra nhạc phụ ta không thể trở về đến chí ít hiện tại không thể lý tính sử ở nơi đó ánh mắt phức tạp nhìn xem đường hạo nhìn chăm chú thật lâu than nhẹ một tiếng vừa mới đứng dậy rời đi đưa mắt nhìn lý tinh thân ảnh biến mất ở cửa、thành. đường hạo mới đưa ánh mắt chậm d ã i thu hồi liên tại cái này lúc một cái bàn tay rơi tại đường hạo trên vai không biết lúc nào trưởng tôn sung đã cười m ỉ m xuất hiện tại đường hạo sau lưng trưởng tôn sung hướng cái kia cửa thành phương hướng nhìn một chút nói như thế nào cái kia vệ quốc công cùng ngươi nói cái gì gặp trưởng tôn sung đã nhìn thấy vừa rồi một màn đường hạo có sao nói vậy nhạc phụ hắn hy vọng ta có thể trở về lý phủ nghe vậy trưởng tôn sung lông mày d ư n g lên chấm tư c h ố c lắm nói đương minh việc này tuyệt đối không thể do dự bây giờ ngươi quan thăng ngũ phẩm tử tước thân phận tại thân trong triều thanh danh vân dội nếu là ngươi cái này liền về lý phủ chẳng phải là còn muốn làm về cái kia người ở rể tại trường tôn sung trong mắt đường hạo chính là như là chính mình thân là hoàng thất thân phận hiển nhiên so cái kia quốc công tôn quý hiển hết nhiều tự nhiên không nguyện ý để đường hạo về lý phủ đương nhiên đường hạo cùng trường tôn sung suy nghĩ khác biệt nhưng quyết định lại hướng tới nhất trí chỉ bất quá đường hạo tại tử tức phủ có chính mình nỗi niềm khó nói thôi đường hạo trầm tư hai giây có chút gật gật đầu trường tôn sung vô vô đường hạo bà vai một mặt dễ dàng nói ra lâm đừng suy nghĩ nhiều có ta trưởng tôn thị tại ngày này a sập không xuống nói xong trưởng tôn s u n g cởi mở nợ nụ cười nói đi thôi lần này ngươi lại lập m ộ t công cho ngươi tốt tốt khánh khánh giải thích ô m lấy đường hạo b ả vai đi ra phía ngoài đến chương một trăm tám mươi sáu nguy vương lý thái chương một trăm tám mươi sáu nguy vương lý thái đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm túy tin lâu trường an thành nổi danh nhất quán rượu nơi này không có ca múa thái bình hoàn toàn là uống rượu tìm niềm vui tràn sở trưởng tôn xung chọn lựa một kiện cửa sổ đối diện thanh hà rời xa ồn ào náo động phòng nhỏ lầu các đợi đường hạo vào chỗ trưởng tôn sung vậy không đội mà điểm t u y ề n thức ăn m u ộ n mấy cái nhắm rượu thức nhắm cùng một bầu rượu đến đại đường rượu đại khái có thể chia làm ngũ g ố c rượu cùng trái cây rượu hai loại mà bây giờ bàn nhỏ bên trên để chính là nghe tiếng trường ăn nghi thành rượu nghi thành rượu tên như ý nghĩa chính là nghi thành chỗ sinh tuy rằng rất nổi danh nhưng số độ rất thấp l i ê n trước mắt bầu rượu này mà nói hoàn toàn không đủ đường hạo cùng trưởng tôn sung uống đường hạo nhìn bàn núi mấy cái đĩa thức nhắm lại nhìn xem trưởng tôn sung nhàn nhã thân sắc trực giác nói cho đường hạo trưởng tôn sung là tại chờ một cái người đường hạo có chút h ầ nghi hỏi thăm trưởng tôn công tử thế nhưng là đang chờ người. t r ư ờ n g tôn sung cười thần bí nói xác thực như thế không đội người này rất nhanh liền đến ước chừng thời gian một nén nhang phòng nhỏ bên ngoài vang lên chậm rãi vang lên một loạt tiếng bước chân ngay sau đó một cái thân mặc cầm bào thiếu niên đẩy cửa ra chậm rãi đi vào đến cái này cái trẻ tuổi thiếu niên đường hạo chưa hề gặp qua rất là lạ l ắ m gặp thiếu niên tiến vào t r ư ờ n g tôn sung đứng dậy siêu vị thiếu niên này chắp tay nói nguy vương vị thiếu niên này coi trọng đến rất là nho nhã đối trưởng tôn sung chắp tay về sau ánh mắt rơi sớm đường hạo trên thân nguy vương chính quán trong năm thế nhưng là chỉ có một cái nguy vương cái này ngụy vương chính là đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu con thứ lý thái lý thái chữ h u bao chữ nhỏ thanh tước đường vương con trai thứ bố n tài hoa bộc lộ thông minh t u y ệ t luân t ố t sĩ yêu kiến thức công cổ lệ tập sách và quyển sử tái xung quanh chư vương có thụ đường vương yêu triều theo lý thuyết cái này thụ phong phong tử đều muốn rời chỗ ở đất phong không được lưu tại hoàng thành mà cái này lý thái lại là khác biệt đường vương đ ặ c phê không chi quan viên t r ư ở n g lưu bên người lương trước cái này trưởng tôn thị cũng coi là hoàng thân quốc thích có thể kết bạn đến lý thái sâu như vậy được đường vương yêu triều hoàng tử cũng là không kỳ quái t r ư ờ n g tôn sung nhìn xem đối mặt hai người phân biệt giới thiệu nói đường hạo đây cũng là ngụy vương nghe vậy đường hạo đứng dậy nhìn xem lý thái chắp tay cúi đầu nói đường hạo gặp qua ngụy vương về sau t r ư ờ n g tôn sung lại mặt hướng lý thái nói ngụy vương vị này chính là tân tấn tử tức đường hạo nguyên bản hồ nghi lý thái n g h e xong t r ư ờ n g tôn sung sau khi giới thiệu đôi mắt sáng lên trên mặt hiện hiện một vòng mừng r ỡ đến lý thái đối đường hạo vừa chắp tay trên mặt mỉm cười n ô n ngữ hiền lành nói ra sớm đã nghe nói đường huyện tử mỹ danh truyền khắp trường an nghị không ra hôm nay có thể ở đây gặp phải hạnh ngộ hành ngộ vị này hiền h ò a hoàng tử liền cái này đơn giản dăm ba câu ở giữa liền có thể làm cho lòng người sinh vẻ vui sướng đường hạo không thể không thừa nhận đây là một cái rất có thể bắt lấy nhân tâm chủ liền nói cái này lời nói cử chỉ bên trên vị này ngụy vương lý thái liền muốn so cùng là thái tử lý thừa càn mạnh lên một chút đường hạo chắp tay nói ngụy vương quá khen t r ư ờ n g tôn sung đưa tay ra hiệu chính chủ vị trí nói ngụy vương lý thái chậm rãi tiến lên ngồi xuống đường hạo có chút hầu nghi không biết có chuyện gì h ầ nghi nhìn về phía t r ư ờ n g tôn sung trưởng tôn sung lại âm thầm cho đường hạo dùng tay ra hiệu ra hiệu hắn không nên gấp gáp liền tại cái này lúc gã sai vặt bưng tốt nhất thì rượu bày đầy bàn nhỏ trường tôn sung liền chào hỏi cái này lý thái gấp thức ăn một bên dò hỏi sớm nói trước sự t ì n h tốt n g u y vương có thể nghĩ tốt lý thái gấp thức ăn phẩm liếc mắt đường hạo l ạ g yên chưa trả lời trường tôn sung lập tức hiểu ý lý thái trong lòng sầu lo nói ra n g u y vương không cần lo lắng đường hạo không phải ngoại nhân tại cái này trường tôn sung trong lòng nghiêm chỉnh đã đem đường hạo coi là thân nhân đối lãi nghe nói trường tôn sung lời nói n g u y vương trong mắt tránh qua một vòng dị sắc một đôi mắt tại đường hạo cùng trường tôn sung ở giữa du tàu đ ỗ n g nhiên nhớ lại trước đó không lâu tự tức p h ụ trước cửa phụ sự t ì n h đến cuộc n á o kia, kia vừa mới hết thể đều kết thúc trường an thành tất cả mọi người đang suy đoán vì sao luôn luôn chỉ lo thân mình trường tôn mộ thị t sẽ đánh phá thông lệ thậm chí không tiếp cùng anh quốc công lý tích v c h mặt đi chợ giúp đường hạo cái này tân tấn tử tước thậm chí trường an thành bên trong có chút ngôn luận nói là đường hạo cùng trường tôn thị có một loại nào đó huyết thống lên liên hệ đối mặt m â u thân trường tôn hoàng hậu một lần lại một lần hữu ý vô ý che chở đường hạo ngay cảm lý thái thậm chí cũng cảm thấy chẳng lẽ cái này đường hạo cùng trường tôn thị có chút một gốc nhất là từ đường hạo và ở tử tức phủ đo Trường tôn Xung càng là tự phát tiến về nhưng t tự như sung càng tự truyền tiến từ phụ. r môn nói cái này sợ rằng sẽ là trường an thành bên trong qua nhiều năm như vậy nhất là tình bạo tin tức vệ quốc công người ở rể đúng là cùng trưởng tôn thị huyết mạch tương liên hoàng thân quốc thích làm nghe được tin tức này chỉ sợ vô số người sẽ khiếp sợ đến không khép miệng được đi l ờ i tuy như thế ngụy vương nhưng cũng người phi thường tại tin tức này chưa chính thức trước mình đương nhiên sẽ không như vậy chắc chắn chương một trăm tám mươi bảy lá trả mua bán chương một trăm tám mươi bảy lá trả mua bán đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc trà tìm lý thái thu hồi suy nghĩ chậm rãi nói ra bắc đ ị a mua bán thu lợi s á c thực phong phú làm lòng người đậu nhưng là hiện bây giờ tình hình hoàn toàn khác biệt nếu là lại trải qua doanh cái này chút mua bán mạo hiểm quá cao nếu là vì chút tiền ấy tài liền để cho mình lâm vào hiểm cảnh cô cảm thấy cực kỳ khớ ổn g a y được bắc đ i ệ mua bán đường hạo trong lòng hơi đậu bắc địa đơn giản liền là c h â u ngựa da còn có dược tài mua bán mà những vật này toàn bộ cũng nắm giữ tại thảo nguyên bộ lạc trong tay muốn t ử cái này chút người trong thảo nguyên trong tay đầu cơ trục lợi những vật này vậy thì nhất định phải muốn cùng đám người kia lui tới mà cái này bắc địa cái này chút người trong thảo nguyên chính là đột q u y ế t bộ lạc trước đó không lâu chính là đại đường cùng đột q u y ế t giao chiến thời gian hiện bây giờ đột q u y ế t đại quân vừa mới rời đi không lâu lúc này như còn muốn lúc trước một dạng cùng cái này chút người trong thảo nguyên lui tới nếu là bị người có quyết tâm phát hiện vậy nhưng xem như gặp được đại phiền t h á i mà bây giờ lý thái nói mạo hiểm đại khái cũng chính là ý tứ này đi hướng lý thái cùng trưởng tôn sung dạng này quyền quý thế ra trong tay tất nhiên có sản nghiệp dùng để duy trì chính mình tiêu xài cùng trong phụ chi tiêu nhưng vậy chính là bởi vì là như thế này danh tiếng hiển hách con em quyền quý hoàn toàn sẽ không vì lợi nhuận đem chính mình thậm chí toàn cả gia tộc danh vọng tiền đồ dựng vào đến đường hạo nhìn xem lý thái cùng trưởng tôn sung nói ngụy vương nói thế nhưng là chút mã thất dây bỏ d ư ợ c tải cùng ra mua bán trưởng tôn sung cũng là không giàu diếm cười nhẹ nhàng trả lời chính là hiện tại chính là đại đường cùng đột q u y ế t chiến sự hết sức căng thẳng thời kỳ mấu chốt lúc này cùng đột q u y ế t man di lui tới nếu là bị hưu tâm người nắm được điểm sợ là sẽ phải có đại phiền thoái nói tới chỗ này đường hạo đ ó n đến nhìn mắt hai người tiếp tục nói bất quá ta chỗ này ngược lại là có một cái con đường phát tài không cần cùng ngoại tộc lui tới mạo hiểm có phần nhỏ thu lợi tương đối khá không biết hai vị phải chăng có hứng thú nghe nói đường hạo nói lý thái cùng trưởng tôn sung nhau nhau nhìn qua không cùng ngoại tộc người lai vãng cái này thật to lần tránh bị người khác bóp ngược điểm mạo hiểm với lại lợi nhuận tương đối khá đây không thể nghi ngờ là một cái c ự đại dụ hoặc cứ như vậy dạng này một cái thanh bạch ngay tại chỗ phát tài đường đi ngay trước như là hai người chờ mong đã lâu thương đạo tình thế đồng dạng nhất thời lý thái trên mặt hiện lên một vòng v ẻ tò mò nói ra sao mua bán xin lắng hay nghe đường hạo cười n h ạ t nói lá trà x i n h ý lời này vừa nói ra lý thái trong mắt cái tia bôi tia sáng kỳ dị cấp tốc cảm đ ạ m xuống nói đường huyện tử có chỗ không biết à, lá trà này mua bán tại đại đường sớm đã thành thục từ nam phương vật đến tại phương bắt đầu cơ trục lợi dạng này trả thương rất nhiều hơn phân nửa vì nam vương vẫn kiếp sau t r à trình độ nặng hơn nhìn như thu lợi lớn kỳ thực thiếu cân thiếu lượng nghiêm trọng trừ đường đi đổ cửa khẩu chuẩn bị tiền tài còn thừa không có mấy cùng lý thái khác biệt trưởng tôn sung thì là hai mắt để ánh sáng vạn phần kích động ngụy vương có chỗ không biết cái này đường hạo cái gọi là lá trà sinh ý chính là chính chúng ta đem lá trà xào chế r a công sau đó trào hàng cùng trên thị trường sinh t r à hoàn toàn khác biệt có thể nói là trong t r à tinh phẩm húng chi đương kim cái này trên thị trường còn không có phần này kỹ nghệ đang khi nói chuyện trưởng tôn sung chắc lưỡi một cái nói đường hạo chỗ xào chế lá trà ta từng phẩm lần trước cái t i a răng m ô i lưu hương cảm giác đến nay vẫn làm cho người khó mà quên lý thái nghe trưởng tôn sung hình dung như thế mơ hồ lại nhìn xem cười không nói đường hạo khe nhữ mày hỏi thăm coi là thật thần kỳ như thế không chờ đường hạo trả lời trưởng tôn sung cấp lời nói thiên c h â n v ạ n s á c hôm nào ta thừa dịp lấy r a phụ không trong phủ thời khắc cho ngụy vương cầm lên một bình nghe trưởng tôn sung tiểu nói này lý thái trong lòng hơi đ ộ n g một chút lá trà này lại để duyệt bảo vô số trưởng tôn đại nhân như thế trần tàng vậy xem ra trưởng tôn sung nói cũng không phải là nói n o a lý thái nhất thời đôi lá trà này hứng thú nồng hậu dày đặc đã đường huyện tử có kỹ thuật hai chúng ta lại có trên thương trường một số nhân mạch như thế liên hợp cái này mua bán lo gì hay sao tại cái này đại đường phồn thịnh bối cảnh dưới lên tới hoàng cung quý tộc xuống đến lê dân b á c h tính cũng có uống trà thói quen thị trường hoàn toàn là không lo nhưng là tại trường an thành bên trong quên quý khắp nơi trên đất nếu là không có ngập trời bối cảnh muốn làm một phần lai lịch chính đáng quy mô không đẻ nông h i ệ p cái kia cơ bản là không thể nào được không khoa trường nói nếu nơi g ư không có đại bối cảnh núi d ự a lớn chính là tại trường an thành mở lên cửa hàng vận đến hàng hóa chỉ sợ trào hàng không đến hai ngày liền có mắt hồng quyền quý thế gia tìm tới phiền phức đường hạo mặc dù là từ tước nhưng cũng không bất kỳ bối cảnh gì chỗ dựa coi như tại đang đứng quân công coi như đánh bại lý tích lần này sự t ì n h sẽ để cho đen nhiều quyền quý thế gia k i ế n kỵ nhưng nếu là dòng chống khua chiên tại trường an thành mở cửa hàng nào đó chút thế g i a chưa hẳn không dám động thủ với hắn thương trường như chiến trường người khác đại khái có thể âm thầm xa lánh những thủ đoạn nào thường thường sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị đây cũng là đường hạo tại s a o bước phát triển mới trả về sau cũng không dòng chống khua chiên tiến hành đại quy mô đổi lấy tiền đồng nguyên nhân bên trong Hiện vậy cái ó một này mua bán liền nói như vậy tốt ngày mai ta liền đi chọn cửa hàng về phần nguồn cung cấp đường hạo ngươi liền không cần sầu ta tất nhiên sẽ cùng ngụy vương tìm mới ngắt lấy non trả đến đường hạo cười gật gật đầu chính là nói xong ba người liền tụ cùng một chỗ vừa uống rượu một bên sướng cho chuyện bất chi bất giác mấy ấm liền xuống bụng ư ợ uống u mấy vòng lý thái trước hết rời đi đi đến cửa xương phòng miệng vẫn không quên căn dặn đường hạo nói đường hạo có thể nói tốt ngày mai cô liền sai người đến từ tức phủ lấy bên trên một bình chương một trăm tám mươi tám phổ biến kết t h i ệ n duyên chương một trăm tám mươi tám phổ biến kết t h i ệ n duyên đại đ ư ờ n g c h i trân thế võ thần cc t r à t ị m lý thái vừa đi nguyên bản một b ư ớ c xây khước bộ dáng đường hạo thái độ khác thường như là đột nhiên tỉnh táo lại đồng dạng đường hạo nhìn qua trường tôn sung nói trường tôn công tử tại cái này trong hoàng thành quyền quý thế ra nhiều vô số kể vì sao lựa chọn n g vương Tại bất hạo đường xem ra, l vậy mà lịch sử lại hoàn toàn ngoài dự liệu đường hạo biết、Ê. rõ cái này đại đường trong lịch sử chính là vị kia bây giờ coi trọng đến thường thường không có gì lạ lý trị tại từng lớp từng lớp chiến đấu bên trong đánh bại một cái đối thủ cạnh tranh cuối cùng trở thành đợi sau quốc quân đánh trong đáy lòng đường hạo vẫn là cũng không xem trọng lý thái cùng lý thừa c ả n đương nhiên dựa theo bánh xe lịch sử đường hạo đến kết giao lý trị cái này cũng là không thể nào sự tình cổ hơn nói vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc bây giờ lý trị cũng không triển lộ xương đầu đường hạo tùy tiện đến kết bạn vậy thì thật là tốt biến khéo thành vụ vậy chính là bởi vì bánh xe lịch sử như thế đường hạo càng không muốn nhìn thấy cái này khắp nơi che chở chính mình trường tôn công tử cùng n g ụ vương lý thái đi quá tiếp cận từ xưa đến nay tranh đoạt thái tử chi vị con đường này hung hiểm và phần liền ngay cả những hoàng tử này sau l ư n g thần、tử. cũng sẽ nhận liên sẽ lụy. m ộ trưởng bước chừng chém cả đi đầu đầu. liền nhầm, không chừng liền sẽ lọt vào chém đầu cả nhà ngập thai họa lọt sẽ t vào tôn sung n bổ sung một câu đường hạo ngồi ở châu đó suy tư một hồi khẽ lắc đầu trầm mặc không nói gặp đường hạo vẫn lo lắng t r ư ờ n g tôn sung dứt khoát nói sang chuyện khác nói đ ư ờ n g minh nguy vương người này mỹ danh văn xa lại rất được bệ hạ yêu c h i ề u nếu người muốn đánh vỡ cùng vệ quốc công cục diện bế tắc hoàn toàn thay đổi thân phận có lẽ cái này nguy vương có thể giúp đỡ ngươi ngay vậy đường hạ một trận chính như trưởng tôn sung nói nguy vương chiêu hiền đại sĩ yêu thích kiến thức trong phủ có không ít rất có sức ảnh hưởng văn sĩ với lại tại trên triều đình vậy rất được cái kia chút văn thần kính yêu l i ê n từ trên triều đình đến xem hơn phân nửa số văn thần vậy nắm giữ toàn bộ tại lý thái trong tay có thể nói vị này nguy vương trình độ nhất định nắm giữ triều đình dư luận miệng lưỡi đi hướng nếu là cùng dạng này người kết bạn muốn hoàn toàn thay đổi thân phận của mình lại là dễ như t r ở bàn tay nhưng nếu là cùng lý thái đi quá gần liền sẽ vô thanh vô tức ở giữa bị chúng thần đánh lên ngụy vương nhãn hiệu sẽ bị cho rằng là cái gọi là ngụy vương đảng có dạng này nhãn hiệu tại thái tử chi vị tranh đoạt bên trên sẽ dùng chính mình lâm vào cự đại trong nguy cơ t r ư ờ n g tôn xung gặp đường hạo sở hữu nam chiêu một bên g ấ p thức ăn vừa nói nói đ ư ờ n g minh hiện bây giờ tại cái này thương đạo bên trên đã cùng ngụy vương thiết lập quan hệ ngoại giao ngươi lại tại cái này trưởng an thành triển lộ sừng đầu muốn cùng ngụy vương kết bạn ngươi chỉ cần tiến thêm một bước nói tới chỗ này trưởng tôn xung d ừ n g một cái sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên nói tiếp bất quá ngươi cần phải nắm chắc một cái độ không muốn ham sâu tại thái tử chi vị cái này đầm lầy bên trong nếu là rơi vào đến đừng nói trưởng tôn thị chỉ sợ trưởng tôn hoàng hậu ra mặt cũng không thể cứu ngươi tại thủy hỏa đối với người bình thường mà nói muốn đi vào hoàng tử pháp nhãn đó là đương nhiên là nói chuyện viễn vông lời nói nhưng là đường hạo khác biệt đường biểu hiện ra tài hoa võ nghệ mỗi một hạng đều đủ để kinh người nếu thật muốn kết giao hoàng tử chỉ cần tại hoàng tử trước mặt biểu hiện là được dựa vào chính mình thơ văn tài khí khiến cho hoàng tử đem hắn làm bằng hữu đối đãi vậy chưa chắc không thể nhưng hiện bây giờ lại có hai cái hoàng tử đều đã cùng đường hạo có qua gặp mặt một lần tình hình liền trở nên cực kỳ vi diệu quan trọng ngay tại ở đường hạo chọn lý thái cùng lý thừa càn bên trong vị nào đương nhiên bị động như thế lựa chọn nhất định phải để là đường hạo không muốn đường hạo muốn chính là không thể đi đ ị n h bợ trong hai cái bất luận một vị nào thuận theo tự nhiên để những hoàng tử này coi trọng năng lực chính mình đến kết giao chính mình nghĩ tới đây đường hạo k h ỏ miệng có chút dâng lên trên mặt lộ ra một vòng đủ gửi đến liền ở đây lúc trưởng tôn sung cũng nói minh bạch chính mình l ậ trường nghiêm nghị nói xưa nay không can thiệp nội chính vĩnh viễn sẽ chỉ ủng hộ bệ hạ trung tâm cùng thiên tử mà không phải hoàng tử cái này liền trưởng tôn một thị thái độ sau khi n g h e xong đường hạo trên mặt hiện hiện một tia kính ý vị này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên nhất định là thủ trưởng tôn vô kỵ tự thân dạy dỗ cái này tuổi tác liền đối với trong triều đình chính xem như thế thấu triệt tự mình cùng hoàng tử thiết lập quan hệ ngoại giao cũng chỉ đàm thương đạo không có nửa câu a dua đinh hot có thể đem trưởng tôn vô kỵ dạy biến thành thực tế dạng này trưởng tôn sung đã không dạy nổi ngay một khắc này bên trong đường hạo trong nháy mắt thanh minh bất luận triều đình như thế nào biến hóa m ặ chương kệ t á i chi cùng, chỉ có thái, tử tranh h n t h một không trăm ố t c h í tám mươi chín đại lý tự chính chương một trăm tám mươi chín đại lý tự chính đại đường chi trấn thế võ thuật Cc, tra t một Hôm hạo h sau đường n ậ h n g ngày, mặt là bởi vì không có khả năng đi đâu cũng mang lên cái này t h ậ p b á t kỵ quá quá dễ thấy quan trọng hơn một phương diện ở chỗ chi này ngụy trang đi ra đội ngũ cần bảo trì đầy đủ cảm giác thần bí mới sẽ không khiến cho đám người hoài nghi đường hạo thay đổi đại lý tự chính quan viên bảo mang theo n ô thông cưỡi ngựa chạy tới đại lý tự cái này hôm qua mới bị đường vương phong làm đại lý tự chính dựa theo luật lệnh hôm nay liền muốn đến đại lý tự phó nhậm chức đối với bây giờ đại lý tự tình huống đường hạo vậy hoàn toàn không biết gì cả dù sao lâu như vậy còn chưa hề tiếp xúc qua làm đại đường sơ kỳ thẩm án phán án truy nã trọng phạm bộ môn chức quyền cực lớn trong đó càng là có đại lý tự khanh đại lý tự thiếu khanh hai cái quan viên quyền cao lớn chức vị toạ trấn đường hạo mang theo n ô thông đạo đại lý tự lúc một đám đại lý tự quan viên sớm đã ở đại sành chờ tòa này uy nghiêm túc mục trong đại sảnh không gian rất lớn non cùng đồng sự dung nạp xuống mấy trăm người đường hạo chậm rãi đi gặp đại sảnh nhìn xem thính đường hai bên thần tình nghiêm túc hai ba trăm người khẽ gật đầu vẹn vẹn cái tia từ những người này tinh thần trạng thái cùng cái tia từng đôi sắc bén ánh mắt đến xem những người này tuyệt không phải người thường nhất định là luyện võ hảo thủ đường hạo ánh mắt từng cái từ những người này trên khuôn mặt quét qua trong lòng từ đáy lòng tàn thưởng không hổ là đ u ổ i bắt trọng phạm nha môn quả thật tàng long hoa hổ trong chốc lát một chương hơi khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt tương thưởng vị này trước đây không lâu từng tại đường hạo bên đường quất r o i lý tư văn là từng gặp qua một lần người bây giờ vậy tại những người này trong đội ngũ rất rõ ràng tại đường hạo nhìn về phía tương thường lúc tương thường vậy trông thấy đường hạo không giống với đường hạo phong khinh v ấ n đạm tương thường nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi tương thường vạn vạn không nghĩ đến trước đó không lâu mới tại trường an phố đầu trận có tân tấn tử tước bây giờ đã chính là thành chính mình thượng quan đường hạo bị hắn quan viên lưới phong làm đại lý tự chính theo lý thuyết có một vị cùng hắn cung cấp quan viên còn có hai vị đại lý tự thiếu khanh cùng một vị đại lý tự khanh ba vị này thượng quan mà bây giờ đại lý tự bên trong trình đốn hai vị đại lý tự thiếu khanh hai vị đại lý tự chính bởi vì nguyên nhân bị cách trước chính là thiếu nhân thủ l ú c lưu lại vị kia đại lý tự khanh tuổi tác đã cao gần đất xa trời rất có chút ở tại vị không như nó trước hương vị như vậy đường hạo bước vào cái này đại lý tự liền thành nơi này lớn nhất cầm quyền quan viên trải qua qua một phen tra hỏi đường hạo lập tức liền hiểu được cái này mới tiên nhiệm chính mình trong nháy mắt biến thành một vị duy nhất người trưởng quầy bất t ì n h l i n h biến hóa quả thực để đường hạo có chút không ứng phó kịp n g n n g i sau khi khi ế p sợ đường hạo dần dần trầm tĩnh lại đường vâng không hiểu thấu đem chính mình để tại trọng yếu như vậy vị trí tất nhiên là biết rõ cái này đại lý tự phát sinh biến đổi bây giờ đem chính mình đẩy lên cái này nắm giữ thực quyền vị trí tất nhiên có tầng sâu hàng nghĩa l i ê n vẹn vẹn nói hai vị này thiếu khanh hai vị đại lý tự chính bốn vị đại lý tự người đáng tin cậy bị cách trước một chuyện liền tuyệt đối không đơn giản khó nói đường vương đem chính mình đẩy lên vị trí này là vì điều tra bốn vị này nhân vật trọng yếu hiện bây giờ đường hạo đối cái này đại lý tự nội sự chỉ là đơn giản hiểu biết đối cái này trước đó phát sinh sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả muốn hiểu biết tất nhiên muốn trước từ phía trước sự tình hiểu biết đường hạo tại đơn giản tiền nhiệm nghi thức về sau liền trở lại thuộc về đại lý tự chính ngây nô gián phòng nô thông thông chi tương thường muốn hắn đi gặp đường hạo đối với đường hạo triệu kiến tương thường tuyệt không ngoài ý muốn vị này quan mới tại không nhờ v à bất luận ngoại lực gì dựa vào thủ đoạn mình leo đến vị trí này tất nhiên là có chút đầu não bây giờ triệu kiến mình tất nhiên là muốn hỏi ra chút chuyện khi trước tương thường đẩy cửa phòng ra không mình hành lễ nói tương thường gặp qua đại nhân đường hạo đứng tại trước ghế nhìn chăm chú tương thường chốc lát nói ngươi hẳn là cũng biết rõ ta triệu kiến ngươi nguyên nhân nói ngắn gọn đi tương thường đứng thẳng người nói đại nhân thế nhưng là muốn hỏi thăm liên quan tới tiền nhiệm bốn vị đại lý tự quan viên bị cách c h ứ c nguyên nhân tiếp tục nguyên bản tối tăm trong phòng bởi vì đường hạo chém đinh chặt sắt tra hỏi càng lộ ra nghiêm túc mấy phần tương thường lại chấn định tự nhiên chấm tư một lát nói đại nhân thế nhưng là đang nghĩ b ậ y hạ vì sao bây giờ đưa ngươi đ i ề u đến đại lý tự cũng ngồi đến đại lý tự lớn nhất quyền lên tiếng vị trí sau khi n g h e xong đường hạo trong mắt hiện ra một vòng khen ngợi t h ầ n sắc nay danh sưng quái dò xét thánh thủ tương thường quả thật danh bất hư truyền liên nói cái này năng lực trình h á m nếu là không tại đại lý tự nhận chức vậy thì thật là lãng phí thám tử tài hoa đường hạo tử tồn nói ta m u ố n biết tại ta nhận t r ư ớ c trước nơi này kết cục phát sinh qua cái đại sự gì cùng giải quyết lúc cách rơi hai vị thiếu khanh hai vị đại lý tự chính chức vị hoặc là nói bốn người bọn họ là đang điều tra một kiện cái dạng gì trọng yếu vụ án tương thường khẽ ngầm đầu nên tiếp đường hạo cái kia đạo sắc bén á n h mắt đáp lại nói là một kiện liên quan tới trước thái tử vụ án chương một trăm chín mươi tiền triều chuyện cũ chương một trăm chín mươi tiền triều chuyện cũ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trước thái tử ngay vậy đường hạo tâm đông nhiên nắm chặt một cái đại ồ n nhiên đường g tử đột nhiên co vào. Trước đây, h có vào. o đoán từng rất phỏng n h qua ề u quan liên tới đ ạ i liên tới điều lý tự, liên quan tới muốn điều tra t quan có không, có không, có muốn hòa h ư ợ n g kia, không không lại lại loại qua là duy muốn này có có có đến ạ Đại i sự. đường đ hiện tại chỉ trải qua lưỡng đại đường cao tổ lý uyên còn có tiến vào đường vương đường thái tông lý thế dân từ võ đức trong năm cũng bây giờ chỉnh quán trong năm trong lúc đó xuất hiện thái tử bất quá hai vị một vị chính là lý uyên trưởng tử lý kiến thành một vị khác chính là đường kim đại đường đường vương nhi tử lý thừa cản chỉ bất quá trước thái tử đã tại huyền vũ môn chi biến lúc chết thảm thành môn trước đó vì sao bây giờ đường vương muốn chính mình đến điều tra cái này đã chết thái tử tương thường dường như nhìn ra đường hạo nghi ngờ nói có chuyện muốn nói năm đó trước thái tử thân từ trước thái tử phủ bên trên có g i a tướng đem con mổ c ô i từ trong bụng mẹ mang ra trường an thành sau khi nghe xong đường hạo giật mình minh bạch nếu như thật có như thế một cái trước thái tử con mổ c ô i từ trong bụng mẹ tổn lưu thế gian như vậy đ ư ờ n g kim ngồi tại đại đường trên long nghị đường vương thật đúng là có chút nóng n ả y dù sao vị này đường vương ngồi xuống hoàng vị lai lịch bất chính cứ việc trải qua qua nhiều năm như vậy đến đường vương chăm lo quản lý đem đại đường đẩy lên một cái trước đó chưa từng có chưa từng có phồn thịnh thời đại nhưng c h u n g quy là che giấu không hắn thí huynh đoạt vị sự thật nếu là thật sự có như thế một vị t r ư ớ c thái tử cốt lục tồn tại vậy cũng biểu dương đường vương phát động huyền vũ môn chí biến cũng không có c h ẳ m thảo trừ căn có một người như thế tồn tại vậy tất nhiên sẽ để vị tiêu cao cao tại thượng đường vương đứng ngồi không yên nhưng là như thế bí ẩn lại mẫn cảm hoàng gia chuyện cũ đường vương vì sao muốn giao cho một ngoại nhân đến hoạt động cha đâu đường hạo có chút không hiểu do hỏi nếu là như thế bí ẩn nhiệm vụ vì sao muốn giao cho đại lý tự điều tra đường vương liền không sợ việc này sẽ bại lộ ra đến nghe vậy tương thường lặng yên liếc mắt bốn phía cửa sổ hạ giọng nói bởi vì tại đại lý tự bên trong có một cái bí ẩn tra án bộ môn mà cái ngành này trực tiếp từ bệ hạ c h ấ p trưởng sẽ chỉ đối bệ hạ phụ trách nguyên lai、like、cái này đại lý tự bên trong thế mà còn ẩn sâu như thế một cái không muốn người biết bí mật đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhưng trong nháy mắt liền có nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm tương t h ư ờ n g khe n n h ư mày nói như thế bí ẩn ngươi vì sao biết rõ như vậy rõ ràng tương thường cười nhạt một tiếng nói bởi vì tại hạ liền là lệ thuộc cái ngành này kiểu nói này đường ra hào giật mình minh ngộ tới do hỏi nhưng có manh mối tương thường gần trước một bước đi đến đường hạ o bên người dì thái nói gần đây đại tử ân tự đến một vị hòa thượng pháp danh huyền không vị này huyền không c a o tăng tựa hồ cùng trước thái tử quan hệ không tầm thường nghe đến đó hết thệ cũng liên hệ tới trước đó tại thái cực điện bên trên đường vương không hiểu thấu để cho mình đến điều tra cái này huyền không hòa thượng đường hạo lúc đó đã cảm thấy rất kinh ngạc mà bây giờ xem ra điều tra hòa thượng này mục đích bất quá là để cho mình đến điều tra trước thái tử con mồ côi từ trong bụng mẹ thôi đối với lịch đại quân vương mà nói đối đãi cái này giang sơn ngai vàng cuối cùng vẫn là lãnh huyết tựa như bây giờ đường vương cho dù là khai sáng đại đường tình thế cho dù là đã ngồi vững vàng giang sơn nhưng là khi hắn biết rõ có như thế một cái huynh trưởng cốt đ ụ c tồn trên thế gian lúc vẫn là động sắc cơ c h i t để đổi tận giết tuyệt đường hạo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt tương thưởng nói việc này ta như toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý ngươi cần bao lâu có thể đem việc này tra ra vừa dứt lời tương thưởng bỗng nhiên nâng lên đầu trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh c h i sắc nói đại nhân giống như này tin tưởng thuộc hạ năng lực đối mặt tương thưởng chất vấn đường hạo ở trong lòng không thể phủ nhận cười cười cái này tại sau này sẽ là một kiện kinh động thành giá thông tin đại án đến hoạt động tra huyền không hòa thượng tại thích hợp nhất đường hạo mặc dù là một cái hậu thế người xuyên việt tuy nhiên dựa vào hệ thống thu hoạch được siêu phạm võ nghệ kinh thiên động địa t à i hoa nhưng dù sao không có khả năng mỗi sự kiện đều muốn dựa vào hệ thống tự thân đi làm h ú n g chi chính mình cũng không có cái gì phá án thiên phú đã chính mình không phải chuyên nghiệp phá án tay thiện nghệ vậy thì tìm cái kia chút chuyên nghiệp người đến liền tốt tương thưởng không thể nghi ngờ nhưng chính là như thế một cái chuyên nghiệp người đ ư ờ n g hạo mỉm cười nhìn chằm chằm tương thưởng nói cho ta một cái thời hạn ngay vậy tương thường suy nghĩ một chút thần sắc nghiêm nghị cung kính túi người hành lễ nói t h u ộ có h lời nói luôn g nào triều thần nấy đã mình đã ngồi vào cái này đại lý tự duy nhất người trưởng quay vị trí toàn quyền trưởng khống đại lý tự bắt buộc phải làm ý niệm tới đây đường hạo nghĩ đến chỉnh sử mặt ngày đó từ cái tia hai ngàn binh sĩ bên trong chọn lựa ra ba mươi danh tướng sĩ đến những người này đi theo chính mình xuất sinh nhật tử tại nhóm người này trong lòng đối đường hạ o độ trung thành tự nhiên rất cao chứ chính mình lựa chọn thập b ắ t kỵ còn có mười hai có thể l ặ n g yên không một tiếng động an bài tiến v à o bây giờ mấy vị kia cách t r ư ớ c nòng cốt đều đã không tại đại ấn thứ gì bây giờ đều đã chân tại trên tay mình an bài mấy cái một bộ mặt lạ hoặc đến vậy tuyệt đối không có cái gì phiền phước hai ngày về sau đại lý tự bên trong nhiều mười vị phổ thông quan sai mà cái này mười vị quan sai bị giải rác an bài đến mỗi cái bộ môn môn hạ đương nhiên đối mỗi cái bộ môn mà nói nhiều một lượng mới tới quan sai cũng không để ý chút nào dù sao ở thời đại này bên trong nhờ chỗ dựa quan hệ lăn lộn phần đ ộ g l ộ c rất nhiều mà đối cái này chút mới tới quan sai chỗ dựa đ á m người vậy ngầm hiểu lẫn nhau chẳng quan tâm c h ư một trăm chín mươi mốt trường không toàn cục c h ư một trăm chín mươi mốt trường không toàn cục đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đại lý tự hiện bây giờ hiện trạng một vị khoảng không chiếm nó vị đại lý tự khanh hai vị bị cách t r ư ớ c đại lý tự thiếu khanh hai cái đại lý tự chính đường hạo chiếm một vị một vị khác chỗ trống hai vị đại lý thừa sáu vị ti trực mười hai vị bình sự tỉnh ngục thừa hai vị ti trực riêng phần mình quyền hạn tuy r ư ớ c q ề nhiên k ô n hoàn toàn g g ố n nhau, nhưng, người n g g u mỗi một người y y có lớn hơn quyền hành. Tuy nhiên thiếu u y n ê n t h i một vị đại lý tự chính hai vị đại lý tự thiếu khanh nhưng cấp giới quan viên một cái không động các hạng sự vụ y nguyên đâu vào đấy tiến hành đường hạ o muốn làm liền là xem xét cái kia chút trước kia án kiện cùng chính đang thẩm lý án tông sau đó điều động nhân thủ trước đi thăm dò xử lý nhưng là đường hạ o tự nhiên có tự mình hiểu l ấ y đem cái kia chút liên lụy đến quyền quý thế g i a án kiện tạm thời gác lại không đi tranh đoạt vũng nước được này điều đến c ù n g cấp bộ môn trọng yếu đương nhiên cái này một điều động tất nhiên sẽ chạm đến một số người lợi ích vấn đề nhất là cái k i ê u ba vị bị đổi ti h trực trong lòng tự nhiên không thoải mái nhưng cầm đường hạo không có biện pháp nào dù sao cái này đại lý tự chính chức vị chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ thụ phong thúng chi hiện tại đại lý tự bên trong đường hạo chính là lớn nhất quan viên tay cầm đại ấn coi như n g ư ờ i lời oán giận đ ầ y trời lại có tác dụng gì đâu tại đường hạo chăm chú điều độc dưới đường hạo tại trong vòng ba ngày đã tại vô thanh vô thức trưởng khống hơn phân nửa đại lý tự bây giờ trường an thành bên trong có vô số ánh mắt vậy đang ngó trường đại lý tự rất nhiều người đều nhận định đường hạo cái này không có chút nào phá án kinh nghiệm tiểu tử nhập cái này đại lý tự sau tất nhiên sẽ thu được xa lánh đại lý tự nơi này chính là vô số quyền quý thế g i a lợi ích xen lẫn địa phương nhất là cái kia hai cái đại lý tự thừa cùng sáu thi trực cũng có đại thế g i a chỗ dựa không phải dễ t r e o chủ đối với cái này mới tới tiểu tử tất nhiên sẽ không chiếm được quả ngon để ăn tại cái này trọng yếu bộ môn bị đại thế g i a thao túng lợi ích gút m ắ c rắc rối phức tạp đại lý tự bên trong một cái không có bất luận cái gì phá án công tích đường hạo nhất định bị ra không cuối cùng sẽ xám xịt lưu ra đại lý tự vậy mà đám người lại sai đường hạo cái này quan trường t u n thủ khi tiến vào đại lý tự sau ba ngày liền dễ dàng cầm xuống ba ti trực địa vị cũng xếp vào bên trên người một nhà tay nghiêm chỉnh nắm giữ hơn phân nửa đại lý tự cục thế vì không làm cho quá nhiều người chú ý trước mắt đường hạo cũng chỉ có thể an bài nhiều người như vậy tiến vào đến đại lý tự bên trong đường hạo lại quyết định này từ trong quân đội hoặc là từ bên cạnh mình bồi dưỡng cái kia chút phù hợp điều kiện có thể tín nhiệm hơn người đến dần dần xếp vào đến cái này đại lý tự đến đợi thăm dò cái này chút yếu hại c h ứ c vị phía sau mạng lưới quan hệ chính mình tại dần dần giải quyết cho đến lúc đó chính mình mới tính toán chính thức trưởng không cái này đại lý tự dù sao thời cơ cứ như vậy một lần bắc cảnh sự tình hiện tại tuy nhiên gió em sóng lặng nhưng xa xa còn chưa kết thúc chờ đột q u y ế t binh sĩ lần nữa chỉnh đốn xong nói không chừng không lâu sau đó chính mình liền muốn lao tới cái này bắc cảnh chiến trường tại lao tới bắc cảnh đoạn này thời gian bên trong đường hạ muốn làm chính là tại đại lý tự bên trong an bài đầy đủ nhân thủ đến cái kia lúc chính mình xa tại bắc cảnh chiến trường cũng có thể điều khiển xa tại trường an đại lý tự đang lúc hoàng hôn m ộ n thẻ không thú vị đại lý tự sinh hoạt cuối cùng là kết thúc đường hạ mang theo n ô t h n g cưỡi ngựa chậm rãi rời đi lập chính điện trường tôn hoàng hậu tẩm cung bên trong trường tôn hoàng hậu cùng đường vương ngồi tại trên giường em vinh công công thân người c o n lại chắp tay đứng trong điện cung kính nói hồi bẩm bệ hạ lấy trước mắt tình thế đến xem đường hạo xác thực đã trưởng không lấy đại lý tự cục thế ngồi tại trên giường mềm đường vương ngay s n g vinh công công báo cáo long nhan nổi lên hiện ra một tia kinh ngạc rất có chút ngoài ý muốn hỏi thăm ngươi nói là tiểu t ử kia ở trên nhậm chức ngày thứ ba liền giải quyết cái kia ba ti trực còn a n bài người một nhà tay vinh công, công chậm ô n g rãi ngồi thẳng lên chắc chắn nói ra đúng là tại trong vòng ba ngày đường vương ngồi ở c h â đó trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên cùng vẻ vui mừng chầm mặc một lát chậm rãi nói ra tiểu tử này ngược lại là khiến người n g o à i ý tại con đường làm quan bên trên lại có như vậy thủ đoạn chấm ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu tử này có cái gì là sẽ không vinh công công khỏe miệng m ỉ m cười tận dụng mọi thứ nói ra cái này bất chính biểu dương bệ hạ mắt t ỉ n h thấy anh hùng hỏa nhãn kim tinh sao nếu như không phải bệ hạ ngày đó tại võ khoa danh sách bên trên vì đường huyện tử đề danh hắn như thế nào lại ngồi vào hôm nay vị trí này đối mặt cái này vừa đúng đốt m ô n g ngựa đường vương khởi mở cười ha ha một tiếng long nhan cực kỳ vui mừng đường vương là đánh trong đáy lỏng xem trọng cái này vệ quốc công người ở rể chi bất quá tuy nhiên sớm đã đoán được bệ hạ suy nghĩ trong lòng nhưng làm đường vương rõ ràng nói ra lúc trường tôn hoàng hậu trong lòng vẫn là hơi giật mình văn võ chi đạo. tuy là hỗ trợ lẫn nhau nhưng thời điểm thì là đối t r ọ i gay gắt trong lịch sử có không ít dạng này ví dụ trước vị quan võ tại lên đến b ì n h c ả n h lúc ngược lại v ì văn dù sao cái này quan võ tấn thăng cần chiến sự công vân có thể nói là dẫm lên quân công từng bước một chậm dãi thăng lên đến mà cái này dân sự thì là cần tư lịch cần chiến tích có thể tấn thăng hai cái này cũng phải cần đại lượng thời gian để tích lũy dù sao cái này quân công cùng công tích không phải một sớm một chiều đều có thể cầm cũng chính là bởi vì nguyên nhân này văn võ đồng tiến ở mức độ rất lớn là có rất lớn nước thúc đến cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào hai bên cũng chỉ trệ không tiến không biết là đường vương không muốn cân nhắc vấn đề này vẫn là đường vương đối đường hạo đủ kiểu tín nhiệm cho là hắn có thể đạt tới trong lòng mình suy nghĩ từ t ô nói bắc cảnh bên này rất nhanh liền có đại sự phát sinh chấm hy vọng hắn có thể mau chóng xử lý tốt đại lý tự bên kia sự tình c h ư một trăm chín mươi hai đưa than khi có tuyết c h ư một trăm chín mươi hai đưa than khi có tuyết đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm từ tước phủ đường hạo cùng n ô thông trở lại từ tước trong phủ nữ quản gia đem hai ngày này mua đến lá trả hồi báo một lần nói tức ra đã ngươi dựa theo ngươi phân phó đem mua đến lá trà xào chế xong có m ộ ư ơ i năm bình m ộ ư ơ i năm bình nghe được cái số này đường hạo dị thường vui vẻ vậy mà nữ quản gia lời kế tiếp nhưng trong nháy mắt để đường hạo không vui trường an thành phụ cận vườn trà quá ít hơn phân nửa là còn không có trưởng thành lao thụ ngắt lấy lượng thiếu nhất là cái này mới m ẻ non trà số lượng càng ít sau khi nghe xong đường hạo trong lòng có một chút t i ế n v ố i hắn đã từng nghe thế hệ trước nói trà này cây đồng dạng dài đến ba bốn năm về sau mới có thể ngắt lấy bây giờ chỉ có thể khai thác đánh đỉnh ngắt lấy phương thức chút ít thu hoạch được lá trà tại một mươi năm về sau tiến vào thành niên kỳ thân cảnh phong phú liền có thể đại lượng ngắt lấy mà ba mươi năm sau liền bắt đầu biến chất cần chém đứt cây cơ đại trà cây một lần nữa mọc ra một vòng này sau khi hoàn thành cần đem cây trà móc xuống một lần nữa trồng t r ọ n húng chi đại đường thời đại phân bón phương diện cũng không có hậu thế như vậy nhiều càng giảm xuống lá trà sản lượng cho nên nói đường hạo chỗ xào chế t r à trước mắt mà nói chỉ có thể chút ít cung ứng chỉ có thể kiếm lời đến những vương công quý t ộ c kia tiền đồng liền tại đường hạo ăn xong bữa tối đem cái kia m ư ơ i năm bình bảo bối chân tàng tốt về sau gia đình đến báo có khách đến t h ă m đợi đường hạ o xuất việt tử trông thấy đỗ như mai cùng phòng huyền linh hai vị trong t r i ề u chúng thần lúc đường hạ o có chút không nghĩ ra đường hạ o biết rõ hai người này chính là lý tĩnh b ạ n cũ nhưng mình coi như là tại lý p h ụ lúc cùng hai vị này lao thần cũng không có giao tình vì sao bây giờ cái này hai càng thêm sẽ xuất hiện tại chính mình trong phủ chẳng lẽ là mình tiền nhiệm đại lý tự sự t ì n h hai vị này văn thần đến hỏi thăm chính mình tiền đồ đi quan võ vẫn là dân sự xuất phát từ lễ nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đường hạ o vẫn là đem hai người đến chính mình thính đường, đường hạ nhìn xem hai vị cũng không có muốn nói sự tỉnh bộ dáng ngược lại là đánh giá chung q u n h từ bản thân úc xa đến đương cười cười, tiểu h tử ngươi cứ như vậy đại khách chúng ta sao nhóm nói cũng là ngươi trường bối ngươi như vậy có sai lầm lệ nghĩa a nghe vậy đường hạo cũng có chúc mộng bây giờ đã nhanh vào đêm hai vị này lao thần không từ trước đến nay xem dạng này mang lên hai bản thiện hạt rượu chiêu đãi chiêu đãi ngây người một lát đường hạo hướng nữ quản gia khua tay nói đến để phòng ngăn bị một bàn thịt rượu đến nữ quản gia còn chưa khởi hành cái này phòng huyền linh liền mở miệng mang theo ghét bỏ nói ra ai mà thèm chỗ ở của ngươi thịt rượu à, h u n g hồ lập tức vào đêm rượu này đồ ăn vậy có ăn hay không dưới a đường hạo không khỏi một trận kinh ngạc càng mơ hồ hai vị lao thần ở đây lúc tới thăm lại không uống rượu đến cùng là ý gì đ n g nhiên đường hạo trong lòng sáng lên hai vị này nhất định là tới uống trà lần này trên triều đình chính là văn võ chi tranh cái này chút lao thần nhất định là đến trường tôn vô kỵ trong phủ Tại、trưởng ạ i t tôn trong phủ nếm qua trưởng tôn vô kỵ tại chính mình nơi này lấy đi trà cho nên cố ý tới đường hạo thậm chí có thể nghĩ đến hai vị này lao thần khi nhìn đến trưởng tôn vô kỵ trà về sau đủ kiểu yêu cầu nhấm n h á p một ngụt cuối cùng trưởng tôn vô kỵ nhất định là đối cái k i a ba bình trà coi như chất bảo dứt khoát đem hai người này đẩy lên chính mình nơi này đến trưởng tôn thị tuy là không can thiệp triều chính nhưng là không có nghĩa là không kết bạn trí thú hợp nhau trong triều hào hưu liền như là trưởng tôn xung v ậ y đồng dạng không can thiệp thái tử chi tranh lại như cũ cùng ngụy vương thiết lập quan hệ ngoại giao một dạng đường hạo trần chờ một lát cắn g i n g nói tính toán, đến phòng trong cầm lên một bình trà xanh đi ra nữ quản gia phúc thần thi lễ ứng thanh quay người đến lễ v ậ t cầm trà phòng huyền linh cùng đỗ như mai nhãn tình sáng lên nhìn nhau trên mặt hiện lên một vòng nụ cười đến thời gian một n é n n h a n g hai chén trà xanh cua tốt hai vị lao thần không kịp chờ đợi nâng c h u n g trà lên một bên tuổi liền n h ấ p bên trên một n g ụ m nhỏ đỗ như mai liền trở về chỗ đầu lưỡi mùi thương ác liền nói ra trà ngon trà ngon a khó trách cái tia trưởng tôn lão thất phu như vậy keo kiệt phòng huyền linh chắc lưỡi một cái nói uống cả một đời trà hôm nay mới biết lúc này mới là trà mà đường hạo nhìn xem cái này hai người thần liền như là hải đồng vì mỹ thực nhất thời cảm thấy thú vị phâm n ử a chén phòng huyền linh đặt chén trà xuống t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem trên bàn xứ men xanh ông nói đường tiểu tử chúng ta thương lượng một chút ngươi nơi này có bao nhiêu bình ta ra ra cao nghe vậy đỗ như mai k é m chút đem nước trà phun ra ngoài có chút tức giận nói ra ai ta nói lao phòng a ngươi đừng như vậy không tử tế à đến lúc trên đường hai ta đã nói xong một người một n ử a mắt thấy hai người lại phải tranh đoạt đường hạo cười nói như vậy đi đã hai vị trưởng bối cũng thích uống trà ta liền đưa hai vị các một bình chính là cũng không cần ngươi hai tranh đoạt chỉ bất quá cái này mới mẹ lá trà mua lại là rất khó ta trong phủ cũng không nhiều mong rằng hai vị trưởng bối giữ bí mật ta hai bình trà liền có thể gặp hai vị này trong chiều trọng thần tạo mối quan hệ chuyện như thế đường hạo đương nhiên nguyện ý làm chà không có thể lại x à o nhưng kết bạn hai vị trọng thần thời cơ cũng không phải muốn có liền có hiền chất ta ngươi nói s ớ m à lão phu trong phủ liền có một khối vườn trà diện tích không nhỏ chính là người phương nam sĩ trồng trọt đều là tốt nhất cây trà trà này vườn ta liền giao cho ngươi ngươi chỉ cần mỗi tháng cho ta chia lên một thành xào chế lá trà liền có thể ai lão đố chúng ta vườn trà thế nhưng là tiếp giáp a có phúc cùng hưởng đường tiểu tử ta cái kia phần vậy giao cho ngươi có thể nói tốt muốn phân một thành lá trà đến n g h e xong hai vị đề nghị đường hạo trong lòng sáng lên có cái này hai đại thế g i a vườn trà chỉ ít một năm này bốn mùa trà xem như có lá trà này trải sự t ì n h xem là khá triển vọng triển vọng nhìn xem hai vị lao thần chờ mong ánh mắt đường hạo c ư ờ i n h ạ t nói như vậy đi vườn trà ta có thể giúp lấy quản lý ta mỗi tháng cho các ngươi cung cấp bên trên ba phần như thế nào phòng huyền linh cùng đỗ như mai hai người nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt đọc lên cái kia bôi kinh hỉ cùng ngoài ý mớn có hai nhà này v ư ợ n trả sao bước phát triển mới trả lên sàn về sau không ra mấy tháng đầy đủ mua xuống mấy chục như vậy lớn v ư ợ n trả quan trọng hơn là cùng phòng huyền linh đỗ như mai dạng này quan cốt chi thần liên hệ đối với mình sau này con đường làm quan sẽ có vô cùng chỗ tốt chương một trăm chín mươi ba tây sơn hồ sơ chương một trăm chín mươi ba tây sơn hồ sơ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đưa mắt nhìn hai vị lão thần rời đi đường hạo trên mặt hiện lên một vòng nụ cười h ư u tâm trồng hoa hoa bức hai vô tâm cắm liễu liêu thành rừng cái kêu bị trưởng tôn vô kỵ cưỡng đoạt đến ba bình trà vậy lại trong lúc vô tình cho đường hạo mang đến hai vị trong triều xương cánh tay văn thần như thế có chút vượn quá đường hạo dự kiến càng ngoài dự liệu là chính mình bằng bạch được hai gian lớn vườn trà không nói càng l à bằng vào lá trà này sinh ý cùng cái này hai đại quốc công nhà có lôi tới hiện bây giờ cái này trên triều đình văn thần bên trong ba đại bá chủ đều đã cùng mình có liên hệ là một cái người đ ờ i sau đường hạo tin tưởng tình người ấm lạnh nhưng đường hạo cũng càng xem trọng lợi ích tại đại đường cái này quý tộc quyển tử bên trong lợi ích buộc chặt so cái gì thân tình huyết mạch càng làm cho người ta yên tâm sáng sớm hôm sau đường hạo sử dụng hết đồ ăn sáng liền sai người đưa ba bình lá trà đến hướng ngụy vương phủ tuy nhiên cái này lý thái có lời sai người tới lấy nhưng loại này việc nhỏ đường hạo tự nhiên vẫn là sai người đưa đến tương đối tốt dù sao đây chính là lá trà mua bán đại cổ đông sau này còn muốn đánh lấy cái hoàng tử này chưa bài tại t r ư ờ n g an thành giới kinh doanh ở trong có chỗ đứng v ề phần cái kia t r à phô sự tình trước giao cho trưởng tôn sung thu xếp liền tốt chắc hẳn cái này mua cửa hàng tu sửa trang trí cũng phải tốn chút thời gian đợi g a o pho xong đường hạo liền dẫn ngô thông rời đi từ t ứ phủ chạy tới đại lý tự đại lý tự cũng không thanh nhàn bây giờ đường hạo càng là nơi này duy nhất t h a q u a n cần bận rộn việc v ậ t còn rất nhiều các loại buồn k ẻ dườm giả hồ sơ đủ để cho đường hạo xem buồn ngủ l i ê n tại đường hạo đọc qua cái này hồ sơ lúc ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa đường hạo xoa xoa mắt nâng nâng tinh thần nói tiến vào cửa phòng lập tức bị đẩy ra hai vị kia đại lý tự thừa cùng nhau đi vào đến trông thấy hai người này đến đường hạo trong lòng cảm thấy rất ngờ vực lúc trước đường hạo bước vào lấy đại lý tự lúc âm nhạc cảm g i á được hai vị này đại lý tự thừa hưu ý vô ý mâu thuẫn chính mình chỉ bất quá bởi vì đường hạo thân là hai người này thợ oan hai người này biểu hiện cũng không rõ ràng mà bây giờ cả hai cái chán ghét người một nhà lại chủ động tìm tới cửa hai cái đại lý tự thừa tượng chừng không mình hành lê nói chúng ta gặp qua đại nhân đường hạo thả ra trong tay hồ sơ nhìn chăm chăm hai người này xem vài lần trong mơ hồ đường hạo cảm thấy hai người này kết bạn mà đến sợ là kẻ đến không thiện nóng nhìn một lát đường hạo từ tồn nói người hai đột nhiên đến đây thế nhưng là có chuyện quan trọng gì b m báo vị kia họ triệu đại lý tự thừa chậm rãi lấy ra một quân án tông đến cất cao giọng nói phiên đại nhân thẩm duyệt một lần cái này của nam tông đang khi nói chuyện vị này đại lý tự thừa đi lên phía trước đem cái tia hồ sơ đặt ở đường hạo trước người trên b à n dài đường hạo liếc mắt cái tia đại lý tự thừa lại nhìn mắt cái tia hồ sơ trong lòng suy nghĩ bất định từ từ nhập cái này đại lý tự đến cái này còn là lần đầu tiên có người đem hồ sơ cố ý rút ra đưa cho chính mình tìm đọc hơn nữa còn là hai vị đại lý tự thừa cùng lúc đến đây muốn cho chính mình tìm đọc cái này án tông đã ngồi tại cái này đại lý tự chính vị trí này đường hạo cũng không có lựa chọn khác cầm lấy hồ sơ lật ra đến chỉ là cứ như vậy trong n g y mắt đường hạo ánh mắt xéo qua tho nhìn cái này thính đường dưới hai cá nhân liếp nhau nít miệng lên vòng một cười đại, đại nhân cái này án cuốn đã chỉ hoãn hơn nửa tháng là thời điểm kết án đường hạo dùng ngón tay gõ hồ sơ xem thường nói ra cái này hồ sơ bên trên tây sơn phương hướng hai phe ẩu đả một phương thất thủ đánh chết một phương khác đơn giản như vậy rõ ràng minh vụ án còn có cái gì tốt thẩm tốt phán giết người thì đ ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền đơn giản như vậy minh vụ án hai người này lại đem chính mình xem như vô c h i tiểu nhi lấy ra cho mình thẩm tra xử lý điều tra đúng đúng đúng là rất đơn giản liền đợi đến đại nhân ký tên kết án điện hạ hai cái đầu người lặng lẽ lướt nhau đầu điểm như là gà mổ gạo đồng dạng cái này đại lý tự bên trong đại lý tự thừa đang thẩm vấn vụ án về sau liền có thể giao cho t h ư ợ quan từ đại lý tự chính ký tên cái này liền c o i như là kết án đường hạo gặp hai người này lén lén lút lút bộ dáng trong lòng làm sao không rõ ràng hai người này chính thức đem chính mình hướng về trong hố lửa đấy nếu là đường hạo mới vào trường an n g ồ i tại cái này đại lý tự chính vị trí bên trên đường hạo đang nhìn nhìn cái này hồ sơ về sau tất nhiên sẽ không chút do dự ký tên kết án nhưng lại như thế viết thời gian đến đường hạo tại trường an thành bên trong cũng không phải là ăn chơi đàn g điếm không để ý đến chuyện bên ngoài như thế mấy ngày này đến đường hạo trong phủ thập bát kỵ huấn luyện đã có tiểu thành còn lại vẫn là cần trên chiến trường ma luyện trong âm thầm cái này thập bát kỵ liền ngụy trang thành tử tức phủ người làm tới nay mua làm lý do trà trộn tại trường an thành đầu đường nghe ngóng tin tức thật vừa đúng lúc liên quan tới cái này tây sơn án mạng sự t ì n h đường hạo tại hôm qua thật đúng là nghe thật bát kỵ cho báo cáo qua mạng này án xa xa không có hồ sơ bên trên nói tới đơn giản như vậy chương một trăm chín mươi b ố đồng liêu hợp mưu chương một trăm chín mươi b ố đồng liêu hợp mưu đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra t ị m tây sơn nơi này, tương đối hoang vù, vậy mà nơi này thiết quán thạch trải rộng mà tòa này khoa sơn chính là trưởng tôn một thị gia tộc làm quốc cứu gia t r bởi n tôn g một thị vậy cái này khoáng sơn chính là chiếm trưởng tôn một mạch tư sản hơn phân nửa nếu là có người vừa cùng t r ư ờ n g tôn thị tranh đoạt cái này thiết quang sơn vậy liền cùng đoạn trưởng tôn ra tài lộ hướng trưởng tôn nhất tộc tiên chiến nhưng hết lần này tới lần khác liền có như thế một số người không sợ chết nô vương lý khắc môn hạ người liền coi trọng cái này m ò sắt nghề nghiệp muốn từ đó kiếm một chiến canh liền đưa tay vươn hướng tây sơn chỉ bất quá người này vậy rất thông minh cũng không định cùng trưởng tôn một thị xung đột chính diện mà là có ly khoáng sơn vài dặm địa phương đào một cái mới quạt mỏ nhưng xảo liền xảo tại cái này mới đào có động cùng trưởng tôn ra quạt mỏ liền cùng một chỗ một cái dẫn đến quạt mỏ đổ sụp đập chết rất nhiều người theo lý giảng quạt mỏ đổ sụp chết mấy người tại cổ đại vậy hoàn toàn không tính là cái đại sự gì cái này chút quyền quý thế ra bồi chút tiền tài cũng liền có thể qua việc nhưng trưởng tôn gia khoáng sơn quản sự tức không nhịn nổi liền mang theo thủ hạ tôi tớ bắt được cái kia ngô vương môn hạ người một phen dây d ư a dưới đem người kia và liên quan tôi tớ cũng cho đánh chết lúc đầu khoáng sơn sụp đổ không chết nhiều mấy người đến không phải đại sự nhưng hiện tại hai phe ẩu đả đánh chết tầm mười cá nhân việc này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản báo cáo đến đại lý t ự đến nhưng người sáng suốt đều biết vụ án này liên lụy đến ngô vương lý khắc cùng trưởng tôn thị tộc hai nhà này đều là tại hoàng thành bối cảnh ngập trời thế ra vụ án này ai giảm á n hiện bây giờ thân là đường vương con thứ ba chính là hăng hái xuân phong đắc ý thời điểm tuy nhiên h bên ngoài không có ra mặt cho cái này k h o n g sơn quản sự chỗ dựa nhưng sau lương tất nhiên là cái này khoáng sơn quản sự đương nhiên đây là tại trên phố huyên náo xôn xao đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng hiểu biết làm đều làm mở mất mắt nhắm mất mắt không muốn đến quản kết quả là việc này liền rơi tại đại lý tự trên đầu đây cũng là vụ án này để tại đại lý tự chậm chạp không có kết án nguyên nhân l i ê n vụ án này bất kể như thế nào phán kiểu gì cũng sẽ đắc tội một phương mà hai phe này cho dù là quốc công cấp bậc quyền quý thế g i a cũng không dám đến gây thúng chi là đường hạo bộ dạng này tức quý tộc chỉ cần đường hạo ký tên đắc ấ n vụ án này liền coi như là kết như vậy hoặc là đường hạo đắc tội trưởng tôn một thị hoặc là đắc tội ngô vương lý k h á c đường hạo lúc này mới nhớ tới trưởng tôn xung tìm tự mình làm mua bán một chuyện hơn phân nửa cũng là làm xấu nhất dự định đường vương đúng tay đóng lại khoáng sơn hoàng thất khai thác trường tôn thị tìm kiếm một cái khác đầu tài lộ đi nghĩ đến cái này trường tôn xung ngược lại là có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đường hạo thu hồi suy nghĩ neo h mắt lại nhìn thấy trong nội đường hai người nói vậy các ngươi hai vị cảm thấy vụ án này làm như thế nào phán họ triệu kia đại lý tự thừa nói chính như đại nhân nói giết người thì đ i ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền cái kia thợ mỏ quản sự giết người tự nhiên muốn kết tội đền tội ngay vậy đường hạo đem cái kia hồ sơ tiện tay ném tại cái kia đại lý tự thừa trước người nói vậy thì tốt ngươi cái này liền đến để cái kia thợ mỏ quản sự đồng ý ngươi lại ký lên tên vụ án này coi như kết loại này tiểu án không cần giao cho bản quan đến thẩm nghe vậy một cái khác đại lý tự thừa sắc mặt đột biến mạnh mẽ n g n g đầu cả kinh nói đại nhân cái này không hợp đại lý tự phá án q u ý củ vừa dứt lời đường hạo siêu một cái từ trên ghế đứng thẳng lên từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo h ạ n quang nghiêm nghị quát liền hai người các ngươi kẻ xấu tiện điểm này tiểu thủ đoạn thật cho là bản quan không nhìn ra được sao t h a n h âm lạnh như băng trong sánh đường quanh quẩn cái thứ hai cái đại lý tự thừa thân hình lắp một cái á khẩu không trả lời được đường hạo bỗng nhiên một quyền nện trước người trên bàn dài gắt gao nhìn chằm chằm tính đường bên trên hai người nói liền các ngươi cũng muốn tính kế ta các ngươi cũng xứng họ triệu kia đại lý tự thừa gặp đường hạ o nổi giận sợ hãi cùng cực run rẩy nói đại đại nhân làm gì c ứ gì nói ra lời ấy lời còn chưa dứt một đài mực nghiên mực chạy như bay đến đập ầm ầm tại vị này đại lý tự thừa trên đầu cái kia đại lý tự thừa chỉ cảm thấy mắt nổi đong đ ó g đứng không vững tại chỗ liền hôn mê đi qua máu tươi thuận thái dương chạy xuống đường hạ o mang theo uy áp nghiêm nghị a trong nháy mắt chuyển đến liền hai người các ngươi tạp chủng cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng kia cũng dám lựa ta một vị khác đại lý tự thừa tại chỗ dọa đến n gây ra như phóng phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất kinh ngạc nhìn xem đường hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cái trẻ tuổi thưa quan sức quan sát đúng là nhạy cảm như thế với lại tính khi đúng là như thế nóng n ả y người tới cho ta đem hai tên này lôi ra đến theo đường hạo ra lệnh một tiếng ngoài cửa hai cái đại lý tự q u a n sai đem cái kia mặt đất đại lý tự thừa lôi ra đến nhìn xem trong t i ế n h đường còn sót lại một cái đại lý tự thừa đường hạo hung hăng nhìn chằm chằm người kia quắt người nghe cho ta ta mặc kệ ngươi hai thụ người nào chỉ thị về đến nói cho ngươi chủ tử ta đường hạo cũng không phải là cùng ai qua không đi nhưng nếu là hắn nhất định phải đem sự tình làm tuyệt vậy liền đừng ép ta trở mặt không quen biết đường hạo một tiếng này âm lượng cao c thậm chí liền trên hành lang cái kia chút quan sai cũng nghe được nhất thanh n h ị sở nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhuận toàn thân run r u dậy đi đường loạn trọn đại lý tự t h ừ a chậm d ã i đi ra bên ngoài thính đường đám quan sai hai mặt nhìn nhau có người đầy tâm lo lắng có người cười trên n ỗ i đau của người khác thất giọng xì xào bà tán hai vị này vào ngày thường thường xuyên thiết kế ám toán người hôm nay xem như gặp gỡ cọng rơm cứng lọt vào báo ứng tuy nói hai người này trừng phạt đúng tội nhưng dù sao cái này hai đại người cũng là lại bộ trong danh sách t ổ n g lục phẩm quan viên đã thương dạng n à y đại quan đường huyện tử sợ là ngày sau muốn gặp được p h i ê n phước dù sao tuổi trẻ a hành sự quá q u a xúc động chương một trăm chín mươi lăm vận rủi liên tục chương một trăm chín mươi lăm vận rủi liên tục đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm thần l ú c xếp vào tại đại lý tự bên trong n m tuyến lần lượt chỉnh lý báo cáo đại lý tự chúng con sai đối đường hạo đả thương đại lý tự thừa việc này cái nhìn đối mặt trong chỗ đám người chúng thuyết vân vân đường hạo lại hoàn toàn không để trong lòng đã chính mình dám ra tay đánh cái này đại lý tự thừa tự nhiên là không sợ lời đồn đại hiện tại đường hạo chính là đại lý tự tối cao người cầm quyền nếu là hắn đem hai người này hành động phán vì một mình hành vi định tính vì vì mưu tư lợi âm thầm đối với mình tiến hành tính kế như vậy chuyện này tính chất liền hoàn toàn không giống mà đường hạo lần này đối vị này đại lý tự thừa xuất thủ đường hạo tin tưởng ở đây sau một thời gian bên trong đại lý tự còn lại trên chức vị người vậy tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ lại đối với mình động tiểu tâm tư dù sao mình tại đại lý tự ngốc thời gian cũng sẽ không quá lớn lên chỉ cần tại đường hạo tại đại lý tự đoạn này thời gian bên trong có thể bình an vô sự là được lại lật xem mấy cái hồ sơ đường hạo thuận tay đem cái này mấy cái dâu ria vụ án ký rơi xem như k ế tán mang theo ngô thông cầm ấu truy liền hướng t ử tức phủ chạy đến có lẽ là đi ra ngoài không xem hoàng lịch buổi sáng gặp được cái kia hai cái h i ể u x ỉ u liền đã xối quậy lúc này phủ trên đường vậy không thuận một đường chạy vội bên trong ấu truy bên trên đường hạo chỉ cảm thấy móng ngựa dường như đụng phải thứ gì luôn luôn bốn vo sinh phong ấu truy bây giờ mà ngay cả ngô thông chiến mã vậy chạy bất quá với lại chạy tựa hồ cũng không có thưởng ngạy như vậy c h ớ nhắn chạy ra không muốn về sau đường hạo g ì m ngựa ở lại bước chân tung người xuống ngựa xem x xem xét k i người h n không biết lúc nào ô truy hai cái móng trước tiếp xúc mặt đất lớp biểu bì có một chút lỗ hổng giống như người móng tay hoặc thiếu một khối một dạng tốt tại chỉ là lớp biểu bì có chút mài mòn cái kia chút mới lộ ra chất sừng tiếp xúc đến mặt đất ô truy nhất định là đổi tới không thích hợp mới không được đã hạ xuống tốc độ liên quan tới móng ngựa kết cấu đường hạ cũng biết vó ngựa có hai tầng cấu thành cùng mặt đất tiếp xúc một tầng là ước chừng hai ba cm dày cứng rắn chất sừng phía trên có một tầng là cơ thể sống chất sừng mà bây giờ mài mòn chính là cái này chút cơ thể sống chất sừng liền như là người móng tay bên trong đột xuất ra thịt liên tại cái này lúc sóng vai ngô thông vậy tìm chặt ngựa thớt đến đây xem xét tức ra cái này chiến mã móng tổn thương tuyệt đối không thể lại c ư ớ i cần tính dưỡng nhìn xem bị hao t ổ n móng ngựa đường hạo chỉ cảm thấy lo lắng đau đớn yêu thương vớt ve móng ngựa không muốn nói ra đúng vậy à, móng ngựa tổn thương nếu là nghiêm trọng cái này ngựa liền đáng tiếc đối với đường hạo mà nói cái này ô truy được không dễ nếu là tại sau này bảo hộ không chu toàn bốn vo chóc ra vậy liền lô lớn càng sâu người nếu là trên chiến trường vậy thì không phải là mất đến chiến mã sự tỉnh không gánh nổi tính mạng mình đáng lo n ô thông đem đây hết thể để ở trong mắt nói tức ra cái này tại xa trường chiến mã cùng trường an thành chiến mã một dạng cần tấp nập thay đổi cũng là vì bảo hộ chiến mã bùn bó hôm nay h ồ i phủ ta liền thay tức ra chọn lựa hai thất t u ấ n mã dùng để đổi thừa giải thích n ô thông đ ó i đến gặp đường hạo như có điều suy nghĩ liền nói ra Tức thuộc thông theo thường thủ vắt vật cưới chiến chiến cần ra, Ngay Dựa lần liền lời lẽ này người vậy, đường hạo suy nghĩ nô thông lời nói đến. nói, biên gánh nặng mà vậy, suy giới đi. hạ hạo mã mã không cần gánh vác bị giáp vật nặng chủ yếu dùng để lên đường gọn gàng ngồi c ư ớ i vì sao cũng cần tấp nập thay đổi nhìn xem trường a n thành bên trong lót đá đại đạo đường hạo giật mình minh n g ộ trong mắt sáng lên nói thì ra là thế cái này trong thành trường a n tất cả đều là lót đá đại đạo h ư n g r ắ n dị thường tự nhiên tổn thương móng ngựa nghĩ rõ ràng vấn đề này đường hạo cởi mở nợ nụ cười nói không sao hôm nay ta liền dẫn ngựa cùng ngươi tại cái này trường a n đường phố đi một lần đi nói xong đường hạo liền dắt ngựa chậm rãi đi lên t r ư đến nghe đường hạo n ô n ữ nô thông có chút không hiểu đấu một lúc vậy không hiểu rõ đường hạo là dụng ý gì tại ngô thông trong mắt đây chẳng qua là thưởng thức vấn đề lao tổ bối truyền thừa chính là lại có ai đi truy cứu những nguyên nhân này đâu nô g thông lắc đầu đi theo đường hạ mà đến đường hạ biết rõ mã thất tại đại đường cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở có vận hàng hóa truyền lại tình báo hành quân đánh trận cũng không thể rời bỏ mã thất t h â n ảnh mà mã thất cao tỷ lệ đào thải thường thường không phải là bởi vì mã thất t ụ t h ư ơ n g sinh bệnh mà là bởi vì móng n g ự a tại thời gian dài tiếp xúc nước động cùng cứng rắn mặt đất tạo thành ma sát tổn thương thậm chí là chóc ra cái này vũ khí lạnh thời đại chiến mã tác dụng không cần nói cũng biết mà đối với móng nhựa bảo hộ Cũng cái chút thành lệnh cái kia chút ngựa quan n h kia ó móng nhức nhất, nhất vấn đề đương nhiên đầu đề là có một cái lúc c ở đây ò chưa chuyển đến đồ vật, có thể có i i ả quyết tốt đẹp v ấ ngựa đề này. n m ó n g sắt tại trong ấn tượng cái này đồ chơi nhỏ là tại nguyên triệu thời kỳ mới dần dần từ châu âu chuyển đến mà như vậy a một cái nho nhỏ đồ chơi giảm mạnh chiến mã tỷ lệ đào thải vậy đề cao thật lớn kỵ binh cực nhanh tiến tới năng lực nghĩ đến đây đường hạo rộng mở trong sáng xem ra cái này đồ chơi nhỏ nhất định phải nhanh lấy tay tiến hành chế tạo không chỉ có vì chính mình ô tri càng thêm có thể tạo phúc đại đường kỵ binh, binh sĩ cùng lê dân máy tính chương một trăm chín mươi sáu lý hối được mời t r ư ớ c 196, lý hối được mời đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm đường hạo dẫn ngựa hồi phụ dùng cơm xong ăn về sau liền buồn bực trong phòng bắt đầu hồi tưởng kêu móng ngựa sắt bộ dáng cũng là không khó một cái bóng loáng hình móng ngựa sắt bàn trung gian chậm giống dùng cái đinh đinh tại trên móng ngựa liền có thể đường hạo lo lắng cũng không phải là có thể không thể làm ra đến mà là làm sau khi đi ra như thế nào tiến hành quảng bá vấn đề đối với một cái đại đường con dân cho tới bây giờ không gặp quá vật lại muốn dùng tại bọn họ chịu lấy sinh tồn mã thất t r ê thân chỉ là đinh tại chai móng ngựa bên trên cái này một thô bạo động tác Đoán chứ ừ n lần trước bắc cảnh sự tình cùng lý hiếu cũng có chút liên quan bên ngoài thường ngày bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan nếu là còn lại trong phủ đưa tới giản đường hạo còn không ngạc nhiên chút nào nhưng là cái này quận vương phủ đưa tới giản quả thực để đường hạo có chút không nghĩ ra tuy nhiên trong lòng nghi hoặc trung điệp nhưng đường hạo vẫn là y theo lễ nghĩa đem quận vương phủ đưa g i ả n người t ế n vào nữ quản gia phúc lê nói n ặ n g nói xong liền quay người ra khỏi phòng bỏ không nhiều lúc mặc áo g ấ m người làm chậm rãi đi vào đến người làm kia vào nhà về sau không mình hành lễ ngược lại là k h á c h khí nói đường huyện tử gia nô phục lý công tử chi mệnh chuyên tới để cho đường huyện tử đưa g i ả n mong rằng đường huyện tử có thể theo lúc phó ước lý công tử đó không phải là lý hối sao vị này cùng mình từng tại h ậ nguyệt lâu có qua gặp mặt một lần quận vương tri tử thế mà lại cho mình đưa g i n Nhìn x e một người kia làm a h a y trình lát ê sau đường hạo đem giản tất kỹ lý hối mời chính mình tham gia thi hội hơn nữa còn là buổi tối hôm nay tuy nhiên không biết lý hối vì sao muốn mời chính mình nhưng đối với thi hội loại trường hợp này đường hạo cho tới bây giờ không có gì lo sợ đường hạo cầm giản nhìn về phía cái kia quận vương phủ người làm d i hỏi không biết chủ nhân nhà ngươi cũng mời những người kia người làm kia không người đáp lại nói các đại thế gia thế tử các tiểu thư cũng có mời lý công tử có lệnh cái này giản nhất định phải thân thủ đưa đến đường huyện tử trên tay nhưng tại b u ổ i t r ư a lúc đường huyện tử ngại nhưng lại tại trong phủ đường hạo mỉm cười k h o á t tay một cái nói không sao ngươi lại về đến cáo chi công tử nhà ngươi đường mỗi nhất định chuẩn lúc phó ước người làm kia mừng rỡ và phần không người được một đại lễ liền quay người ra khỏi phòng bỏ đường hạo nhìn xem trong tay giản chấm tư một lát dứt khoát cũng lời thay quần áo một mình đến hướng quận vương phủ làm đường hạo đến quận vương phủ thời điểm ngoài cửa phủ đã đặt mấy chục cỗ xe ngựa mà cái này chút xe ngựa đều là tam thừa hoặc lấy bốn thừa cũng liền mặt ngoài tham gia cái này thi hội không phải hầu tức phủ bên trên chính là công tức phủ bên trên tại cái này quyền quý thế ra khắp nơi trên đất trường ă n h à n h giống đường hạo như vậy t ừ ử tước thật sự là nhiều vô số kể đợi những thị vệ kia kiểm tra thực hư một phen giản về sau đường hạo vừa mới đi vào xuyên qua từng đầu hành lang một khúc đi qua hai nơi hoa viên cuối cùng tại quận vườn trong phủ người làm chỉ dẫn dưới đường hạo cuối cùng đến tổ chức thi hội địa phương mấy trăm đèn lồng sen vào nhau tinh tế tô điểm các nơi to như vậy sân bãi đèn đốt u s á n g trang sáng như ban ngày mà cái kia chút đèn treo tường lồng cột cũng bị c ẩ m tú la gấm bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ to như vậy đất trống bên cạnh phân tán trưng bày cái bản trên bàn bảy biện tinh mỹ nhắm rượu tức h nhắm mùi thơm m ộ n phía tràn ngập toàn trường nhìn xem cái này thi hội xa hoa trình độ đường hạo không chỉ có tắt lưới tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ diện a cái này thi hội ngươi đến lúc cũng tới đang khi nói chuyện một tay nắm dựng vào đường hạo đầu vai cười nói một câu nghe được cái này quen thuộc đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười quay người nhìn về phía người đến cười nói、Ai? gần nhất mỗi ngày tại đại lý tự ngâm ta đến lúc hiểu rõ rảnh rỗi mỗi ngày đến hầu nguyện lâu cùng hoa t h i ể u nhưng là điều kiện không cho phép ta chỉnh sử mặc vỗ vỗ đường hạo bà vai cảm khái nói ra đ ư ờ n g minh mới có mấy ngày xuống tới ngươi lại lên q u o n mới hai ta t r ê n h lệch lại kéo ra thật là làm ta theo không kịp ta nói tới chỗ này t r ì n h sử mặc đ ó n đến nói ra đ ư ờ n g minh ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại cái kia đại lý tự nhưng đủ vi phong sau khi nghe xong đường hạo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng uy không vi phong đường h ạ trong lòng mình lớn nhất minh bạch liền mấy ngày nay chính mình tại đại lý tự bị thay thế mấy vị ti trực lại tại hôm nay đã thương cái kia đại lý tự thừa phen này động tác đại lý tự bên ngoài xem như yên tĩnh nhưng cái này chút quan chức hậu quyền quý thế lực nhóm không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần đến ngăn nắp xinh đẹp phía sau sắc thực s á c thực cái này chút quyền quý thế tộc quần quận s ó n g n ầ m nhưng mà đối với trình sử mặc mà nói lúc trước tại sơ trở lại trường á n lúc cùng một chỗ nhận đường vương sắc phong đường h ạ o thành ninh viễn tướng quân mà hắn tắt thành du kỵ tướng quân lúc đầu đường hạ cùng hắn chỉ bất quá tranh lệnh một cái phần giai trình sử mặc còn muốn lấy sao có thể đổi k đường hạo lắc mình biến hóa cuối cùng chính n g ũ phẩm dưới đại lý tự chính trên l ệ c h này một cái lại trở nên xa không thể chạm nghĩ đến đây trình sử mặc trong lòng khó tránh khỏi một trận hâm mộ người so với người tức chết người a trình sử mặc vòng quét một tuần nghiền n g ẫ m nhìn xem đường hạo vậy một cái lông mày ra hiệu một chỗ nói đây không phải là nhà ngươi phu nhân sao làm sao không có ý định đi qua nói lên hai câu n chương đ một trăm chín mươi bảy l h y tháng làm để chương một trăm chín mươi bảy lấy tháng làm để đại đường chi t h ầ n thế võ thần cc tra tìm đường hạo cũng không để ý tới chỉnh sử mặc ánh mắt rơi tại lý huyện thanh trên thân bây giờ lý h u y ề n thanh một thân thanh sắc váy lụa coi trọng lên tựa hồ g ầ y gò không ít liền ngay cả cái kia khuôn mặt vậy hơi có vẻ tiểu tụy cảm giác gặp lý h u y ề n thanh v ậ y nhìn qua đường hạo rời ánh mắt phóng nhãn nhìn chung quanh một tuần ngược lại là nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt phóng di ái trưởng tôn sung trường nhạc công chúa thái tử lý thừa cản lý tư văn chở đường hạ o vốn cho rằng lần này thi hội sẽ có rất nhiều người nhưng hiện bây giờ xem ra bị lý hối mời đến trừ chút trong triều trọng thần con nối dõi cũng liền như vậy hai mươi người đường hạ vậy cùng cái này chút đám người một dạng hàn huyên một phen về sau lần lượt ngồi xuống thật vơ đúng lúc lý chính là đường hạo bên người. Cái này, lý à đ ư ờ n hối ạ o bên n g ư này vẫn h như cũng một thân ạ o gấm vóc phong độ nhẹ nhàng đi vào đất chống bên trong tuyên bố đã tất cả mọi người đến vậy hôm nay thi hội liền bắt đầu đi bóng đêm dần dần đến cả quận vương phủ vậy dần dần ăn tính lại mà cái này thi hội sân bãi một mảnh đèn đ u ố c sáng chói tầm mười cắp nô tỉ bên trên song rượu hoa quả nước liền lẳng lặng đứng tại bên cạnh b à n phục thị lấy cái này hai mươi người lý hối chậm rãi đi đến mấy bước nhìn chung quanh một chút đám người cười nói trước đây chúng ta đã thu làm đ ề ngày hôm nay lại lấy như thế nào để đâu nếu là thi hội đám người t ề tụ ở đây tất nhiên cần chủ đề không phải vậy tùy tính phát huy mặc kệ vậy liền không thể so sánh cũng liền mất đến ý nghĩa thái tử lý thừa càn nhẹ lay động trong tay quả giấy cười nói hôm nay chúng ta trường an thành tài khí lớn nhất hai vị tài tử cũng lại tới đây nếu là quá đơn giản sợ là không thú vị p h o n g di ái chậm rãi đứng lên ung dung nói ra thái tử điện hạ nói rất đúng lần này không chỉ có tuyển đề muốn k h ó chút dùng chữ áp v ợ n dùng lúc cũng phải có yêu cầu chỉ có dạng này mới có niềm vui thú m à lời vừa nói ra đám người ánh mắt tại lý hối cùng đường hạo trên thân không ngừng rời rạc cũng đều nhao n h a u gật đầu đồng ý đi qua thời điểm lý hối không thể nghi ngờ là cái này trường an thành bên trong công nhân đệ nhất tài tử vậy mà gần thẳng đến đường hạo lực lượng mới xuất hiện thi tử tài khí vậy cấp tốc tại trường an thành bên trong chuyên g a cho tới bây giờ hai vị này mới đẩy trường an đại tài tử cũng không chính diện giao phong qua kết cục người nào tài hoa càng hơn một bậc vẫn là ẩn số ngày hôm nay trận này thi hội l ý hối cố ý mời đường hạo chính là hai người đỏ sức cơ hội tốt nhất l ý hối ngay vậy ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi tại đường hạo trên thân lại chỉ gặp đường hạo ngồi ở chỗ đó khe nhũ mày không biết suy nghĩ cái gì muốn lên đến có chút thất thần bộ dáng nhìn xem đường hạo cái k i a thân thể quan viên bảo l ý hối trong lòng càng là chẳng thèm nó g tới dựa vào đầu cơ trục lợi cải tạo ra khúc viên lê được đến cái này một thân quan viên bảo chính là lại sắc màu rực rỡ ly hối y nguyên không để vào mắt đại lý tự chính lại như thế nào Cuối c ù cái cái đường đường、so、nhìn g k g chăm chú í n một lát lý hối đem ánh mắt từ đường hạo trên thân rời ngược lại nhìn về phía trường nhạc công chúa nhìn xem cái kia tinh xảo mỹ lệ ngọc diện đoan trang hiền thục lạc lạc đại phương khí độ lý hối không khỏi ánh mắt trở nên ôn nhu tâm thần dòng chơi tại cái này to như vậy trường an thành bên trong làm cho lý hối sinh lòng ái mộ có lẽ vậy chỉ có nữ t ử này một người lý hối huyện chuyển nợ nụ cười nói dĩ vang thi hội chính là công chúa điện hạ chủ trì hôm nay tại thơ đề liền do công chúa điện hạ bỏ ra đi vừa dứt lời đám người ánh mắt rơi tại trường nhạc công chúa trên thân trường nhạc công chúa thấy mọi người đều nhìn chính mình chậm dài đứng lên chậm tư một lát khẽ ngầm đầu trông thấy vầng trăng sáng kia nói khẽ đ ã lý công tử đề cử vậy ta liền từ chối thì bất kính đứng ở trên không mặt đất lý hối cung kính túi người hành lễ liền trở về trên chỗ ngồi tối nay yên lặng như tờ trăng sáng treo cao không yếu chúng ta lợi dụng tháng làm đề như thế nào nghe được trường nhạc công chúa đề nghị mọi người tại đây cũng hơi dương lâm mày từ xưa đến nay cái này cùng tháng có quan hệ thi từ nhiều vô số kể trong đó không thiếu thiên cổ lưu truyền danh ngôn vậy chính vì vậy đã tháng làm đề khó tránh khỏi sẽ cùng cái này câu đối đầu so trong lúc vô tình cũng liền đề cao độ khó khăn húng chi viết n g u y ệ t thi câu là tại quá nhiều nếu là không có ý mới thường thường rơi vào khuôn sáo cũ cảm giác nhưng là muốn muốn ra màu không rơi khuôn sáo cũ đầu để câu chuyện muốn viết ra ý mới nói nghe thì dễ ngồi tại trưởng tôn sung bên cạnh một cái bạch t nữ tử cười một tiếng nói khẽ nói đến tháng ta ngược lại thật ra nghĩ đến đường công tử để một bài thủy điều ca đổ đến liền là cái này một bài tử tại t r ư ờ n g an thành bị công chúa điện hạ làm thành tư khúc sớm đã truyền t r ư ờ n g an thành nghe nhiều nên thuộc phụ nữ và trẻ em đều biết nếu không phải tư khúc cái này t h i hội sợ là không cần so những người khác nghe nói cô gái m ặ cáo trắng này lời nói đầu tiên là s ư n g sở ngược lại kịp phản ứng s á c thực như thế à thi t ử h i ể n thị do ônu làm cho người ta vô hạn tưởng tượng phản phất giống như tại nguyện cung tiên cảnh đồng dạng một từ một câu duy mỹ cung cực truyền tụng trường an lại là là khó được t ư ợ n g thừa tác phẩm xuất sắc không đơn thuần là thi từ bản thân liền ngay cả cái kia làn đ i ệ u vậy có thể xưng nhất tuyệt chỉ nghe nghe thủy điệu ca đầu bốn chữ trong đầu ta liền không tự chủ được lượn vòng lên này âm thanh luật đến nghe vậy giữa đất c h ố n g ly hối thần s á c trầm xuống tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận cái kia thủy điệu ca đầu khúc nghệ ưu mỹ từ khúc tiên y tung bay có thể xưng k i n h điện chính là như ly hối dạng này danh xưng trường an đệ nhất kẻ này người nghe nói từ khúc không, không nhịn được muốn theo nhạc luật ngâm nga một đoạn cái này khúc nghệ chính là chính mình người thương căn cứ đường hạo thi từ làm ra cái này trong lúc vô tình xúc động cái kia dây thần kinh trong lòng đ á n g chắc không thôi khó mà tiếp nhận nếu là tại mở nhà máy liền thua khí thế cái này chính mình tổ chức thi hội còn như thế nào t ỷ thí húng chi mình vậy cùng n ô vương ước hẹn trước đây hôm nay thi hội nhất định muốn ép cái kia đường hạ một đầu nhưng trong nháy mắt lý hối sinh lòng đ ầ u trí bây giờ chính mình nhớ trường nhạc công chúa liền ở chỗ này chính mình tất nhiên muốn làm ra một bài kinh tiên động địa thơ đến đem cái kia đường hạ hoàn toàn so rời đến làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đến cùng người nào mới là cái này trường an thành đệ nhất tài tử một thơ kinh thần t r ư ớ c 198, m ộ t thơ kinh thần đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm giờ này khắc này lý hối ý chí chiến đấu sục sôi mà đường hạ hoàn toàn đắm chìm tại móng ngựa sắt cùng đại lý tự bên trên hoàn toàn không có chú ý tới lý hối cái k i a hùng hổ dọa người ánh mắt thấy mọi người mặt lộ vẻ khó xử trường nhạc công chúa liền thay đổi chú ý nhẹ giọng nói ra nếu như thế vậy chúng ta liền tuyển một cái chưa hề tuyển qua thơ để đi xuân như đến vạn vật sinh chúng ta lợi dụng xuân vì thơ để như thế nào thi hội nặng tại văn nhân m ặ khách nhóm nhàn hạ thoải mái giao lưu tâm đắc triển lãm tài nghệ nghe được cái này để tài càng rộng thơ đề đám người lông mày dán ra trường nhạc công chúa khỏe miệng mỉm cười liếc nhìn một chút thở dài một hơi đám người nhìn về phía s o một nữ tử nói minh lan muộn m u ộ i ta ra đề mục h ữ này cùng vận liền do ngươi đến định đi bạch n i nữ tử kia lần nữa đứng dậy mỉm cười gật gật đầu đường hạo đem ánh mắt rơi xuống cô gái mặc áo trắng này trên thân trong lòng đối nữ tử thân phận tò mò có thể cùng trường nhạc công chúa tỉ m ộ i tương xứng nữ tử này thân phận tất nhiên bất phàm nhìn xem trường tôn sung một mặt vui vẻ đang nhìn những cô nương này cùng, trường tôn, tòa, tất nhiên cùng cái này trường tôn sung quan hệ không ít chẳng lẽ nữ tử này chính là trưởng tôn gia cô nương b ạ c thì nữ tử kia trầm ngâm mấy giây c h ầ m dãi nói vận lời nói không bằng liền thất ngôn đi chữ lời nói không bằng liền đã liêu làm tên như thế nào đám người cười gật đầu cành liêu bước lên mầm cũng chính là đầu mùa xuân thời gian vậy chính có thể thể hiện t r ư ở n g nhạc công chúa câu kia xuân như đến dự vạn vật thuyết pháp đây là giải thích cái này câu thơ bên trong lấy liêu làm đề nặng tại viết xuân cùng lúc vậy nhất định phải là thơ thất ngôn gặp thi hội quy củ đã định tốt đang ghế g i a sau phụ dưỡng quận vương phủ các nô t h chậm dãi tiến lên dâng lên trang giấy bút mực đường hạo nhìn khắp bụ phía cái này thi hội hiện trường mỗi một cá、nhân. cũng lẳng lặng tự hỏi mà tại lý hối bên cạnh lại có một chương chống không cái bản không biết là đang chờ người nào gặp đường hạo nhìn qua lý hối liếc mắt đường hạo hơi chút suy nghĩ liền dẫn đầu nấc bút liền trên giấy múa bút thành văn huy hào bắt mặc lại về sau mọi người khác tại một lát suy tư về sau vậy lục tục ngao ngoe ngue đi theo viết có thể bị lý hối đến đi ra thân phận bất phàm bên ngoài liền đều là chút đọc đủ thứ thi thư tài tử tài nữ cái này thi hội làm thơ đối bọn hắn mà nói làm ra phù hợp quy định câu thơ đến cũng là không coi là nhiều khó sau khi nghe xong cái này chút quy định đường hạo trong lòng trầm n g â m một phen liền có chú ý dù sao kiếp trước đọc qua nhiều như vậy thơ hiện bây giờ cái này đ ể thơ còn không phải dễ như chở bàn tay cầm bút lên mực đường hạo ấp ủ một phen tâm tình bút tẩu long xà tuy là viết thiên nhân câu thơ nhưng chưa phát giác ở giữa đường hạo đã đắm chìm tại cổ thi hàm ý bên trong hoàn toàn không có chú ý tới bên thai một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân đã lặng yên tới gần cuối cùng ngừng tại phía sau mình làm một chữ cuối cùng rơi trên giấy đường ra khẽ n h ả một ngụm trọc khí thẳng tắp xuống lưng chậm rãi thả ra trong tay bút lông chờ bây giờ đường hạo đông nhiên cảm giác, bên hai thổ khí như lan. hắn vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác đến chật vừa nghiêng đầu một t r ư ơ n g gần trong gang tấp tinh xảo khuôn mặt đông nhiên xuất hiện ở trước mắt một cô ưu lan chi khí hơi thở nhẹ đỡ chính mình gương mặt cái tiết như có như không yếu đ ớt dây tóc thiếu nữ mùi t h ơ m cơ thể vậy không tự giác chui vào hơi thở thậm chí thiếu nữ cái kia mấy sợi tóc xanh đã đụng chạm lấy chính mình tầm mắt nếu như chính mình vừa mới thoáng dùng lực sợ là muốn cùng t r ư ơ n g này tinh xảo trắng nón ngọc diện dính vào cùng nhau đường hạo trì trệ tấm kia ngọc diện chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú đường hạo cặp kia hạo như sao hai con ngươi một chút trong nháy m một tia nhàn n h ạ t đỏ hưởng b ò lên trên gương mặt người này chính là trường nhạc công chúa chính đụng tại đường hạo sau lưng nhìn xem đường hạo để thơ có lẽ là xem quá q u a mê mẩn trong bất c h i bất giác trường nhạc công chúa đắm chìm tại cái tia nồng đậm hàm ý bên trong không tự chủ được tiến lên trước đến một đôi đẹp mục đích theo đầu bút lông du tẩu khát vọng lần này một chữ viết ra cho tới cũng nhìn theo hắn kém chút trước mặt mọi người náo ra trò cười đến trường nhạc công chúa lui ra phía sau một bước trên mặt đỏ h n g càng sâu kinh ngạc nhìn qua đường hạo bốn mắt nhìn nhau đường hạo bên người lý huyện thanh vừa vặn thấy cảnh này trong nháy mắt đứng chết chân tại ch nhất là nhìn thấy trường nhạc công chúa trên mặt ngọc cái kia bôi đỏ ứng lúc trong lòng không tự chủ được r u lên bị cái gì k i ê u chúng tâm lý đau xót rất không thoải mái ngắn ngủi bốn mắt n h ì nhau n đường hạo dẫn đầu kịp phản ứng đối trường nhạc công chúa đáp lại nụ cười xem như thật có lỗi trường nhạc công chúa vậy đã tỉnh h ồ n lại có chút như người dù sao cũng là hoàng thất gia tộc xuất sinh phản ứng tốc độ viễn siêu thường nhân qua trong dây lát liền khôi phục thái độ bình thường lúc nghĩ đến vừa rồi một m à n kia vẫn là chưa phát giác ở giữa tim đập dỗ lên như mai con nhảy tương đi loạn trường nhạc công chúa bàn tay như ngọc trắng có chút che mặt ho nhẹ một tiếng cố gắng chấn định cảm khái nói ra đường huyện tử tài hoa quả nhiên là muốn tràn đầy trường an đang khi nói chuyện lần nữa đi đến đường hạo bên người đem tờ giấy kia nâng trong tay cầm lên trường nhạc công chúa dịu dàng dễ nghe thanh â m tại cái này chống trải trên đất trống v ă n g lên bích ngọc trang thành một cây cao vạn g á i rủ xuống dây xanh thao không biết mảnh d i ệ p người nào cắt ra tháng hai xuân phong giống như tiếng nao theo trường nhạc công chúa thanh thúy h oanh gáy âm thanh vang lên đám người chậm rãi để b ư ớ xuống hướng phía đường h ạ nhìn bên này tới còn tại múa bút thành văn lý hối nghe được câu này câu thơ tử không khỏi thân hình dừng lại trong tay bút lông ngừng tại trên trang giấy mực nước chậm rãi c h ó á n g mở ô một mảng lớn trang giấy đến lý hối chậm rãi ngầm đầu nhìn xem trường nhạc công chúa cầm trang giấy môi son khẽ mở trầm đồng du dương đ ọ c lấy cái k i a lông mi m ỉ m cười rõ ràng viết rõ vô tận ý tán thưởng giờ này khắc này cho dù là lý hối phản ứng chậm nữa vậy rõ ràng biết rõ trường nhạc công chúa trong tay trang giấy chính là đường hạo tay này thơ cũng chính là xuất từ cái k i a đường hạo t h ủ bút lý hối tự phụ thơ văn tạo nghệ bất phàm phóng nhãn cả đại đường bất luận là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi một đời có thể vào hắn mắt có thể đếm được trên đầu ngón ngay một khắc này đối mặt cái này thủ vịnh liễu lúc hắn giật mình cảm thấy mình làm ra thi từ đơn giản liền là chuyện tiểu lâm không biết mảnh diệp người nào cắt ra tháng hai xuân phong giống như tiến ao bạch n i nữ tử chậm dại đứng lên vậy đi theo niệm lên cuối cùng hai câu sau một lát bạch n i nữ tử thần sắc phức tạp nhìn về phía đường hạo cảm khái nói ra cũng nói đường huyện tử mới đầy trường an bây giờ xem ra sợ là muốn mới đầy đại đường chương một trăm chín mươi chín sao sơn chấn hổ chương một trăm chín mươi chín sao sơn chấn hổ đại đường chi trân thế võ thần cc cha tịm lý huyện thanh ngồi ở c h â đó một đôi đẹp mục đích kinh ngạc nhìn qua đường hạo cái k i a tú mỹ trên gương mặt hiện hiện một vòng khó nói lên lời thần sắc phức tạp đã không có lúc trước tại võ khoa trên sân cái k i a cố vui vẻ cảm giác đối mặt một cái đối lý phủ lòng có khúc mắc phu quân một lúc không biết nên như thế nào đối mặt vốn định ngay trước mặt mọi người đi lên trước đến tán thưởng vài câu nhưng cuối cùng không biết phu quân khúc mắc kết hay không phải t r ă n g đối lý phủ còn có oán hận do dự mãi lý thừa càn đi lên phía trước trên mặt vui mừng nhìn xem đường hạo mở miệng nói bích dù xuống hai chữ cực kỳ tinh liệu lấy viết mỹ nhân thủ bút đến viết mỹ nhân h i ể n thị do thức tha chi tư sở sở động lòng người sinh động truyền thần lại không thiếu thanh xuân sức sống sau hai câu x ả o đ o ạ thiên t công đem xuân phong đến vạn vật sinh biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mới là độc đáo ý vị tuyệt vời bài thơ này được cho tác phẩm xuất sắc bị hậu thế đọc đi n g h e song thái tử lý thừa càn g đánh giá đám người nhao nhao gật đầu đừng nói là tại đại đường truyền tụng liền xem như thiên cổ truyền tụng cũng không vì quá thật là khiến người ta rung động dạng này tài hoa quả nhiên là vượt quá tưởng tượng cái này chỉ sợ là thi tiên hạ phàm chúng ta theo không kịp bạch n i nữ tử mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra xem ra sau này thi hội tất nhiên là không thể lại mời cái này đường huyện tử thăm ra nếu không danh tiếng đều bị đường huyện tử đ o ạ t đến cái này thi hội liền quả thực không có thú vị vừa dứt lời những người khác vậy ồn ào lấy phụ họa cái này căn bản liền không tại một cái cấp bậc phía trên từ đường hạo lần thứ nhất tại ngu phủ làm thơ đến nay đến hiện bây giờ mỗi một bài thơ cũng ai cũng thích bị trường an văn nhân nhóm tranh nhau đọc mỗi một bài thơ đều có thể xưng được là truyền thế danh ngôn mà hiện tại bài thơ này mặc kệ là từ thơ văn vẫn là ý cảnh cũng giống như là một cái không thể vượt qua đề phòng đừng nói bây giờ đại đường thế hệ trẻ tuổi liền ngay cả cái k i a chút viết văn thế ra thế hệ trước cả một đời cũng đều chưa hẳn có thể làm ra dạng này một bài thơ đến bây giờ vừa ra đường hạo cái này trường an đệ nhất tài tử thân phận chính là triệt để ngồi vững lý hối nếu là lòng có khâm phục nhất định phải làm ra đồng dạng một bài danh t i ê n tác phẩm xuất sắc đến thế nhưng là cái này thơ tốt tiên có như thế nào là bị m ộ t kích liền có thể làm được lý hối ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói t h ầ n sắc lúc sáng lúc tối trong nội tâm xấu hổ cực kỳ tức giận nguyên bản chính mình cố ý mời đường hạo muốn tại mọi người cùng mình ái mộ người trước mặt triển lãm một phen nghĩ không ra đúng là hoàn toàn ngược lại lý hối chỉ hận hận chính mình lập tức rời đi cái này thi hội hội t r ư ở n g nghe không được cái này bên thai khen không dứt miệng chỉ bất quá làm quốc công c h i tử quận vương c h i tử lý hối có chính mình tu dưỡng cùng khí độ nếu như cũng bởi vì một trận thơ văn tỳ thí liền giận dữ rời đi đó cũng không phải hắn là người huống chi kịch hay có lẽ vừa mới bắt đầu lý hối lần nữa mắt nhìn đường hạo không thể không lấy hoàn toàn mới ánh mắt đến xem kỹ cái này lý phủ người ở rể liền ở đây lúc một tiếng mang theo uy nghiêm thanh âm vạch phá thi hội ồn ào chuyển tới xem ra đại ca là rất xem trọng đường huyệt tử đang khi nói chuyện một công tử trẻ tuổi thân mang cầm ý hề đầu đội khảm n ạ m bảo thạch hoàng kim quan lưu khí vũ hiên ngang nhanh chân đi đến đường hạo xem người đến này khí thế cùng cái kia hoa phục n h ư mày thầm nghĩ cái này lại không biết là vị kia hoàng tử thấy thế bọn tài tử tài nữ nhóm c u ố n quýt chắp tay nói gặp qua ngô vương điện hạ đường hạo vậy dựa vào đám người bộ dáng chắp tay một cái ngô vương lý khác đường hạo trong lòng giật mình nghĩ không ra cái này n ô vương vậy mà cũng sẽ đến cái này thi hội lý khác đường vương con trai thứ ba h ắ là là trong ngụy chính chính vương lịch ý Thái b ậ n sử đường vương một lần từng có lập lý khắc vì thái tử suy nghĩ bất quá bị trưởng tôn vô kỵ mãnh liệt phản đối cuối cùng chỉ có thể coi như thôi bây giờ hai người này liền tại cái này thi hội trong hội trường nhìn nhau lý thừa càn chậm rãi thu hồi đủ cười nói t a một đệ, ta xem trọng chính là đường đệ đáp ta trọng tử thi từ tài tam Thừa Trong nhất thời trên trở bất tạm thông hoa, ca Ngay qua xem im m chính công nói này, nhìn. cũng không như nhìn Càn. sân không nên ắng, không gì có khác cái Khắc cứ lúc có cái khó khí thanh. là Lý lời, Lý bài kỳ bầu vậy, vậy quỷ dị, lát sau lý khắc cười ha ha một tiếng nói đường huyện tử bài thơ này đương nhiên có thể xưng tác phẩm xuất sắc chỉ là to như vậy thi hội cứ như vậy tán dương một cái người không khỏi sẽ để cho vị này thanh danh vang dội tài tử có chút phiêu phiêu r ụ t tiên a giải thích lý khắc chậm rãi q u a n người mặt hướng đường hạo chậm rãi nói sớm đã nghe nói đường huyện tử thơ văn tài nghệ nổi bật hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường đường hạo nhìn xem lý khác trên mặt mỉm cười có chút chắp tay nói nô vương điện hạ quá khen lý khác chậm dại hướng về đường hạo đi đến hai bước mang theo giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i t h ầ n sắc trong con ngươi tinh quang l ó e lên ý vị sâu lớn lên nói ra đường huyện tử không chỉ có tại cái này thơ văn tạo nghệ khá cao nghe nói tại đại lý tự v ậ y phong sinh thủy khởi thật là thế hệ trẻ tuổi mẫu mk chương hai trăm thi hội phong ba chương hai trăm thi hội phong ba đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm lý k h ắ c nói xong nhìn như vô ý nhưng đường hạo nhưng lại không thể không suy đoán theo lý mà nói là cao quý hoàng tử lý k h ắ c hoàn toàn sẽ không để ý đạo đại lý tự cái này nho nhỏ nha môn trừ phi đường vương cho ý chỉ không phải vậy dạng này một cái nho nhỏ bộ môn là sẽ không đối hoàng tử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà bây giờ lý k h ắ c hết lần này tới lần khác tại trước mặt mọi người thuận miệng điểm danh đường hạo còn để đến đại lý tự nghĩ đến hôm nay cái k i a tây sơn hồ sơ đường hạo trong nháy mắt minh nộ tới đây rõ ràng có sao sơn chấn h ổ chi ý a nghĩ tới đây đường hạo nội tâm xong cả phun trào đường hạo khẽ ngầm đầu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lý hối mang theo như có như không ý cười trên mặt hiện hiện một tia đ ắ c ý chính nhìn xem bên này trong nháy mắt đường hạo tựa hồ hiểu toàn bộ trận này thi hội chỉ không phải là ngụy trăng thôi mà lý hối mời chính mình cũng không ở chỗ tỷ thơ í t h văn tài hoa sở dĩ sẽ mời đông đảo vương công q u ý thần trong phủ thế tử chẳng qua là khoe khoang lý khắc trong triều khổng lồ nhân mạch triển lãm cho mình nhìn xong mà lý khắc vừa đúng ra sân cùng cái kia thuận miệm để đến đại lý tự. hơn phân nửa cũng là vì cảnh cáo chính mình xem ra cái này nho nhỏ đại lý tự phía sau tiềm tàng thế lực vượt xa chính mình tưởng tượng ý niệm tới đây đường hạo ánh mắt ngưng tụ trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cô trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ liền ở đây lúc lý thừa cằn một câu t r e o ghẹo lời nói đánh vỡ hiện trường cục diện bế tắc tam đệ ngươi sẽ không phải là vì tán dương đường hạo chuyên mà đến đây đi lý khắc c h ầ m rãi q u a y người không nhìn nữa đường hạo một chút khoe miệng lại cười nói đại ca nói dỡn đã là thi hội tự nhiên chính là đến thưởng thi tử giải thích lý khắc đi thẳng tới lý hối bên cạnh bàn trống ngồi xuống gặp lý thừa càn chủ động vì chính mình giải vây đường hạo đáp lại mịt cười đối lý thừa càn khẽ gật đầu đám người riêng phần mình trở lại vị trí của mình thi hội lại lần nữa bắt đầu đoàn người một bên uống rượu một bên làm thơ mà đường hạo thì bị quét d ọ n cụt không có cách để hắn loại này cấp bậc người tới tham gia cái này thi hội hoàn toàn lực gáp của phương ôm đồn toàn trường cái này thi hội nơi nào còn có niềm vui thú có thể nói mà đường hạo nhưng cũng lòng dạ biết rõ từ đó về sau liền không có viết qua bất luận cái gì một bài thơ một cái người ngồi ở nơi đó một lần uống rượu một bên nhìn xem đám người làm thơ cũng là chưa phát giác nhàm chán bên hai một cái chú ý cẩn thận lại phá lệ thanh n â m quen thuộc đột nhiên chuyển đến phụ quân ngươi liền không có ý định trở về sau đ ư ờ n g hạo đ ó n đến chậm rãi quay đầu đến ngồi ở bên cạnh lý h u y ề n thanh bây giờ chính n g h i ê n g thân thể nhìn xem hắn đường hạo không nghĩ tới hắn hai ở giữa trung quy là lý h u y ề n thanh mở miệng trước mặt đối với vấn đề này đường hạo trầm mặc một lúc không biết trả lời như thế nào gặp đường hạo i miệng m không nói không nói lý h u y ề n thanh nhấp nhẹ môi son trầm mặc một lát nói ra ngày đó mẫu thân làm có chút thiếu sót nhưng cũng chỉ là cử chỉ vô tâm ngươi biết phụ thân một mực rất coi trọng ngươi ta ta vậy hy vọng ngươi có thể hồi phủ nghe được lý huyện thanh l ờ i nói này đường hạo trong lòng khuôn mặt có chút động hơi ngẩng đầu nhìn về phía cặp kia ẩn ẩn phím hồng ngậm lấy nước mắt đôi mắt trong lòng tránh qua v ẹ bất nhẫn cùng đám chát nữ tử trước mắt này tựa hồ buông xuống chính mình lúc trước tự ngạo cùng thận trọng nghiêm chỉnh có hiển thê lương mẫu bộ dáng trước trước trên danh nghĩa phu thê hai người tương kính như tân thoáng như người lạ một đường chậm rãi đi tới chỉ là không biết lúc nào vị nữ tử này cởi đến cái kia bôi cao n g o căn nguyện làm cái kia nguyện ý đợi chở mình về đến nữ tử nhưng là chính mình có rất nhiều bí mật lại không thể lộ ra ngoài tỉ như thập b tỉ như lúc trước bị n à n g phát hiện thành công b ộ i kiếm mà hoàn toàn tử tức phủ cho hắn một cái tuyệt đối bí ẩn không gian đường hạo nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân chậm rãi kiên định nói ra ta không thể trở về lý phủ vừa dứt lời trước mắt giai nhân đôi mắt đột nhiên t r ợ t to phảng phất địa giận thân thể lắp một cái trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống lôi ra một đầu nước mắt treo t ạ i mật mà trên tầm giai nhân rơi lệ lê hoa đái vũ đường hạo chậm rãi xoể bàn tay ra nhẹ nhàng bôi đến cái kia đạo nước mắt nói bổ sung tạm thời không thể nghe vậy lý huyện thanh sửng sốt mấy giây g ơ lên khuôn mặt chậm rãi nợ nụ cười đến một mặt này bị ở phía xa trường nhạc công chúa nhìn tại trong mắt trong lòng một trận ả m đạo thái cực điện đường hạo đả thương đại lý tự thừa tin tức rất nhanh liền chuyển đến nơi này sau khi nghe song v i n h công công t r u y ề n đến tin tức đường v ư ơ n g đầu tiên là xưng sở ngược lại nhịn không được cười ra tiếng còn trong điện trường tôn vô kỵ cùng cao sĩ liêm hai người vậy đều là nợ nụ cười trường tôn vô kỵ lắc đầu cười nói tiểu t ử này ngược lại là cái nhân tinh cao sĩ liêm vậy mở miệng nói ra cả hai cái đại lý tự thừa muốn chơi thanh này hí đẩy tiểu từ này n h ậ hố lại không nghĩ tiểu từ này thế mà ngược lại đem một quân một cười lại thật đáng một a nguyên bản chuyện này liên lụy đến hai cái trong triều trọng thần vốn là năn đề đường vương dứt khoát vậy chẳng quan tâm nhìn qua trên điện hai người thần sắc vui vẻ hai người đường vương giật ra đề tài nói chấm nghe nói tiểu tử kia chơi đùa ra một loại trà chính là cái kia phòng ái khanh cùng đỗ ái khanh cũng cô ý chạy đến hắn trong phủ đi cầu trà nhưng có việc này nghe vậy trưởng tôn vô kỵ thu hồi l ụ cười khổ sở nói cái này sao chương hai trăm linh một cất rượu nghề nghiệp chương hai trăm linh một cất rượu nghề nghiệp đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bóng đêm dần dần dày thi hội vừa mới kết thúc Lại、cùng chư vị người quen cáo biệt về sau đường hạo mới ra quận v ư n phủ trên đường đi đường hạo một mực đang suy nghĩ một sự kiện hôm nay thi hội bên trên nô vương lý khác lưu ý vô ý đối với mình đánh không chừng tại sau này sẽ có biến số gì đối với như vậy thân phận người nhẹ nhàng động động ngón tay cũng không phải đường hạo cái này phạm phu tục tử có thể chống đỡ hiện bây giờ cùng nguyễn vương lý thái thành lập được lá trà sinh ý vậy nhất định phải nhanh khai triển nhưng nếu là chỉ cùng lý thái lui tới liền miễn sẽ không bị đám người đánh lên nguyễn vương đảng là ấn như vậy nhất định phải lại thêm vào một cái hoàng tử đến ngăn chặn đám người miệ lưới không thể nghi ngờ bây giờ tại lá trà trên phương diện làm ăn có lý thái cùng trưởng tôn sùng thống chi có độ như hối cùng phòng huyền linh cung cấp vườn trà trong ngắn hạn cho trà ngọn nguồn cung ứng coi như sung túc mà bây giờ tại đường thảo trên tay dự định làm nghề nghiệp bên trong có ý mới có thể kiếm đồng tiền lớn còn có pha lê tạo giấy cất rượu cái này mấy loại mặc kệ là loại nào cũng không cần quá lớn đầu tư hồi báo lại không nhỏ suy nghĩ gì đâu như vậy nhật thần t r ì n h sử mặc phóng ngựa đuổi theo x o n g hành đạo đường hạo thanh bảng hỏi một câu nhìn thấy t r ì n h sử mặc theo tới đang n g ầ m nghị thái tử lý thừa cản đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g nếu là mình đơn độc kéo lên thái tử lý thừa cản người ở bên ngoài nhìn bao nhiêu có chút dính líu hoàng thất chi ý bao nhiêu cũng có chút đường đột nhưng nếu là kéo lên t r ì n h ra cái t i ê u tính chất liền hoàn toàn không giống t r ì n h sử mặc vốn là cùng mình trên s a trường xuất sinh nhập tự hảo huynh đệ mà chỉnh sử mặc cũng là chỉnh ra lớn nhất hy vọng dẫn trình ra gia nhập vấn đề cũng không lớn thống chi cái này cái cọc mua bán đối trình ra tới nói xem như một vốn bốn lời đường hạo nhìn qua t r ì n h sử mặc nghiêm mặt nói chinh huynh ta chỗ này có một loại mua bán ngươi có hứng thú hay không t r ì n h sử mặc một mặt h ồ nghi mắt nhìn đường hạo do hỏi đường huynh ta biết ngươi cái này một phụ viện mỗi tháng chi tiêu cũng không phải con số nhỏ mục đích ngươi nếu là thiếu tiền tài cứ mở miệng chính là tuy nhiên ta trình nào đó không bỏ ra nổi nhiều nhưng cho ngươi chi tiêu một n g à n sâu ngược lại là không thành vấn đề ngay vậy đường hạo liên tục khoát tay nói chinh huynh ta là nghiêm túc là một loại mua bán ổn định kiếm tiền mua bán ngươi có hứng thú hay không ném bên trên m ộ thành nhìn xem đường hạo nghiêm túc biểu lộ lấy trình sử mặc trên xa trường đối đường hạo hiểu biết biết rõ đường hạo cũng không phải là loại kê i ưa thích vui cười người mà lại là một cái không dễ dàng hứa hẹn người l i ê n đường hạo cũng nhận định sẽ có đại hoạt lợi xem ra cái này mua bán xác thực tiềm tàng cơ hội buôn bán kiếm tiền việc này từ xưa đến nay người nào lại sẽ ngại tiền đồng nhiều đâu gặp trình sử mặc đến hứng thú đường hạo gọn gàng nên nói nói liền ta thô sơ giản lược đánh giá cái này mua bán một năm vạn quán đích lợi vẫn là có nghe được cái số này trình sử mặc đống nhiên quay đầu mắt nhìn đường hạo không khỏi hít sâu một hơi một năm vạn quán mặc dù ruộng đất và nhà cửa đông đảo cửa hàng không ít chỉnh ra một năm thu lợi cộng lại vậy bất quá hơn ba sâu mà bây giờ đường hạo mới mở miệng chính là mấy lần ích lợi cái này khiến hắn làm sao có thể tỉnh táo t r ì n h sử mặc nắm g nhìn bốn phía một chút nhỏ giọng hỏi thăm đ ư ờ n g minh ngươi hiện tại vị cư đại lý tự chấp trưởng đường luật ngươi cũng không phải là muốn sớm chút vi phạm đường luật mua bán đi nghe được t r ì n h sử mặc lời nói đường hạo kém chút hơi đen quá khí đến b ạ c h chỉnh sử mặc một chút mở miệng nói ra cất rượu gần nhất ta được đến một đám cất rượu phương pháp mới đến có thể hủ ra đại đường tốt nhất mỹ tự đến so với bây giờ đại đường mỹ t i ể u còn tốt hơn một mạng lớn rượu thế nhưng là đại đường không thể thiếu đồ vật thị trường đó là tự nhiên không cần không lo nếu thật như đường hạ nói lo gì d ễ không đến tiền đồng liền cái này chút vương công quý tộc thế ra vô luận cái nào một nhà trong tay cũng nắm giữ chút sản nghiệp muốn nuôi sống trong phụ cả một nhà vậy dĩ nhiên cần chi tiêu húng chi liền trong phụ bọn nô b u ộ c mỗi tháng chi tiêu cũng không phải một cái con số nhỏ mục đích một cái cất rượu phương pháp mới đây không thể nghi ngờ là độc nhất vô nhị tồn tại tính vây cánh là nắm giữ một tòa tài phú kim sơn chỉnh sử mắc cũng không ngồi yên được nữa giật xuống đường hạ ống tay á o t đến đến ố cái độ n cực này hiển n ra. đ ư nhiên trong vòng nửa tháng ta liền đem rượu mới làm được đến lúc đó ngươi liền cầm rượu kia thuyết phục nhà ngươi cha chính là đối với cất rượu mà nói đường hạo tất nhiên là ngoài nghề liền tiếp trước mà nói đường hạo cũng chỉ bất quá nghe nói qua một loại chứng cất cất rượu pháp như vẹn vẹn bằng vào quen mình cất rượu pháp sản xuất cái tia tất nhiên là không được mà theo như l ồ n đại hạ triều có một vị cất rượu thủy tổ đô khang hắn có sự đường hạo lại là biết rõ có lẽ có thể dựa vào vật khí đến hệ thống bên trên va vào nhìn xem có thể hay không đạt được đô khang c h â n truyền t r ỉ n h sử m ặ c thần sắc vui vẻ một câu hỏi tham đánh gãy đường hạo suy nghĩ một lời đã định một lời đã định chương hai trăm linh hai giấy tráng n g ư đen chương hai trăm linh hai giấy tráng n g ư đen đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm trở lại từ tức phụ lúc bóng đêm càng thâm đường hạo ngồi ngay ngắn giường nằm bên trên trong đầu tìm tòi tỉ m ị sử sách chứa đựng đỗ khang chính là hạ triệu nhân sĩ niên đại xa xưa đường hạo trong lòng vẫn là có chút nắm chắc không ở đến cùng có thể hay không đem người này lật ra đến trải qua qua nửa canh giờ vẫn là không thu hoạch được gì nhưng đường hạo lại tìm tới không ít cái này sáng tác giống bắc sơn rượu trải qua ẩm thiện chính yếu bên trong cũng có cổ pháp trời nổi cất rượu kỹ càng ghi chép đường hạo tại tổng hợp hai quyển trên sách nói tăng thêm tại nội danh yếu thuật bên trong chỗ nâng lên đại khái cũng làm rõ ràng đại đường bây giờ cất rượu phát triển trình độ đ hơn phân nửa là thông qua lên men loại bỏ hình thức cho nên đa số rượu đ ủ tương đối sền sệt màu sắc đa số lục sắc cái này rượu cảm giác đa số rượu ngọt mà phương pháp trưng c ấ t chính là nguyên đại bắt đầu lưu truyền hậu thế một loại sản xuất phương pháp dạng này rượu số độ tương đối cao màu sắc trong suốt mang theo một cỗ lương thực thuần hương mới vào miệng lúc cảm thấy cay vị đường hạo yêu cầu sản xuất thì làm phương pháp trưng cất dụng cụ chế tạo đương nhiên đối với bây giờ đại đường mà nói kỹ thuật sản xuất hữu hạn vậy tất nhiên tạo không ra bị kín tính tuyệt hảo dụng cụ đến cái này ra rượu xuất liền sẽ giảm mất đi nhiều vậy mà đây cũng chính là đường hạo suy nghĩ trong lòng bất luận là sao trà vẫn là cất rượu tại sơ kỳ chưa kiếm lời đạo đầy b ồ n đầy bắt trước đó đường hạo tất nhiên sẽ chút ít sản xuất để bạt phẩm chất nhưng sẽ không để cho kỹ thuật chuyển ra ngoài trong lòng đại khái quốc họa về sau đường hạo mới ngủ say sưa đến hôm sau đường hạo đem dưới tay bốn sao trà thợ thủ công an bài t h ỏ a làm đem móng ngựa sắt bản vẽ d a o cho thợ rèn về sau đường hạo an bài nữ quản g i a đến bắc thành phố mua mấy ngụm vạc sứ lớn đến mấy cái bùn tượng vậy bắt đầu tu sửa hỏa lô đem sở hữu công tượng an bài thọa làm về sau nhìn xem công việc l u bụ lên đám thợ thủ công đường hạo vậy đứng dậy chạy trải ớ i đại lý tự. t qua qua hôm qua cái kia một lần vừa bước vào đại lý tự đường hạo phát hiện cái kia chút đám quan sai rõ ràng trung thực rất nhiều xem đường hạo ánh mắt bên trong rõ ràng có thể cảm giác được một kia e ngại đường hạo như ngày xưa mang tính lựa chọn phê duyệt tán tông độ qua một ngày này vừa trở lại chính mình tử tức phủ trên đường dài lúc đường hạo thật xa đã nhìn thấy hai chiếc xe ngựa ngừng tại cửa phủ cái kia hai chiếc trên xe ngựa một cố đèn lồng bên trên viết cực đại đỗ mà đổi thành một lửa viết phỏng chữ đường hạo thoáng nhìn cái kia bốn ngồi xe ngựa chính là quốc công mới có tư cách ứng dụng không cần đoán cũng biết là phòng huyền linh cùng đỗi như hồi đến bây giờ tử tước trong phủ p h o n g huyền linh cùng đỗ như hối tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán đốt như hối trước tiên mở miệng nói lão phòng chúng ta tốc độ này hẳn là đủ nhanh còn lại đám lao g i ả này nên sẽ không biết việc này đi p h o n g huyền linh hạ giọng nói người khoan hay nói hôm nay cái kia ngu thế nam còn cố ý đến ta trong phủ nói bóng nói do muốn dựa dẫm vào ta moi ra chút tin tức hừ cái kia lao g i ả ánh mắt thật đúng là đ gắt như hắn lẫn vào tiến vào cái kia vườn trà có thể chống đỡ lên hai ta tổng cộng đến lúc đó đường hạo tuyển hắn vườn trà nơi nào còn có hai chúng ta phận đỗ như hối nghe vậy n h u ố mày nói vươn cha sự tình nhất định phải nhanh đã định ta định đem ta trả phô nhường ra chia lên đến làm chút trả mới sinh ý chữ viết nhầm giấy đen chút rõ ràng dạng này ta có thể yên tâm phong huyền linh cả kinh nói tốt người đâu như hối trả mới việc này thế mà không cùng ta thương nghị vậy ta cũng làm cho ra cửa hàng đến tham thượng một cỗ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân hai người lướt nhau ngừng đề tài đường hạo từ bên ngoài đi vào đến nhìn thấy hai vị này không người nói phong tướng phong huyền linh sụt mặt đánh gây đường hạo nói ra lâm được đừng kêu như thế lạnh nhạt ngươi liền trực tiếp gọi ta thế b á đi ngay vậy đường hạo trong lòng hơi động thế ba mặc dù là đối trưởng bối thường gọi lại trong lúc vô tình cùng vị này trong c h i ề u trọng thần quan hệ rút ngắn không ít đường hạo mỉm cười nói không biết hai vị đến trong phủ không biết có chuyện gì p h o n g huyền linh ngồi ngay thẳng dòng giã quần áo nghiêm chỉnh một bộ trưởng bối bộ dáng nói còn không phải là vì vườn trà sự tình ta lại hỏi ngươi trà này vườn nhân thủ ngươi nhưng có nhân t u y ệ t tốt ách đường hạo một lúc nghe lời chính mình t ử tức trong phủ cái này chừng trăm người vẫn là báo ngậu mưa kỳ phúc trong lúc nhất thời căn bản điều không ra nhân thủ trông giữ vườn trà lại nói trà này nông chính là kỹ thuật sống cần đến nam phương khu vực tìm chút chuyên môn người đến đường hạo cả ngày vội vàng đại lý tự sự t ì n h nơi nào lại có thời gian p h o n g huyền linh có chút lo lắng liếc đường hạo một chút nói lâm ta biết mấy ngày nay ta đã cùng ngươi đỗ thế bá triệu tập một nhóm nam phương sư phó tới quản lý vườn trà liền xem như giúp một đại ân gặp hai người đối vườn t r à như thế đại bụng đường hạo chắp tay nói vậy l i ê n phòng thế bá đỗ thế bá đỗ như hối phất phất tay nói ấy đường tiểu tử ngươi cũng không nên chức vội vã cảm tạ cái này nam p ư ơ n g sư phó thế nhưng là tốn hao không b t giải thích nhìn mắt phòng huyền linh vậy một cái lông mày vừa nhìn về phía đường hạo nói làm trao đổi đâu hai ta đêm tối muốn tại trà mới trên phương diện làm ăn tham thượng một cỗ ngươi sẽ không keo kiệt đi chúng ta nếu không nhiều ngay vậy đường hạo cứng lại trước đây cái này trà mới sinh ý lý thái cùng trưởng tôn sung đã trộn lẫn trong đó nếu là hai vị này lại trộn lẫn tiến vào chẳng phải là muốn năm cá nhân phân cái này bị canh cứ như vậy mỗi cá nhân chỗ cầm tới lợi nhuận liền sẽ ít hơn rất nhiều gặp đường hạo có chút do dự phòng huyền linh gấp chỉ vào đường hạo nói đường tiểu tử hai ta nguyện xuất ra cửa hàng đến làm trao đổi hai ta tại trà mới trên phương diện làm ăn đều cầm một thành thu lợi tiểu tử nguyên n ê n sẽ không keo kiệt đến một thành vậy không nỡ đi vừa dứt lời đường hạo trong lòng sáng lên không nói đến lúc đó thành cửa hàng liền này một thành thu lợi muốn gạt ra dễ như chở bàn tay đường hạo trên mặt lại cười nói thế ba c h ư a có tức giận sư đ i ệ t phân ngươi tiện cho cả hai là rất tốt rất tốt vậy liền ký tên đồng ý đỗ như hối đang khi nói chuyện xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng khế ước để trên bàn trà ra hiệu đường hạo ký tên đường hạo tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì cho tới hai vị vội vàng chạy tới nhưng là phần này khế ước đối với mình mà nói có t r ă m lợi mà không có một hại đại đường con dân ở trong lòng vẫn là rất chú trọng khế ước này chí ít ở ngoài sáng thay thế trước loại khế ước này tinh thần vẫn là khá đáng tin phần này chữ viết nhầm giấy đen xem như một mực đem hai vị này cùng mình lợi ích bó buộc chung một chỗ xem như tốt nhất bằng chứng đã hai người vội vã không nhịn nổi chủ động yêu cầu ký kết khế ước đường hạo đương nhiên sẽ không phản đối nếu như thế vậy ta lợi ghi chép xuống tới sau đó ba người liền tại cái này tự tức phủ bên trong ký phần này khế ước làm song p ư ơ n g đồng ý nhân dưới sẽ chỉ phần này khế ước liền coi như là có hiệu lực chương hai trăm linh ba h ắ cám khu vực chương hai trăm lẻ ba h tám khu vực đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm thằng đến đưa đi phòng huyền linh cùng đỗ như mai đường hạo vẫn như cũ có chút không có hiểu rõ đối với phần này chính mình chiếm hết tiện nghi khế ước theo lý thuyết sốt u ruột hẳn là đường hạo bản thân coi như hai vị kia đối với mình trả mới tỉnh có độc tôn vậy tuyệt đối sẽ không vội vã như thế đi ở trong đó tất nhiên có chút chính mình không biết sự t ì n h lúc đường hạo không biết thôi Ngày thứ hai, đường hạo cũng không có lập tức đến đại lý tự mà là trước đem cái k i a chế song móng ngựa sắt cùng ô truy mã vó so tay một chút lại đem tìm tới cất rượu dụng cụ ngược lại nhảy một phen đối với dụng cụ phân biệt đường hạo là ngoài nghề hắn biết rõ bất quá chỉ là một cái ngoại hình cùng công dụng v ề phần trong này liên lụy ra đồ vật tự nhiên vẫn là giao cho cái này chút chuyên nghiệp công tượng chế tạo là được đối với cất rượu đường hạo cũng là không đội hiện bây giờ chính là một lòng chuẩn bị trà mới lên sàn đem trà mới nghề nghiệp làm tốt đánh tên tuổi mới tới trưởng tôn xung quản lý trà ngón trải cho đường hạo cảm giác đầu tiên chính là thanh nhã độc đáo cổ kính cái kia chút treo nhã gian tranh chữ bút tích cực cùng cái kia chút phong cách cổ xưa cái bàn bên ngoài ngược lại là có phần làm đường hạo hài lòng to như vậy trong thính đường y theo đường hạo ý tứ chính tại tu sửa một cái cùng loại khúc thủy lưu thương kiến trúc dễ dàng cho cái kia chút văn nhân mặc khách nhóm cảm nhận được một lần uống trà một lần làm thơ niềm vui thú nhìn xem sắp làm xong trà phô đường hạ o tựa hồ có thể nhìn thấy cao bằng đầy bàn tràng diện có thể ngửi được trà mới trà quân n ồ n g đậm mùi thơ m ngát xông vào núi tràng cảnh tại bên đường đơn giản ăn đồ ăn sáng đường hạo trực tiếp đến đại lý tự nhìn xem thần sắc ung dung tương tưởng h nói nhưng c h a đạo thứ gì diện mạo thính đường bên trên tương thường trên mặt nụ cười chắp tay nói đại nhân anh minh đường hạo trừng mắt tương thường nói nói điểm chính tương thường thu hồi nụ cười trả lời mấy ngày nay theo dõi ấn nút thuộc hạ lại là phát hiện cái k i a huyền không đại sư xác thực cùng chức thái tử có chút liên hệ với lại ta hoài nghi chức thái tử di cô rất có thể đã tới trường an ngay vậy đường hạo lông mày có chút kích động xem ra đường vương hoài nghi cái này huyền không pháp sư cũng không phải là không có chút nào căn cứ nhưng nói thật đường hạo cũng không xa liên lụy đến cái này chút trong hoàng thất việc tư bên trong nhất là loại huynh đệ này tương t à n chú cháu ở giữa chém giết sự tình có lẽ ở trong mắt rất nhiều người có thể nối liền chuyện như thế tất nhiên là bệ hạ trong mắt trung thần mà khả năng giúp đỡ bệ hạ xử lý sạch những chuyện này liền có thể trở thành bên cạnh bệ hạ tâm phúc vậy mà chuyện này lại là là một thanh kiếm hai lưới nếu là đường vương không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ việc này như vậy biết rõ việc này người liền sẽ triệt để bốc hơi khỏi nhân dân tuy nhiên liền tình huống trước mắt mà nói đường hạo chỗ biểu hiện ra giá trị không đến mức chuyện như vậy mà để đường vương thống hạ sát thủ thường nói cẩn thận có thể dùng thuyền v à n năm đường hạ cũng là như thế đối với việc này chính mình vẹn vẹn tại chức quyền bên trong biết rõ càng ít càng tốt đường hạ suy nghĩ một chút hỏi thăm nhưng tra ra cái này di cô hiện tại ẩn tàng vị trí tương thường chậm rãi lắc đầu đáp lại nói vị trí cụ thể thuộc hạ cũng không thể xác định nhưng là đủ loại dấu hiệu biểu dương cũng chỉ hướng một chỗ đang khi nói chuyện tương thường ngẩm đầu nhìn về phía đường hạ vẻ mặt nghiêm túc nói trường an đông thị trường an đông thị liên quan tới nơi này đường hạ o còn là lần đầu tiên nghe nói bắc thành phố chính là mua đồ vật địa phương mà cái này đông thị lại nghe cũng không nghe đến đường hạ o không khỏi k h ẽ như mày hầu nghi nói ngươi cũng đã biết liên quan tới cái này đông thị tình huống tương thưởng trong mắt tránh qua một vòng n g ư n g trọng c h ậ m d ã i nói liên quan tới đông thị thuộc hạ có chỗ hiểu biết từng đang điều tra án kiện bên trong điều tra ngầm qua mấy lần nói đến lời nói lớn lên cái này đông thị chính là một cái việc không ai quản lý khu vực bên trong khu vực này tốt xấu lẫn lộn trật tự hỗn loạn thành bên trong chưa nhớ sách tại đường sổ ghi chép đ ư ờ n nhân cũng không bị thế ra chọn chúng tù binh nô lệ chạy trốn đến tận đây đường hạo mi phong vẩy một cái tay vịn cái cảm chầm ngâm nói t r ư ơ n g a n thành lại có đen như vậy thầm mang tồn tại vì sao không bị điểm qua rơi tương thường thở dài một tiếng lắc đầu trả lời nơi này đa số bần dân ở lại cực kỳ dơ giấy bần thiệu thêm nữa nơi này thường xuyên có tật bệnh truyền ra thường nhân đều t r ố n tránh lại thành cái kia chút lưu vong đám người nhạc viên nếu đem nơi này triệt để điểm qua ngược lại cho quan phủ tăng thêm phiền phức như thế để bọn hắn tự trị có lẽ tốt hơn vậy chính vì vậy dần dà nơi đó liền vô hình ở giữa hình thành một cái thế giới màu xám trong đó không thiếu giặc cỏ cùng tiền triều dư nghiệt giấu kín trong đó lấy thuộc hạ xem ra trước đây thái tử di cô giấu kín trong đó vậy chẳng có gì lạ đối với cái này mới mẹ đồ chơi đường hạo đến cảm thấy có chút ngạc nhiên không nghĩ tới cái này phồn thịnh đại đường dưới chân thế mà còn có như thế một cái khu vực tồn tại đường hạo ánh mắt sáng ngời nhìn qua tương thưởng tiếp tục hỏi thăm người nhưng có dự định phá án phương diện dưới mắt cái người này không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp đối với cái này khó bề phân biệt á n kiện tự nhiên cần giao cho chuyên nghiệp người đến quản lý chính mình chỉ dùng ngồi mát ăn bắt vàng thuận tiện tương thường ánh mắt chắc chắn thần sắc nghiêm nghị nói ra thuộc hạ cần ít nhân thủ tự mình đến hướng đông thị một chuyến gặp tương thường đã có chủ ý đường hạo k h ẽ gật đầu nói vụ án này chính là bệ hạ tự mình phân phó xuống tới đại lý tự lẽ ra toàn diện phối hợp ngươi một mực tuyển người thuận tiện nếu có tình huống cho ta biết chính là bây giờ đường hạo cũng không muốn tại vụ án này bên trên dây dừa quá lâu một lòng nghĩ mau c h ó n g kết án sự tình đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đợi chọn lựa người hoàn mỹ tay tương thường vừa mới rời đi bây giờ đường hạo mới giật mình nhớ tới hôm nay chính là đại lý tự cùng hình bộ giao tiếp vụ án thời gian cũng k h ó trách hôm nay đại lý tự tiếng trung án nhóm bận rộn như vậy tốt tại đường vương chỉ triệt tiêu bốn đại lý tự quan viên đối với những thuộc hạ kia một cái không động thiết lập những sự tình này đến nhân thủ cũng là đầy đủ tại mấy ngày nay bên trong đường hạ o đem cái kia kết á n t ử đưa tới hình bộ bên kia về phần sẽ hay không bị bác bỏ phụ thẩm bên kia không là chính hắn sự tình đem trên tay lưu lại mấy cái vụ án đặc biệt tông xử lý xong ký tên đắp lên đại ấn về sau sắc trời cũng đã tôi xuống c ớ i lên cái kia con chiến mã đường hạ chạy vội hồi phủ làm đường hạ hồi phủ nhìn thấy đại thái giám vinh công công lúc đường hạ cũng có chút s ử n u ố t vị hoàng đến à y bên người hồng nhân giờ này khắc này thế mà lại xuất hiện liền tại chính mình trong phủ cái này đến để đường hạo cảm thấy ngoài ý mớn chẳng lẽ là đường vương lại có động tác mới nghĩ đến đây đường hạo trong lòng có chút tần ẩn, ẩn phát s ử vị này đường vương tin tức linh thông kỳ tư diệu tưởng nhiều vô số kể liền ngay cả cho mình tự mình truyền đạt ý c h ỉ cũng là vô cùng kỳ quặc để đường hạo cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mang theo một tia lo nghĩ đường hạo tung người xuống ngựa đem mã thất giáo dục gã sai vật về sau nhanh chân nên t i đến hướng phía công công chắp tay vái chào lễ vinh công công vinh công, công gặp đường hạo trở về hất lên phát trần đụ tiến một bước hạ giọng nói Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương liền tại bên trong đâu ngươi tranh thủ thời gian trước đến thuận vinh công công chỉ phương hướng xem xét đường hạ o thân hình dừng lại cái này không phải mình ở bắc v i ệ n sao bây giờ sắc trời đã tối đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên tới chơi tử tức phủ cũng đến chính mình chỗ ở bắc v i ệ n đường hạ o trong lòng minh m ạ c h chính mình cũng không thể là thân phận gì hiển hách công vân thế tộc càng không phải là trong c h i ề u ảnh hưởng rất lớn quan cốt c h i thần đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu quả quyết không có ban đêm đến tham đạo lý đối với thần tử mà nói làm cho đường vương cùng trưởng tôn hoàng hậu đến nhà bãi phỏng đây chính là thiên đại vinh diệu mà chính mình chẳng qua là một cái bé trai tước nơi nào có loại này tư cách đường hạo hít sâu một hơi vội vàng chỉnh lý quần áo hướng về bắc viện đi đến chợ t đạp mạnh vào nhà bên trong ánh đến dưới đường vương cùng t r ư ở n g tôn hoàng hậu ngồi tại chính mình thường ngày ưa thích làm trên giường m ề mặt m chính đụng có trong hồ sơ mấy cái trước bình phẩm từ đầu đến chân mà cái kia vụ án đặc biệt mấy cái bên trên chính là trưng bày hai bình vài ngày trước vừa xào k ỹ trà mới đường hạo trong phụ nữ còn ra túi đầu thành thành thật thật đứng tại mềm sập bên cạnh n g n g lại một lát đường hạo bước nhanh về phía trước không mình hành lê nói thần gặp qua bệ hạ hoàng hậu nương, nương. đường vương nâng c h u n g trà lên n h ấ p bên trên một n g ụ m hài lòng dư vị một phen nói quan â m t h ngươi cảm thấy trà này như thế nào t r ư ờ n g tôn hoàng hậu tay nâng c h é n trà phẩm bên trên một n g ụ m chậm dãi nói ra mới nhìn trà này thanh đạm tinh khiết lại có thể nghe thấy ung dung hương trà cửa vào mùi thơm ngát thanh nhã dư vị vô cùng nói xong t r ư ờ n g tôn hoàng hậu nhìn về phía đường vương nói khẽ so với cung bên trong canh trà lại là tốt hơn rất nhiều đường hạo đứng ở nơi đó trong lòng một trận cười khổ từ từ cái này trưởng tôn vô kỵ từ chính mình cái này mà cướp đi mấy cái bình trà về sau phản phất chính mình cái này mà ì n n h cái y yên tĩnh qua đầu tiên là phòng huyền mà mình trà là là hoàng là vì vương vốn tình lá liền linh cái tĩnh tiên tại trưởng tôn sự sau không phòng cùng như người chính hiện đường Chính hối, phía hậu. kia có qua đầu đỗ ở bây ấ mấy t tầm 10 bình trà, một một quá cầm xem Mà bình bị bình bình b không ngày, liền ngươi hắn đến. ra là để sẽ giờ hai người này lời dạo đầu hoàn toàn không nhìn chính mình đầu tiên là đ ố i lá trà t á n dương một phen chỉ sợ đằng sau vẫn là sẽ đánh lá trà chủ ý đường vương đặt chén trà xuống chỉ vào đường hạo cười mắng Thốt ngươi lại làm cho chấm tự mình đi một chuyến đường hạo gại gãi nao trước chậm g ã i nói bậy hạ đường hạo vốn muốn nói cái này chút dự trữ trà mới chính là m ở trà phô lúc chỗ dự trữ nhưng lời đến khỏe miệng lại trực tiếp bị đường vương đánh gãy sau này chấm và hoàng hậu trong cung sở dụng trà liền giao cho ngươi đến phụ trách nếu là chấm và hoàng hậu nghèo rất m ồ g tơi vì ngươi là hỏi ngay vậy đường hạo t r ừ n g lớn mắt nửa ngày mới chậm g ã i nói ra chính mình c ó xử bậy hạ cái này trà mới cần tươi non lá trà mới có thể xào chế thần đã tìm khắp cái này trường ăn vùng n g i thành thu hoạch lá trà rất ít không dối gạt bệ hạ xào ra thanh trà bất quá tầm Lúc đầu d trước mắt q u á đường vương đương nhiên cũng không ngoại lệ cũng sẽ có điều tra tin tức tình báo cơ cấu bao quát vơ vét các đại thần bí mật đương nhiên lá trà này chính là chính quy nghề nghiệp đường hạ vậy không cần thiết nói lão đường hạ mở miệng nói ra vậy hạ Cùng hai vị trong chiều xương cánh trong xương bán, thần hai thỏa tay mua vừa mới vị vậy bất quá đường à trà sàn, m nhóm muốn phải chờ tới nhóm đầu tiên trà lên sàn, hơn phân nửa muốn tới tiên tới Tiểu tháng toán tử. lên nửa nửa đầu đ sau. về hạo hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng cái kia đại thái giám vinh công công cấp tốc đi vào nhà bỏ hướng về đường vương không người nói lao nô tại đường vương mở miệng nói ra c h ấ m nhớ kỹ nam sơn hoàng trang bên cạnh có một cái vườn trà có thể là thật vinh công công đáp lại nói khiến cho vậy hạ t ố t đường vương sắc mặt vui vẻ ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm đường hạo nói cái kia chấm liền đem cái kia trang tử cùng vườn trà ban cho ngươi như vậy ngươi còn có cái gì tốt từ chối vừa dứt lời cái kia đại thái giám vinh công công lông mày hơi vặn trên mặt còn âm tình bất định đường hạo đem lấy một màn để ở trong mắt không khỏi trong lòng hơi đậu vị hoàng đế này bên người hồng nhân đây chính là thấy qua việc đời người làm nghe nói đường vương đem trang tử ban cho chính mình lúc lại là như thế phản ứng xem ra cái này trang tử sợ là không đơn giản rất có thể cái này hoàng trang quy mô vượt xa tưởng tượng đường hạo cung tay nói thần tạ qua bệ hạ thần nhất định phải làm chuẩn lúc đem trà mới cung phục vào cung h thư thành thành thật thật lần này đại lý tự cùng hình bộ giao tiếp vụ án còn tính toán thuận lợi dương sư đạo đáp lại nói khởi bẩm bệ hạ hết hệ cũng rất thuận lợi đường huyện tử chỗ điều tra vụ án rõ ràng minh tạm thời chưa có chỗ sơ xuất Trước kia đại lý tự kia ê ngay t r o n bị bác bỏ vụ án, vụ vậy trải q u đường h u ệ duyệt, n phương một lần nữa xét duyệt, người này thật là, là đại tài năng người, tư duy kín đáo, trật tự rõ ràng. Dương sư đạo trong lời nói, tử thủ, một xét thật tài tư trật tự chi hở đại lời đem địa đáo, đạo sơ sư là là duy rõ vậy ẩn đường ố i đ hạo tán thường có thừa. tán Ngay có vương ậ y đ ờ n g v ư trên mặt hiện lên mỉm cười trong mơ hồ bí mật mang theo vẻ đắc ý dù sao đường hạo chính là hắn tự mình b i n h tướng bộ thêm cùng võ khoa danh sách bên trên cuối cùng tiểu tử này quả thật không phụ cho thác từng bước một bỏ lên làm quân chủ có thể mắt tình thấy anh hùng cũng có thể tuyển hiện nhậm chức có thể đó chính là một đại công tích đường vương trên mặt mỉm cười quân có hứng thú nhìn xem dương sư đạo nói nói như vậy ngươi rất xem trọng tiểu tử kia nhìn xem trên long ủy đường vương long nhan cực kỳ vui mừng dương sư đạo trong lòng ẩn ẩn nhất động tài hoa xuất chúng bây giờ tại đại lý tự an tâm nghiêm túc không mơ tưởng xa vời tại người trẻ tuổi bên trong được cho có thể bình tĩnh lại thú chi có thể nhị n được dưới đại lý tự phê duyệt hồ sơ không thú vị cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất ít gặp đương h ệ tử vốn là một cái không cái gì thế ra bối cảnh thiếu niên có thể tại rắc rối phức tạp thế lực sen lẫn đại lý tự đứng bước chân đã là không sai nhưng ngoài dữ liệu là đ ư ờ nghe u y ngày này ngay này vậy ệ n trong vòng 3 ngày liền trường khống đại lý tự hơn phần nữa, phần này năng lực, liền ngay cả ta cái này thần vậy mà cảm. Dương sư đạo đối đường、Hảo、tán dương không chút nào tử thể tại tự ta chút có lực, cả cái mặc cảm. hạo đại đạo đối láo lý sư k o kiệt, nói h thật, thêm Nghe ư n cũng căn càng đúng trọng n g cứ vào sự thật, càng thêm đúng tâm. Nghe nói dương đạo sự tình đánh giá đường vương cười ha ha một tiếng cực kỳ hài lòng hỏi thăm vậy ngươi cảm thấy đem hắn lưu tại đại lý tự tốt vẫn là điều mặc kệ hắn lục bộ lịch luyện phù hợp nghe vậy chính là luôn luôn vững dương sư đạo cũng là x ư n sở đường vương suy nghĩ quả nhiên là thiên mã hay không vĩnh viễn để ngươi nghị không ra hắn bức kế tiếp muốn làm gì đại lý tự chính chức vị này đối với đường hạo mà nói vậy bất quá là một cái tạm thời chức vị coi như hắn đem đại lý tự quản chế ngay ngắn rõ ràng dương sư đạo vẫn cảm giác được đường hạo tài năng càng hẳn là phát huy trên chiến trường hiện tại chính là đại đường tướng tài không người kế tục lúc chính cần đường hạo như vậy tuổi trẻ xoáy tài nhưng cái này bệ hạ ý tứ còn muốn đem đường hạo điều đến còn lại lục bộ lịch luyện thật chẳng lẽ muốn để đường hạo đi con đường làm quan một đường dương sư trầm tư một lát nhịn không được nói ra v ậ hạ hiện bây giờ đột quyết chưa tiêu diệt nguy cơ vẫn còn tồn tại thần coi là đường huyện tử tài năng phát huy trên xa trường càng thêm phù hợp cái này trong tự nhiên biết rõ đường vương cười cười nói ra bắc cảnh sự tình xa xa còn chưa tới thời khắc nguy cấp hiện tại đem hắn điều nhậm c h ứ c quân bộ chẳng phải là nhàn trước một cái húng chi cái này bắc cảnh sự tình cũng không phải nhất định phải dùng đến đường hạo không thể một bên khác đường hạo đang bận bên ngoài đại lý tự sự tình về sau mang theo ngô thông tiến về tòa kia bệ hạ ngự tứ hoàng trang nam sơn bên này đến coi là một cái phong thủy bảo điện theo cái này nam sơn chân núi liên tiếp vị thủy lớn trường hà không khí trong lành phong cảnh thoải mái rất nhiều trong chiều quý tộc vậy ở đây kiến tạo trang viên chế tạo ngày mùa hè nghỉ mát tháng đ i ệ m xuyên qua trang viên đại môn đường hạo đi thẳng tới trang viên trong sân cái kia mấy cái tiếp vào ý chỉ trang viên quản sự sớm đã trong sân nên đón đầu lĩnh kia đại quản sự đi lên trước tại đường hạo trước mặt không mình hành lễ nói vương đào gặp qua đường hệ u tử đường hạo tung người xuống ngựa đại lượng trước mắt cái này quản sự một chút chu chính quần áo căng cứng tại to mọng trên thân thể trên mặt mang nịnh nọt nụ cười một đôi tròng mắt bên trong hiện g i khôn khéo có mang trông thấy cái này quản sự lần đầu tiên cho đường hạ ấn tượng lại là cái này quản sự càng giống một cái thương nhân đường hạ o ánh mắt càng qua cái này đại quản sự liếc về phía đằng sau bốn quản sự trên thân gặp đường hạ o xem ra cái này bốn tên quản sự dường như rất e ngại cấp tốc tránh đi cũng nhao nhao cúi đầu xuống đường hạ o vậy không lắm để ý nhìn qua cái kia vương đảo từ tốn nói chắc hẳn ngươi cũng đã tiếp vào ý c h ỉ t o à này n hoàng trang từ hôm nay trở đi liền trở về tại ta danh nghĩa sau khi nghe xong cái kia vương đảo liên tục gật đầu chắp tay vái chào lễ cũng không nói gì thêm đường hạo đem ngựa đưa cho hoàng trang tối tớ một bên hướng về hoàng trang bên trong đi đến một bên dò hỏi ngươi lại giới thiệu một chút trang viên này tình huống vương đ à o cùng tại đường hạ o sau lưng không nhanh không chậm giới thiệu nói cả hoàng trang chiếm diện tích hai mẫu hộ nông dân bốn trăm h ộ vườn trà tại phía đông chiếm diện tích hai trăm mẫu vườn trái cây ở phía nam chiếm diện tích ba trăm mẫu cá đường tại phía tây chiếm diện tích năm mươi mẫu còn có phía bắc vườn rau chiếm diện tích một trăm mẫu dạng này bố cục phân chia rõ ràng ngược lại là thuận tiện quản lý đường hạ hài lòng gật gật đầu đường hạ thuận miệng hỏi thăm trang viên này hích lợi như thế nào ngay vậy vương đảo thân hình dừng lại dừng lại một chút lại một chút một gi có chút q lúc lúc vẹn vẹn cung cung sau y khi nghe xong đường hạo có chút g ư ơ n g lông mày nhưng cũng không nói gì chưa phát giác ở giữa đã đi tới dân trồng rau đoán quản vườn rau mà hoàn toàn cái kia chút dân trồng rau vậy đang len lén nhìn qua đường hạo chỉ bất quá khi nhìn đến đường hạo sau lưng vương đào lúc cái này chút dân trồng rau cấp tốc đem ánh mắt rời tiếp tục lao động trong lúc vô hình phản phất tại e ngại cái gì đồng dạng đi dạo xong một vòng hoàng trang đường hạo cái k i a nhữ mày liền không có d ã n ra qua c h ỉ n h thể đến xem tòa này hoàng trang quy mô không nhỏ quả mầm mọc không sai không hề giống vương đ ả o nói vậy rất hiển nhiên cái k i a chút hộ nông dân nhóm phi thường e ngại cái này vương đ ả o xem ra cái này trang tử tất nhiên còn có không muốn người biết sự tình bị che giấu xem ra muốn hoàn toàn tiếp nhận trang viên này vẫn là trước tiên cần phải qua vương đào cửa này đợi ra trang viên đường hạo trầm tư một lát đôi bên cạnh ngô thống phân phó nói đi dò cha cái này vương đào xem hắn là lai、like、lịch gì nô thông gật đầu đáp lại nói nặc h ư ơ n g hai trăm linh sáu tuấn mã đinh t r ư ở n g chương hai trăm linh sáu tuấn mã đinh t r ư ở n g đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm từ tức phủ sáng sớm đường hạo chính tại bắc viện ăn đồ ăn sáng thợ rèn vội vàng đến báo thật ra theo ngài phân phó cái này móng ngựa sắt đã đổi tốt nghe vậy đường hạo bôi đem miệng vung tay lên nói đi trước đến đinh t r ư ở n g giải thích tiếp qua thợ rèn trong tay móng ngựa sắt vừa đi vừa tưởng tận xem xét tuy nhiên không biết bây giờ trong tay móng ngựa sắt chất lượng như thế nào nhưng liền ngoại hình mà nói cùng đường hạo trong ấn tượng móng ngựa sắt m ộ ư ơ i phần rất giống ngay cả như vậy đường hạo cũng không thể cam đoàn cái này móng ngựa sắt chất lượng này liền hoàn toàn học cách chậm tư một lát phân phó nói đến dắt một thất phổ thông mã t h ấ t đến liền tại gã sai vật trước đến dẫn ngựa đứng không đường hạo lại đối trong viện mấy cái thợ rèn cẩn thận giảng thuật cái này móng ngựa sắt cần thiết phải chú ý chi tiết địa phương nơi nào đánh đinh mắt đinh mắt ở giữa khoảng cách cùng khoảng cách dài ngắn trở trở mối qua bao lâu gã sai vật dắt tới mã thất cái đinh vậy chuẩn bị vào chỗ đường hạo cất cao gi mấy cái thợ rèn liền ngô thông cùng một chỗ mấy cái cá nhân cùng nhau tí lên đem con ngựa kia thất thất tung ở mặt đất nhấn trên mặt đất nhìn xem đám người cái kia luôn cuống tay chân bộ dáng đường hạo không khỏi một trận c ư ờ i khổ lúc đầu cái này mã thất có thể không cần đánh ngã nhưng khổ vì cái này chút thợ rèn cũng không có đinh trai móng ngựa kinh nghiệm mới không thể không làm như vậy xem ra tại nhà n lúc còn cần dạy bảo dạy bảo cái này chút thợ rèn phương diện này kỹ nghệ trông thấy bên này động tinh to lớn trong lúc nhất thời tử tức trong phủ người làm các nô tỷ vậy nhao nhau nhìn qua nghi hoặc không hiểu ngạc nhiên thần sắc tràn ngập mỗi người làm trong đôi mắt đường hạ o vậy không để ý tới cái này chút á n h mắt ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận xem xét cái kia vâng ư ớ c móng ngựa phân phó nói đem cái này cái đinh xuyên qua cái này móng ngựa sắt bên trên lỗ đinh tiến móng ngựa đến đối với đinh trai móng ngựa việc này đường hạ o tự nhiên là gặp qua nhưng là đối với cái này có chút lớn đường con dân tới nói lại là chưa từng nghe thấy chớ nói chi là gặp vị k i a t h ợ rèn cầm cái đinh xứng sờ tại chỗ do dự nói Thức cái cái ra, này, này cái này không quá phù hợp đi cái này móng ngựa phế cái này ngựa không thể còn không thể đi không dùng được cái kia bên cạnh vây quanh công tượng vậy nhao nhao thuyết phục cái này đinh s ắ t cứng rắn như thế cái này một đinh s ắ t r ơ i đến đừng nói mã thất bất luận cái gì một cái vật sống vậy đứng không dạy nổi đối mặt cái này chút nghi vấn đường hạo một chút suy tư cầm cái đinh đệ lại móng ngựa sát tại trên móng ngựa so tay một chút xác nhận sẽ không đả thương đến móng ngựa về sau mệnh lệnh cái kia là kệ đinh thợ rèn nói để ngươi đinh ngươi liền đinh cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy gặp đường hạo cố chấp như thế vây xem đám người không khỏi nhữ mày tuy rằng không biết đường hạo muốn làm gì nhưng cũng không dám lại phản bác cái kia thợ rèn nữ h chặt cái này lông mày suy tư một lát chậm rãi đi đi qua cái này thợ rèn thủ pháp vẫn là tinh xảo đối với loại này đình t r a i móng n g ự a sự t ì n h lại là một cái tinh tế sống l ự c đạo nắm chắc cũng có co coi trọng đây cũng là đường hạo khăng khăng để thợ rèn đến đinh nguyên nhân liền ở đây lúc t r ư ở n g tôn hai cha con chuyện trò vui vẻ đến hai người này không vì cái gì khác chính là trà phô cơ bản làm xong t r ư ở n g tôn xung đến mời đường hạo trước đến nghiệm thu mà trường tôn vô kỵ cũng là mặt g à y mày dạn theo tới vài ngày trước từ đường hạo nơi này vơ vét đến lá trà vậy còn thừa không nhiều đến mục đích liền là nhìn xem có thể hay không lại từ nơi này cầm lên hai bình về đến t ừ tước phủ gia đ ì n h vậy gặp hai người là khách quen liền cũng không có nhiều hơn ngăn cản vẫn từ hai vị nênh ngang vào phủ bên trong liền ở đây lúc một trận chiến mã tiếng gào t h é t chuyển đến ngay sau đó một thanh âm từ hậu viện bên trong chuyển đến cho ta dùng lực c ân xuống nhất định phải cố định lại đuổi ngựa cái kia đinh sắt nhất định phải cố định lại không muốn đinh lệch cũng không thể bung l ỏ n g nghe được cả hai cái cơ hồ theo nhau mà tới thanh âm chuyển đến trưởng tôn hai cha con cùng lúc ở lại bước chân phía trước viện bọn người hầu vệ sinh lòng hiếu kỳ lần theo thanh â m giống hậu viện nhìn đến thanh â m kia phát ra địa phương chính là thợ thủ công nhóm ở lại v i ệ n tử lại là m ã thất tiếng gào thét lại là có người lớn tiếng hô hòa âm thanh đây rốt cuộc là đang làm gì đâu trường tôn vô kỵ kinh nghi mắt nhìn việc kia lại nghe thấy cái kia tiếng huyên náo âm do hỏi đó là đường hạo thanh â m đi đối với đường hạo thanh â m trường tôn sung rất là quen thuộc nghe cái này âm thanh có một chút phá âm gào thét lại như cũ có thể nhận ra đến trường tôn sung khẽ gật đầu trường tôn vô kỵ nghe y nguyên huyên náo hậu viện ngơ ngẩn một lát mắt nhìn trường tôn sung nói đi đi qua nhìn một chút nhìn xem tiểu tử này kết cục đang làm cái gì trường tôn sung đã là cũng tới hưng thú trong ấn tượng cái này đường hạo luôn luôn có thể mang cho hắn kinh h ỉ làm ly kỳ cổ quái đồ vật đi ra mà cái này chút ly kỳ cổ quái đồ vật cũng rất hưng thụ hai cha con bước nhanh xuyên qua hành lang trực tiếp đi vào hậu viện bây giờ trong hậu viện một đống lớn người làm vây tại một chỗ xem cái kia chút người làm sắc mặt dường như sắc bị kim đâm khẩn trương cách đứng càng có nô tì nắm chặt nằm đấm cắn hàm răng mặt mũi tràn đầy không đành lòng hai người đẩy ra đám người đứng ở phía trước xem đi qua mấy người đại hán nhân lấy một n g a một n g đ ư ờ n g hạo ngồi xổm liền ngồi xổm ở đánh ngã mã thất t r ư ớ c chỉ huy một cái người vịn vòng t r ò n kia mà đổi thành một cái thợ rèn bộ dáng người một tay cầm bữa một tay cầm đinh sát làm bộ muốn đem cái k i a đinh sát đinh tiến móng ngựa trông thấy một màn này trưởng tôn vô kỵ trong lòng kinh hãi cái này chiến mã tại đại đường ý nghĩa trọng đại cái này một đinh sát rời đến cái này ngựa xem như phế ý niệm tới đây trưởng tôn vô kỵ hét lớn một tiếng dừng tay chương hai trăm lẻ bảy chỉ trích nổi lên một phía đại đường chi trân thế võ thuần cc cha tịm theo cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh nguyên bản huyên náo hậu viện trong nháy mắt a n t ĩ n h lại đám người nhao nhao ngẩng đầu lên tìm theo tiếng t r ố n g lại thấy là trưởng tôn vô kỵ trình diện vây xem người làm nhóm nhao nhao hành lễ mà cái kia mấy cái ấn xuống mã thất người làm biến sắc trong lúc nhất thời buông tay cũng không phải không thả lỏng lại không cách nào hành lễ xấu hổ cùng cực kinh hại không thôi từ tước phủ người làm nhóm vạn vạn không nghĩ đến liền ở đây lúc lại bị trưởng tôn đại nhân phát hiện trưởng tôn vô kỵ nhữ mày lại hiện ra một vòng vẽ không đành lòng nói hiền c h ấ ta cái này tuấn mã cực kỳ cường tráng ngươi cần gì phải như thế cha tấn cái này chiến mã đâu húng chi cái này chiến mã trong quân đội thậm chí cả đại đường tầm quan trọng không cần nói cũng biết ngươi thân là tướng quân liền cái này đơn giản thưởng thức cũng không hiểu sao đường hạo lại không kinh hoàng chút nào vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh chậm dãi nói trường tôn đại nhân ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là cha tấn chiến mã sau đó ngươi liền sẽ biết rõ gặp đường hạo thần sắc chấn định tự tin hơn gấp trăm lần bộ dáng trường tôn vô kỵ tuy rằng trong lòng mê man g nhưng vậy hơi yên lòng t r ư ờ n g tôn vô kỵ ổn định lại tâm thần lúc này mới phát hiện nguyên lai tại móng ngựa dưới đáy còn có một cái thiết hoàn hình dáng đồ vật mà cái kia thợ rèn tựa hồ là muốn đem cái kia thiết hoàn hình dáng vật cố định tại trên bóng ự a nhất thời t r ư ờ n g tôn vô kỵ đối cái này cái vật kiện sinh ra hưng t h ú đến túi người đến cẩn thận nghiên cứu giờ này khắc này theo cái thứ nhất đinh s ắ t đinh nhập nguyên bản lệnh n h ạ t thợ rèn vậy có chút kinh nghiệm vậy dần dần thuần t h ủ đinh đinh s ắ t tốc độ rõ ràng để bạt không ít trưởng tôn vô kỵ ra sao chờ thông minh người chấm tư một lát liền nhìn ra trong đó manh mối nhìn xem cái kia kích thước vừa v t r ư ý niệm tới đây trưởng tôn vô kỵ nguyên bản mê mang trong đôi mắt tránh qua một vòng ánh sáng trong đầu vậy dần dần minh ngộ suy đoán nói hiền chất ngươi làm như vậy chẳng lẽ muốn cho cái này dưới vó ngựa trang bị một tầm phòng ngự đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười nói trưởng tôn đại nhân hào nhã lực một chút liền nhìn ra ảo rượu trong đó không sai đây chính là ta suy nghĩ trong lòng ngay vậy trưởng tôn vô kỵ chấn động trong lòng thần s á c gần ẩn có chút kích động nói cái này móng ngựa bị hao tổn chính là làm phức tạp đại đường hơn m ộ ư ơ i năm vấn đề chiến mã tấp nập g thay đổi có thể dùng chiến mã số lượng hữu hạn dẫn đến đại đường kỵ binh thiếu nghiêm trọng nếu là cái này tiểu vật kiện coi là thật có thể làm xem như giải quyết trong quân đầu chờ đại sự đối với mở rộng đại đường chiến mã số lượng mà nói không thể bỏ qua công lao l ờ i tuy như thế trưởng tôn vô kỵ trong lòng trùng mãn kỳ đợi cùng lúc gần ẩn xen lẫn một tia lo lắng dù sao vậy là lần đầu tiên gặp cái này t h i t hoàn liên tại cái này trong lúc nói chuyện thợ rèn đinh xong cuối cùng một cây đinh sắt bốn móng ngựa sắt đều cố định lại đường hạo chậm dài đứng dậy đối ngô thông cùng mấy cái thợ rèn phân phò nói lâm vung ra đi móng ngựa sắt đinh tốt tiếp xuống chính là muốn xem cái này móng ngựa sắt đối mã thất phải chăng có ảnh hưởng đợi ngô thông mấy người vung tay về sau nằm ở trên mã thất khé đảo l à n đứng lên đường hạo tay nhấn lưng ngựa nhảy lên cưới lên ngựa đọc cười nói trường tôn đại nhân ta liền cưới lên ngựa đọc cười nói con tuấn mã kia tốc độ chạy không giảm chút nào cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì trường tôn xung nhìn xem cái k i a lao v ù n vụ tuấn mã trong lòng tinh h ỷ và phần hô phụ thân xem ra cái này thiết hoàn coi là thật hữu hiệu hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tuấn mã có tầng này bảo hộ hoàn toàn có thể giải quyết chiến mã móng ngựa bị hao tổn nan đề trường tôn vô kỵ một gương mặt mo bên trên tránh qua một vòng kích động nguyên bản lo lắng tại thời khắc này tan thành m â y khói vỗ tay tán dương hiền chất a người cái này kỳ tư diệu tưởng coi là thật để lao phu mở rộng tầm mắt chúng ta đại đường thiết kỵ có hy vọng đường hạo cưỡi ngự không nói g t t r đến cái h này mã thất đối với đại đường trong quân doanh kỵ binh lớn lao tắt dụng như vậy lúc đại đường mã thất cơ hồ mọi nhà thiết yếu gửi vận chuyển kỵ hành ác không thể thiếu nếu như cái này thông dụng xuống tới tạ phúc nhưng không đơn thuần là đại đường kỵ binh liền ngay cả đại đường bách tính vậy tất nhiên được lợi trưởng tôn vô kỵ thần sắc kích động lôi kéo đường hạo tay vội vàng nói ra hiền chất ngươi phần này công lao xem như cứu van ta đại đường chiến mã cái này vật v ậ y chắc chắn danh thủy đại đường sử sách lần này ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trước đến tiến cung diện thánh giải thích trưởng tôn vô kỵ liền làm bộ lôi kéo đường hạo đi ra phía ngoài đến liên quan tới tranh công việc này bây giờ trưởng tôn vô kỵ coi trọng đến ngược lại là so đường hạo còn gấp đường hạo cũng không phản đối dắt lên chiến mã cùng tại trưởng tôn vô kỵ sau lưng quay người phân phó nói từ hôm nay các ngươi liền thả ra trong tay sự vật chuyên tâm chế tạo móng ngựa sắt ít nhất phải để ô truy mấy cái thợ rèn cũng đầy mặt hưng phấn ôm q u y ỳ n nói nặc chương hai trăm linh tám tiều lên con mới chương hai trăm linh tám tiều lên con mới đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm thái cực điện đường vương ngồi ngay ngắn trên đại điện nghe điện hạ chuyển đến bắc cảnh chiến sự phía dưới một đám võ tướng phân loại đại điện hai bên mà một mực đóng giữ bắc cảnh lý hiếu c u n g bây giờ vậy thỉnh l ị n h xuất hiện lý hiếu cung c h ắ p tay nói bậy hạ trước đây đường hạ đột tập âm sơn đột quyết hoàn tất trụ sở khiến cho cái kia hiện lợi khả hãn rút quân bây giờ thám báo đi báo đột quyết hậu phương tại hiện lợi khả hãn trấn an dưới vậy đã dần dần ổn định lại trước mắt dù chưa tìm được h i ệ t lợi khả hãn liên hợp rất nhiều bộ lạc tin tức nhưng tin tưởng không lâu h i ệ t lợi khả hãn khẳng định vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại lý hiếu cung ý tứ vậy rất rõ ràng hiện bây giờ bắc cảnh tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực song phương cũng tại vẫn sức chờ phát động tiếp theo chiến chắc chắn là thiên bang địa liệt ngươi chết ta sống hiện bây giờ là phòng l ạ thủ còn cần chờ đợi đường vương một cái chỉ thị sớm bố trí chuẩn bị sẵn sàng long tọa bên trên đường vương sắc mặt nghiêm trọng từ t ô nói trư vị là k ô n g l ạ thủ các ngươi thấy thế nào ý chỉ kính đức n à ra rát lớn c u ố n hoảng ô hiện bây giờ, chuyện á i kia i rất quan chưa trọng liền ngay cả thường ngày bên trong nói cẩn thận làm cẩn thận lý tính vậy lên tiếng đội quyết binh sĩ cơ hồ toàn vị kỵ binh tập kết cấp tốc như chiến sự bạo phát biến số rất lớn t lý tính không hổ là quân thần một lời bên trong nói ra đại đường tình cảnh lưỡng nan cùng thời điểm tên đại đường binh tốt khiếm khuyết cao sĩ liêm chậm rãi tiến lên nhìn xem lý tính nói lý tướng quân lời nói xác thực là thật đại đường kỵ binh tuy rằng trang bị tĩnh xảo nhưng so với đội quyết kỵ binh số lượng tranh l ệ n h rất xa cái này chính là đại đường khiếm khuyết chỗ tại trong h đánh chiếm e o bên đến ta đột quyết điểm yếu sở ư đường vương ờ n Ngay xuống, nói. Nói g thực tại thiếu sót. Ngay vậy, đường vương sắc mặt chầm nói, nói h chiến chiến sắc vậy, c ù chính lúc nhất thời trên triều đình tiến tính y mắng liền ở đây lúc ngoài điện truyền đến một trận không giống bình thường tiếng v õ ngựa thanh â m này nghe có chút vắn rội trong chốc lát liền nghe trưởng tôn vô kỵ cùng ngoài điện thủ vệ la hét phải vào điện diệt thánh nghe nói ngoài điện ồn ào đường vương lông mày hơi dương quay đầu đối bên cạnh v i n h công công nói tuyên h ắ n tiến điện không nhiều lúc trưởng tôn vô kỵ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vội vàng nhập điện nói vi thần gặp qua bệ hạ đường vương sắc mặt trầm sù nói triệu quốc công người thân là lao thần khó nói không hiểu lệ nghĩa sao trưởng tôn vô kỵ hoàn toàn không để ý đường vương chất vấn chắp tay nói thân nói sự tình chính là tạo phúc đại đường trên m mở rộng đại đường kỵ binh sự tỉnh lời vừa nói ra trên đại điện mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc liền ngay cả đường vương trong mắt vậy đột nhiên h ệ u quang cho c h â m nói một chút trường tôn vô kỵ nói b ệ hạ đi theo ta xem trên móng ngựa một vật kiện giải thích liền hướng chỉ dẫn đường vương hướng ngoài điện đi đến đường vương trong lòng kinh nghi bất định dẫn theo đồng dạng kinh ngạc chúng võ tướng ra đại điện ngoài điện trên quảng trường đường hạo cầm một thất tuấn mã chạy vội một tuần tung người xuống ngựa chậm rãi đi vào đường vương trước người chắp tay nói gặp qua bệ hạ đường vương lại lờ đi nhanh chân đi đến trước ngựa ngồi sổm người xuống khoảng cách gần đánh giá móng ngựa. không r i ê n gì g đường vương liền ngay cả nguyên bản cùng đường vương thương thảo bắc cảnh bố cục mấy cái võ tướng vậy theo tới vây quanh đường hạo nắm con ngựa kia tớt đánh giá lý hiếu cũng ngồi sổ người xuống nhìn thấy con ngựa kia vó lên ngựa móng ngựa chầm tư một hồi nói cái này thiết hoàn đệm tại dưới v õ ngựa tựa hồ là có bảo hộ móng ngựa hiệu quả chính chi tiết một mặt ngạc nhiên thò người ra đi qua nắm lên móng ngựa vớt lên kia móng ngựa sắt chầm ngâm nói xem cái này mã thất vừa rồi chạy vội lúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng như vậy liền xem như bụi gai khắp nơi trên đất cũng không sợ chai móng ngựa bị hao tổn. Lại đứng người lên lúc. t r ì n h chi tiết sắc mặt tần ẩn có chút kích động nói bậy hạ nếu là cái này thiết hoàn có thể đại lượng phân phối tại trên móng ngựa sau này liền không cần lo lắng móng ngựa sẽ ăn mòn c h ó c ra tiểu t ử ngươi a cũng tính là lập một kiện đại công Vĩ chỉ kính đức t h u cổ họng lớn cuống họng kêu lên một câu nhìn xem kia móng ngựa sát lúc ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng nói ra liền cái này một cái vòng sắt nhỏ một năm xuống tới không biết muốn thiếu tổn thất bao nhiêu c h i ế n mã cái này đồ chơi nhỏ xem như giúp cái kia chút giám mục nhóm giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ đám người ngươi một câu ta một câu hoàn toàn đem cái này chế tạo ra móng ngựa sắt đường hạ o quên đường hạ o trong lòng không còn gì để nói l i ê n ở đây lúc đường v ư ơ n g rốt cục nhớ tới vui vẻ nhìn qua hỏi tham đường hạ o người tạo ra cái này vật nhưng từng lấy qua tên theo cái này âm thanh nghi vấn trong nháy mắt đám người ánh mắt tụ tập tại đường hạ o trên thân đường hạ o thành thật trả lời nói hồi bẩm bệ hạ cái này gọi móng ngựa sắt đường v ư ơ n g trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn sang lý hiếu cũng nói cái này móng ngựa sắt cũng không giống phức tạp cấu tạo công bộ đại lượng chế tạo nhưng có độ khó khăn lý hiếu cũng cười hắc hắc vô bộ ngựa chắc chắn áp đ ã đ ư ờ n g hạo trong phủ phổ thông thợ rèn phủ phổ đều có thể chế ó t ể c h tạo cái kia g móng giáp p nhựa c nọ h sắt có công với quân doanh có công với đại đường quan viên phẩm tấn thăng một cấp thăng chức định viện tướng quân đối với lần này tấn thăng đường hạo có chút không nghĩ ra ngắn ngủi ngây người về sau đ ư ờ n g hạ o quỷ một chân trên đất tạ ơn thần tha qua bệ hạ